Chương 461, việc này làm sao để người tin? Chương 461, việc này làm sao để người tin? Nghe lời của Tô tướng quân, nhị hoàng tử dương mắt nhìn sang. Hắn hiện tại cũng đi tới cửa Chu Trăn ra, chỉ liếc mắt liền thấy, ông ngoại hắn mang binh, thậm chí không có tiếp cận Chu Trăn nhà cửa lớn 10 mét bên trong. Nhị hoàng tử lại nhìn Tô tướng quân một cái, nhị hoàng tử mau mau nói rằng: "Ông ngoại, thời gian cấp bách. Ngươi cũng nói, nếu là Văn Vương Triệt để không chế lại trong cùng, chúng ta lát nữa tiến cùng sẽ rất phiền phức. Nếu không, hiện tại đem tất cả binh đều triệu tập lại đây, từ bốn phía vây công thụy vương phủ." Theo nhị hoàng tử lời nói này xong, tô tướng quân đang muốn nói, ở cửa chính không có cách nào công phá sau, hắn đã sắp xếp người từ chu chân trong phụ tường viện nơi tiến công, có thể cho tới bây giờ còn không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi khả năng. Diện đối với đề nghị của nhị hoàng tử, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng, nói: Thế vương, ngươi hẳn phải biết, thụy vương có thể không phải người bình thường. Hắn tại người phần công bố trước, nhưng là của sích huyết vệ thống lĩnh. Thậm chí, mấy năm qua, hắn ở biên quan mang binh chống lại ngoại địch, còn trung quanh diệt cướp. Tuy rằng hắn trở lại kinh thành sau, trong tay binh không có ta nhiều, nhưng này thụy vương phủ không phải là hảo công phá. Nói đến đây, Tô tướng quân dừng lại một chút. Vừa vặn lúc này, lại có một phần thủ hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thế thế, Tô tướng quân ánh mắt liền chăm chú vào chu chăn nhà sắt vách. Chu chăn nhà khó công, nếu không, thử một chút từ lục thừa an nhà đi. Nếu là lại bắt lục thừa an lại, để cho hắn sử dụng thì tốt hơn. Đương nhiên, không thể để cho lục thừa an nương nhờ vào hắn ngoại tôn. Nghĩ như vậy, Tô tướng quân lập tức an bài lên. Nghe được hắn an bài, Nhi hoàng tử cũng không nghĩ nhiều, thậm chí còn biểu thị tán thành. Ông ngoại, từ lục đại nhân trong phủ công phá thủy vương phủ, ta xem có thể được. Nếu không, sau đó ngài thuận tiện khiến người ta mang Lục đại nhân ra đến. Hắn thông minh như vậy, chúng ta nếu xông vào hắn trong phủ, có thể không thể không có cái gì biểu thị. Ngươi nói, ta trước tiên cho hắn phong cái quan, đưa hắn tức vị lại tăng một hồi, hắn có thể hay không nương nhờ vào ta. Không chừng đến thời điểm, mang theo Lục đại nhân tiến công, ta phụ hoàng đều tự giắt thoái vị cùng ta. Nhị hoàng tử nhìn về phía Lục Thừa An trong phủ phương hướng nói rằng, nói xong, hắn nghĩ một hồi, nói tiếp, đương nhiên, như Lục đại nhân không muốn nương nhờ vào ta. Bản vương cảm thấy, vẫn là trực tiếp giết hắn càng tốt hơn. Chớ cũng không muốn đăng cơ lúc, có người chướng mắt nghe nói như thế, tô tướng quân cao mày nhìn về phía nhị hoàng tử, xác định nhị hoàng tử thật là có loại lục thừa an không nương nhờ vào liền giết chết ý nghĩ, chỉ muốn bị đầu. Hiện tại nhiều người như vậy, hắn ngoại tôn phàm là là trong bóng tối dặn dò khiến người ta động thủ, hắn đều không nói cái gì, nhiều nhất thu thập một hồi đôi. Nhưng quang minh chính đại nói ra không nương nhờ vào liền giết chết lục thừa an khiến người ta chuyển đi như thế nào cho phải. Trước tiên không đề cập tới lục thừa an những năm gần đây, vì đại chu, vì chu khải minh dân hiến bao nhiêu thứ tốt, liền nói hắn đi quảng thiên phủ mấy năm qua chính tích, toàn bộ đại chu ai dám động thủ với hắn đừng nói chuẩn bị dựa vào cung biến đăng cơ nhị hoàng tử, liền ngay cả chu khải minh cũng sẽ không thậm chí cũng không dám trước mặt mọi người nói ra muốn giết lục thừa an nói có khoai tây khoai lang còn có chiêm thành lúa lục thừa an so với nắm giữ đan sách sát khoán còn an toàn trong lòng nghĩ như vậy tô tướng quân quay về nhị hoàng tử nói rằng thế vương ta sẽ để người đem lục đại nhân mời đi theo nhưng hắn nghe không phải đồng ý chờ ngươi vào cùng lại ngăn phần thưởng hắn cũng không chậm nói đến đây ở nhị hoàng tử còn muốn há một trước tô tướng quân lập tức bắt đầu sắp xếp người đi nhà lục thừa an. Chờ xung quanh chỉ còn dư lại mấy cái tử sĩ sau, Tô tướng quân mới đúng nhị hoàng tử cao mày nói: "Tế vương, ngươi lần này vào cung, vốn cũng không phải là bình thường kế vị. Ngẫm lại lục đại nhân chính tích, ngươi cảm thấy, nếu là giết hắn, ngươi ngôi vị hoàng đế, còn có thể ngồi vững vàng sao?" Lời này vừa nói ra, nhị hoàng tử mới phản ứng được, mau mau nói rằng: "Ông ngoại, ta thiếu chút nữa đã quên rồi việc này." Cũng là lục thừa an tiểu tử này trước đây vẫn luôn không nể mặt ta, có chút tức giận mới nói lung tung. "Ngươi yên tâm, đợi lát nữa hắn bị tóm đi ra, ta sẽ không động thủ với hắn." Tô tướng quân nhìn nhị hoàng tử một bộ không động thủ chính là nể mặt lục thừa an vậy mặt, tô tướng quân ở trong lòng thở dài. tiếp theo, nhìn nhị hoàng tử một cái, hắn sẽ không nhiều lời nữa. lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại, hắn ngoại tôn đăng cơ sau, nếu là đúng lục thừa an không tốt, hắn vừa vặn có thể lôi kéo lục thừa an. đừng xem trong triều không ít người cũng không cùng lục thừa an kết giao, đó là mọi người trước đây mỗi người có lựa chọn, cũng biết lục thừa an sẽ không đáp để ý đến bọn họ. nhưng bây giờ, như hắn ngoại tôn vi hoàng, tân hoàng tuổi trẻ chính là triều thần chúng ôm đoàn thời điểm. lục thừa an nhân tài như vậy nếu không phải bị hảo hảo đối xử, hắn lôi kéo thành công không chừng hắn nằm mơ cũng không dám làm chuyện tốt, thật có thể thực hiện. Nghĩ như vậy, Tô tướng quân đột nhiên đối với nhị hoàng tử vừa nãy thái độ có chút hài lòng. Thậm chí, hắn còn muốn để chờ nhị hoàng tử một hồi thái độ đối với Lục Thừa An càng thiếu một chút. Dù sao, người hiểu Lục Thừa An đều biết, tiểu tử này chính là cái thủ dai người. Liên ở trong lòng Tô tướng quân đắc ý nghĩ tốt đẹp chính là tương lai lúc xông vào Lục Thừa An trong phủ binh lính, thậm chí không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Đợi một hồi, nhị hoàng tử cùng Tô tướng quân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn về Lục Thừa An trong phủ phương hướng. Mấy trăm người đi vào, tiếng chém giết đều không xuất hiện một tiếng sao? Lẽ nào là lục thừa an nhìn thấy quá nhiều người, thức thời đầu hàng. mang theo ý nghĩ này, hai người lại nghe chu chăn bên ngoài phủ tiếng chém giết một thời gian uống cạn chén trà. nhị hoàng tử nhịn không được, quay về tô tướng quân hỏi: ông ngoại, vừa nãy tiến vào lục thừa an nhà người, làm sao một cũng không đi ra? nghe nói như thế, tô tướng quân suy nghĩ một chút, dặn dò người đang phụ cận tìm chỗ cao nhìn một chút. tuy rằng không thấy rõ chu chăn nhà cùng lục thừa an nhà bên trong phụ chi tiết nhỏ, nhưng nếu là có người chiến đấu, vẫn có thể ít nhiều gì thấy. đáng tiếc, chỗ cao là tìm được rồi. bị tô tướng quân dặn dò tử sĩ như thế nào đi nữa xem cũng không nhìn thấy lục thừa an nhà có bất kỳ động tĩnh gì. đương nhiên, lục thừa an nhà cùng sát vách chu chăn trong phủ liên kết vị trí, cũng không có bất kỳ bóng người xuất hiện. đem thấy tất cả cùng tô tướng quân cùng nhị hoàng tử báo cáo sau, tử sĩ liền chờ ở một bên. mà tô tướng quân cùng nhị hoàng tử hai người trên mặt đều là buồn bực cộng thêm không hiểu vẻ mặt. đại mấy trăm người tiến vào lục thừa an trong phủ vô thanh vô tức biến mất rồi. việc này làm sao để người tin? không tin tả tô tướng quân, không muốn dùng trong tay hắn binh thí nghiệm. dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể không đắc tội lục thừa an, còn chưa phải đắc tội cho thỏa đáng. quá mức ở chu chăn bên ngoài phủ, tiêu hao thêm phí một chút thời gian, có thể nhị hoàng tử không muốn a. nghĩ đến lục thừa an trước đây đối với hắn lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn về phía trước người người nôn nháo binh lính, nhị hoàng tử tuy rằng không đăng cơ, nhưng người đã nhẹ nhàng. lướt qua tô tướng quân, hắn trực tiếp lại phân phó một ba trăm người đội ngũ xông vào lục thừa an trong phủ. vì biết vừa nãy phái đi người xảy ra chuyện gì, hắn còn dặn dò tử sĩ, trực tiếp ở những binh sĩ này xông vào thời điểm, liền đăng cao nhìn về phía lục thừa an trong phủ. thế vương, bọn họ, bọn họ vừa mới vào phủ, cũng không xông qua đệ nhất tiến vào sân, liền toàn bộ đều biến mất chương 462, ngay cả Mưu Phản tốc độ đều chậm như vậy, chương 462, ngay cả Mưu Phản tốc độ đều chậm như vậy. Nghe được Tử Sĩ lời nói, nhị hoàng tử trợn tròn trong mắt. Vô thanh vô thức, liền để vài trăm người ngay cả thứ nhất tiến sân nhỏ đều không co song qua, biến mất không còn tăm tích. Đây là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử trong đầu chỉ còn lại có tìm tới Lục Thừa An, hỏi ra hắn như thế nào làm được để vài trăm người nhanh chóng biến mất biện pháp. Hắn nếu có bản lĩnh này, đã sớm để phụ hoàng hắn ngoan ngoãn phái vị, không cần đợi đến hôm nay bất đắc dĩ Mưu Phản. Ngay tại Nghị hoàng tử nghĩ như vậy thời điểm, Tô tướng quân kịp thời cắt lỗ nhanh chóng nói ra. Tề Vương, nghe nói Lục Thừa An đọc nhiều sách, vợ kiến thức uyên bác, đối với cơ quan chắc chắn có chút tinh thông. Lần này chủ yếu là Thủy Vương, chúng ta hay là đường phức tạp cho thỏa đáng. Lục Thừa An bên này về sau thả một chút, chờ ngươi vào cung sau, hắn làm đại chu triều thần, chẳng phải thành thủ hạ của ngươi. Nghe vậy, nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng, lập tức tiếp nhận tô tướng quân đề nghị. Các loại Lục Thừa An tham viếng hắn thời điểm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn trong phủ cơ quan. Nghĩ đến Lục Thừa An cũng sẽ không không nói. Hết thảy đều muốn chờ hắn đăng cơ làm đế mới được ra. Nghĩ đến cái này, nhị hoàng tử nhìn về phía tô tướng quân, hỏi ông ngoại, thụy vương phủ, còn bao lâu nữa mới có thể công phá? nhanh, thụy vương coi như đem kinh thành tất cả xích huyết vệ đều gọi nhập trong phủ. hiện tại hẳn là cũng có rất nhiều xích huyết vệ tổ thương. chúng ta binh hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại tới người càng đến càng nhiều, thêm ít sức mạnh, rất nhanh liền có thể xông vào giải quyết thụy vương. tô tướng quân mở miệng nói. nghe nói như vậy nhị hoàng tử hài lòng gật đầu, tiếp lấy liền nhìn về phía chu trăn trong phủ. bất quá, có phải hay không, ánh mắt của hắn sẽ còn liếc về phía lục thừa an trong phủ. tại nhị hoàng tử trong lòng hay là ngóng trông có người có thể xông qua lục thừa an trong phủ cơ quan đến cùng chu chăn trong phủ tương liên tưởng viện hoặc là xông không qua cũng trở về đến một hai người nói một chút lục thừa an trong phủ hiện tại đến cùng là cái gì thiên la địa võng đáng tiếc lục thừa an trong phủ an tĩnh như trước mà chu chăn bên ngoài phủ chống cự tô tướng quân binh sĩ xích huyết vệ còn có biên quân vẫn như cũ rất tướng nạnh thậm chí không thấy được có bao nhiêu thụ thương lại qua một chén trà thời gian ông ngoại ta thế nào cảm giác chúng ta binh càng ngày càng ít nhị hoàng tử hơi kinh ngạc đạo nghe vậy tô tướng quân này sẽ cũng như mày đúng lúc này nhìn xem tiêu hao tô tướng quân không ít binh lực chiu chăn trong phủ và hắn ra đứng tại đầu tướng chỗ cao giọng nói tô tướng quân tại sao không ngừng tiến công chủ tử ta trong phủ hừ bản tướng quân chuyện làm ngươi có thể không rõ ràng hôm nay thụy vương liền xem như trong phủ làm rùa đen rút đầu bản tướng quân cũng muốn công phá hắn cửa phủ để hắn cùng các huynh đệ khác đoàn tụ tô tướng quân đáp lại nói theo hắn lại nói xong binh lính trung quanh nghị đến hôm nay chuyện làm nếu là thành công vậy liền có thể tranh công lĩnh thưởng nhưng nếu là thất bại nhưng chính là cựu tộc tiêu tiêu vui đi lên trong mắt tiến công binh sĩ sĩ khí phóng đại đều có chút không để ý thương thế chuẩn bị hướng tiến vọt lên có thể theo chu chân trong phủ quan ra một câu tô tướng quân nhà ta chủ tử hôm nay trước kia liền bị bệ hạ gọi vào trong cung ngươi tại dẫn người này tiến công chẳng lẽ là chuẩn bị chiếm lĩnh chủ tử ta thụy vương Phủ? tô tướng quân bởi vì quản gia nói dẫn ngất đầu nhị hoàng tử này sẽ đột nhiên giải đầu bóc hắn nhìn về phía tô tướng quân mở miệng nói ông ngoại phụ hoàng ta tuyệt đối đã sớm tra rõ chúng ta làm sự tình hắn gọi thụy vương tiến cung có phải hay không đã định ra thụy vương là thái tử tây vương chiến mặc kệ thủy vương có phải hay không bệ hạ quyết định thái tử chúng ta hiện tại phải nhanh vào cung thật không nghĩ tới trong cung hiện tại trừ văn vương còn có cái thủy vương tô tướng quân cười khổ nói nói xong lời này nhìn xem mình tại chu chăn trong phủ lãng phí hết binh lực tô tướng quân trên mặt liền cùng trực tiếp nuốt sống 10 cái mướp đáng bình thường bất quá này sẽ hắn cũng kịp phản ứng mặc kệ tâm tình như thế nào đều bằng tốc độ nhanh nhất để cho thủ hạ đình chỉ đối không có chu chăn thủy vương phụ tiên công tiếp lấy liên cung nhị hoàng tử cùng một chỗ mang theo còn lại binh sĩ phóng tới hoàng cung ngay tại nhị hoàng tử cùng tô tướng quân dẫn theo thủ hạ bắt đầu xâm nhập hoàng cung lúc Trong ngự thư phòng, Lục Thừa An cùng Chu Khải Minh đều cảm thấy chờ đợi thời gian thật dài. "Bệ hạ, cái này Văn Vương, lúc nào có thể dẫn người xâm nhập ngự thư phòng?" Thần cái này có không ít đồ tốt, còn muốn để Văn Vương thấy chút việc đời. Lục Thừa An chỉ xuống hắn mang tới giản lược bản cơ quan vị trí. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh nhìn hắn một cái. Tiếp lấy, căn cứ đối với mình nhi tử hiểu rõ, Chu Khải Minh buồn bã nói: "Văn Vương thủ hạ vô bình, lần này có thể xâm nhập trong cung, đều tính toán hắn có bản lĩnh. Muốn cho hắn đi vào ngự thư phòng, xem ra còn muốn đổ nước mới được." Nói xong lời này, cảm thấy mình nhi tử Ngay cả mưu phản tốc độ đều chậm như vậy, quá bất tranh khí chu Khải Minh, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút mất mặt. Nếu không phải còn cần đi cái quá trình để chu Chân Vô Ưu trở thành tương lai thái tử, không cần lại vì bất tranh khí các huynh đệ phiền não, có thể hảo hảo là đại chu sắp nên tiếp cực hàn thời đại cố gắng, chu Khải Minh đều muốn tranh thủ thời gian phái người giải quyết hắn đám nhi tử kia. Nên nốt thì nhốt, đáng giết giết, hắn mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là có thể hạ thủ được. Đáng tiếc, đều hoạch định xong, lại thêm hắn cũng không muốn cùng chu Chân gánh vác giết con hoặc giết sạch huynh đệ thanh danh cuối cùng, đợi thêm một hồi nữa, chu khải minh lại an bài thủ hạ cho văn vương đổ nước hai lần, thậm chí còn để bên người ám vệ lặng lẽ giúp văn vương một lần sau. văn vương rốt cục mang người xâm nhập ngự thư phòng. lúc này, văn vương bên người còn có hơn 100 hộ vệ. nguyên lai thất đệ cũng tại cái này à? văn vương khi nhìn đến chu chân sau, ý vị thâm trường nói ra. nói xong, hắn vua vu tay. theo thanh âm văng lên, văn vương mang tới hộ vệ bên trong, liền có người đi đến. lúc này, những hộ vệ này trong tay đều có to to nhỏ nhỏ hải tử. chỉ một chút, lục thừa an liền thấy những hải tử này đều là chu khải minh tuổi còn nhỏ. Hoàn toàn không có bị cân nhắc tại người thừa kế thân phận bên trong hoàng tử. Nhìn Chu Khải Minh một chút, Lục Thừa An yên lặng chiếm cứ an dưa tuyến đầu vị trí. Theo động tác của hắn, Chu Khải Minh an bài bảo hộ hắn an vệ, đành phải nhanh chóng xuất hiện tại Lục Thừa An bên cạnh, bảo đảm an toàn của hắn. Ma Văn Vương, khi nhìn đến Lục Thừa An sau, ngược lại là thái độ rất tốt đi cái lễ tiết, nói ra: Lục đại nhân, trùng hợp như vậy ngươi cũng tại cái này. Vô vãn, đợi chút nữa ngươi có thể làm chứng. Nói xong lời này, hắn mới nhìn hướng Chu Khải Minh, biết miệng lên một vòng không để ý nụ cười nói ra. Phu hoàng, hôm nay nhi thần đến đây là xin mời phụ hoàng có thể tự giác thoái vị. Nhi thần kỳ thật cũng không muốn tổn thương phụ hoàng, càng không muốn tổn thương những này đệ đệ. Có thể phụ hoàng ngài nếu là không có khả năng đáp ứng nhi thần yêu cầu, những này đệ đệ liền không thể lưu lại. Nói xong, văn vương ánh mắt liền nhìn về hướng chu khải minh trước kia thích nhất tiểu nhi tử. Cái này đệ đệ nhỏ nhất, hiện tại chỉ có không đến một tuổi. Văn vương để cho người ta cho những hoàng tử này dụng, không để cho bọn hắn tiếng la khóc quá mức của nào. Nhưng theo chỉ huy của hắn, văn vương thủ hạ liền đem trên mặt đã bị hủy tiểu hoàng tử đổi hướng về phía chu khải minh phương hướng. Khi nhìn đến chu khải minh biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc sau. Văn Vương mới nói tiếp đi. Phu hoàng, bọn đệ đệ hiện tại cũng bị hủy dung mạo. Bọn hắn mặc dù về sau không có khả năng cùng Nhi thần tranh đoạt hoàng vị, nhưng nói thế nào, cũng coi là bảo vệ tính mệnh. Sếp ở Nhi thần hảo tâm như thế phân thượng, ngài như không thỏa mãn Nhi thần nguyện vọng đi. Hiện tại hoàng cung đã bị Nhi thần khống chế, ngài đâu, cho dù có bảy hoàng đệ tại, tốt nhất cũng đừng phản kháng. Bằng không chương 463, đại trương xin mời nhị hoàng huynh chịu chết, 1, chương 463, đại trương xin mời nhị hoàng huynh chịu chết, 1. Nghe được Văn Vương uy hiếp, Chu Khải Minh một chút cũng không để ý. Hoàng cung, thế nhưng là vẫn luôn nằm trong tay hắn. Trước hết để cho con của hắn vui cười một chút, đợi lát nữa cùng lão nhị cùng nhau giải quyết. Bất quá, khi nhìn rõ văn vương thủ hạ ôm vào mấy cái tiểu nhi tử sau, chu khải minh sắc mặt bắt đầu có biến hóa. Văn vương đứa con trai này chính là không bằng lão nhị bất lo. Lão nhị bây giờ tại ngoài cung khẳng định giải quyết có thể cạnh tranh huynh đệ. Văn vương đều tiến cung, những này tiểu nhi tử cũng bị bắt vào tay, vậy mà không giết, hủy mặt dùng để uy hiếp hắn. Hiện tại nếu là hắn để nhi tử tại dưới mí mắt bị giết, có thể hay không bị lục thừa an tiểu tử này ở trong lòng bụng trộm cho cười. Nhưng nếu là che lại những này dùng để uy hiếp các con của hắn hắn tương lai liền có một đoàn xấu nhi tử nhưng làm sao bây giờ Vừa nghĩ tới tương lai đại chu còn sống sót hoàng tử trên mặt người đồng đều một cái đại thương sẹo chu khải minh đều muốn hiện tại trực tiếp thoái vị nếu không cái phiền não này hay là lưu cho chu trăn đi hắn tốt như vậy hoàng vị đều cho chu trăn để chu trăn nuôi sống mấy cái xấu đệ đệ hẳn là coi như có thể chứ ngay tại chu khải minh nghĩ như vậy thời điểm gặp hắn biểu lộ không đúng lắm văn vương cao mày nói phu hoàng ngài cũng nhìn thấy cùng các minh đệ khác so ra nhi thần thật xem như có tình huynh đệ chạy theo tay bắt đầu nhi thần liền không có giết qua một cái huynh đệ Ngài phải biết, Nhi Thần tiến cung trước, ngoài cung những huynh đệ kia đã giết điên rồi. Không chừng này sẽ đã có không ít huynh đệ mất mạng. Đem hoàng vị truyền cho Nhi Thần, ngài tối thiểu nhất có thể yên tâm không ít đi. Nghe được văn vương lời này, Chu Khải Minh đều kém chút cho hắn ném đi một cái ánh mắt u ám. Cái này ở đâu ra Nhi tử nốc? Hoàng gia vừa lại không cần tình huynh đệ. Giống hắn đang cơ trước, liền đem trừ An Nam Vương bên ngoài các huynh đệ khác giết sạch. Mấy năm trước cũng rốt cuộc tìm được cơ hội diệt An Nam Vương cái này trướng mắt đệ đệ. Nếu là phong tới trước kia, hắn không chừng đối với hoàng vị tranh đoạt chiến đằng sau, còn có không ít nhi tử còn sống không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ, hắn thật ý kiến lớn. Các loại cực hàn thời đại thật đến, không có huynh đệ vướng bận thái tử, mới có thể toàn tâm toàn ý là đại chu phân đấu. Niệm này vừa ra, Chu Khải Minh thần sắc liền băng lãnh đứng lên. Hắn nhìn về phía Văn Vương, vừa há hốc mồm, liền có ẩn vệ đến đây báo cáo. Trong đáy mắt, Chu Khải Minh không có cùng Văn Vương nói chuyện tâm tư. Nguyện vọng của hắn, hay là để lão nhị Lai hoàn thành đi, làm thủ thế, để cho thủ hạ cho nhị hoàng tử cho đi sau. Chu Khải Minh liền không nhìn Văn Vương. Thế thế Văn Vương mặt đỏ lên, minh bạch chính mình uy hiếp không có bị Chu Khải Minh để ở trong mắt, trong lòng tức giận sau, từ bên cạnh cầm qua một cây đao. Không đợi tay hắn run rít một cái đệ đệ, dùng để chân chính uy hiếp Chu Khải Minh. Siêu, một tiếng, lợi tiễn tiếng xé gió truyền đến. Tiếp lấy, Văn Vương tại cảm giác được đau đớn trong nháy mắt, túi đầu xuống, nhìn xem thấu thể mà ra trường tiễn, há to miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhanh, một tiếng, đập xuống nữa. Mà hắn mang tới thủ hạ cùng hộ vệ, cũng giao nhau bị một trận mưa kiếm giải quyết. "Phu hoàng, nhi thần cứu giá chấm trễ, xin hãy tha lỗi một đạo không để ý thanh âm truyền đến." Theo thanh âm truyền vào trong hai, nhìn xem bị lợi tiễn không lưu tình chút nào giết sạch dùng để uy hiếp Chu Khải Minh các hoàng tử, Lục Thừa An im lặng lắc đầu. Cái này nhị hoàng tử, nhìn xem so Văn Vương sát phạt quyết đoán, nhưng kỳ thật đối với Chu Khải Minh tới nói, dùng thậm chí thuận tay hơn một chút. Lục Thừa An vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Văn Vương lưu lại hủy dung tiểu hoàng tử bọn họ, đối với Chu Khải Minh uy hiếp càng lớn một chút. Nhìn xem, Chu Khải Minh này sẽ đều nhẹ nhàng thở ra. Không chừng, này sẽ còn tại trong lòng đối với nhị hoàng tử sát phạt quyết đoán phi thường hài lòng. Không chỉ Chu Khải Minh hài lòng, liền ngay cả Lục Thừa An cùng Chu Chăn, cũng phi thường hài lòng. Hoàng gia con cháu cạnh tranh, vậy cũng là một cái tác động đến nhiều cái. Hiện tại vốn là có nhiều việc, thời gian cũng không kịp, nếu là lại có các hoàng tử tranh đoạt hoàng vị làm ầm ĩ, sẽ phải cản trở. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh. Hiện tại Chu chẳng ngay cả thái tử thân phận cũng đều không có cầm tới, giải quyết nhị hoàng tử vẫn là phải giao cho Chu Khải Minh. Thấy rõ Lục Thừa An biểu lộ Chu Khải Minh, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy mới nhìn hướng biểu lộ phách lối nhị hoàng tử. Tiếp đấy, bị nhà mình nhi tử trên mặt đắc ý biểu lộ vơ ngụ đến Chu Khải Minh, đối với bên ngoài phất phơ tay. Lúc này Đối mặt với đã bị chính mình mang tới binh triệt để vây quanh ngự thư phòng, nhị hoàng tử đối mặt Chu Khải Minh, cũng dám trực tiếp ngẩng đầu đánh giá. Nhìn thấy phụ hoàng hắn động tác, nhị hoàng tử nhướng mày, tiếp lấy cười nói: "Phụ hoàng, người bây giờ hay là chớ lộn xộn cho thỏa đáng. Vừa rồi tiến cung thời điểm, nhi thần không cẩn thận, đã đem tất cả giám phản kháng người đều giết. Đừng nói, trước kia ta còn tưởng rằng hoàng cung này cảnh giới sông nghiêm, khó mà công phá. Ai biết, dọc theo con đường này gặp được giám phản kháng người, thân thủ vậy mà yếu như vậy." Nói đến đây, nhị hoàng tử sặc một tiếng, lắc đầu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng lúc Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh, nói câu: "Bệ hạ, xem ra nhị hoàng tử cảm thấy hắn mưu phản thời gian quá muộn." Chu Khải Minh im lặng nhìn Lục Thừa An một chút, Chu Khải Minh mới nhìn hướng nhị hoàng tử, vườn bá nói: "Lão nhị, ngươi lần này mang binh tiến cung, là muốn hộ giá hay là muốn nưu phản?" Nói đến đây, Chu Khải Minh ánh mắt đã nhìn về phía Tô Tướng Quân, bị hắn nhìn chằm chằm, Tô Tướng Quân trong lòng lắc một cái, không khỏi lui về sau xuống. Thấy thế, đỉnh lấy Chu Khải Minh băng lãnh lại lạnh nhạt ánh mắt nhị hoàng tử, một chút rũ ngực ngừng đầu, khí thế đều mạnh một chút. Nhìn xem, ông ngoại hắn bị phụ hoàng hắn một ánh mắt dọa đến đều hướng lui lại, không giống hắn, hiện tại không có chút nào sợ hắn phụ hoàng. Nghĩ như vậy, nhị hoàng tử đối với Chu Khải Minh cười bên dưới, mới lên tiếng. "Phụ hoàng, Nhi thần lần này tiến cung, đương nhiên là cứu giá." "Bất quá, Nhi thần tới hơi trễ, Văn Vương ra tay lại có chút hung ác. Nếu là phụ hoàng hiện tại viết một phần thoái vị thánh chỉ, Nhi thần nhất định có thể tại Văn Vương trong tay, cứu ngài một mạng. Nếu không, Văn Vương giết sạch huynh đệ, lại giết cha xá vị, Nhi thần chưa kịp hộ giá, chỉ có thể vì phụ hoàng báo thù, giết Văn Vương." Nói đến đây, Nghị hoàng tử nhìn Chu chằm một chút, nói tiếp: A, còn có Thủy Vương bị Văn Vương tàn nhẫn sát hại, ta làm huynh trưởng sẽ cho hắn xử lý tốt thân hậu sự. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An cũng không biết trước nhìn về phía Chu Khải Minh hay là nhìn về phía Chu Trân. Đừng nói, nhị hoàng tử hiện tại lòng tự tin, tuyệt đối so với trước hôm nay tất cả tự tin cộng lại còn mạnh hơn. Cũng không biết tự tin của hắn sẽ giữ lại mấy giây. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền thấy Chu Trân đã vứt xuống một câu. Đa tạ nhị hoàng huynh hảo ý, bất quá đệ đệ ta vẫn là ưa thích giúp ngươi giải quyết thân hậu sự. Hiện tại, xin mời nhị hoàng huynh chịu chết. Dứt lời, Chu Trân trường đau trong tay gọn gàng giải quyết đắc y vinh vào phía dưới, đều đã rời đi tô tướng quân mang tới binh sĩ xa mấy bước nhị hoàng tử. Cũng chính là trong chốc ngắn này, tô tướng quân kịp phản ứng, chống cự ở Chu Khải mình băng lãnh ánh mắt, nhanh chóng an bài thủ hạ nào y trưởng 463, đại trương xin mời nhị hoàng huynh chịu chết, hai, chương 463, đại trương xin mời nhị hoàng huynh chịu chết, hai. Đều lập thủ, trong ngự thư phòng, trừ Lục đại nhân, một tên cũng không để lại. Lục Thừa An. Chừng tô tướng quân một chút, Lục Thừa An đối với Chu Chân hô câu. Chu đại ca, ngươi lui về sau. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, giải quyết nhị hoàng tử chu trăn yên lặng thối lui đến lục thừa an bên người mà lúc này nhìn thấy chính mình ngoại tôn bỏ mình minh bạch muốn lật đổ tiến cung trước dự định tô tướng quân cũng liền lăng thần một giây lập tức phân phó nói tiếp tục động thủ vậy hạ không chết chúng ta cửu tộc sẽ phải tao đương hiện tại nếu tề vương bỏ mình vậy bọn ta liền phản đại chu chỉ cần thắng được thắng lợi các ngươi đều là đại công thần lời này vừa nói ra bị tô tướng quân mang tới binh tướng không có chút gì do dự liền phóng tới ngự thư phòng giờ phút này trong ngự thư phòng chu khải minh cùng chu trăn đồng thời hử lệnh một tiếng mà lục thừa an thì là tại Tô Tướng quân sau khi nói xong, nhìn về phía Tô Tướng quân mang tới các binh sĩ vị trí. Tiếp lấy, hắn mở ra mang tới ám khí chốt mở. Trong ngay mắt, còn không có xông vào ngự thư phòng binh sĩ, ngay lập tức bị tiêu diệt. Rất nhanh, trừ trong ngự thư phòng mấy cái nhị hoàng tử mang tới hộ vệ, còn có Tô Tướng quân cùng cái chết của hắn sĩ, những binh lính khác đã bị tiêu diệt không còn. Kết quả như vậy, để Tô Tướng quân đang khiếp sợ sau, đối với Lục Thừa An cũng lên sát ý. Lục Thừa An, ngươi bị ta hy vọng. Nếu như thế, ta trước hết giết ngươi. Tô Tướng quân cắn răng nghiến lợi nói ra. Dứt lời, hắn liền đối với lục thừa an vị trí nhanh chóng công kích. bệ hạ, đây cũng không phải là thần nguyện ý tại ngự thư phòng động thủ. thần việc làm đều là tự cứu. lục thừa an tranh thủ thời gian đối với chu khải minh nói ra. nói xong, hắn lập tức đưa tay nhấn một cái. đặt ở trong ngự thư phòng, lúc đầu chỉ là y tư y tư âm khí, tất cả đều bắt đầu phát sáng. mà lục thừa an cũng dơ lên cánh tay để trên thân mang tới tùy thân âm khí, nhắm chuẩn tô tướng quân bọn người. cũng chính là hắn nói xong trong ngay mắt, tô tướng quân một phương người, tất cả đều như con nhím bình thường, vô cùng thế thản. mà lục thừa an thì là tại động thủ sau trốn ở Chu Khải Minh bên người. Theo Chu Khải Minh cho hắn ám vệ tiến lên xác nhận Tô tướng quân đã chết, Lục Thừa An mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Chu Khải Minh, mở miệng nói: "Bệ hạ, Tô tướng quân đơn giản không xứng là võ tướng, thần chỉ là một cái nhỏ yếu văn thần, hắn một tên võ tướng mang theo nhiều như vậy binh, lại muốn giết thần." "Ngài yên tâm, hôm nay Tô tướng quân phản loạn, giết hoàng thất đám người, làm hại ngài chỉ còn lại có Chu đại ca một đứa con trai tin tức, thần nhất định phải làm cho đại Chu Bách tính đều biết. Chỉ có bị Bách tính phỉ nhổ, mới là Tô tướng quân kết cục sau cùng." Nghe nói như thế, Chu Khải Minh cùng Chu Trăn cùng khoản biểu lộ nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu không phải biết Tô tướng quân bởi vì muốn giết Lục Thừa An, mới khiến cho Lục Thừa An nói ra lời này, bọn hắn đều muốn đánh trong lòng đối với Lục Thừa An phản ứng tán thưởng. Dù sao, coi như hoàng gia không tin thân, nhưng bọn hắn nếu là có lựa chọn, hay là không hy vọng các hoàng tử miêu phản tin tức, trở thành bách tính trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, để Tô tướng quân đón lấy cái nồi này, vừa vặn phù hợp. Ho nhẹ một tiếng, nhìn xem đều đã ở trong lòng làm bạn nháp, để Tô tướng quân đại danh truyền khắp đại Chu Nam Bắc Lục Thừa An, Chu Khải Minh vội vàng nói. "Thừa An, hôm nay Tô tướng quân lớn mật nữ phản, tin tức này liền do ngươi đến cáo chi Bắc Tính. Chớ hôm nay cũng may mà ngươi cứu giá, bằng không sinh tử khó liệu. Chờ ngươi Chu đại ca được sắc phong làm thái tử sau, liền do ngươi tới làm thái tử thái phó. Lục Thừa An. Chu Chăn. Nhìn Chu Chăn một chút, Lục Thừa An cười khan một tiếng, "Chúc mừng Chu Chăn sắp trở thành thái tử sau, tranh thủ thời gian cáo tử rời đi." Hiện tại hoàng thất Nam Đinh liền thừa Chu Khải Minh cùng Chu Chăn hai cha con này, hắn hay là cho hai người chờ chút không gian, hảo hảo kể một ít thân mật nói. "Vất quá, coi như cáo tử, Lục Thừa An hay là đè trên người mình hộ thân ám khí thu thập xong?" lại xin mời Chu Khải Minh lại cho hắn mấy người cao thủ cùng đi mới rời khỏi ngự thư phòng các loại lục thừa an đang bận rộn thu thập tàn cuộc cấm vệ đội nhìn soi mói rời đi hoàng cung lúc kinh thành quan viên lớn nhỏ cũng lặng lẽ tại các hoàng tử sinh tử chi chiến sau khi kết thúc hối loạn lên đã đổi phục hoàng tử chính làm lấy mộng đẹp muốn dựa vào tổng lòng chi công hưởng hết vinh hoa phú quý quan viên đang hỏi thăm đến chính mình đầu nhập vào vương gia đã bỏ mình lúc có doãn ngất có đã bắt đầu thu thập đồ châu đáo chuẩn bị thoát đi kinh thành coi như lại không bỏ xuống được kinh thành phồn hoa bọn hắn cũng rõ ràng vua nào triệu thần ấy bọn hắn nếu là không rời đi Tại thu được về tính sổ xét sau, nhưng là không còn pháp rời đi. Đương nhiên, cũng có đầu sát, tại phát hiện chết mất hoàng tử số lượng hơi nhiều sau, cảm thấy pháp không trách chúng, liền bình chân như vậy trở lại trong phủ. Huyền giáp quân, chính là dưới tình huống như vậy, đại bộ đội bắt đầu vào kinh thành. Rất nhanh, tại liền bị Chu Khải Minh an bài kết cục quan viên, bắt thì bắt, giết thì giết, vây quanh phủ đệ, cũng mất rời đi cơ hội. Lục Thừa An trở lại cửa phủ, liền thấy Tô tướng quân cùng nhị hoàng tử phái người vây công Chu Trăn trong phủ lúc, lưu lại tại quốc. Lúc này, Chu Chân trong phủ còn ra, ngay tại sắp xếp người thu thập. Thấy thế, Lục Thừa An mắt nhìn chính mình ngoài cửa viện tại phát hiện có người xâm nhập vết tích sau, lục thừa an lập tức tới đến sát vách chu chăn trong phủ. quản gia, đợi chút nữa có thể hay không mượn mấy người giúp ta thu thập một chút sân nhỏ. lục thừa an nhìn xem quản gia hỏi. bởi vì hắn thường xuyên đến, chu chăn trong phủ có gia gặp lục thừa an số lần kém chút so gặp chu chăn số lần còn nhiều. nghe được lục thừa an lời nói sau, quản gia tranh thủ thời gian cười nói. lục đại nhân, ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi thu thập sân nhỏ. hôm nay ngươi trong phủ bị liên lụy, khẳng định bị phá hư. nhưng ngươi việc kia chúng ta bây giờ có thể vào không? nghe nói như thế, lục thừa an lập tức nói. quản gia ngươi sắp xếp người là được, ta mang theo bọn hắn trở về. Nghe vậy, quan gia cũng không có do dự, nhanh chóng cho lục thừa an an bài quét dọn chiến trường xích huyết vệ cùng biên quân. Các loại lục thừa an mang người trở về trong phủ, vừa vào cửa, ngay tại sân nhỏ các nơi đá mấy cước. Tiếp lấy, mới nhìn hướng đã bị trong viện nằm đầy tô tướng quân thủ hạ binh lính chàng cảnh chấn trụ quét dọn nhân viên nói ra. Đừng lo lắng, ta cũng không muốn để những người này chết tại trong phủ ta. Các ngươi động tác nhanh lên, nhanh lên đem người mang đi. Nghe nói như thế, được an bài tới, coi là phải xử lý thi thể xích huyết vệ cùng biên quân. Liếc nhìn nhau sau, tranh thủ thời gian bắt đầu động thủ rất nhanh, mấy trăm sông vào lục thừa an trong phủ binh sĩ, liền bị bọn này xích huyết vệ cùng biên quân, đưa đi nên đi địa phương. mà lục thừa an trong phủ che kín cơ quan tin tức, cũng tại xích huyết vệ bên trong chuyển ra. may mắn đi theo chu chân đi qua lục thừa an nhà xích huyết vệ, không khỏi bắt đầu hồi ức lúc đó tại lục thừa an nhà kiến thức. ta nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra lục đại nhân trong phủ, nơi nào có cơ quan a, không nghĩ ra xích huyết vệ, bắt đầu cùng đồng bạn bắt đầu giao lưu. các loại xác định tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, không ai có thể biết lục thừa an an bài như thế nào cơ quan, để tô tướng quân phái đi binh sĩ đi vào liền bị đoàn diệt sau. Mọi người nhao nhao tất lưới, cũng quyết định về sau tuyệt đối không thể đắc tội Lục Thừa An. Chương 464, Tô tướng quân nhất định phải đến một phần, chương 464, Tô tướng quân nhất định phải đến một phần. Trở lại trong phủ, đem cơ quan tất cả đều khôi phục sau, Lục Thừa An đã tìm được Lục Chính Điển. Lúc này, Lục Chính Điển bọn người tại chính phòng. Khi nhìn đến Lục Thừa An sau, Lục Chính Điển vội vàng hỏi: "Thừa An, tình huống bây giờ như thế nào?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điển một chút, mở miệng nói: "Cha, các hoàng tử chết đi rồi. Trừ Chu đại ca, hoàng tử khác đều đã chết. Ngài gần nhất trừ lên trừ" Nhớ kỹ chớ cùng Triều thần đi được quá gần, có lẽ qua một thời gian ngắn, ngươi nhận biết quan viên đều muốn bị bắt đi một nhóm lớn. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền biểu lộ chăm chú gật đầu. Mà một bên Lục Thừa Trạch, đột nhiên may mắn từ bản thân lần này kỳ thi mùa xuân bảng thượng vô danh. Bằng không, hắn cũng không biết, hắn giao hảo hữu có hay không sẽ kéo hắn xuống nước người. Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Thu Duệ đã vô ngữ, khánh hành đạo. "Còn tốt, ta hiện tại chỉ là cái cư dân. Chờ ta thi đậu tiến sĩ vào Triều Lãng Quan, tại chỉ có một cái hoàng tử tỉnh hôn dưới, cũng không cần lựa chọn đấu thủ hay." Lục Thừa An Im lặng mắt nhìn Triệu Thu Duệ, Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Thị phu, hiện tại kinh thành đã an toàn, đầy đường Huyền Giác quân. Ngươi nếu không hồi phủ nhìn xem, các ngươi Triệu gia có cần hay không ngươi trợ giúp địa phương." Nghe nói như thế, Triệu Thu Duệ do dự nhìn Lục Mỹ Vân một chút. Bất quá, khi nhìn đến Lục Thừa An hộ vệ bên cạnh, nghĩ đến Lục Thừa An trong phủ này sẽ tuyệt đối sau khi an toàn, Triệu Thu Duệ cũng không có do dự, trực tiếp cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Chính Điền tức giận nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi cùng Triệu Đại Nho quan hệ tốt như vậy, khẳng định đã sớm nhắc nhở hắn?" Triệu gia hiện tại an toàn, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nói trước đi nói, để cho ngươi tỷ phu trở về, là ý gì? Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền cười hắc hắc. Tại Lục Chính Điền nhìn qua, Lục Mỹ Vân cũng tới đến bên cạnh hắn sau, hắn vội vàng nói: Cha, ta để tỷ phu trở về, cũng không có việc lớn gì. Hiện tại khắp kinh thành đều là Huyền Giáp quân duy trì trật tự, an toàn không cần phát sẩu. Nhưng kinh thành không ít quan viên trong nhà, khẳng định là rất náo nhiệt. Ta mới từ hoàng cung trở về, mặc dù có chút hiểu kỳ mọi người hiện tại cũng đang làm cái gì, muốn thế nào ứng đối cục diện hôm nay, nhưng mình không muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Cái này không. Tỷ phu của ta về nhà nhìn một cái, trên đường đi vừa vẫn có thể nghe một chút các nhà náo nhiệt. Chờ hắn trở về, chúng ta không nên nghe náo nhiệt đều có thể nghe được. Lời này vừa nói ra, Lục Mỹ Vân chừng Lục Thừa An một chút, liền vút xuống một câu. Thừa An, chờ ngươi tỷ phu trở về, ta để hắn một chữ đều không nói cho ngươi. Lục Thừa An, theo mọi người tiếng cười truyền ra, Lục Thừa An tranh thủ thời gian tiến đến Lục Mỹ Vân bên người, nói lời hữu ích, thuận tiện tán dương triệu thu duệ mấy câu. Gặp Lục Mỹ Vân không còn lên tiếng, Lục Thừa An mới hài lòng cười. Đừng nói, tỷ tỷ của hắn chính là dễ nói chuyện. Đúng lúc này. Lục Thừa An nhìn thấy hắn đại tẩu thần sắc hơi có chút biến hóa, không cần nghĩ đều biết, khẳng định là lo lắng tạo phụ người nhà mẹ đẻ. Cho Lục Thừa chạch một ánh mắt ra hiệu sau, Lục Thừa An liền rời đi chính phòng. Bên ngoài nhiều như vậy náo nhiệt, về Triệu gia Triệu Thu Duệ, chắc chắn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn trở về. Hắn hôm nay khoảng cách gần mắt thấy cùng biến, lại cảm thụ một chút Tô tướng quân đối với hắn sát ý, cần phải hảo hảo nghĩ một chút, như thế nào để Tô tướng quân danh truyền đại chu. Tru. Đối với Mưu phản trong lúc đó, không giết Chu Khải Minh vị hoàng đế này, còn có Chu Chân cái này thạc quả cận tồn hoàng tử, đối với hắn một cái đại thần động sát ý Tô tướng quân. Lục Thừa An thế nhưng là quyết định hảo hảo giúp hắn thành danh. Dù sao, bất kể nói thế nào, An Nam Vương ngay lúc đó đãi ngộ, Tô tướng quân nhất định phải đến một phần. Còn những cái khác đường tắt, hắn cũng muốn một chút. Đại Chu bách tính, sao có thể không nghe nghe chút Tô tướng quân cố sự đâu? Trong lòng suy nghĩ những này, Lục Thừa An rất mau tới đến thư phòng. Ngay tại Triệu Thu Duệ hài lòng mang theo bát quái tin tức, khi trở về, Lục Thừa An cũng đem để Tô tướng quân danh truyền thiên cổ chọn gói sắp xếp xong xuôi. Sau đó, người một nhà nghe Triệu Thu Duệ sinh động như thật bát quái, thưởng thức bữa ăn yểu, thành thời rất. Nhưng trong hoàng cung, Chu Khải Minh liền nhấc đầu thật sự là hắn là lựa chọn thích hợp thái tử, cũng cuối cùng để chu trăn thái tử này không có bất luận cái gì người cạnh tranh. nhưng hắn phong chu trăn thái tử thánh chỉ vừa viết xong, hậu cung nhận được tin tức cung phi bọn họ đều tới. chu khải minh có nhiều như vậy hoàng tử, có thể nghĩ các hoàng tử mẫu thân có bao nhiêu người? nghe được nhi tử bị giết, không chỉ không có về sau trở thành thái hậu khả năng, thậm chí ngay cả nhi tử tương lai dẫn các nàng xuất cung khả năng cũng bị mất. trong lúc nhất thời, thương tâm cộng thêm đối với tương lai mê mang, để bọn này cung phi rốt cuộc duy chỉ không nổi lấy trước kia trùng biểu hiện ra yếu đuối cảm giác. ánh sáng tiếng khóc liền chấn động đến chu khải minh lô thai đau đừng nói Chu Khải Minh, liền ngay cả Chu Trăn này sẽ đều muốn vứt bỏ Chu Khải Minh trước đào tẩu. Bất quá, Chu Trăn bây giờ tại Chu Khải Minh hậu cung trong mắt mọi người, thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Chu Khải Minh hiện tại lớn tuổi, những này cũng phi, nhưng không có một cái cảm thấy mình sẽ may mắn lần nữa sinh hạ long tử. Lại nói, coi như may mắn có hải tử, cái kia không chừng cũng là nữ nhi. Lại thêm Chu Khải Minh nghiêm kỷ khẳng định đợi không được nhỏ người thừa kế trưởng thành. Rất rõ ràng, đại Chu chủ nhân tương lai chính là Chu Trăn cái này duy nhất tại cung biến bên trong sống sót hoàng tử căn cứ con của mình cũng không phải chu trăn giết trong lòng hận ý đều đối với nhị hoàng tử cùng tô tướng quân còn có văn vương đi cung phi một bên khóc rất nhanh liền thành đối với chu khải minh cùng chu trăn tố khổ xoa nhẹ bên dưới lỗ tai chu khải minh cuối cùng ho nhẹ một tiếng mở miệng nói các ngươi tất cả chớ khóc trước tiên đem hoàng nhi thân hậu sự đều làm trăn nhi hiện tại đã là thái tử sự tình cũng không ít chờ hắn rút xong chúng ta thiết cái ra yến trò chuyện tiếp nói đến đây chu khải minh liền nhanh chóng sắp xếp người mang nhân thủ một tấm đã bị nước mắt thấm ướt khăn tay cùng phi rời đi thấy thế chu trăn nhìn chu khải minh một chút rất rõ ràng cung phi bọn họ vì cuộc sống tương lai có thể tốt hơn một chút, cho dù có mất con thống khổ, cũng nghĩ thừa dịp hắn vừa trở thành thái tử, tại hắn cái này cần đến cam đoan. Mà phụ hoàng hắn, vừa rồi những lời kia, để hắn một chút không cần lại ứng phó những này cung phi. Đại ngộ này, Chu Chăn trước kia có thể một chút cũng không có hưởng thụ qua. Minh bạch hắn cái này duy nhất còn lại nhi tử, bây giờ tại Chu Khải Minh cái này trở nên không giống với sau, Chu Chăn trong lòng, đối với Chu Khải Minh cũng hơi dâng lên một đầu đầu phụ tử tình. Bất quá, đến cùng là nắm trong tay xích huyết vệ nhiều năm trị huy sứ, Chu Chăn trong mắt, liền khôi phục bình thường tần sắc. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Chu Khải Minh trong lòng thầm than một tiếng, liền để Chu Chân về trước đi. Đợi đến trong ngự thư phòng, liền ngay cả Trịnh Công Công đều bị Chu Khải Minh đuổi đi ra sau, Chu Khải Minh mới nhìn bị mây đen che cản một nửa loan nguyện, có chút thương cảm. Nhiều con trai như vậy, hắn mặc dù trước kia cảm thấy các con đều không xuất sắc, chuẩn bị dùng dưỡng cổ biện pháp, cuối cùng tuyển ra một cái hơi có thể nhìn qua mắt người thừa kế. Có thể trong một ngày, mất đi gần 20 cái nhi tử, trong lòng của hắn hay là rất đau. Ngay tại Chu Khải Minh vừa thương cảm một chén trà công phu lúc, ám vệ đưa tới một phần tin tức. Chương 465, hắn biết, cũng không thể không nói a, chương 465, hắn biết, cũng không thể không nói a. Thục phi, hay là hành động? Nếu nàng tâm không tại Đại Chu, vậy liền đưa nàng về Tề quốc. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng nói ra. Sau khi nói xong, hắn đã không tâm tình tiếp tục thương cảm. Thục phi là Tề quốc đưa tới Hỏa thân công chúa, hắn những năm gần đây, một mực phòng bị. Liền ngay cả Thục phi sinh ba cái hoàng tử, cũng đều là không có gì sắp phòng, ngay cả tảo triều cũng không có tư cách tham gia đầu trò hoàng tử. Nhưng có lẽ là có ba cái nhi tử, thấy được tương lai khi thái hậu khả năng, Thục phi những năm này cũng coi như an phận. Hiện tại, nhi tử không có, nghiên kỷ cũng lớn, Thục Phi không nhìn thấy hy vọng, ngược lại là bắt đầu cùng Tề Quốc Nhân tiếp xúc đứng lên. Nghĩ đến hôm nay Thục Phi tới cùng hắn khóc lóc kể lệ trước, còn không có lên tâm tư, Chu Khải Minh cao mày nói: Đêm hôm nay cùng Thục Phi tiếp xúc tất cả mọi người tra một lần, chớ ngược lại là muốn biết trong cung này còn có ai là Tề Quốc Nhân." Lời này vừa nói ra, ám vệ tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Mà vừa về nhà không bao lâu Chu Chăn, cũng không lâu lắm, cũng nhận được liên quan tới Thục Phi tin tức. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi sắp xếp. Nhìn thấy Lục Thừa An trước tiên, Chu Chăn liền mở miệng hỏi: "Thưa An, Ngươi cảm thấy, đế quốc cùng nguy quốc, còn có đại tru chu trung quanh tiểu quốc, có cần phải tồn tại sao? Chu đại ca, có cần thiết hay không, là ngươi cùng bệ hạ quyết định. Chỉ cần các ngươi muốn, kỳ thật, đại chu bản đồ mở rộng một chút rất dễ dàng. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, nếu là cực hẳn thời đại tiến đến, bản đồ mở rộng cũng không phải là chuyện tốt." Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu chăn cái này mới nhậm chức thái tử, hơi nhíu lông mày, hỏi: "Chu đại ca, là quốc gia nào có tiểu động tác? Chúng ta đại chu chúng quanh tiểu quốc, cái bệ nhỏ, nhân khẩu thiếu, tự vệ đều rất gian nan." Hai năm này Thiên hai, rõ ràng so trước kia tuổi thọ nhiều một chút. Nếu là không cùng đại quốc xin giúp đỡ, bọn hắn có thể hay không kiên trì đến cực hạn thời đại chính thức tiến đến, cũng chưa từng chịu có biết. Về phần Ngụy quốc, hoàng đế đã qua tuổi lục tuần, nghe nói năm nay nửa trước năm còn sinh qua một trận bệnh nặng. Nghĩ đến, Ngụy quốc hiện tại chính là tranh quyền đoạt lợi thời điểm, mặc kệ là hoàng đế hay là hoàng tử đại thần, đều không có tinh lực đối với quốc gia khác lập tâm. Ngược lại là Tề quốc, hoàng đế vừa đăng cơ 5 năm, sống sót hoàng tử lớn tuổi nhất cũng chỉ có 3 tuổi. 5 năm, năm này xuống tới, hắn cũng coi như nắm trong tay Tề quốc triều đình hiện tại đại chu đang kinh lịch song hoàng tử mưu phản tướng quân phản loạn chỉ còn ngươi một cái hoàng tử thời điểm nhìn thấy đại chu hiện trạng tề quốc gan bài tại đại chu thắng tử hẳn là hành động đi hỏi xong lời này cũng không đợi chu trăn trả lời hắn nói tiếp trong cung thụ phi đến từ tề quốc đây là muốn mang theo công lao trở về nghe được lục thừa an lời nói chu trăn cười bên dưới mở miệng nói ngươi phân tích không sai bất quá thụ phi cũng không có bản sự mang theo công lao trở về nàng đã có hành động bệ hạ sẽ phái người đưa nàng trở về dứt lời nghĩ đến lục thừa an mới vừa nói cực hàn thời đại Chu Chân ngược lại là đuổi thừa cơ mang binh đánh hạ Tề quốc mấy cái thành ý nghĩ. Đang lúc Chu Chân là lãng phí một tốt lấy cớ thất là lúc, Lục Thừa An cười hắc hắc bên dưới, đối với hắn nói ra: "Chu đại ca, ta trong lúc rảnh rỗi, vẽ đại chu tài nguyên địa đồ. Đương nhiên, Tề quốc cùng Ngụy quốc, còn có chung quanh những tiểu quốc kia, ta cũng tùy thời vẽ vào. Ngươi xem một chút, cái này Tề quốc biên cảnh, kỳ thật còn có địa phương đáng giá chúng ta tranh đoạt một chút." Vừa nói, Lục Thừa An xuất ra vẽ đầy ký hiệu Tề quốc dư đồ, bỏ vào Chu Chân trước mặt, thuận tiện chỉ xuống hắn nói địa phương: "Nơi này, hắn tại một bản trong du ký nhìn qua, là cái Lộ Tiên Mộ Than." À, còn có Ngụy Quốc lấy Đại Chu hiện tại khoa học kỹ thuật, có thể dễ dàng khai thác mỏ dầu, cũng là có thể nhớ thương một chút, tóm vào trong tay. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn Chu Chăn một chút, lại đem Ngụy Quốc dư đồ tìm được. Giờ phút này, Chu Chăn đều có chút chấn kinh. Nói thật, hiện tại biên quan đều xem như tương đối tốt chiến người. Nhưng nhìn xem Lục Thừa An dư đồ bên trên, đem Đại Chu chúng bên hai cái đại quốc tất cả địa phương tài nguyên đều đánh dấu rõ ràng, Chu Chăn liền minh bạch Lục Thừa An đây là đã sớm ghi nhớ hai quốc gia này. Nếu là không có cực hạn thời đại cây đao này treo lên đỉnh đầu, tương lai nhân tố không xác định quá nhiều, Lục Thừa An tiểu tử này Tuyệt đối sẽ lừa dối phụ hoàng hắn, đem dư đồ bên trên tiêu ký ra tài nguyên, tất cả đều bỏ vào trong túi. Theo ý nghĩ này xuất hiện tại Náo Hải, Chu Chân Cảm khải nói: Thưa An, ngươi nói nếu là cực hàn thời đại sẽ không đến, tốt biết bao nhiêu a?" Thật muốn rằng này, hắn Tuyệt đối phải cho Đại Chu Khai Cương quách thù. Nhìn xem, Lục Thừa An đánh dấu nhiều như vậy tài nguyên địa điểm, không thu vào trong túi rất đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, vội vàng hỏi: Thưa An, ngươi nói cực hàn thời đại thật sẽ đến sao? Hoặc là nói, có thể kéo dài bao lâu?" nghe được Chu Trăn lời này, nghĩ đến mấy năm này Đại Chu các nơi thay hại ghi chép, Lục Thừa An thở giải, buồn bã nói: Chu đại ca, đừng suy nghĩ. Dựa theo mấy năm này càng ngày càng nhiều thay hại, còn có hàng năm đều sẽ sớm ngày đông, cực hạn thời đại khẳng định sẽ đến, thậm chí có thể nói đã tới. Chúng ta trong tay không thiếu tiền bạc vật tư, đối với ngày đông sớm mấy ngày, có thể là so trước đây ít năm lạnh một chút không có cảm giác gì, nhưng thân không áo dày, chỉ có phiến ngôi che thân bách tính, mấy năm này thời gian khẳng định đều khó khăn không ít. Sau đó, chúng ta muốn một bên đem ta tiêu suất tới mấy cái tài nguyên địa điểm nắm bắt tới tay, một bên để Đại Chu bách tính đều trồng lên sinh sản nhiều, lại chống hạn kháng lạnh khoai lang cùng khoai tây. Nói đến đây, lục thừa an trước mắt nhìn về phía chu chăn nói ra, chu đại ca, ngươi trưởng quản lý đại chu xích với vệ, ta cảm thấy chúng ta thừa dịp hiện tại vô sự, có thể bồi dưỡng một chút cũng bẹp mép lắm người, huấn luyện một chút chi thức sau phái đi đại chu các nơi. Mặc dù khoai lang cùng khoai tây chúng ta biết không sai, là tương lai sống sót đủ tốt, nhưng chỉ có để bách tính biết, trong lòng nóng trông tranh thủ thời gian có thể cầm tới gieo trồng hạt giống, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất nhường đất dưa cùng khoai tây trải rộng đại chu các vực, cưỡng chế bức bách bách tính trồng trọt không thể làm chúng ta cần để cho bách tính chính mình nóng trong tranh thủ thời gian đạt được hạt giống mới được. nghe nói như thế, trong lòng tính toán lục thừa an này sẽ nói lời bên trong, đều cần bận rộn cái gì? chu trăn vô vô bờ vai của hắn. thừa an, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào vô sự? chu trăn buồn bã nói, hắn vừa trở thành thái tử, phải bận rộn có nhiều việc rất. mà lục thừa an cũng là vừa trở thành hộ bộ thượng thư người, có thể có cái gì thời gian rỗi. bất quá, sau khi nói xong lời này, hắn hay là cùng lục thừa an thương lượng một chút, sau này thế nào từng bước một hoàn thành quy hoạch. các loại thương lượng xong, chu trăn liền tiến vào cung. lục thừa an tiểu tử này an bài thời gian đơn giản quá cẩn thận, để hắn không có một lát thời gian ở không. Hiện tại đại chu hoàng đế thế, nhưng là phụ hoàng hắn, nếu phải bận rộn, tất cả mọi người bận rộn, cũng không thể một mình hắn bận bịu choáng váng. Rất nhanh, trong cung chu Khải Minh, ngay tại nghe xong chu Chân lời nói sau, nhịn không được đem chu Chân cái này duy nhất còn lại nhi tử đuổi đi. Đuổi đi trước, hắn nhìn về phía chu Chân, hỏi một câu. "Chân Nhi, ngươi cảm thấy ba ngày tại Ngự thư phòng lúc, Lục thừa an tiểu tử kia trong lòng nói với ngươi những an bài này, không có kế hoạch song sao?" "Hắn a, là đoán chắc đệ cho ngươi đến cùng chấm nói việc này." "Chu Chân, hắn biết" cũng không thể không nói a. Cũng không thể, để phụ hoàng hắn dễ dàng nhìn xem hắn cùng Lục Thừa An hai người bận rộn đi. Chương 466, cái này còn cứ gọi sẽ không hại hắn, chương 466, cái này còn cứ gọi sẽ không hại hắn. Nhìn Chu Khải Minh một chút, Chu Trăn cùng phụ hoàng hắn lẫn nhau, đều hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Chu Khải Minh trong lúc nhất thời, tức giận đều thổi bên dưới râu ria, muốn mắng hai câu. Nhi tử này không quá hiếu thuận a. Nghĩ đến Chu Trăn không nhìn nổi hắn thanh nhàn ý nghĩ, Chu Khải Minh cuối cùng nhịn không được, cho chuẩn bị trở về nhà Chu Chân, bố trí không ít nhiệm vụ. Dù sao, tương lai 1-2 tháng thậm chí thẳng đến ăn Tết lúc, Chu Chân trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại đều không được nhàn rỗi. Đương nhiên, như tử bên này bố trí, Lục Thừa An bên kia cũng không có thể thiếu. Rất nhanh, Chu Khải Minh liền cho Lục Thừa An cũng sắp xếp xong xuôi trước vị bên ngoài nhiệm vụ. Thu đến nhiệm vụ Lục Thừa An, thở dài sau, Minh Bạch đôi kia hoàng gia phụ tử, là không muốn xem lấy hắn thanh nhàn. Hư lệnh một tiếng, Lục Thừa An tìm được Lục Chính Điển. Hồi kinh thời điểm, Lục Thừa An một bước trực tiếp từ Quảng Thiên phủ chi phủ thăng làm hộ bộ thượng thư. Nhưng Lục Chính Điển, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Tuy nói hắn tại Quảng Thiên phủ thời điểm, biểu hiện được cũng không tệ hay là Lục Thừa An tra ruột, nhưng quan trường lên trước, cũng không thể trực tiếp cho hắn đại phóng nước. Lục Thừa An công tích, đó là thực sự, coi như yêu nhất treo chọc bình diện, cũng không thể nói Lục Thừa An cái kia đẩy người công tích, không xứng với hộ bộ thượng thư vị trí. Nhưng nếu là để Lục Chính Điền cũng bởi vậy vượt cấp thăng quan, cái kia không chỉ Lục Chính Điền, liền ngay cả Chu Khải Minh đều muốn bị phun ra. Cái này không, một lần kinh, Lục Chính Điền từ chính ngũ phẩm Quảng Thiên phủ đồng tri, thành đô sát viện chính tứ phẩm phải thiêm đâu nữ sự, liền cái này hay là bởi vì Chu Khải Minh muốn cho Hoàng vị đời tiếp theo người kế nhiệm lưu lại cho Lục Thừa An Thăng quan Thăng tước vị không gian mới khiến cho Lục Chính Điển từ quan địa phương quan Thăng cấp 1 không nói hay là vào kinh thành sau quan Thăng cấp 1. Đô sát viện quan viên làm thiên tử con mắt cùng lỗ thay chủ yếu phụ trách giữ gìn triều đình kỷ luật do em dịu khí nhưng dưới tình huống bình thường xích huyết vệ thế nhưng là đem việc bận việc cực đều làm mà đô sát viện quan viên bị cấp khó khăn nhất nhiệm vụ một chút biến thành đại chu trên triều đình sinh động bình dị dù sao là quan cũng không thể không có cảm giác tồn tại mà cái này cũng liền sáng tạo ra đô sát viện cái này đại chu lớn nhất bình dị trại tập trung nếu là tạo triều trong lúc đó, không có đô sát viện quan viên vạch tội một hai cái quan viên, ngay cả chu khải minh đều sẽ cảm giác đến không quen. tuy nói từ khi lục thừa an cùng lục chính điển vào kinh thành sau, ngay cả hoàng tử đều đã chết một góc dạng, chỉ còn lại có dòng độc đinh chu chăn cái này tân nhiệm thái tử. nhưng kỳ thật lục thừa an cũng liền đi hộ bộ không đến một ngày thời gian, liền ngay cả lục chính điển cũng chỉ đến đô sát viện nhập chức sau, làm việc một ngày rưỡi. hai người cho tới bây giờ còn không có tham gia qua một lần tạo triều. tại lục thừa an tới thời điểm, lục chính điển ngay tại chính mình nhập chức đô sát viện sau, vừa mới chuẩn bị tốt trên sách ghi chép mặt tô tô vẽ vẽ. Có Triệu Thu Duệ cái này thích đánh nghe bắt quái quấn rễ, Lục Chính Điển coi như vừa hồi kinh, đối với trong kinh không ít tin tức đều đã rõ ràng. Hắn bây giờ tại trên sách ghi chép tin tức, không ít đều là từ Triệu Thu Duệ cái kia nghe tới. Bởi vì Triệu Thu Duệ cũng không phải loạn đảng nghe, đều là có chứng cứ mới có thể nói ra nghe được bắt quái, Lục Chính Điển chính mình dựa vào Triệu Thu Duệ nói ra được chứng cứ, rất nhanh liền có thể nghe nóng rõ ràng. Cái này không, nhìn xem trên sách ghi chép nội dung, Lục Chính Điển có chút rối rắm. Cơn bị vạch tội đồng liêu có thể là chuyện khác nhiều như vậy, hắn muốn thế nào lựa chọn? Coi như lại đầu sắt, Lục Chính Điển cũng rõ ràng. Tào chiều trong lúc đó nếu chỉ vạch tội một hai người, đô sát viện bình xịt, vậy tuyệt đối sẽ phối hợp hắn. Nhưng nếu là vạch tội quá nhiều người, bình xịt cũng sẽ bo bo giữ mình. Hiện tại, hắn có thể cần phun một cái kinh người, nhưng không có khả năng gây nên nhiều người tức giận, đem trên sách ghi chép người đều vạch tội. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, Lục Chính Điền nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian hô: "Thừa An, mau tới đây, nhìn xem cha ngày mai tào chiều vạch tội cái nào đồng liêu tốt nhất." Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức xích tới. Suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng cầm lấy Lục Chính Điền bút, cho hắn ghi chép lại vạch tội danh sách, tiêu ký đứng lên. "Cha Ta đều cho ngươi đánh dấu tốt. Ngay đầu tiên, ngươi cầm nhị hoàng tử và Văn Vương hai người trước kia tử chung khai đao. Mặc dù lần phản loạn này, thủ hạ bọn hắn không ít người đều đã bị bắt, nhưng ngươi thấy ta tiêu ký đi ra nội dung, hẳn là có thể nhìn ra, những người này đều là người thông minh, coi như đầu nhập vào hoàng tử, cũng là lặng lẽ đầu nhập vào, không có mặt khác chứng cứ cho thấy thân phận của bọn hắn. Bệ hạ có chút không cao hứng bọn gia hỏa này trốn qua một tiết, lại thêm có ít người kỳ thật trừ tranh quyền đoạt thế, cũng không nhiều lắm năng lực là đại chu sáng tạo phúc lợi. Ngươi đây, vừa vặn có thể vạch tội một chút, một là để bệ hạ hài lòng, thứ hai cũng có thể khai hỏa ngươi tại đồ sắt viện thứ nhất tháo lục thừa an biểu lộ nói nghiêm túc nói xong tay của hắn chỉ tại chính mình vừa rồi mới tăng thêm trên danh sách nghe vậy lục chính Điền nhìn ngay lập tức tới tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền mở to hai mắt nuốt nước miếng một cái nói ra thừa an cái này không được đâu cha ngươi ta vừa mới nhập đồ sắt viện cái thứ nhất liền bạch tội cấp trên của mình nếu là thượng quan không thích cần phải bị làm khó dễ nói xong lục chính Điền còn nhìn lục thừa an một chút muốn xác định con của hắn có phải hay không là chỉ sai con của hắn thế nhưng là người thông minh Hẳn là sẽ không để hắn người cha giởn này, mới vừa lên đảm nhiệm mà đắc tội thượng quan cùng đồng liêu đi. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An cười bên dưới, mới lên tiếng: "Cha, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi." Đô Sát Viện phải phó đâu ngự sử giấu giếm rất sâu, vừa bị điều tra rõ là nhị hoàng tử một phái quan viên. Nhưng hắn làm Đô Sát Viện quan viên, trước kia vốn là bị bệ hạ tín nhiệm, cũng biết làm sao không sẽ bị liên lụy đi ra. Lần này xích huyết vệ ở kinh thành trắng trận bắt người phản loạn đồng đảng, phải phó đâu ngự sử tại đại nhân cũng tránh thoát bắt. Còn tốt, hắn mặc dù làm việc đều tại luật pháp quy định bên trong, cũng không có là nhị hoàng tử tại quy tắc bên ngoài cung cấp qua thiện lợi. Nhưng hắn có thể bị vạch tội địa phương, cũng không ít. Hắn đạo đức cá nhân có thua thiệt, quan hệ thông gia bên kia cũng không ít phạm sai lầm. Các người đô sát viện không phải ưa thích phun người sao? Hiện tại trước từ chính các ngươi phun lên, vừa vặn phù hợp. Lục Chính Điền, cái này còn gọi sẽ không hại hắn. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, bên hai của hắn chuyển đến Lục Thừa An đối với phải phó đông ngự sử tại đại nhân tỷ mỹ giới thiệu. Sau khi nghe xong, Lục Chính Điền lập tức nói: Thừa An, ngươi yên tâm, ngày mai ta một lần vạch tội hai người. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Tạ đại nhân muốn chết, đầu nhập vào Văn Vương hộ bộ Lang Trung cũng là muốn chết. Hắn một lần vạch tội hai người, đem chính mình sở tại Đô Sát viện cùng Lục Thừa An ở hộ bộ đều vạch tội một lần, đúng lúc phù hợp. Dù sao, hai người này đều là người lãnh đạo trực tiếp cùng Chu Khải Minh vị hoàng đế này, đều không thích người. Không bắn hặc bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn tại hắn trên sách ghi chép, tìm ra hai cái thẳng xui xẻo. Vừa nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền thấy Lục Thừa An cho hắn tại trên sách ghi chép đánh dấu sau, viết tại sau cùng xếp hạng. Tốt đa, con của hắn vậy mà an bài cho hắn tốt vạch tội chính tự. Sau đó hơn phân nửa năm Hắn tảo triều cũng sẽ không nghỉ ngơi. Mắt nhìn Lục Thừa An, Lục Chính Điền yên lặng thu hồi chính mình sách ghi chép. Về sau, sổ này hay là đừng lấy ra để con của hắn thấy được? Bang không, ai biết con của hắn có thể hay không để hắn trở thành đại chu thứ nhất bình dị? Chương 467 có thể còn hắn. Chương 467 có thể còn hắn. Có lẽ là sợ chính mình thật trở thành đại chu thứ nhất bình dị, trong lòng áp lực quá lớn. Đêm nay, Lục Chính Điền cả đêm đều đang nằm mơ, trong miệng một mực lẩm bẩm, liền cùng cùng người tại cãi lộn bình thường. Hôm sau, đúng lúc là tảo triều thời gian, đại chu tảo triều cũng không phải là mỗi ngày có mà là mỗi năm ngày một lần. Tham gia tạo triều quan viên, cần ngũ phẩm trở lên mới có tư cách. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền, hồi kinh sau, thăng liên quan, cũng đều trở thành cần vào triều sớm một thành viên. Tạo triều giờ mão cử hành, nhưng từ rời giường đến vào cung tham gia tạo triều, cũng muốn chậm trễ thời gian. Liên xem như ở tại khoảng cách hoàng cung tương đối gần địa phương, cũng muốn dậy thật sớm, mới có thể kịp. Cánh năm trời không đến, Lục Chính Điền liền từ trên giường nhảy lên một cái, nhanh chóng rửa mặt xong, hắn liền chạy đi thúc giục Lục Thừa An nhanh lên rời giường. Mà Thừa Diệp Văn Điểm tâm trước cơ vu, hắn còn đi đánh một bộ quyến pháp. Lục Thừa An rời giường thu thập xong, liền thấy Tinh Thần Mượi Phần Lục Chính Điền. "Cha, chúng ta cũng không phải tham gia tạo triều tiểu quan, kỳ thật không cần sớm như vậy lên. Đi qua sớm, ngươi để những cái kia quan ngũ phẩm, lần sau muốn đuổi tại trước ngươi đến, có chút quá mức khó xử người." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền buồn bã nói. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền khoát khoát tay, nói câu: "Thừa An, để cho ngươi sớm rời giường, chủ yếu là để cho ngươi tranh thủ thời gian đánh một bộ quyền pháp rèn luyện một chút. Ta có thể cùng ngươi nghe ngóng, tạo triều trong lúc đó, chúng ta cần đứng thẳng một hai canh giờ. Nếu là thân thể không tốt, phạm vào sai lầm nhỏ" chúng ta đô sát viện người đem người ghi lại ở trên sách nhỏ khóa sẽ không tốt nhanh lên đi trước đánh một bộ quyền pháp lại tới ăn một chút gì lục thừa an tại lục chính điển trong tiếng thúc dụ lục thừa an đành phải đi luyện võ trường bên kia đánh bộ quyền nóng người mới trở lại lục chính điển bên người không có cách nào mặc dù hắn so lục chính điển trước quan cao nhưng ở trong nhà lục chính điển là cha ruột có thể còn hắn bởi vì tào triều trong lúc đó nhưng không có cho quan viên như xí cơ hội đừng nói lục chính điển liền ngay cả lục thừa an cũng không dám ăn nhiều hơi ăn chút gì để cho mình có thể trong tương lai một hai canh giờ bên trong lấy tốt nhất tư thái kiên trì. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điển đều nhịn được ăn nhiều mấy ngụm suy nghĩ. Chờ thêm xe ngựa, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, buồn bã nói: Cha, lần sau tảo triều trước, chúng ta hay là đường luyện quyền pháp. Gien luyện thân thể lúc nào đều có thể, nhưng luyện quyền pháp, ăn đến quá nhiều tham gia tảo triều không tốt lắm. An thiếu đi, bụng xe đói. Mới nói được cái này, sáng sớm tinh thần tốt, Mị Mị luyện một hồi lâu quyền pháp Lục Chính Điền đã cảm thấy mình đã đem vừa ăn mấy ngụm cơm tiêu hóa xong, cười khổ một tiếng. Lục Chính Điền gật đầu. Hắn lần này không có kinh nghiệm, lần sau khẳng định sẽ chú ý. Không nghĩ tới, làm đại quan tham gia tạo triều vinh dự sẽ nương theo đối bụng cảm giác. Xem ra, ngăn nắp xinh đẹp phía sau, có đôi khi cũng không phải quá tốt. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển vì chuyện di lực chú ý, liền nhìn về hướng ngoài xe. Lúc này, chính là Triệu Thần chạy tới hoàng cung, chuẩn bị tham gia tạo triều thời gian, mà Lục Thừa An nhà vị trí, khoảng cách hoàng cung khoảng cách đã không xa. Ngoài cửa sổ xe, có không ít quan viên, chính kêu đèn đi đường. Kinh thành lớn, ở không dễ, cũng không phải một câu nói đùa. Đối không ít 4-5 phẩm quan viên tới nói, kinh thành giá phòng, nhất là nội thành giá phòng, đây chính là con số trên trời. Dù sao, nếu là vốn liếng không phong, làm quan độc lộc cùng một chút phúc lợi, có thể không duy trì nổi nội thành sinh hoạt. Cũng bởi vậy, nay sẽ chạy tới hoàng cung không ít quan viên, kỳ thật cũng có từ ngoại thành tiến đến, có thể là từ trong bên cạnh thành duyên vị trí chạy tới. Bởi vì khoảng cách hoàng cung xa, bọn hắn lên thời gian sẽ sớm hơn. Mà sẽ ở xa như vậy quan viên, lại quyết định không có mấy cái là tam phẩm trở lên đại quan. Cái này không, trên đường đi Nếu là gặp được chức quan so với bọn hắn lớn quan viên, bọn hắn còn muốn dựa theo lễ tiết dừng lại hành lễ, cũng tránh ra vị trí để chức quan lớn quan viên đi đầu. Có thể nghĩ, cái này tạo chiều trên đường, chức quan nhỏ quan viên đi sẽ có bao nhiêu gian nan. Nay sẽ đã tiến vào ngày mùa thu, khí trời bắt đầu biến mát. Lại thêm thời gian sớm, ngoài xe ngựa không có ngồi xe, tinh khiết dựa vào đi đường chạy tới hoàng cung lẻ tẻ mấy cái quan viên, ở trong tay đèn lồng chiếu xuống, đều có thể nhìn ra thở ra bạch khí. Lục Chính Điền mắt nhìn, liền cảm cái nói, Thưa an, xem ra làm quan cũng có không dễ dàng. Tối thiểu nhất, chúng ta trước kia tại điểm tỉnh thôn thời điểm Không cần sớm như vậy liền rời giường làm việc, cũng không biết những quan viên này, đến ngày đông như thế nào cho phải. Nghe nói như thế, Lục Thừa An hướng ngoài xe mắt nhìn. Tại đại chu làm quan, có thể cùng xã hội hiện đại công chức không giống mới. Chỉ cần đến chế, lần thứ nhất kia trừng phạt nhẹ nhất thời điểm, đều là muốn khấu trừ 1 đến 3 một tháng bổng lộc. Nếu là tái phạm, đây chính là muốn bị đánh bằng roi. Kỷ luật hai chữ, thế nhưng là sẽ xuyên qua quan viên cả đời. Không đến khất hại cốt thời điểm, đều ném không ra tại triều làm quan trong lúc đó muốn tuân thủ kỷ luật. Đương nhiên, bình thường lại bởi vì đến chế bị trừng phạt, kỳ thật đều là một cái quan. Nếu là nhất nhị phẩm đại quan, thật đến muộn, mượn, mượn cớ phàm là hoàng đế không truy cứu, thiếu tham gia một lần tạo triều, không ai sẽ nói cái gì. Nhưng ở đến xa, cũng không có xe ngựa, cùng nhau đi tới lại không biết sẽ có tình huống gì xuất hiện tiểu quan, vậy coi như bị tội lớn. Để bảo đảm sẽ không bởi vì nguyên nhân khác tạo thành đến chế hậu quả, ở đến xa lại không xe ngựa quan viên, sẽ sớm rời giường, phi tinh cảnh nguyệt đi vào ngoài cùng chờ đợi tạo triều thời gian đến. Nhưng nếu là ai cảm thấy bọn hắn dạng này quá khổ, đề nghị để bốn năm phẩm hạ quan không dùng để tham gia tạo triều, tuyệt đối sẽ bị người ghét. Dù sao, tham gia tạo triều, phải dậy sớm. Còn có đông đảo kỷ luật muốn tuân thủ, hoàn toàn chính xác rất khổ. Nhưng đây chính là năm ngày một lần có thể nhìn thấy hoàng đế cơ hội, không có người sẽ rét bỏ. Ai cũng nóng trong chính mình có thể tại tạo triều trong lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người, bị Chu Khải Minh nhìn chúng sau, nhất phi chủ thiên. Coi như không có khả năng bị Chu Khải Minh nhìn chúng, bị trong triều đại quan nhìn chúng, cũng coi như khó được kỳ ngộ. Nếu là ai tước đoạt bọn hắn cái quyền lợi này, lòng dạ họ hỏi, không chừng sẽ ghi hận cả một đời. Cũng bởi vậy, Lục Thừa An khi nhìn đến ngoài xe, tối lui đến ven đường chờ hắn ngồi xe ngựa thông qua quan viên sau. Trong lòng cũng không có cùng Chu Khải Minh đề nghị cải biến tạo chiều người tham dự thân phận ý nghĩ. Nhìn Lục Chính Điền một chút, Lục Thừa An mở miệng nói: "Cha, tại triều làm quan đều có các khó xử. Cũng tỉ như ngươi, đợi chút nữa muốn vạch tội thế nhưng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng nhiệm vụ này, là bệ hạ hy vọng nhìn thấy, lại không thể không bản học. Từ địa phương đến kinh thành, còn trực tiếp quan thăng cấp một, thế nhưng là có đại giới. Ngươi nói, nếu là có lựa chọn, ngươi sẽ chọn ở bên ngoài khêu đèn hành đầu, hay là đương triều vạch tội người lãnh đạo trực tiếp? Còn có ta, cầm một phần mụ lục, làm sự tình nhiều như vậy, ta có thể cự được sao?" Nói đến đây, nghĩ đến hôm qua Thu đến đến từ Chu Khải Minh nhiệm vụ ăn bài, Lục Thừa An đều thở dài một hơi. Chu Khải Minh hoàn toàn chính xác đối với hắn rất tốt, còn phi thường tín nhiệm hắn. Lục Thừa An có thể rất tự tin nói, tại Chu Khải Minh trong lòng, hắn so thân nhi tử đều trọng yếu. Nhưng tất cả những thứ này, đều xây dựng ở hắn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, để Chu Khải Minh thu lợi trên cơ sở. Đế vương yêu thích, nhưng cho tới bây giờ không đơn giản. Chương 468, phun bất quá a, chương 468, phun bất quá a. Trong lòng nghĩ không ít Lục Thừa An, rất nhanh liền đem ánh mắt từ ngoài xe thu hồi mặc kệ đại quan tiểu quan thậm chí hoàng đế đều đều có các khó xử khác biệt duy nhất chính là có người dựa vào cố gắng của mình chỉ để nắm trong tay nhân sinh của mình cũng tỉ như hắn hiện tại chu khải minh đều là không có khả năng động đến hắn nhưng tất cả những thứ này đều là hắn những năm gần đây dựa vào chính mình cố gắng lấy được mặc kệ là đọc sách hay là hồi ức hiện đại các loại tri thức đầu tiên đều phải cố gắng tất cả tri thức đều không phải là chống rông lấy được dù sao như hắn là cái bất học vô thuật đầu chống không người cho dù có đã gặp qua là không quên được bản sự nghĩ đến Hắn lấy ra cho Chu Khải Minh tặng lễ các loại lễ vật, còn hữu dụng đến kiếm bạc đồ tốt, nếu là không, có trong đầu của hắn trang bị đại chu các loại trên sách nội dung chi thức dự trữ, tuyệt đối sẽ có một đám người điên cuồng tham dò đồ vật nơi phát ra. Liên ngay cả Chu Khải Minh cũng sẽ không là thái độ hiện tại. Ngay tại Lục Thừa An trong lòng suy nghĩ những ngày lúc, Lục Chính Điền cảm khái một tiếng sau, lập tức nói: "Thừa An, ta cảm thấy, hay là hiện tại thời gian tốt. Vì ngày tốt lành, ta nguyện ý vạch tội tất cả phạm sai lầm quan viên." Nói xong lời này, ánh mắt hắn ở trung quanh đánh giá một vòng, xác định tất cả mọi người khoảng cách rất xa, nghe không được lời hắn nói sau. Lục Chính Điển tiến đến Lục Thừa An bên người, đặc biệt nhỏ giọng hỏi: "Thừa An, ngươi liền nói cho cha, về sau mỗi lần tảo triều, ta có phải hay không đều muốn vạch tội mấy cái đồng liêu? Trên sách kia sắp xếp, ta thật muốn lần lượt điểm danh bình thường vạch tội sao?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nghe lấy răng cười bên dưới, cũng không có mở miệng. Lúc này, vừa vặn xe ngựa đi vào bên ngoài cửa cung, người chung quanh có ít, Lục Chính Điển coi như trong lòng nghĩ muốn biết rõ đáp án, cũng không có hỏi lại sâu dưới. Trong lòng hắn, chờ hôm nay trở về, trong nhà tùy tiện hỏi đều được. Mang theo dạng này tâm tình, Lục Chính Điển rất nhanh tại tứ phẩm quan viên trong đội ngũ tìm tới chính mình vị trí, mà lục thừa an thì là cùng mấy cái lao đại nhân cùng một chỗ, đứng ở quan văn phía trước, tiến vào tổ chức tảo triều văn đức điện. tảo triều thời điểm, văn võ quan viên còn có công hầu, phó mã, ba các loại đều tự thành ban một, riêng phần mình theo phẩm cấp cùng thân phận lập vị trí. kỳ thật, đây cũng là tự nhiên phân tốt vòng tròn. các loại tảo triều nên đi hình thức đi đến. chu khải minh ngồi xuống, mọi người đi xong lễ sau, chu khải minh nhanh chóng xử lý xong tiếp kiến vào kinh thành ly hôn kinh nhân viên, xử lý biên quan khẩn cấp sự việc cần giải quyết các vụ, liền nhìn về phía cả triều văn võ. lục thừa an tại phía trước nhất, một đống lao đầu tử nhỏ nhất trước kia cũng là trung niên nhân trong đội ngũ, phi thường dễ thấy. Đầu tiên là đối với thân mang chính nhị phẩm quan phục, nhìn xem liền tinh thần sáng láng lục thừa an hải lòng gật đầu. Chu Khải Minh mới nhìn hướng những quan viên khác. Lúc này, mọi người tào chiều cần cùng Chu Khải Minh thương lượng cái gì chính sự, kỳ thật sớm đã đưa tin tức vào cung. Bởi vì vừa kết thúc cung biến, triều trung không ít quan viên bị bắt hoặc trực tiếp bị giết, quan chức chống chỗ. Lại bộ thượng thư cùng mặt khác lại bộ quan viên tại thu đến không ít quan viên hoặc bị mở, hoặc mang theo hậu lễ chỉ rõ tỏ thái độ sau, đem quyết định cuối cùng quyền giao cho Chu Khải Minh trong tay. Hiện tại. Đại Chu chỉ có Chu Trăn cái này một cái Thái tử, tương lai Đại Chu thế nhưng là thuộc về Chu Trăn. căn cứ đối với Chu Trăn hiểu rõ, lại Bộ Thượng Thư cũng không có gan chính mình thu lễ sau quyết định chống chủ quan chức thuộc về. đương nhiên, đối với quan chức người tiếp nhận, lại Bộ Quan Viên hay là đưa ra không ít ý kiến, thờ Chu Khải Minh lựa chọn. còn chưa làm ra quyết định Chu Khải Minh lưu lại sau đó bàn lại lời nói, liền nhìn về phía Lục Thừa An. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn muốn biết Lục Thừa An phải có cái gì đại động tác. vừa nghĩ như vậy, Chu Khải Minh liền thấy Lục Thừa An xuất ra có chút dày tấu trương. Chu Khải Minh, còn không có kịp phản ứng. Chu Khải Minh liền nghe đến liên tiếp vạch tội nói như vậy, từ Lục Thừa An trong miệng nói ra. Thuận tiện, toàn bộ hộ bộ quan viên nên thăng thăng nên hàng hàng, lý do đầy đủ điều chỉnh nguyên nhân, liền đã rơi vào Chu Khải Minh cùng Triệu Thần trong tay. Giờ phút này, ở đây quan viên đều là một mặt động. Bọn hắn gặp qua quan mới đến đốt 3 đống lửa, nhưng thật chưa thấy qua trực tiếp đốt lớn như vậy lửa. Nếu là dựa theo Lục Thừa An điều chỉnh, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, hộ bộ làm việc hiệu suất tuyệt đối cao gấp bội. Thậm chí có khả năng, tương lai hộ bộ rốt cuộc không cần như bây giờ bình thường, không ít quan viên cả ngày bận rộn cũng bị mất thời gian ở không. Một nắng hai sương thậm chí đã thành trạng thái bình thường. Nhưng kể từ đó, lục thừa an đắc tội người, coi như không ít. Ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an lần nữa bắt đầu vạch tội. Ngay mắt trợn tròn quan viên, rất nhanh có thông minh kịp phản ứng. Kết hợp hộ bộ quan viên điều chỉnh, lại thêm lục thừa an vạch tội quan viên sâu chuỗi lên quan hệ đồ. Đây là tuyệt tất cả được điều chỉnh sau, giáng chức có thể là loại bỏ hộ bộ đội ngũ quan viên hậu thuẫn. Nếu là tất cả vạch tội, chu khải minh đều xử lý xong, lục thừa an lại không nỗi lo về sau. Từ đó về sau, hộ bộ liên bị Lục Thừa An triệt để không chế, thậm chí lại bởi vì hôm nay tảo triều Lục Thừa An hành vi, không có người nào dám đối với Lục Thừa An, cái này hộ bộ người cầm quyền cầm ý kiến phản đối. Có thể Chu Khải Minh sẽ cho Lục Thừa An quyền lợi như vậy cũng tiện lợi sao? Mang theo ý nghĩ này, mọi người nhìn về phía Chu Khải Minh. Giờ phút này, Chu Khải Minh đã tại nghe xong Lục Thừa An tấu chương sau, minh bạch Lục Thừa An ý nghĩ. Nhìn xem Lục Thừa An, Chu Khải Minh bất đắc dĩ cười bên dưới. Hắn có thể làm sao? Nếu là không đồng ý, hắn hôn qua cho Lục Thừa An phân phó nhiệm vụ, Lục Thừa An coi như có lý do cự tuyệt có thể là từ chối đi. Dù sao làm hộ bộ trưởng thư, Lục Thừa An nhưng là muốn trước làm tốt hộ bộ chính sự, mới có thể bận bịu mắt khác ngoài định mức nhiệm vụ. Đang muốn há miệng, thấy rõ Chu Khải Minh thái độ bị vạch tội quan viên, cũng không dám tiếp tục chờ đi xuống. Rất nhanh, liền có quan viên bắt đầu tự biện có thể là cùng Lục Thừa An kháng nghị. Mà Lục Thừa An, mặc kệ là đưa ra chứng cứ hay là cho lý do, có thể là cùng bị hắn vạch tội quan viên trích dẫn kinh điển đấu võ mồm, một lần đều không có thua qua. Tại quan viên trong đội ngũ, Lục Chính Điển nghe Lục Thừa An một đúa nhiều, sẽ được hắn vạch tội quan viên phun che mặt nhục, lại bị Chu Khải Minh trừng phạt rầm rộ, miệng càng ngoác càng lớn. Hắn suy nghĩ nhiều Hắn liền vạch tội hai cái quan viên, coi như một trong số đó là cấp trên của hắn, vậy cũng không có cách nào trở thành đại tru thứ nhất bình xỉ. Con của hắn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Dù sao, Lục Chính Điền cảm thấy, hôm nay Tảo triều sau khi kết thúc, về sau triều trùng quan viên, thậm chí bọn hắn đô sát viện bình xỉ cũng sẽ không vạch tội Lục Thừa An. Dù sao, phun bất quá a. Trong triều nổi danh mấy cái bình xỉ cùng Lục Thừa An trích dẫn kinh điển đối với phun sau khi thất bại, toàn bộ văn đốc điện hoàn toàn yên tĩnh. Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Chu Khải Minh. Nghĩ đến chính mình cho Lục Thừa An an bài nhiệm vụ Chu Khải Minh yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt, căn cứ Lục Thừa An vạch tội cùng điều chỉnh tình cầu, rất nhanh sắp xếp xong xuôi đối với quan viên xử phạt. đương nhiên, cũng đồng ý Lục Thừa An đối với hộ bộ các loại điều chỉnh. Từ đó, Lục Thừa An, toàn thắng, chương 469, bọn hắn hiện tại không quan viên có thể vạch tội, chương 469, bọn hắn hiện tại không quan viên có thể vạch tội. Ngay tại Lục Thừa An tại tảo chiếu trong lúc đó, triệt để thắng lợi lúc, Lục Chính điển biểu lộ quản lý không đúng chỗ, đã bị ghi chép quan viên lễ nghi ngự xử nhìn thấy. Nhưng ở nhìn Lục Thừa An một chút sau, tất cả mọi người yên lặng từ Lục Chính Điền trên mặt rời đi ánh mắt. Tính toán, đây chính là Lục Thừa An tra, hay là đừng ở việc nhỏ bên trên ta tội. Lục Chính Điển nhưng không biết, hắn bởi vì Lục Thừa An, tránh thoát sai lầm nhỏ bị ghi chép sau trừng phạt. Tại Lục Thừa An đằng sau, lúc đầu vạch tội tấu Trương đã chuẩn bị xong quan viên, đều yên lặng thu hồi vốn muốn ra khỏi hàng chuẩn bị. Không có cách nào, bọn hắn chuẩn bị muốn vạch tội quan viên, đã sớm thua ở Lục Thừa An cái miệng đó phía dưới, cũng đã nhận được trừng phạt. Bọn hắn hiện tại, không quan viên có thể vạch tội. Cũng chính là lúc này, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, ra hiệu hắn có thể bắt đầu lần thứ nhất vạch tội nhiệm vụ. Thấy thế, thế Lục Chính Điền con mắt nhanh chóng ở chúng quanh nhìn vòng, cuối cùng vẫn là ra khỏi hàng. Giờ phút này, mặc dù Lục Chính Điền nhân sinh bên trong lần đầu tiên vạch tội nhiệm vụ, hắn thấy rất đắc tội người. Nhưng có Lục Thừa An vạch tội phía trước, không ít quan viên, ngay cả hắn nói cái gì, tại xác định không phải vạch tội chính mình sau, đều không có chăm chú nghe. Chu Khải Minh nghe xong Lục Chính Điền vạch tội nội dung, chỉ là nhìn Lục Thừa An một chút, liền làm ra quyết định. Mà theo Lục Chính Điền vạch tội, cấp trên của hắn, trong ánh mắt ác ý con không có biểu lộ ra, liền phát hiện Lục Thừa An đang ngó chừng hắn. Đô sát viện phải phó đâu nự sử tại đại nhân, hắn còn muốn giải thích vài câu sao? Nghĩ đến vừa rồi cùng Lục Thừa An đối với phun, bị đả kích càng sâu quan viên, Tạ đại nhân mau từ tâm cùng Chu Khải Minh thừa nhận sai lầm. Chờ hắn bị giáng chức quan, nhưng đến cùng là bảo vệ quan viên thân phận, cũng không có bị xét nhà lưu vong sau, Tạ đại nhân rốt cục thở dài một hơi. Tính toán, đôi này bình sĩ phụ tử, hắn hay là đừng trêu chọc. Về sau nếu là không có thập toàn nắm chắc, hắn cũng không có can đảm làm sẽ bị phát hiện chuyện xấu. Về phần tương lai có thể hay không lần nữa thăng quan, hắn dù sao là không có ý khác. Có lẽ, rời xa kinh thành, hắn an toàn hơn một chút. Nghĩ như vậy, Tạ đại nhân ánh mắt, từ Lục Thừa An trên thân rời đi. Về phần bị vạch tội hộ bộ quan viên, đương nhiên một tiếng đều không có dám vì chính mình giải thích. Cười khổ một tiếng, hắn liền tiếp nhận mình bị bãi quan kết cục. Rất nhanh, theo lục chính điền vạch tội kết thúc, liền ngay cả ngày xưa ưa thích có chỗ biểu hiện ngự sử cùng hồng lư tự đều không có đi ra tham tấu duy trì trật tự tạo chiều tham dự quan viên thất lễ tình huống. Trong lúc nhất thời xác định mình đích thật phạm vào chút ít sai lầm tiểu quan đều nho nhau, nhau đối với lục thừa an ném cảm tạ ánh mắt. Có lục thừa an tại, thật tốt. Dù sao bị lục thừa an vạch tội đều không phải là tiểu quan, tối thiểu nhất đều là chức vị trọng yếu hơn quan viên. Có lục thừa an tại. Đối bọn hắn những này trong ngày thường bị quan giám sát nhìn chằm chằm tiểu quan, ngược lại là chỗ tốt rất nhiều. Rất nhanh, Chu Khải Minh tại xác định không người tham tấu sau, liền tranh thủ thời gian kết thúc lần này tạo chiều. Hắn vốn cho rằng Chu Khải Minh sẽ tiến hành theo chất lượng, nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai. Bất quá, như vậy cũng tốt, Chu Trân Thái tử này, cũng nên bắt đầu bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Mà bây giờ chống ra chức quan, vừa vặn phù hợp. Niệm này vừa ra, Chu Khải Minh sững sốt một chút, quay đầu lại, đối với lục thừa an ném ánh mắt n án hắn hiện tại cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, lục thừa an lần này tạo triều biểu hiện, người được lợi lớn nhất chính là lục thừa an cùng chu trăn, mà hắn vị hoàng đế này chỉ là cái công cụ hình người, tính toán sau này đại chu nhưng là muốn giao cho thái tử, hiện tại lục thừa an phối hợp như vậy, cùng trăn nhi quan hệ xem ra không sai, tương lai cũng có thể đối với đại chu để bụng một chút, nếu là chúng ta hai cha con đều có thể trở thành thiên cổ nhất đế, ta tương lai tuyệt đối có thể danh truyền thiên cổ. chu khải minh ở trong lòng nói thầm lấy, nhanh chóng rời đi văn đức điện, giờ phút này không biết chu khải minh đã bản thân khuyên giải thành công chu trăn, đang quay đập lục thừa an bả bà vai nói ra cảm tạ sau liền tranh thủ thời gian tìm tới Chu Khải Minh biểu đạt kết thân cha phụ tử tỉnh thấy thế Chu Khải Minh trong lòng càng thoải mái hơn mà ngồi lấy xe ngựa rời đi Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này chính nhìn chăm chú lên lẫn nhau cuối cùng hay là Lục Chính Điền thua trận nhìn xem Lục Thừa An hỏi Thừa An hôm nay ngươi làm như vậy đáng ra không ta biết ngươi cùng Thái tử quan hệ không tệ nhưng vì hắn đắc tội nhiều như vậy quan viên thậm chí để mọi người đối với ngươi ấn tượng có chỗ cải biến có thể hay không làm quá mức cha ngươi suy nghĩ nhiều địch nhân của ta ta cũng sẽ không để hắn có bị hiếp ta cơ hội. Hôm nay bị ta vạch tội quan viên, còn có hắn chối giao thiệp quan hệ, đã đối với ta không có ảnh hưởng tới. Ngươi yên tâm, tương lai đại chu triều đình, không có ta định nhân." Lục Thừa An vừa cười vừa nói. Hắn kỳ thật cũng nguyện ý tiến hành theo chất lượng, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm một chút, còn không phải tội nhân. Nhưng thời gian không đợi người, quan viên đối với Bách tính ảnh hưởng quá lớn. Nhất là trong triều có các loại chức quyền quan viên, mỗi tiếng nói tự động, có thể là một cái nhỏ quyết định, đối với Bách tính tới nói, vậy cũng là thiên đại cải biến. Nếu là không sớm làm công chế, về sau theo cực hẳn thời đại tiến đến, thì càng khó khống chế. Bất quá Cực hàng thời đại sắp xảy ra tin tức hiện tại hay là chỉ có số ít quan viên biết lục thừa an cũng không muốn lấy hiện tại liền nói cho lục chính điển tin tức này quá nặng nghề hay là để cha hắn quá nhiều mấy năm thoải mái mà thời gian mang theo ý nghĩ này xe ngựa dừng sắt ở hộ bộ nha môn bên ngoài lúc lục thừa an ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa vứt tay cùng lục chính điển cáo tử tảo chiều sau khi kết thúc đại chu quan viên cũng không phải như hắn trước kia nhìn qua TV như vậy ai về nhà lấy rời đi hoàng cung mọi người nhưng là muốn trở lại riêng phần mình chỗ nha môn bắt đầu làm việc đương nhiên, tuy nói mọi người tại cương vị trong lúc đó không thể làm cùng công vụ không quan hệ hoạt động, bao quát tầm thực, bằng không sẽ không bị biết ở đâu dò xét ngự sử nhìn chằm chằm ghi lại ở sách. nhưng lại chu đối với quan viên cơ sở phúc lợi vẫn phải có. tối thiểu nhất tham dự tạo triều quan viên trở lại nha môn sau sẽ có một phần nhiệt độ vừa vận công việc phù hợp bữa ăn. ăn xong thuộc về hắn phần kia phong phú bữa sáng, lục thừa an liền bắt đầu công việc lưu bù lên. tuy nói hắn tại tạo triều trong lúc đó đã căn cứ hộ bộ quan viên riêng phần mình sở trường nhất bản dự sắp xếp xong xuôi bọn hắn tương lai chức vị nhưng hộ bộ trước kia quá trình hay là có không ít lỗ thủng cũng tương đối rườm rà lại không thể trách nhiệm đến người. Lục Thừa An thế nhưng là chuẩn bị từ vừa mới bắt đầu liền làm ra cải biến để hộ bộ quan viên về sau dựa theo hắn quy định hết thề để hoàn thành làm việc. Thang đến sắc trời bắt đầu tối lúc Lục Thừa An mới hoàn thành cơ bản nhất tán bài. Sau đó chỉ cần lần lượt thay đổi nhỏ nhiệm vụ cùng trách nhiệm về sau hộ bộ có thể tiết kiệm không ít chuyện. đương nhiên dạng này cải biến đối với có chút còn chuẩn bị đi quan hệ cũng không muốn một mực không có ban ngày đêm tối bận rộn quan viên có chút không quá hữu hảo. Các loại Lục Thừa An làm xong sau xác định bởi vì hắn không có rời đi. Hộ bộ quan viên tất cả đều tại trong nha môn. Lục Thừa An liền sắp xếp người đem tất cả quan viên, thậm chí là làm việc vật đều triệu tập lại. Nếu đều làm thêm giờ, cũng không quan tâm về trễ một chút. Vốn là không có đúng hạn hạ trị qua mấy lần hộ bộ quan viên, nếu là biết Lục Thừa An ý nghĩ, tuyệt đối phải nói, thời gian này, đối với hộ bộ quan viên tới nói, căn bản không cứ gọi tăng ca, mà là công việc bình thường thời gian. Chương 470, Lục Thừa Thư, thật sự là tốt hơn quan, chương 470, Lục Thừa Thư, thật sự là tốt hơn quan. Bị thông tri Lục Thừa An triệu hoãn thời điểm, hộ bộ không ít quan viên, ánh mắt đều là mê mang. Tiên nhiệm hộ bộ Thừa thư Trước kia có lẽ là niên kỷ có chút lớn, hạ trị sau có thể lưu tại hộ bộ tiếp tục tăng ca một chén trà công vụ, đã không sai. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có đến cuối năm, bận rộn nhất thời điểm mới có thể tại vào đêm sau nhìn thấy hộ bộ thượng thư lưu tại hộ bộ làm việc. Lưu thượng thư tại hộ bộ thời gian quá dài, mọi người đã thành thói quen hạ trị sau, bọn hắn tiếp tục làm việc lục, thượng thư đại nhân còn có tạ hưu thị lang đều sớm rời đi hình thức. Kỳ thật tại hộ bộ thượng thư thế nhưng là năm chắc toàn cục, cùng trong triều những bộ môn khác ngươi tới ta đi tranh đấu quốc khố ngân lượng như thế nào sử dụng, cụ thể muốn làm gì đều là hộ bộ những quan viên khác nhiệm vụ, cho nên. Lục Thừa An vì sao còn không có trở về? Hoặc là nói vừa điều chỉnh xong công tác, bọn hắn bận rộn như vậy, Thượng thư đại nhân tìm bọn hắn chuyện gì? Mặc dù trong lòng bởi vì Lục Thừa An chậm trễ bọn hắn bận rộn thời gian, mọi người có chút không cao hứng. Nhưng lãnh đạo tối cao nhất triệu hán, hộ bộ quan viên tới một cái so một cái tích cực, không có cách nào. Hôm nay tào triều, Lục Thừa An mới đại sát tứ phương, tất cả mọi người là người biết chuyện, rõ ràng phải làm như thế nào mới có thể tại hộ bộ trải qua tốt hơn. Cái này không, theo Lục Thừa An lời nói phân phó xong, không bao lâu, tất cả mọi người tới, nhìn qua, xác định toàn viên đến đông đủ sau. Lục Thừa An liền chỉ xuống chính mình trên bàn nhiệm vụ đến người sổ, mở miệng nói: Bản quan đã cùng các ngươi nhận biết, cũng rõ ràng năng lực của các ngươi. Hiện tại, các ngươi dựa theo trên sách danh tự, lấy đi công tác của mình nhiệm vụ. Về sau các ngươi cùng trên địa phương kết nối, bản quan đã cụ thể đến người. Còn có tỉ mỹ làm việc, cũng đã phân rõ ràng. Về phân hộ bộ sử dụng bảng biểu các loại, dựa theo bệ hạ mấy năm này yêu cầu mới bảng biểu đến cung cấp số liệu, bản quan đem bọn ngươi về sau làm việc cụ thể chia nhỏ, trách nhiệm đến người. Hy vọng các ngươi cũng có thể làm tốt chính mình thuộc phận làm việc. Nếu là không có năng lực, có thể là không muốn gánh trách nhiệm, chính các ngươi chào từ dã có thể là tự nghĩ biện pháp điểu đi nơi khác. Bằng không, bản quan tự mình đưa các ngươi rời đi, coi như không phải là các ngươi kết quả mong muốn. Nghe được Lục Thừa An lời nói, hộ bộ quan viên trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều sợ hai chính mình về sau gánh trách nhiệm quá lớn, bọn hắn sẽ đảm đương không nổi. Bất quá, đang nhìn mắt Lục Thừa An sau, mọi người lẫn nhau vẫn là không có một cái gan lớn dám ra đây hỏi một tiếng bọn hắn như thế nào trách nhiệm đến người. Tại Lục Thừa An điểm nhẹ một chút sau bản, tất cả mọi người ngoan ngoãn tiến lên, bắt đầu lĩnh mình bị hoạch định xong trách nhiệm sổ. Lúc này, mọi người trong lòng trừ bối rối, còn có đối với tương lai sợ hãi. Tại cái này không đảm đương nội quan, bị bãi quan đều là tốt nhất kết cục thời đại. Bọn hắn tương lai sẽ như thế nào? Đương nhiên, đây là cầm tới số trước, hộ bộ quan viên ý nghĩ trong lòng. Cầm tới thuộc về mình số sau, Phạm Lai nhìn thoáng qua quan viên, con mắt đều mở to, đột nhiên cảm thấy tương lai rất có buôn đầu. Xác định dựa theo Lục Thừa An quy định đến, bọn hắn so hiện tại muốn làm nhiệm vụ thiếu, gánh trách nhiệm nhỏ, chỉ cần mình không tìm đường chết, liền có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp cuối cùng số liệu. Tốt đẹp như vậy thời gian, rốt cục đến phiên bọn hắn. Lục Thừa Thừa, thật sự là tốt hơn quan. Đối với Lục Thừa An ném đi ánh mắt cảm kích sau. Hộ bộ quan viên liền tranh thủ thời gian công việc lưu đủ lên. Lúc này đúng lúc là trên địa phương số liệu đưa đạt hộ bộ thời gian, bọn hắn chỉ cần dựa theo lục thừa an yêu cầu đến, không chừng rất nhanh liền có thể từ mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya thống khổ thời gian bên trong tránh ra. Về phần trước kia không cần chính mình bận rộn, dựa vào tranh đoạt công lao của bọn hắn sinh hoạt quan viên sẽ như thế nào? Tất cả bình thường hộ bộ quan viên đều an ý đem vấn đề này ném xéo. Dù sao đều trách nhiệm đến người, muốn xử phạt cũng không phải bọn hắn bị phạt. Rất nhanh, hộ bộ quan viên tại lục thừa an an bài xuống, tâm tình hoàn toàn thành lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng trạng thái. Ma Lục Thừa An ăn bài xong liền trực tiếp rời đi. Nên ăn bài, hắn đã phân phó. Tương lai ai phạm sai lầm, hắn nhưng là sẽ không khinh suất tha thứ. Đến mức để hắn tăng ca. Lục Thừa An biểu thị phàm là có năng lực cấp trên, vậy cũng là muốn làm đến không chỉ chính mình không tăng ca, còn muốn cho thủ hạ đều có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về. Mà hắn này sẽ nên làm cũng đều làm xong, đương nhiên sẽ không không có khổ miễn cưỡng ăn tiếp tục lưu lại hộ bộ. Trở về nhà, Lục Thừa An mới biết được cha hắn cũng vừa mới vừa vào cửa, nhìn xem cha hắn cùng ăn mấy cây ngướp đáng bình thường sát mặt, Lục Thừa An tiến tới dò xét một chút, liền cười. Cha, hôm nay trải qua như thế nào? Lục Thừa An cười hỏi. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền hừ lạnh một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay vạch tội người lãnh đạo trực tiếp, hắn có thể tốt hơn mới là lạ. Tuy nói bị vạch tội tại đại nhân chẳng mấy chốc sẽ bị rời đô sát viện, nhưng hắn bây giờ còn không có rời đi à? Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền sâu kín nhìn Lục Thừa An một chút. Từ Lục Thừa An vẻ mặt, Lục Chính Điền liền biết, đứa con này của hắn, tuyệt đối đã làm theo hộ bộ làm việc. Chớp mắt, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, hơi nhẹ một tiếng nói: Thừa An, ngươi hộ bộ nhiệm vụ rút xong. Không có việc gì có thể tới Đô Sắt Viện chuyển hai vòng. Ta nói với ngươi, Đô Sắt Viện cùng hộ bộ, khác nhau thế nhưng là rất lớn. Nếu không, cha ngày mai ngay tại Đô Sắt Viện chờ ngươi, giới thiệu cho ngươi một chút. nhìn Lục Chính Điển một chút, Lục Thừa An cuối cùng vẫn tại Lục Chính Điển chuẩn bị hành xử cha ruột quyền lợi lúc, nhanh chóng nói ra: "Cha, đã ngươi mời, vậy ta liền đi Đô Sắt Viện đi dạo." Vừa vặn, Đô Sắt Viện có một bút phí tổn xin mời, ta đi qua tự mình khảo sát một chút. Ngươi yên tâm, ngày mai tuyệt đối để cho ngươi tại Đô Sắt Viện, lại không bị làm khó dễ khả năng. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điền cười khan một tiếng lập tức nói, thừa An, cái tiêu tra ngày mai liền đợi đến ngươi đến. Không phải Lục Chính Điền muốn phiền phức Lục thừa An, chủ yếu là, hắn tại đô sát viện vốn là người mới, coi như muốn bị rời, tại đại nhân tại đô sát viện giao thiệp, cũng không phải hắn có thể so sánh. Nếu là không để cho con của hắn ngày mai đi cho hắn uy hiếp một chút những người khác, hắn tại đô sát viện thời gian, coi như không dễ chịu lắm. Bất quá, Lục Chính Điền cũng không hối hận dựa theo Lục thừa An an bài vạch tội người lãnh đạo trực tiếp. Hôm nay hắn vừa trở lại đô sát viện, trái đô ngự sử liền đến khen hắn vài câu, thậm chí. Còn ám chỉ hắn như mấy năm gần đây đều có thể lưu tại đô sát viện, các loại tại đại nhân bị rời đô sát viện sẽ có một cái niên kỳ khá lớn. Thang quan đã đến cực hạn quan viên, trở thành mới phải thiêm đông ngự sử. Mà đối phương khất hải quốc này chính là hắn lục chính điển bị để danh trở thành phải thiêm đông ngự sử thời gian. đương nhiên, cuối cùng muốn đạt tới mục tiêu, hắn còn muốn tiếp tục cố gắng. Ở trong triều đình, chính tứ phẩm quan viên muốn trở thành chính tam phẩm quan viên, thế nhưng là phi thường gian nan, thậm chí là trên quan trưởng khó khăn nhất vượt qua một đạo cảm. Tông thất phẩm quan đến tứ phẩm quan, dựa vào lục thừa an đứa con trai này cộng thêm chịu tư lịch hòa liều nhận xét liền có thể thực hiện. Nhưng từ tứ phẩm quan đến quan tam phẩm, là một bộ khác quý cũ. Quan thiếu số lượng, quyết định tuyệt đại đa số tứ phẩm quan, thẳng đến rời đi quan trưởng, cũng chỉ có thể ảm nhiên đối với chưa bao giờ đạt tới quan tam phẩm trước thở dài. Nhưng bây giờ, hắn một lần vạch tội, liền vì chính mình đã thông tương lai thông hướng quan tam phẩm con đường. Lại nói, hắn cũng không phải lung tung vạch tội tại đại nhân, chỉ trách hắn làm sai sự tình, lại không có thành công giấu giếm tất cả mọi người. Chương 471, Ai cam tâm tình nguyện, chương 471, Ai cam tâm tình nguyện. Ngay tại lục chính điện thầm nghĩ lấy, chính mình vạch tội tại đại nhân tuyệt đối không làm sai lúc. Kinh thành nơi nào đó, bị vạch tội sau, đã tại Chu Khải Minh trừng phạt bên dưới, bắt đầu giao tiếp làm việc, cùng nhanh liền muốn từ kinh thành rời đi tại đại nhân, ngay tại khí vô bản huấn luyện người. Chính hắn lần này bị lục chính điền vạch tội, đều là thực sự sai lầm. Nhưng ở tại đại nhân trong lòng, bị giáng chức quan, thậm chí còn bị đuổi ra kinh thành, cũng không phải hắn nguyên nhân, mà muốn trách lục chính điền cùng trong nhà mặt khác liên lụy người của hắn. Cái này không, theo tại đại nhân tiếng giống giận dữ truyền ra, bị thuận tiện đề cập phạm qua sai lầm tạ phụ đáng người, coi như tao ương. Theo tức giận tại đại nhân vừa mắng người, một bên trừng phạt trong nhà người, trong lúc nhất thời, tạ phủ trên không truyền ra tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ, đều kinh đến sắt vách hàng xóm. theo tạ đại nhân méo một cái cái chán, nổi giận gầm lên một tiếng, khóc cái gì, các ngươi còn có mặt mũi khóc? bản quan bởi vì các ngươi phạm sai lầm, đều bị giáng trước quan. nếu là có thể, bản quan hận không thể tại ban đầu, liền hảo hảo giáo hơn các ngươi. lời này vừa nói ra, trước kia bị tạ đại nhân xem như trong lòng bão con thứ, lập tức dừng lại tiếng khóc, nhìn về phía bên cạnh nữ tử xinh đẹp, mà đồng dạng nhận trừng phạt nữ tử, nhanh chóng biến đổi biểu lộ, đem nhẫn lại thấu cổ mặt, nạnh sinh sinh đổi thành lã chả trước khóc, mảnh mai đáng thương bộ dáng. Thế thế, Tạ đại nhân biểu lộ có chút bối lòng, mà bị thanh âm kinh đến sắt vách hàng xóm, chính là thời điểm này, từ sắt vách trong viện thò đầu ra, nhìn về phía Tạ đại nhân trong phủ. Lúc này, Tạ đại nhân bởi vì muốn trừng phạt người nhà tương đối nhiều, vừa vặn ngồi trong sân ở giữa, chỉ một chút, hắn tất cả biểu lộ, còn có bị trừng phạt người các loại phản ứng, liền bị sắt vách hàng xóm thu vào trong mắt. Nhìn thấy Tạ đại nhân chuẩn bị mở miệng, xem náo nhiệt hàng xóm không chê chuyện lớn nói câu. Tạ đại nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thương hương tiếc ngọc. Cũng không biết, hôm nay Lục đại nhân vạch tội ngươi thời điểm, có suy nghĩ hay không ngươi chỉ là bởi vì thường tiếc mỹ nhân mới cho bọn hắn cung cấp phạm sai lầm cơ hội sự tình. Ai, ta cùng là nam nhân, Lý Giải Tạ Đại Nhân trong lòng mâu thuẫn. Tuy nói mỹ nhân phạm sai cũng là ngươi bị giáng chức quan nguyên nhân một trong, nhưng vô luận nói như thế nào, ngươi tối thiểu nhất tại cho mỹ nhân phạm sai lầm một chuyện bên trên là cam tâm tình nguyện thay nàng bị phạt. Tạ Đại Nhân, ai cam tâm tình nguyện? Trừng sắt vách hàng xóm một chút. Tạ Đại Nhân ánh mắt lập tức nhìn về phía nước mắt đã ở trên mặt từ từ trượt xuống mỹ nhân. Lúc này, mỹ nhân tuy đẹp lại mảnh mai, đã đem chính mình biếm quan nguyên nhân về đến trên người đối phương Tạ Đại Nhân biểu lộ lãnh khốc cực kỳ. Hứa thị, ngươi cũng dám làm ra cho vay nặng lãi tiền, còn để cho người ta tổn thương mấy người. Ta tạ ra dung không xuống ngươi, chờ ngày mai, ta liền đem ngươi đưa đi kinh điểm báo doãn. Lời này vừa nói ra, xem náo nhiệt sắt vách hàng xóm đều sợ ngây người. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tạ đại nhân người hàng xóm này, tuy nói trong nhà tiểu thê mỹ thiếp một đồng lớn, nhưng yêu nhất, thế nhưng là cái này hiện tại bị phạt mỹ nhân. Hắn chỉ là nhìn tạ đại nhân nhà bởi vì mỹ nhân này đưa tới náo nhiệt, liền nhìn không dưới mấy chục lần. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy tạ đại nhân đối với mỹ nhân lãnh khốc như vậy. Ngươi lai. Like trước kia không có trừng phạt đối phương chỉ là bởi vì thụ hại không phải hắn tạ đại nhân a ánh mắt kỳ quái nhìn tạ đại nhân một chút đang chuẩn bị thêm cây đúc để tạ ra càng náo nhiệt sắt vách hàng xóm lô hai đột nhiên giật giật tiếp lấy hắn lập tức nhảy xuống khoảng cách tạ đại nhân ra viện tường tương đối gần đại thụ chạy về phía một bên khác kinh thành lớn ở không dễ cũng không phải chỉ cùng tiểu quan có quan hệ mặc dù đại chu triều kinh thành giá phòng còn không có quá mức khoa trường nhưng giá cả đối với tam tứ phẩm trong nhà cũng không hào phú quan viên tới nói cũng là nhân sinh bên trong lớn nhất một bút chi tiêu đương nhiên nếu là lặng lẽ hoa ngân tử đi quan hệ cái gì khá tính. Tối thiểu nhất, ở kinh thành mua phòng ốc, tại đại nhân thế nhưng là tiêu hết trong nhà Tôn Ân, những năm gần đây, thời gian cũng không có bên ngoài người nghĩ như vậy tiêu xài. Nhưng coi như như vậy, hắn cũng chỉ mua đến tiểu tam tiến sân nhỏ. Tòa nhà lớn nhỏ, ngược lại là đầy đủ trong nhà hắn người ở lại. Nhưng từ sắt vách sắt bên tường viện trùng một cây đại thụ, rất dễ dàng có thể nhìn thấy hắn trong viện xảy ra chuyện gì, thậm chí nghe được nhà hắn náo nhiệt, liền biết mọi người sân nhỏ cách xa nhau bao xa. Mà phụ cận tòa nhà đều là như vậy. Tuy là đại quan, nhưng tại đại nhân nhà, còn có người phụ cận nhà, đều là như vậy, một điểm động tĩnh liền có thể bị sát vách hàng xóm nghe được. Cái này không, nhìn xem sát vách hàng xóm mới vừa rồi còn đang nhìn nhà hắn náo nhiệt, thậm chí chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa, nhưng bây giờ trực tiếp chạy đi, tạ đại nhân cũng không có cảm thấy đối phương là không chuẩn bị xem náo nhiệt. Hắn để cho người ta đem tiêu khóc người nhà còn có nữ tử mỹ mạo mang về gia phòng, tiếp lấy liền đi tới sát bên sát vách tường vị chỗ. Nghiêng hai lắng nghe một hồi, tạ đại nhân ánh mắt liền rồi dám. Giống như sát vách nhà hàng xóm một bên khác hàng xóm, cũng chính là hộ bộ hữu thị lang lý thừa tùng nhà có việc phát sinh. Lúc này tạ đại nhân rồi dám muốn hay không rời đi kinh thành trước tới xem xem náo nhiệt. dù sao hắn hiện tại đã là bị giáng chức quan trả thái, đi qua nhìn náo nhiệt, lại kém cũng không thể kém đến cái nào. ngay tại tạ đại nhân nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong thai chuyển đến sát vách hàng xóm không có che giấu đi tiếng cười. tạ đại nhân, không do dự, tạ đại nhân ngay lập tức đi sát vách bái phòng. mà lúc này tạ đại nhân sát vách nhà hàng xóm một bên khác hàng xóm, cũng chính là hộ bộ hưu thị lang lý thừa tùng trong nhà, Tiên nhiệm hộ bộ thượng thư lưu đại nhân, rốt cục tìm tới cửa, cũng không phải lưu đại nhân từ lục thừa an cái này cần đến tin tức sau, không muốn chính mình thân chặt chay, chủ yếu là. Hắn vừa mới chuẩn bị tốt đến Lý Đại Nhân trong phủ, các hoàng tử liền bắt đầu nữu phản. Mặc dù đã khất hải cốt, nhưng Lưu Đại Nhân hay là tại trong triều nhân vật có phân lượng. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu, hắn liền bị mưu phản bên trong một cái hoàng tử không chế. Sau đó, lại có mấy vị hoàng tử đổi không chế của hắn Quyền. Thẳng đến Huyền Giáp quân vào kinh thành, hắn mới tính rốt cục an toàn. Cũng bởi vậy, Lưu Đại Nhân đang chuẩn bị tìm tới Chất Trai, mang theo đối phương trước khi rời kinh, vẫn là không có tránh thoát Hoàng Quyền thay đổi lúc tai nạn. Hôm nay có thể đi vào Lý Thừa Tùng trong phủ, hay là Lưu Đại Nhân cuối cùng từ kinh hải bên trong khôi phục, trong lòng nhớ Chất Trai mới tranh thủ thời gian tới. Cái này không, ta đại nhân vừa tiến vào sát vách trong phủ, tìm được hắn cái kia thích xem đùa giỡn hàng xóm, liền nghe đối phương nói: "Đừng lên tiếng, Lưu đại nhân chạy tại đại nhân trong phủ, muốn nhà hắn chắc trai. Ngươi nếu là quái giày ta xem náo nhiệt, ta thế nhưng là sẽ tức giận." Nghe chút lời này, ta đại nhân lập tức nín thở ngưng thần, cùng sát vách hàng xóm, cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa trong sân. Lưu đại nhân hôm nay tới đây, cũng không phải đơn thương độc mã muốn chắc trai. Hắn mang theo không ít người, thậm chí còn mang theo mười mấy nhếc lễ vật, làm đủ cảm kích thái độ. Có thể lý thừa tụng, nay sẽ tâm tình không tốt đẹp gì. Đang nhìn Lưu đại nhân sau, Trong đầu của hắn, chỉ còn lại có hắn thu dưỡng nhi tử bị Lưu đại nhân phát hiện thân phận, đứa bé kia mẹ ruột có thể hay không cũng bị mang đi. Hắn không phải không nỡ người của đối phương, nhưng không nỡ đối phương bản sự. Chương 472, có chú ý như thế, chương 472, có chú ý như thế. Muốn trọng tôn Lưu đại nhân, bởi vì cảm tạ Lý đại nhân để nhà bọn hắn lưu lại sau, thái độ rất tốt. Mà muốn lưu lại Lưu đại nhân nhà trọng tôn mẹ ruột Lý đại nhân, thái độ càng là quá tốt rồi. Phất tay cự tuyệt Lưu đại nhân mang tới lễ vật sau, Lý Thừa Tùng nhìn về phía đối phương, mở miệng nói: "Lưu đại nhân Ngài nói ta tiểu nhi tử là của ngài cháu trai, có thể có chứng cứ. Mặc dù thật sự là hắn không phải ta con ruột, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì ngài một câu, liền để ngài mang đi hắn. Giờ phút này, lúc nói lời này, Lý Thừa Tùng còn tại trong lòng suy nghĩ, nếu là Lưu đại nhân không có chứng cứ, hắn liền đem người lưu lại. Nhi tử đều tại nhà hắn, Lưu đại nhân trọng tôn mẹ ruột, còn có thể không ở lại hắn trong phủ cho hắn làm sống. Nhưng nếu là nhi tử bị mang đi, ai biết nữ nhân kia, Lễ Tạ thần không nguyện ý lưu tại nhà hắn. Nghĩ đến cái này, Lý Thừa Tùng lặng lẽ nhìn Lưu đại nhân một chút. Mà lúc này, Lưu đại nhân ánh mắt đã thẳng tắp định tại bị mang tới trọng tôn trên mặt, giống, thật giống, đây chính là ta trọng tôn, là ta lưu gia thử tôn. Lưu đại nhân nước mắt tuôn đầy mặt nói, cùng hắn cùng nhau đến đây, lưu gia nhân cũng nhao nhao gật đầu, nhận đồng lưu đại nhân lời này. dù sao, bị mang tới tiểu hải, dáng dấp cùng lưu đại nhân cháu trai có thể nói là giống nhau như lúc, tướng mạo như vậy, lại thêm bọn hắn điều tra ra đối phương mẹ ruột trước kia đích thật là lưu đại nhân cháu trai nuôi nữ nhân, mà đối phương là lưu gia con cháu tin tức, càng là từ lục thừa an cái kia lấy được. coi như không tin lưu đại nhân tra được tin tức, bọn hắn còn có thể không tin lục thừa an nói lời. Trong lúc nhất thời, không có ai để ý còn đang vì chính mình tranh thủ tiểu hài mẹ ruột Lý Thừa Tùng, Lưu gia nhân, không ít đã đang cùng Lưu đại nhân giúp. Lưu đại nhân tuy nói trước kia là hộ bộ thượng thư, nhưng hắn nhà tại hắn không có làm quan trước, cũng liền so lục thừa an trước kia chỗ điểm tỉnh thôn giả lục gia tốt một chút, là cái có hơn 200 mẫu ruộng đồng tiểu địa chủ. Tại Lưu đại nhân làm quan sau, toàn bộ Lưu gia hầu như đều dựa vào Lưu đại nhân sinh hoạt. Hiện tại Lưu đại nhân kẻ nhà khất hài cốt chuẩn bị trở lại quê hương, nhưng hắn tối thiểu nhất từ hộ bộ thượng thư quan chức bên trên bình an lui ra, cùng chiều trung không ít quan viên có mặt núi tỉnh. Về sau, Lưu gia nhân vẫn như cũ cần nhờ Lưu đại nhân sinh hoạt, lại thêm Lưu đại nhân trước kia minh xác biểu thị coi như cháu trai không có, hắn cũng đừng những người khác tử tôn khi đợi sau của mình. Nhận làm con thừa tự tiếng lòng còn không có dâng lên, liền bị Lưu đại nhân vô tình loại bỏ. Cứ như vậy, Lưu đại nhân tìm tới Trọng Tôn, đối với Lưu gia nhân tới nói, thậm chí là chuyện tốt. Dù sao, Lưu đại nhân gần nhất kỳ thật đã đối với mình những năm gần đây thu nhận đệ tử, thái độ có hơi quá. Nếu là Lưu đại nhân đem gia sản đưa cho đệ tử, bọn hắn những tộc nhân này thậm chí cũng không dám mở miệng tự tuyệt. Ngay tại Lưu gia nhân chúc mừng Lưu đại nhân lúc Lý Thừa Tùng ánh mắt đã nhìn về phía một cái nhìn xem rất nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo không sai chừng 20 tuổi nữ tử. Đối phương này sẽ đứng ở một bên, nhìn xem bị Lưu đại nhân bảo bối ôm vào trong ngực nhi tử, trong ánh mắt có tin mừng vui mừng, cũng có xoắn xuýt. Thế thế, Lý Thừa Tùng lập tức nói: "Tôn thị, ngươi biết, bản lãnh của ngươi bản quan rất là hài lòng. Nếu ngươi nguyện ý, Lưu phụ trọng Tôn bị mang đi sau, ngươi vẫn như cũ có thể lưu tại trong phủ ta. Muốn thế nào quyết định, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng." Đi theo Lưu đại nhân bên người nhiều năm, Lý Thừa Tùng đối với Lưu đại nhân tâm tư vẫn có thể mò được chuẩn. Cái này không Thanh âm hắn hơi lớn nói xong lời nói vừa rồi, còn ôm vừa lấy được Trọng Tôn, biểu lộ liền thay đổi. Nhìn về phía Tôn thị, Lưu Đại Nhân ôm chặt trong ngực Trọng Tôn, tiếp lấy liền đem Trọng Tôn giao cho con của hắn. Phất tay chờ hắn nhi tử mang người sau khi rời đi, Lưu Đại Nhân mới quay về khẩn trường Tôn thị nói ra: "Tôn thị, ta rất cảm kích ngươi vì ta lưu gia sinh hạ Trọng Tôn, không có để cho ta lưu gia tuyệt hậu. Nhưng ngươi trước kia, chỉ là ta cháu trai nuôi một cái tú nương, ngay cả thiếp thất cũng không tính. Nếu để ngươi bằng vào ta Trọng Tôn mẹ ruột thân phận cùng ta hồi hương, về sau với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt, ta cũng không hi vọng có người sẽ biết thân phận của ngươi." Ngươi muốn nguyện ý, ta có thể cho ngươi ruộng đồng cửa hàng còn có bảng thân bạc, bản. mang theo những vật này, ngươi hoàn toàn có thể được sống cuộc sống tốt. đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại Lý đại nhân trong phủ, ta cũng không để ý. Nhưng nếu là lưu tại Lý phủ, ngươi về sau, có thể tuyệt đối không có khả năng bằng vào ta trọng tôn mẹ ruột thân phận tự cho mình là. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi tốt nhất về sau cũng không tiếp tục cùng ta trọng tôn gặp mặt. Nói xong lời này, Lưu đại nhân còn nhìn Lý Thừa Tùng một chút. Lý Thừa Tùng vừa rồi đối với tôn thị nói lời, để hắn cảm thấy, không chừng có thể làm cho tôn thị lưu tại Lý phủ, để nàng lại không cùng hắn trọng tôn cơ hội gặp mặt. Hắn muốn là trọng tôn, là kéo dài hắn lưu ra huyết mạch hài tử, không phải hại tử mẹ ruột. Chính nghĩ như vậy, Lưu đại nhân liền thấy Lý Thừa Tùng khẽ miệng giật một cái. Mà Tôn thị, lúc đầu bởi vì Lưu đại nhân lời nói, dâng lên buồn khổ tâm tình, đều ít một chút. Xác định Lưu đại nhân hiểu lầm sau, Tôn thị khẽ miệng giật giật, đang muốn giải thích chính mình nhập Lý phủ, thật không phải là dựa vào mỹ mạo trở thành Lý Thừa Tùng tiếp thất. Nàng tại Lý phủ, càng giống là một cái bởi vì Têu tại Cao Siêu, bị Lý Thừa Tùng bảo vệ Tú Nương. Có thể lời còn chưa nói ra, liền bị Lý Thừa Tùng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt nhớ lại tại nàng mang theo vừa ra đời nhi tử tìm tới Lưu đại nhân cháu trai, lại bởi vì đối phương sắp kết thân, không muốn lại nhìn thấy nàng, thậm chí để nàng mang theo nhi tử mau chóng rời đi lúc, Lý Thừa Tùng cho nàng cung cấp che chở, Tôn Thị Yên lặng thu hồi lời đến quẻ miệng. Bất quá, nếu nhi tử muốn bị Lưu đại nhân mang đi, nàng cũng không muốn lại lấy tiếp thất thân phận, lưu tại Lý phủ. Những năm gần đây, nàng bao giờ cũng không muốn chính mình trở thành một cái người tự do. Làm sao, lẻ loi một mình nữ tử, luôn luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Lúc đầu, theo Lưu đại nhân cháu trai, liền không phải nàng mong muốn, sinh con, nếu là có lựa chọn, nàng cũng là không muốn. Nhưng bây giờ năng nhìn thấy một loại khả năng khác. Nhìn về phía Lý Thừa Tùng, tôn thị tranh thủ thời gian đi đầu lễ nói lời cảm tạ. Tiếp lấy, mới mở miệng nói: Lý đại nhân, nô gia về sau muốn tại ngoại ố kinh thành sinh hoạt. Nếu là có thể, nô gia sẽ lấy theo nghệ mà sống. Lý đại nhân nguyện ý, nô gia sẽ cùng trước kia bình thường, cho ngài theo gia nhất vừa người quần áo. Câu nói kế tiếp, mặc dù tôn thị nói rất bình thường, nhưng nghe ở chung quanh người trong hai, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Thừa Tùng quanh năm đều mặc lấy quan phục, thường phục bộ dáng cũng rất phổ thông, thậm chí giống như là cùng một bộ y phục. Giang này Lý Thừa Tùng che chở tôn thị nguyên nhân, lại là nàng treo quần áo nhất vừa người sao? lý thừa tùng có chú ý như thế. trong ngay mắt, lưu đại nhân còn có chung quanh người xem náo nhiệt, ánh mắt đều nhìn về phía lý thừa tùng. lúc này, lý thừa tùng bởi vì đã hạ trị về nhà, mặc trên người một thân màu tím lam thường phục. y gì phục này không có khác đặc điểm, chỉ là tương đối rộng rãi, mặc dễ chịu thôi. nhìn lý thừa tùng một chút, lưu đại nhân liền rời đi ánh mắt. mặc dù không có làm rõ tôn thị cùng lý thừa tùng đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng chỉ cần có thể mang đi trọng tôn, mặt khác hết thảy, hắn lại không muốn đi tìm hiểu mà cách nhau một bức tường trên tường viện, dẫm lên cái thang tại đại nhân, nhìn về phía hắn tốt hỏi thăm hàng xóm, tò mò hỏi: "Ngươi có biết, cái này Tôn thị cùng Lý đại nhân là quan hệ như thế nào?" Chương 473, quá khinh người, chương 473, quá khinh người. Có thể là quan hệ thế nào? Lý đại nhân ngay cả Tôn thị nhi tử, trước kia đều trực tiếp khi con của mình đến nuôi. Ngươi cảm thấy, còn có thể là quan hệ như thế nào để Lý đại nhân để bụng như vậy? bị tại đại nhân hỏi thăm Triệu Thu Duệ im lặng nói: "Nghe nói như thế, tại đại nhân lắc đầu. Triệu Thu Duệ không rõ ràng, nhưng hắn thế nhưng là cùng Lý Thừa Tùng là quan đồng liêu đồng liêu trước kia cũng tiếp xúc qua Lý Thừa Tùng người này nếu không phải nhi nữ đều đủ hắn đều muốn coi là đối phương căn bản không thèm để ý nữ sắc nghĩ như vậy ta đại nhân nhìn triệu thu về một chút cao mày nói ngươi không phải thích nhất vây xem nhà khác náo nhiệt cũng ưa thích nghe nóng nhà khác tin tức ta cũng không tin ngươi không biết Lý đại nhân cùng tôn thị ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào mới thời gian một năm ngươi thậm chí không thường thường tới này chỗ sân nhỏ nhà chúng ta liền ngay cả hàng chuột ở đâu ngươi cũng mau đánh nghe rõ ràng thậm chí nhà chúng ta náo nhiệt ngươi một trận không rơi tất cả đều nhìn qua đều là hàng sót Ngươi liền không có chú ý qua lý đại nhân nhà. Đối mặt ta đại nhân ánh mắt hoài nghi, Triệu Thu Duệ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta đại nhân, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta chính là nghe được ngươi trong phủ thường xuyên có động tĩnh, để bảo đảm ngươi trong phủ an toàn, mới thường xuyên lưu ý nhà ngươi. Về phần lý đại nhân nhà, ta trước kia thật không có lưu ý qua. Ngươi cũng biết, lý đại nhân trong phủ bình thường rất an tĩnh, đều không có náo nhiệt nhìn, nhìn. Cũng liền nhà các ngươi, mỗi ngày cùng hát vợ kịch lớn bình thường. Ta liền xem như ở tại vợ ta phủ công chúa, cũng không cách nào nhịn xuống không đến thăm náo như ta." Nghe nói như thế, ta đại nhân tức giận Hắn chừng triệu Thu duệ một chút, trực tiếp vươn tay đánh. Triệu Thu Duệ đều là hàng xóm, ngươi nghe ngóng nhà ta tin tức, cứ như vậy nhẹ nhõm. Đến lý đại nhân bên kia, ngươi chính là không có náo nhiệt nhịn. Không cần nghĩ ta đều biết, ta bị nhạc phụ ngươi vạch tội những tin tức kia, một phần trong đó là lục đại nhân nói cho hắn biết cha. Nhưng trong nhà của ta thê thiếp cùng nhi nữ làm sự tình bị vạch tội, khẳng định là ngươi nói cho nhạc phụ ngươi. Ta đều bị ngươi làm hại muốn rời khỏi kinh thành, ngươi vậy mà không cùng ta chia sẻ lý do tin tức. Ngươi tin hay không, ta hôm nay đem ngươi con mắt đánh sưng lên, để cho ngươi rốt cuộc không có cách nào xem náo nhiệt. Tạ đại nhân vừa nói vừa hạ cái thang đánh, thấy thế, triệu thu duệ nhanh chóng né tránh Tạ đại nhân nằm đấm, mới mở miệng nói, Tạ đại nhân, ngươi kiềm chế một chút. Văn nhân động khẩu không động thủ, ngươi một cái sẽ không công phu văn nhân, vẫn là phải coi trọng một chút. Nếu là bị ngự sử nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, ngày mai vẫn là phải vạch tội ngươi. Tạ đại nhân, chỉ ngừng một chút. Tạ đại nhân văn nhược thân thể, thậm chí bởi vì triệu thu duệ lời nói, bạo phát ra tiềm lực, trong ngay mắt, hứa đại nhân vung ra đi nằm đấm, thậm chí đều mang thiếu giết, quá khi người. Triệu thu duệ nhặt phụ, vạch tội để hắn bị giáng chức quan, muốn đi một chỗ vắng vẻ phụ thành làm quan mà triệu thu duệ em vợ lục thừa an cho thân đa khi hậu trường để hắn có khí cũng không dám ra ngoài hiện tại triệu thu duệ cái này xem hết nhà hắn náo nhiệt còn muốn cùng nhạc phụ chia sẻ trở thành lục chính điển bạch tội hắn trong đó không ít nguồn tin tức người lại còn lẽ thẳng khí hùng nói để hắn coi trọng một chút nói lại yếu hắn cũng muốn đánh triệu thu duệ một quyền mua giận bất quá triệu thu duệ đến cùng có bao nhiêu năm tránh né mọi người nắm đấm kinh nghiệm thằng đến tại đại nhân mệ không có khí lực chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía triệu thu duệ triệu thu duệ vẫn như cũ tinh thần rất nhìn xem dạng này triệu thu duệ tạ đại nhân bất đắc dĩ sau khi lập tức nghĩ tới lục chính điển. Hắn bây giờ còn không có rời đi đô sát viện, công tác giao tiếp còn chưa hoàn thành, vậy thì thật là tốt có cửu báo cửu. Thuận tiện, để Lục Chính điền thể hội một chút, có Triệu Thu Duệ dạng này con rể, sẽ như thế nào bị người hận. Trong lòng mang theo ác ý, tạ đại nhân trên khuôn mặt liền biểu lộ ra. Cái này không, Triệu Thu Duệ nhìn về phía hắn, phòng bị mà hỏi: Tạ đại nhân, ngươi ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, biểu lộ thật tà ác. Ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng bội vì không biết lý đại nhân bí mật nhỏ, liền liền dâng lên ý đồ xấu." "Lục thừa an Lục đại nhân, cái kia gặp ta cũng là muốn gọi ta một tiếng tỳ phu. Ngươi nếu là dám hại ta, Hắn tuyệt đối sẽ báo thủ cho ta. Nghe nói như thế, Tạ đại nhân liếc mắt nhìn nhìn Triệu thu Duệ một chút. Chỉ như vậy một cái sẽ chỉ xem náo nhiệt, nghe ngóng bắt quái cử nhân, hắn có thể không đáng nhằm vào. Muốn khi dễ, hay là khi dễ lục thừa An trà tốt hơn. Tại trong quy củ, hắn coi như làm khó lục chính điển, đối phương cũng muốn tụ lấy. Lại nói, chờ hắn rời đi kinh thành, trời cao hoàng đế xa, lục thừa An coi như có bản lãnh đi nữa, lại có thể thế nào? Đại chu quan viên điều hành, đúng vậy về lục thừa An quản. Mà hắn, làm quan nhiều năm, hay là có một hai hảo hữu. Trong lòng có quyết định như vậy sau, Tạ đại nhân biểu lộ đều tốt không ít. Mà triệu thu duệ, ánh mắt phòng bị nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Đúng lúc này, sắt vách lý thừa tùng rốt cuộc minh bạch, tôn thị không có nhi tử cản trở, thật là càng muốn dựa vào hơn thủ nghệ của mình sinh hoạt. Thế là lý thừa tùng thỏa hiệp, không có cách nào, hắn bí mật nhỏ ham muốn nhỏ, tôn thị thế nhưng là biết đến, có lưu đại nhân tại, hắn ngay cả bí hiếp, cũng không thể nói. Ngay tại tạ đại nhân cùng triệu thu duệ hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút, nhanh chóng leo lên vừa rồi chỗ cái thang, nhìn về phía sát vách lúc, lý thừa tùng vơi vặn đuôi với tôn thị nói câu, đã ngươi muốn đi ngoại ô kinh thành. Vậy bản quan tôn trọng quyết định của ngươi. Về sau trong phủ ta theo phẩm còn có quần áo, tìm ngươi." Lời này vừa nói ra, Lưu đại nhân ngay tại một bên nói ra: "Tôn thị, ta sẽ cho ngươi đầy đủ tiền bạc, không cần ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Dựa vào theo thừa tay nghề kiếm ăn ý nghĩ, ngươi hay là bỏ đi cho thỏa đáng. Mặc dù ngươi về sau không có khả năng bằng vào ta chắt trai mẹ ruột thân phận tự cho mình là, nhưng ta sẽ đánh điểm tốt, để cho người ta chú ý an toàn của ngươi. Tại ngoại ô kinh thành, ta Lưu phủ vẫn có thể hộ an toàn của ngươi." Theo Lưu đại nhân lời nói xong, Lý đại nhân uẩn ánh mắt, liền quay đầu sang mà triệu thu duệ nhịn không được mở miệng hô lưu đại nhân làm người đừng như vậy bá đạo người ta tôn cô nương nếu nguyện ý dựa vào chính mình tay nghề xuống qua ngươi cũng không thể tự tác chủ trương giúp nàng quyết định quãng đời còn lại phải làm như thế nào đương nhiên người ta vì ngươi lưu gia lưu lại sau ngươi cũng không thể không cho đầy đủ chỗ tốt còn có lý đại nhân ngươi có phải hay không quên, tôn thị hiện tại thế nhưng là ngươi thất thất nàng muốn khôi phục sự tự do ngươi cần phải xem ở lưu đại nhân trên mặt mũi thỏa mãn nguyện vọng của nàng a cũng đừng làm cho tôn thị bận rộn cả một đời cuối cùng tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi nghe được triệu thu duệ lời nói lưu Đại nhân cùng lý thừa tùng đồng thời hửi lệnh một tiếng nhà ai người xem náo nhiệt như thế làm cho người ta ngại. không có đuổi hắn rời đi đều là xem ở hắn là lục thừa an tị phu về mặt thân phận hiện tại triệu thu duệ xem náo nhiệt không nói còn nêu ý kiến nhìn thấy phản ứng của hai người triệu thu duệ cười khan một tiếng sờ lên cái mũi nói tiếp đi hai vị đại nhân ta cũng là bị tạ đại nhân yêu cầu mới chạy tới xem náo nhiệt ta là chạy tới nhìn xem các ngươi cần gì hỗ trợ các ngươi nếu là không tin tưởng tạ đại nhân này sẽ ngay tại bên cạnh ta về phần ta vừa rồi nói chẳng qua là cảm thấy tôn thị có tự do thần lại có lưu đại nhân cho chỗ tốt đối với nàng tốt hơn. Chẳng lẽ hai vị đại nhân không muốn để cho nàng qua ngày tốt lành sao? Chương 474, tại đại nhân, ta không đốc, chương 474, tại đại nhân, ta không đốc. Nghe được Triệu thu Duệ lời nói, có thể nói ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi đến cho hắn một cái liếc mắt. Bị Triệu thu Duệ nói thành yêu cầu cùng đến xem đùa giỡn tại đại nhân, càng là tính tình nóng nảy đối với Triệu thu Duệ vị trí, vô một quyền. Tuy nói đánh không đến người, nhưng trong lòng cuối cùng có thể dễ chịu một chút. Đương nhiên, thú này, hắn cũng thuận tiện nhớ đến lục chính điện trên thần. Ai bảo lục chính điện là Triệu Thu Duệ cái này đồ quỷ sứ chán ghét nhạc phụ đâu. Ngay tại tại đại nhân ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Triệu Thu Duệ lúc, bị hắn nói chỉ có thể bỏ đi trong lòng các loại tiểu tâm tư lưu đại nhân cùng Lý Thừa Tùng, chỉ có thể mở miệng nói ra. Như Tôn Thị nguyện ý khôi phục sự tự do sau, dựa vào theo thừa tay nghề kiếm ăn, vậy liền như nàng mong muốn. Nói xong lời này, hai người không có lại nhìn Triệu Thu Duệ, mà là khách sáo nói đến Tôn Thị nhi tử, lưu đại nhân chắc chai. Mà Tôn Thị, tại đối với Triệu Thu Duệ phúc phúc thân, ngỏ ý cảm ơn sau, mới tranh thủ thời gian lui sang một bên. Nàng rất rõ ràng, nàng một cái thân phận thấp con gái yêu đất, nếu không phải triệu thu Duệ vừa rồi những lời kia, Lưu Đại Nhân tuyệt đối sẽ không để nàng xuất đầu lộ diện. Thậm chí, có thể sẽ bởi vì con trai của nàng, để nàng im lặng tại nơi nào đó trong tiểu viện, không có bất kỳ cái gì tự do vượt qua quãng đời còn lại. Về phần Lý Thừa Tùng, mặc dù nàng nắm giữ bí mật nhỏ, không phải chí mạng, nhưng nếu là Lý Thừa Tùng thích mặc đẹp đẽ nữ trang, thậm chí còn có thể lặng lẽ trang phục lộng lẫy, lấy nữ tử thân phận mang theo mũ che đi ra ngoài tin tức, nghĩ đến cũng là không muốn để nàng chuyển đi. Nàng có thể được Lý Thừa Tùng trợ giúp, đưa vào trong phủ. Còn để con trai của nàng trước kia tại Lý phủ có thiếu gia thân phận, đều là bởi vì nàng trong lúc vô tình phát hiện Lý Thừa Tùng bí mật nhỏ, tự thân vừa có một tay tốt tay người đều, còn có thể thỏa mãn Lý Thừa Tùng đối với nữ tử quần áo xinh đẹp tất cả yêu cầu, lại có thể để Lý Thừa Tùng mượn dùng nàng thân phận, lấy nữ tử thân phận ra ngoài. Những này không thể vì người biết bí mật nhỏ, có thể làm cho nàng đạt được trợ giúp, nhưng cũng có thể trở thành nàng không có cách nào thu hoạch được tự do nguyên nhân. Lý Thừa Tùng có nguyện ý hay không để nàng như thế biết bí mật người rời đi, chưa chắc có biết. Hiện tại bởi vì Triệu Thu Duệ. Nàng có có thể thu được cơ hội tự do, nàng là rất cảm kích. Nhưng Tôn Thị cũng rõ ràng, nàng trừ cảm kích, thậm chí một câu thêm lời thừa thái cũng không thể nói. Tại những đại nhân vật này trong mắt, nàng Tôn Thị chưa hề nói dư thừa nói tư cách, chỉ có thể bị ép tiếp nhận quyết định của bọn hắn. Ngay tại Tôn Thị nghĩ như vậy thời điểm, Lưu đại nhân cùng Lý Thừa Tùng đã quyết định nàng tương lai rời đi Lý phủ sau, muốn ở tại ngoại ô kinh thành nơi nào. Thậm chí, Lưu đại nhân cho nàng mở theo trải địa chỉ, đều cùng Lý Thừa Tùng nói xong. Tương lai, nàng chỉ cần từ Lý phủ hậu viện đi đến Lưu đại nhân cho nàng tòa nhà là được. Tôn Thị Khô cản đối với Lưu đại nhân cùng Lý thừa Tùng cảm tạ sau, liền nghe đến Triệu Thu Duệ hô câu: "Tôn thị, nhìn Lý đại nhân như vậy không bỏ, ngươi theo thừa tay nghề hẳn là rất không tệ. Vợ ta vừa vặn ưa thích thế thủ, về sau nàng không sao đi qua tìm ngươi, ngươi có thể dạy bao nhiêu liền dạy bao nhiêu." Nói câu nói này thời điểm, Triệu Thu Duệ nhìn hạ bộ bên trên cùng Lục thừa An các loại lục gia người cùng khoản hồ bao, cũng không dám nói để Tôn thị hào hào dạy lời nói. Dù sao, hắn chủ yếu cũng không phải để Tôn thị dạy Lục Mỹ Vân thế thủ tay nghề. Đương nhiên, vợ hắn cũng không cần dạng này tay nghề. Theo Triệu Thu Duệ lời nói xong, Tôn thị lòng khẩn trương, rốt cục bình phục lại. đối với triệu thu duệ cảm kích cười một tiếng, tôn thị đều muốn cho lục mỹ vân dốc túi tương thụ chính mình sống yên phận tay nghề. mà lưu đại nhân cùng lý thừa tùng thì là nhanh chóng nói xong lời nên nói, liền không nhìn triệu thu duệ, rời đi sân nhỏ. theo lưu đại nhân mang theo chính mình bảo bối chắc trai rời đi, tiểu hài chói hai tiếng khóc còn không có khóc mấy lần, liền bị lưu đại nhân mang tới người dỗ dành tốt. Thế thế, triệu thu duệ sách một tiếng, chậm rãi từ trên cái thang xuống tới, xem hết náo nhiệt, hắn cần phải về nhà. vừa mới chuẩn bị xin mời tại đại nhân rời đi, liền nghe đến đối phương nói câu, triệu thu duệ. Ngươi như thế thích xem náo nhiệt, lục đại nhân trong phủ nếu là không có gì náo nhiệt, chẳng lẽ trong phủ thái tử mỗi ngày cũng im lặng? Chúng ta những kẻ tiểu quan náo nhiệt, cũng không có gì đáng xem. Ngươi a, xem ra hay là lá gan quá nhỏ. Lời này vừa nói ra, ta đại nhân liền nhận được Triệu Thu Duệ chào phúng đáp lại. Ta đại nhân, ta không lốc. Ngươi yên tâm, chỉ cần trở lại trong phủ, sở thích của ta tuyệt đối không phải xem náo nhiệt. Nghe nói ngươi còn có mấy ngày mới có thể rời đi kinh thành, ta mấy ngày này sẽ thường xuyên tới xem ở ngươi vì ta cung cấp nhiều như vậy náo nhiệt phấn thượng, chờ ngươi rời kinh, ta sẽ ở ngươi ngoài cửa phủ đưa ngươi nghe vậy, tạ đại nhân theo bản năng hỏi một câu, vì sao chỉ ở ngoài cửa phụ đưa ta? Tạ đại nhân, ta nếu là đi ngoài cửa thành thập lý đình đưa ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Triệu thu duệ nhìn xem tạ đại nhân hỏi một câu, nghe vậy, tạ đại nhân sừng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy, hắn muốn tại triệu thu duệ trên thân luyện một chút quyền cước. đương nhiên, cũng nghĩ dùng chính mình còn không có hao phí xong năng lượng, xin mời mấy cái có thể đối phó triệu thu duệ người, đem hắn hành hung một trận. Niệm này vừa ra, mặc dù biết không thể nào, tạ đại nhân hay là hỏi, triệu thu duệ, ta có thể hay không yêu cầu ngươi nhiều đưa ta đoạn đường? Vấn đề này. Theo triệu thu duệ nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn tới, tạ đại nhân liền biết ý nghĩ của hắn không có cách nào thực hiện. Hừ nhẹ một tiếng, tại triệu thu duệ mở miệng đổi người trước đó, tạ đại nhân vứt tay rời đi. Ở kinh thành có lục thừa an tại, hắn cũng không dám đánh triệu thu duệ. Giờ phút này, trước không đề cập tới về đến trong nhà tạ đại nhân, càng nghĩ càng giận, cuối cùng trong đầu suy nghĩ không ít có thể trưởng thành quang minh làm khó dễ lục chính điền biện pháp. Lục thừa an tại sắp trước khi ngủ, nhận được triệu thu duệ chạy tới triệu gia chuẩn bị cho hắn trong nhà, nhìn hai cái hàng xóm náo nhiệt tin tức. Suy nghĩ một chút, Lục Thừa An để cho người ta lấy một thất châu khải mình cho hắn bại vóc, để cho người ta đưa đi Lý Thừa Tùng nhà. Đương nhiên, hắn cũng quyết định khai tỏ ánh sáng trời đi đô sát viện thời gian điều chỉnh một chút. Thu đến Lục Thừa An đưa tới vài vóc, Lý Thừa Tùng biểu lộ thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài, bỏ đi dự phòng Tôn thị tiết lộ bí mật ý nghĩ. Hắn bí mật nhỏ nếu bị Lục Thừa An biết, coi như giết Tôn thị thì có ích lợi gì? Hôm sau, Lục Chính điền lên trước, trước, có lẽ là lòng có cảm giác, cùng Lục Thừa An dặn dò mấy câu để hắn không có việc gì tới đô sát viện lợi nói. Thậm chí tại hạ xe ngựa, phải vào đô sát viện trước, còn cho trong xe lục thừa an hô câu thừa an, cái kia cha tại đô sát viện chờ ngươi. Theo lục thừa an tại trong cửa sổ xe nô ra tay vung xuống, lục chính điền mới tiến vào đô sát viện cửa lớn. đi vào, hắn liền vừa nghe đến có người hỏi lục đại nhân, tiểu lục đại nhân muốn tới chúng ta đô sát viện. ha ha, ngươi cũng nghe được nhà ta tiểu tử kia có chút bận tâm ta vừa tới đô sát viện không thích đứng, liền chuẩn bị tới xem một chút. chí hoan bất quá, ta chỉ có thể để hắn hôm nay muộn một chút đến đây. lục chính điển cười khan một tiếng nói ra giờ phút này nói câu nói này thời điểm. Lục Chính Điền biểu lộ cứng ngắc rất, nhưng hỏi hắn lời này quan viên cũng không có lưu ý nét mặt của hắn. Thuận Miệng ứng phó hai câu sau, hắn liền tranh thủ thời gian tìm được Tạ đại nhân, hỏi: "Tạ huynh, ngươi hôm nay không phải muốn làm khó Lục đại nhân không thể sao?" Chương 475, tự cậu phúc, chương 475, tự cậu phúc. Nghe nói như thế, Tạ đại nhân vừa vặn nhớ tới Lục Chính Điền hôm qua vạch tội hắn chẳng diện, tiếp lấy, trong đầu hiện hiện chính là Triệu thu Duệ tâm kia thiếu đánh mặt. Thế là, Tạ đại nhân gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, ta tại Lục đại nhân trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt." Về sau cũng không biết còn có thể hay không trở lại kinh thành. nếu là không ra khẩu khí này, tâm ta không cam lòng a. lời này vừa nói xong, tạ đại nhân liền thấy cách đó không xa đi ngang qua lục chính điện, nét miệng lên một vòng cười lạnh. tạ đại nhân nhấc chân, liền hướng lục chính điện đi trước phương hướng đi đến. ngay lúc này, vừa rồi hỏi hắn nói quan viên, mau nói câu. tạ huynh, ta vừa rồi nghe lục đại nhân nói, tiểu lục đại nhân hôm nay sẽ đến chúng ta đồ sát viện. ngươi nhìn, bằng không, khẩu khí này ngươi trước nhịn, nhịn không được, lại nhịn xuống đi, ta đều muốn rời kinh. tạ đại nhân khí thổi bên dưới rầu rĩa nói ra, dứt lời, hắn đã nhấc chân rời phòng. Bất quá, tại đi vào Lục Chính Điền làm việc gian phòng lúc, Tạ đại nhân đột nhiên cảm thấy chân trái vào nhà có chút không tốt, lui ra ngoài. Tiếp lấy, hắn nhìn xuống trước mắt cửa phòng, tại Lục Chính Điền nhìn soi mói, ngoặt một cái, như đi nhầm địa phương lại kịp phản ứng bình thường, rời đi phụ cận. Nhìn thấy Tạ đại nhân phản ứng này, Lục Chính Điền lập tức minh bạch, đối phương đây là biết con của hắn hôm nay muốn tới đô sát viện. May mắn chính mình có dự kiến trước Lục Chính Điền, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Vừa tới đô sát viện, hắn lại không có lục thừa an ký ức, muốn làm được tốt, nhưng lại muốn hào hào hoàn thành giao tiếp sau làm việc, lại nhiều nhìn xem trước kia các đồng liêu xử sự ghi chép đương nhiên, không bao lâu, lục chính điển liền cầm lấy một bản lục thừa an cho hắn, chuyên môn ghi chép đô sát viện tất cả quan viên tính cách yêu thích cùng cá nhân tình huống cụ thể sách nhỏ. muốn tại đô sát viện làm được tốt, cần phải hiểu rõ đồng liêu mới được. mang theo ý nghĩ này, lục chính điển vừa nhìn sách nhỏ không bao lâu, liền nhận được mệnh lệnh mới. mắt nhìn đến đây gọi hắn đồng liêu, lục chính điển thở dài, xem ra, tại đại nhân coi như mới vừa rồi không có trực tiếp gây chuyện, này sẽ cũng nghĩ đến biện pháp. con của hắn muốn tới đô sát viện, hắn lại muốn cùng đồng liêu đi nơi khác, đợi chút nữa lục thừa an tiểu tử kia sẽ không phải trò chuyện hai câu liền rời đi đi mang theo ý nghĩ này, lục chính điển cuối cùng vẫn thu thập một chút đồ vật, cùng đồng liêu cùng nhau đi bận biểu nhiệm vụ. ngay tại lục chính điển rời đi đô sát viện không bao lâu, lục thừa an liền đến. kỳ thật còn chưa đi đến đô sát viện, hắn liền thu đến cha hắn rời đi đô sát viện tin tức. nhưng nghĩ nghĩ, lục thừa an hay là dựa theo quyết định đến đây. nhận được tin tức trái đông ngự sử trương vũ khoát, chứng mắt nhìn tại đại nhân, vứt xuống một câu. nếu là tiểu lục đại nhân sinh khí, đừng trách ta không xem ở chúng ta đồng liêu một trận phân thượng, để cho ngươi gần nhất hai ngày tốt hơn. dứt lời, hắn liền tranh thủ thời gian dẫn người đi ra ngoài nênh đón lục thừa an. Gặp mặt, lẫn nhau khách sáo hai câu sau, trưởng vụ khoát tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An nói ra. "Tiểu Lục đại nhân, bản quan không biết người muốn tới, đúng lúc phái Lục đại nhân ra ngoài. Ngươi nếu là không nóng nảy, chúng ta vào nhà trước trò chuyện, bản quan cái này để cho người ta đem Lục đại nhân gọi trở về." "Trưởng đại nhân, bản quan hôm nay tới đây, cũng không phải tới tìm ta cha." Đồ sát viện thỉnh cầu phí tổn, bản quan nhìn xuống, hy vọng Trương đại nhân cho ra cụ thể giải thích. "Đương nhiên, đại chu mấy năm này, mặc dù quốc khố thu nhập không sai, nhưng dùng bạc địa phương cũng nhiều." Bản quan hy vọng Trương đại nhân đã suy nghĩ kỹ, làm tiếp giải thích. Lục Thừa An cười ngăn trở Trương Vũ Khoát tìm Lục Chính Điền sau khi trở về, nói ra: "Nghe nói như thế, mặc dù nhìn thấy Lục Thừa An là trên mặt đủ cười, nhưng Trương Vũ Khoát trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kỳ thật, hôm nay Lục Thừa An đến Đô Sát Viện muốn làm gì, hắn cùng mặt khác Đô Sát Viện quan viên đều lòng dạ biết rõ. Lục Thừa An lời này, nếu là không biết nguyên nhân người, sẽ cảm thấy Lục Thừa An cái này hộ bộ thượng thư, đối với Đô Sát Viện một bút phí tổn, đều coi trọng như thế, tự mình đến đây hỏi thăm, là đối với Đô Sát Viện coi trọng. Nhưng tất cả mọi người là người biết chuyện, rõ ràng Lục Thừa An đến đây, nhưng thật ra là nói cho tất cả mọi người Lục Chính Điền là cha hắn, nếu là không làm sai sự tình, tuyệt đối không có khả năng thụ khi dễ. Có thể Lục Thừa An tới, Lục Chính Điền được an bài đi bên ngoài làm nhiệm vụ, đây chính là đô sát viện thái độ có vấn đề. Không đợi Trương Vũ Khoát nói tiếp, Lục Thừa An liền vừa cười vừa nói: "Trương đại nhân, bản quan cũng là đi ngang qua bên này, vừa vặn nói cho ngươi một chút việc này. Nếu nói đã đưa đến, tấm kia đại nhân suy nghĩ thật kỹ đi." Dứt lời, Lục Thừa An liền khách khí rời đi đô sát viện. Toàn bộ hành trình, Lục Thừa An ánh mắt đều không có rơi vào tại đại nhân trên thân. Nhưng ở trong gió thu, Tạ đại nhân đột nhiên cảm thấy trên thân mát lạnh, suýt chút nữa thì động thủ che kín y phục. Các loại nhìn xem Lục Thừa An sau khi rời đi, hắn phát hiện Trường Vũ khoát biểu lộ quá kém, vội vàng nói: Trương đại nhân, tiểu lục đại nhân nhìn xem cũng không có sinh khí. Bên này nếu là vô sự, ta còn muốn vội vàng cùng Khâu đại nhân giao tiếp, sẽ không quấy rầy ngài. Nghe nói như thế, Trường Vũ khoát hừ lạnh một tiếng, đối với tạ đại nhân phất phất tay, cũng không có mở miệng nói chuyện. Giờ phút này hắn đã minh mạch, sau đó liền muốn nhìn hắn thái độ, mà tại đại nhân liền tự cầu phúc đi. Lục Thừa An cũng không có để Trường Vũ Quát suy nghĩ nhiều. Hắn rời đi đô sát việc sau, liền tiến vào cung. Lúc này, Chu Khải Minh rất bận rộn. Các hoàng tử phản loạn sau, để lại vấn đề, vẫn là phải tranh thủ thời gian giải quyết. Khỏi cần phải nói, hai ngày này, hắn nhận được tấu trương đều so ngày xưa nhiều hơn không ít. Chu Khải Minh có lẽ là những đêm, mắt Chu Đô có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, Chu Khải Minh bận bịu đem hắn gọi vào trước mặt. "Thừa An, ngươi đã đến." "Nhanh, cái này có chút ra hỏa thấy không rõ hiện thực, ngươi cùng chấm nói một chút, chúng ta muốn thế nào xử trí?" Chu Khải Minh mở miệng nói. Lúc nói lời này, Chu Khải Minh ánh mắt Nhìn nhiều lần ngự án bên trên tấu trương, rất hiển nhiên, để Chu Khải Minh nhức đầu nơi phát ra, chính là những tấu trương này. Mà Chu Khải Minh muốn giải quyết, đương nhiên là để đầu hắn đau tấu trương chủ nhân. Nghe nói như thế, Lục Thừa An vội vàng nói, bệ hạ, ngài thống ngự đại chu, đại chu quan viên như thế nào trừng phạt có thể là ban thượng, đương nhiên bởi ngài làm chủ. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Khải Minh cũng không có thất vọng, hắn chỉ là cùng Lục Thừa An liếc nhau, liền cầm lên một bản tấu trương, mang theo ngựa khí độc đi ra. Mà Lục Thừa An cũng chỉ là đang nghe tấu trương bên trên nội dung, lại xác định bên dưới tấu trương chủ nhân sở thuộc phe phái sau liền trong lúc vô tình nói tới không nội dung cho. Nghe Lục Thừa An lời nói, Chu Khải Minh cũng không lâu lắm, trên mặt đều có dáng tươi cười. Các loại Lục Thừa An tới hơn một canh giờ sau, Chu Khải Minh ngự án bên trên tấu trường, đã bị thanh không. Giải quyết phiền não Chu Khải Minh, lúc này mới nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi lần này tiến cung, nhìn xem không giống như là muốn theo chẫm tùy tiện tâm sự, mới tới. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, chẫm bị ngươi làm chủ." Nghe chút lời này, Lục Thừa An liền minh bạch, Chu Khải Minh đây là đã sớm biết hắn đến bên này trước, đi dò sát việc đương nhiên liên quan tới đô sát viện bên trong hôm nay phát sinh hết thảy Chu Khải Minh khẳng định cũng đã sớm nghe nói nay sẽ Chu Khải Minh là đang chờ hắn cáo chẳng đâu chương 476 Thừa ăn, ngươi danh sách này định rượu a chương 476 Thừa ăn, ngươi danh sách này định rượu a nhìn Chu Khải Minh một chút Lục Thừa An lập tức nói bệ hạ thân bên này vừa vặn có chuyện muốn ngài quyết định lời vừa nói ra Chu Khải Minh con mắt đều sáng lên tiếp theo một cái chớp mắt Chu Khải Minh liền nghe Lục Thừa An nói ra bệ hạ hiện tại lương thực vấn đề không sai biệt lắm giải quyết chỉ cần cực hàn thời đại không phải một hai năm này đến, đem đất khai tây dưa các loại mở rộng đến toàn bộ đại chu sau, bách tính nép đầy cái bao tử vẫn là có thể. nhưng ngài hẳn phải biết, cực hàn thời đại đối với nhà giàu sang tới nói, ảnh hưởng chưa đủ lớn. nhưng đối với bách tính bình thường, cực hàn thời đại, không chừng sẽ để cho cuộc sống của bọn hắn càng thêm gian nan. hai nạn mang tới, xưa nay không là an ổn thời đại. đến lúc đó, chúng ta đại chu binh hùng tướng mạnh, vũ khí hơn xa 4 bề quốc gia, hoàn toàn chính xác có thể phòng được ngoại địch. nhưng nhiều khi, nội bộ gặp tai họa bách tính mới là trọng điểm. Ngài đã bắt đầu từ các mặt để bách tính có thể chống cự cực hàn thời đại đến sau, cực đoan thời tiết cùng tai nạn. Nhưng có đôi khi nhân họa mới là nguy hiểm nhất. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh, buồn bã nói: Cho nên chúng ta đại chu bách tính nên phổ pháp, cũng không cần đem toàn bộ đại chu luật pháp đều để bách tính nhớ kỹ, chỉ cần đem bách tính ngày bình thường trong sinh hoạt có thể sẽ gặp phải cùng luật pháp tương quan sự tình để bọn hắn nhớ kỹ. Rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, người nào lời nói đều là lừa bọn họ, như vậy đủ rồi. Chu Khải Minh vốn cho rằng có thể đợi được lục thừa an mời hắn hỗ trợ, hắn sẽ giúp lục chính điển tại đô sát viện đứng vững góc chân, từ đó đạt được lục thừa an cảm tạ. Lại hai tháng, liền muốn qua tết, hắn kỳ thật đối với lục thừa an vào kinh thành sau năm thứ nhất lễ vật, hay là rất chờ mong. Nhưng bây giờ, lục thừa an nói muốn cho bách tính vũ pháp, cha hắn lục chính điển mà kệ. Trong lòng nghĩ như vậy, chu khải minh nhìn xem lục thừa an vẻ mặt nghiêm túc, hắn vẫn là nói: thừa an, chúng ta rất đúng lệnh thời đại đến, đã sớm rất lâu chuẩn bị. Đến lúc đó, cùng chung quanh các nước bách tính so ra, đại chu bách tính tuyệt đối là thời gian trải qua tốt nhất. Bất quá, bách tính không thông viết văn. Tâm tư đơn thuần, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng lựa gạt. ngươi nói đi, như thế nào cho toàn bộ đại chu bách tính phổ pháp? nghe nói như thế, lục thừa an trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. nhìn chu khải minh một chút, lục thừa an lập tức nói: vậy hạ, thân ngày gần đây quan sát triều đình bách quan, luận biết an nói, hay là đô sát viện quan viên mạnh nhất, phổ pháp, hay là cho không biết chữ, càng nhiều tình huống bên dưới chỉ là dựa vào truyền miệng minh bạch cái gì không thể làm bách tính phổ pháp, không phải có đại tài người mới có thể thắng đảm nhiệm. thân cảm thấy nguyên đô sát viện phải thiêm đông ngự sử tạ đại nhân liền thích hợp trở thành phổ pháp đội ngũ lính đội. Đây chính là lợi vạn dân sự tình, nghĩ đến tại đại nhân khẳng định nguyện ý đón lấy gánh nặng này. Đúng lúc, tại đại nhân bị rời đô sát viện, còn không có rời đi kinh thành, cũng không cần thật xa tìm hắn chuyển trì. Bệ hạ, ngài cảm thấy thần đề nghị này như thế nào? Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Khải Minh khẽ miệng giật một cái. Phổ pháp việc này, bị Lục Thừa An nói chuyện, thật đúng là có thể thực hiện. Đại Chu mắt tính, nếu là người người đều học chữ, cái kia không chừng đọc sách nhiều, tâm tư lộn xộn, liền không dễ dàng quảng giảng giáo. Nhưng chỉ là để bọn hắn biết, trong sinh hoạt những sự tình kia, cùng luật pháp không hợp, ngược lại là có thể thực hiện. Bách tính biết pháp tuân theo luật pháp mới tốt hơn quản lý. Bất quá, Chu Khải Minh rất rõ ràng, nếu không phải tại đại nhân hôm nay phái lục chính điển ra ngoài, coi là đánh mặt cho lục chính điển chỗ dựa lục thừa an, lục thừa an mới sẽ không nhắc lên việc này. Nhiều nhất, nếu là đại chu binh hùng tướng mạnh, quốc lực tương thịnh, lại không cực hẳn thời đại cái này lơ lửng trên đầu đao, lục thừa an sẽ nhắc lên cho Bách tính khai trí một chuyện, mà không phải vẹn vẹn phổ pháp. Hiện tại phổ pháp cảm giác hoàn toàn chính xác cùng Bách Tĩnh có lợi, nhưng đối với tại đại nhân, còn có bị lục thừa an nói năng nôn thiện đạo không ít đô sát viện quan viên, coi như không hữu hảo. Người đọc sách. Ai nguyện ý cả ngày cùng bách tính bình thường liên hệ, lại nói cho chữ lớn không biết bách tính phổ pháp, không cần nghĩ đều gian nan rất. Muốn nói Lục Thừa An không phải báo thủ, Chu Khải Minh đều không tin. đương nhiên, Lục Thừa An những tiểu tâm tư này, Chu Khải Minh hay là nguyện ý thỏa mãn. Vung tay lên, Chu Khải Minh liền sửa lại tại đại nhân biếm quan địa chỉ, cũng sửa lại hắn về sau làm việc. Tiếp lấy, hắn liền thấy Lục Thừa An cười bên dưới, từ trong ngực lấy ra một phần danh sách, đưa tới. Bệ hạ, đây là thần tiến cung trước chỉnh lý tốt danh sách, coi như phổ pháp là lợi dân sự tình, cũng không thể để tại đại nhân quá mức mệt mỏi, hắn hay là cần không ít giúp đỡ. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh khi nhìn đến danh sách trước, nghĩ là như Lục Thừa An trên danh sách có người của hắn, hắn muốn thế nào huyện chuyển giúp đỡ đối phương rời danh sách. Nhưng ở nhìn thấy người trên danh sách tên sau, Chu Khải Minh tâm tình thư sướng gật đầu, đối với Lục Thừa An Tản Dương. "Thừa An, ngươi danh sách này định diệu a?" Châm cảm thấy những người này đều rất phù hợp, cái này an bài đứng lên. Nói xong lời này, Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An liếc nhau, đồng thời cười. Bất kỳ thời đại nào, triều đình cũng không thiếu có văn nhân khí khái thanh quan. Những người này, tại trong giới trí thức có thanh danh tốt, làm quan thanh chính thành danh, cũng truyền khắp đại châu cơ vực. Có thể giữa con viên là có khoảng cách. Một cái thanh quan, nếu là đối quản hạ không có bất kỳ cái gì công hiến, chỉ biết là cao ngạo tự ngạo, coi như không dính vào mồ hôi nước mắt nhân dân, đôi kia đại chu tới nói, cũng chẳng có tác dụng gì có. Nhưng dưới tình huống bình thường, dạng này quan viên, trừ khổ trì hạ bách tính, hoàn toàn không có mặt khác danh tiếng xấu. Kể từ đó, coi như Chu Khải Minh không vừa mắt, cũng chỉ có thể điều chỉnh bọn hắn chức quan, không có cách nào trừng phạt. Lục Thừa An lần này an bài, cuối cùng để những người này có tác dụng. Lúc này, gặp Chu Khải Minh đối với mình an bài hài lòng, Lục Thừa An cao hứng nói: "Vậy hạ thần xuất thân điểm tỉnh thôn nhất minh bạch bách tính cần phổ pháp đối với đại chu còn có bách tính đều có lợi nhưng nếu là không có lợi ích để ngay cả ấm no đều không cách nào giải quyết bách tính mỗi ngày lao động sau còn muốn học tập luật pháp bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện dạng này đại chu to to nhỏ nhỏ thôn trấn không ít thần dựa theo thôn dân nhân số là mỗi cái thôn trấn bách tính cung cấp một chút ban thưởng phổ pháp chi thức học tập dựa theo học tập tiến độ còn có chi thức nắm giữ trình độ thần mỗi tháng cho nắm giữ tốt nhất một chút bách tính cung cấp trứng gà hủ tiếu các loại làm ban thưởng nếu là nguyên một năm đều biểu hiện ưu tú thần lại ban thưởng đệm chân vải vóc các loại về phần cụ thể như thế nào, thần đợi chút nữa trở về, liền kỹ càng liệt biểu, làm ra quy hoạch, lại cho ngài đưa tới. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh trong đầu, trong nháy mắt dần hiện ra tạ đại nhân các loại những cái kia được ban bài đi trong thôn phụ pháp quan viên, cho biểu hiện tốt thôn dân phát chứng gà các loại chẳng cảnh. Trong nháy mắt, Chu Khải Minh cũng nhịn không được nữa. Phất phất tay đem Lục Thừa An đuổi đi sau, Ngự thư phòng liền chuyển đến Chu Khải Minh tiếng cười. Đi ra hoàng cung Lục Thừa An, khoe miệng cũng câu lên một vòng dáng tươi cười. Hắn Lục Thừa An, tự nhận là xứng đáng đại chủ, cũng xứng đáng Chu Khải Minh cùng Chu Chân. Những năm gần đây, hắn công lao vô số có thể nói đại chu tử vừa mới bắt đầu quốc lực yếu kém hàng năm đều muốn bị chúng quanh trư quốc ấy nhiễu biên quan phủ thông quốc gia biến thành hiện tại ai cũng không dám đắc tội cường quốc hắn lục thừa an thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức nhiều như vậy vũ khí bản vẽ còn có các loại đơn thuốc cũng không phải cho không hắn cũng không có cảm thấy mình muốn thay đổi triều đại trở thành khai quốc hoàng đế mới tính thành công người xuyên việt hắn sở cầu chỉ là người nhà không nhận khí dễ có thể tự do tiêu xài sinh hoạt thôi đã có người không muốn vậy hắn liền hảo hảo chiêu đái một chút đối phương chương bốn đây tuyệt đối là đang dối cật hắn. Chương 477, đây tuyệt đối là đang giễu cợt hắn. Theo Lục Thừa An rời đi hoàng cung, cũng không lâu lắm, tạ đại nhân liền nhận được thánh chỉ. Đương nhiên, cùng hắn đồng dạng đãi nộ quan viên, thật nhiều. Chính là những quan viên này tản mát tại Đại Chu các nơi, cần chuyển chỉ quan từng cái tìm đi thôi. Mặc kệ thời gian sớm muộn, dù sao, một nhóm lớn phổ pháp nhân viên công tác, liền muốn lên cương vị. Cái này không, ngay tại kinh thành, thậm chí bởi vì tại đô sát viện, may mắn trở thành cái thứ nhất nhận được thánh chỉ tạ đại nhân, ngốc. Hắn không tin tả mở ra nhiều lần thánh chỉ, xác định chữ ở phía trên không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không phải hắn hoa mắt sao? Đều không có biện pháp tiếp nhận thực tế. Để hắn một cái cùng thi thư liên hệ, vãng lai like đều là trong triều quan viên có thể là văn nhân mặc khách người đọc sách, đi cho những lớp người quê mùa kia phổ pháp, ai nghĩ ra được chủ ý. Muốn thật dạng này, hắn hay là nguyện ý tiếp nhận mình bị biếm qua sau, đi nơi khác phủ thành khi tiểu quan kết cục như vậy. Ngay tại Tạ đại nhân nghĩ như vậy thời điểm, Đô Sát viện trái Đô Ngự sự Trương Vũ Khoát lập tức nghĩ tới Lục Thừa An trước một hồi từ Đô Sát viện lúc rời đi biểu lộ. Pha án, người ta Lục Thừa An là cha ruột làm chủ, Tạ đại nhân cái này ra chiêu người xem ra là triệt để thất bại. Nghĩ như vậy, Hắn đi đến tại đại nhân trước mặt, lắc đầu cảm khái nói: Tạ đại nhân, lúc đầu bệ hạ bí quan, ngươi vô cùng cao hứng đi nhậm chức tốt bao nhiêu. Khó xử lục chính điển, ngươi cũng không có khả năng quan phục nguyên chức. Hiện tại tốt, mới nhậm chức phủ quan tòa, trước kia đều không có nghe qua, hẳn là bệ hạ đề nghị vì ngươi thiết chức quan. Bất quá, nếu là có thể để đại chu bách tính đều biết pháp tuân theo luật pháp, ngươi thế nhưng là một cái công lớn. Đến lúc đó, không chừng bệ hạ sẽ đem ngươi điều vào kinh thành thành. Bản quan ngay tại kinh thành, xin đội tại đại nhân mang theo một thân công lao vào kinh thành. Tạ đại nhân, đây tuyệt đối là đang dối cật hắn hư lệnh một tiếng, tạ đại nhân phất một cái ống tay áo, nhấc chân rời đi. Đô sát viện quan viên, càng nhiều hơn chính là sửa chữa hạc bách quan, phân biệt quan huộng. hắn trước kia phàm là phát hiện có vấn đề địa phương, có thể là có vấn đề quan viên, đã sớm vạch tội. giữ lại không bắn hạc có thể là còn không có vạch tội quan viên, đã toàn bộ bị lục thừa an tin tức này linh thông giải quyết xong. hiện tại, hắn coi như giao tiếp, cũng không có nhiều đồ vật có thể giao tiếp. sáng sớm này, hắn đã sớm hoàn thành chính vụ giao tiếp, chỉ là muốn tìm lục chính điền gốc dạng mới chuẩn bị lưu thêm mấy ngày. giờ phút này, tạ đại nhân là hối hận sớ biết, hắn hôm qua liền đánh triệu thu duệ một trận hạ giận, tìm lục chính điền làm gì? nghĩ đến, cha ruột cùng tỷ phu, tại lục thừa an cái này cũng không có ngang nhau đánh ngộ, hắn cũng sẽ không là kết cục như vậy. đánh triệu thu duệ, hắn không chừng đã rời kinh nhân trước. trong hối hận tại đại nhân, sau khi về nhà không còn có dừng lại thêm, thu thập xong hành lý, liền quần áo nhẹ tiền nhiệm rời đi kinh thành. hắn sợ tiếp tục lưu lại, hắn sẽ thảm hại hơn. lục thừa an tiểu tử này hắn không thể chơi vào, tranh thủ thời gian nè. đáng tiếc, lúc này tại đại nhân, còn tưởng rằng tránh một chút, hắn nhiều nhất chính là tại nông thôn khi một cái trước kia nghe đều không có nghe qua tiểu quan. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, về sau, theo Lục Thừa An cung cấp trứng gà các loại ban thường, được đưa đến Đại Chu từng cái thôn xóm, hắn rất nhanh liền trở thành trong thôn nam nữ già trẻ đều định bận lấy, chỉ vì có thể nhiều lĩnh một quả trứng gà quan viên. Nửa buổi chiều thời điểm, Lục Thừa An cầm tương lai phổ pháp kế hoạch vào cùng một chuyến sau, toàn bộ kinh thành, theo mấy cái nguyện ý vì bách tính phục vụ thanh quan rời kinh, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Các loại lục chính điền theo dõi bị thượng quan lấy có vấn đề, cần điều tra rõ quan viên cả ngày, không có phát hiện vấn đề, trở lại đô sát việt lúc, liền phát hiện các đồng liêu thái độ đối với hắn thay đổi thậm chí, liền ngay cả trái đôn ngự sử trương đại nhân, nhìn xem khuôn mặt tươi cười của hắn, đều nhăn thành một bá hoa. buồn bực lục chính điển, suy nghĩ một chút, nhìn xem đi ngang qua một cái đồng liêu, hỏi: hôm nay con của ta lục thừa an có thể tới qua chúng ta đô sát viện? nghe vậy, bị hắn gọi lại đô sát viện ngự sử, liền tranh thủ thời gian gật đầu nói: lục đại nhân, tiểu lục đại nhân hôm nay tại ngài đi không lâu sau liền đến. bất quá, hắn không nói mấy câu liền đi. nói xong lời này, đối với lục chính điển định nọ cười bên dưới, đối phương liền tranh thủ thời gian chuyện. biết lục thừa an tới qua, lục chính điển hiểu rõ cười bên dưới lúc này trong lòng của hắn cảm thấy khẳng định là lục thừa an tới sau giúp hắn chỗ dựa tại đô sát viện tản bộ một vòng không có tìm được tại đại nhân lục chính điền càng là cảm thấy mình không có đoán sai chờ chút giá trị sau về đến nhà cùng lục thừa an sau khi nghe ngóng lục chính điền mới biết được tại đại nhân đi đâu nhìn lục thừa an một chút lục chính điền cười nói thừa an không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối với cha tốt như vậy ngươi yên tâm cha về sau nhất định phải tại đô sát viện làm ra một phen công tích để mọi người biết chúng ta hổ phụ không khuyển tử cha ngươi cái này có thể nói phản hẳn là hổ còn không chó cha lục thừa an buồn bã nói. Vừa dứt lời, hắn liền bị Lục Chính Điển vui vẻ mời được luyện võ chàng. Lục Thừa An, cuối cùng hay là Lục Thừa Trạch giải cứu Lục Thừa An. Bất quá, theo Lục Thừa An trở lại thư phòng sau, Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian tiến tới, nói ra: "Đệ đệ, ta có thể không đi được không quốc tử giám đi học?" Nghe nói như thế, căn cứ Lục Chính Điển tại đô sát viện, ta đại nhân cũng dám động tiểu tâm tư, chuẩn bị khi dễ hắn, Lục Thừa Trạch không chừng tại quốc tử giám cũng bị khi dễ ý nghĩ, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, hỏi: "Ca, ngươi tại quốc tử dám chẳng lẽ bị người khi dễ?" Nghe vậy, Lục Thừa Trạch sững sốt một chút, tiếp lời im lặng nói: đệ đệ, ta tại quốc tử giám, thế nhưng là công phu đệ nhất người đọc sách. Ngươi yên tâm, cho dù có người muốn khi dễ ta, cũng là không có can đảm. Nói đến đây, lục thừa trạch còn đắc ý một chút. Bất quá, tại lục thừa an nhìn qua sau, hắn tranh thủ thời gian an tĩnh ngồi vào một bên, mở miệng nói: đệ đệ, ta không muốn đi quốc tử giám, chủ yếu là ta cảm thấy lần sau kỳ thi mùa xuân, ta tuyệt đối có thể trên bảng nổi danh. Hiện tại mỗi ngày đi quốc tử giám, chuyện của ta quá nhiều, có chút lãng phí thời gian. Ca, ngươi trừ học tập, còn có chuyện gì? Lục thừa an nhìn xem lục thừa trạch buồn bực nói, nói xong lời này. Hắn còn nhìn xuống trong thư phòng mình, càng trồng càng nhiều các loại tư liệu. Nếu là nói nhiều chuyện, toàn bộ đại chu còn có ai so với hắn việc cần phải làm nhiều? Anh hắn cùng hắn so ra, làm sao có thể nói đến xảy ra chuyện nhiều lời này? Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe đến Lục Thừa Trạch cười ho nhẹ một tiếng, nói: Thừa An, ta rất sắp làm cha, sự tình đương nhiên còn nhiều. Ngươi một cái khi thúc thúc người, chẳng lẽ không thể để cho ca của ngươi ta rời đi quốc tử giám sao? Nhìn xem Lục Thừa Trạch trên mặt nét mặt hư hển, Lục Thừa An đầu tiên là cho hắn ca vui mừng, tiếp lấy lập tức sụp mặt nói ra: Ca, nhà chúng ta hiện tại liền ngươi là bản thân. Nếu ta phải có tiểu chất tử có thể là tiểu chất nữ, vì bọn hắn, ngươi cũng phải nỗ lực mới được. Ngươi một cái tương lai muốn làm cha người, cần phải làm tốt tấm gương. Yên tâm, ta sẽ để cho quốc tử giám giảng dạy hảo hảo chỉ điểm ngươi học thức. Lục Thừa Trạch. Chương 478 bị người nói hai câu thế nào? Chương 478 bị người nói hai câu thế nào? Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch sững sốt một chút, liền trầm mặc. Thằng đến từ Lục Thừa An thư phòng rời đi, hắn đều không có lại để lên không đi quốc tử giám lời nói. Lục Thừa Trạch cũng biết, đi quốc tử dám là đại chu rất nhiều người đọc sách vọng tưởng. Tuy nói quy định ngũ phẩm trở lên quan viên trong nhà Tử Tôn, liền có thể đạt được nhập Quốc Tử Giám danh hạch. Nhưng đạt được tư cách cũng không phải là liền có thể nhập Quốc Tử Giám. Mà hắn, làm Chu Khải Minh điểm danh để nhập học học viên, kỳ thật tại Quốc Tử Giám, xem như không ai dám trêu chọc người. Huống chi, đệ đệ của hắn thế nhưng là Lục Thừa An. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch đã cảm thấy chính mình là có chút ra mồm. Bị người nói hai câu thế nào? Hắn cũng chỉ tham gia qua một lần kỳ thi mùa xuân, lấy tuổi của hắn, bảng thượng vô danh quá bình thường. Chỉ cần không cùng hắn đệ đệ so sánh, hắn hay là rất ưu tú. Hàn Giám nói, toàn bộ Quốc Tử Giám đều không có mấy cái thi một lần liền có thể lên bảng tiến sĩ. Chính mình đem chính mình khuyên tốt lục thừa trạch. Ngày thứ hai đi quốc tử giám thời điểm, nhìn xem đều rất tự tin. Các loại gặp nói hắn không bằng cha hắn một lần liền thông qua kỳ thi mùa xuân, càng không sánh được hắn tên kia truyền đại chu. Tru. Hiện tại đã là chính nhị phẩm hộ bộ thượng thư đệ đệ đồng môn, lục thừa trạch còn hữu hảo lên tiếng chào. Tiếp lấy, tại đối phương cùng hắn thắt thân trong nấy mắt, lục thừa trạch cảm khái nói, có cái tứ phẩm quan cha ruột, còn có cái hộ bộ thượng thư đệ đệ, cảm giác rất tốt. Dứt lời trong nấy mắt, lục thừa trạch liền thấy vị kia đồng môn ra mặt đều run lên, trong mắt càng là không ngừng hâm mộ thân sắc trong ánh mắt, lục thừa trạch trong lòng đắc ý, cảm thấy chung quanh phong cảnh đều đẹp không ít. nhìn xem, hắn lục thừa trạch cũng là đồng môn hâm mộ người. ngay tại lục thừa trạch thật cao hứng tại quốc tử giám học tập lúc, hộ bộ tại lục thừa an khống chế bên dưới, có thể nói là biến chuyển từng ngày. ngắn ngủi hơn nửa tháng, toàn bộ hộ bộ làm việc đều đã dựa theo lục thừa an quy hoạch, thuận lợi hoàn thành cải tiến. mà trên địa phương quan viên cũng đều đã thu đến hộ bộ bên này yêu cầu, sẽ ở trong những ngày kế tiếp, dựa theo quy định cải biến. lúc này, có thể nói hộ bộ đã bị thuận. sau đó, hộ bộ quan viên trách nhiệm đến người mọi người làm việc lại khứ trừ một chút không cần thiết dườm ra nội dung, ngay cả tăng ca số lần đều tại dần dần giảm bớt, chính thức trở thành người khác hâm mộ quan viên. Dù sao, nắm giữ lấy đại chu tài chính, lại không cần mỗi ngày tăng ca, thậm chí đều không cần gánh không thuộc về mình trách nhiệm phong hiểm. vốn là quý hiếm hồ bộ, một chút càng là tất cả mọi người muốn tiến vào bộ môn. mà lúc này đại chu, liền ngay cả xa xôi sân dân, đều biết có khoai lang khoai tây các loại cao sản giống thóc. tại biết những này giống thóc đối với trồng trọt thổ địa yêu cầu còn có sản lượng sao, đại chu mặc kệ là bách tính bình thường hay là gia đình giàu có thậm chí các nơi quyền quý đều nghĩ ra được khoai lang, khoai tây các loại hạt giống. thậm chí, nhanh đến lúc sau tết, mọi người gặp mặt thường ngày cũng bắt đầu trò chuyện lên chính mình có hay không đạt được những này giống tóc sự tình. một năm này mùa đông, khâm thiên dám ghi chép thời tiết, còn có các nơi báo lên thời tiết tình huống, đều cho thấy toàn bộ đại trù, so lấy trước kia chút năm chắn thể trở nên lạnh không ít. đương nhiên, đã thành thói quen dựa vào tự thân kháng lạnh bất tính, còn có cả ngày tại ấm trong phòng, thưởng thụ hạnh phúc nhân sinh gia đình giàu có, chỉ cần không có lưu tâm, nhiều lời nhất một câu. năm nay tuyết hạ lớn, trời đều lạnh không ít. cũng có người cảm thấy thời tiết dị thường nhưng còn không có ai nghĩ đến cực hạn thời đại sẽ đến khả năng. bất quá, lục thừa an cảm thấy toàn bộ đại chu người thông minh khẳng định không ít, mẫn cảm người cũng không thiếu. không chừng đã có người đối với hiện tại từng năm trở nên lạnh thời tiết có chỗ hoài nghi, chỉ là không có can đảm nói ra. tới gần lúc sau tuyết lại đã nổi lên bông tuyết. một năm này mặc dù không có phát sinh đại tuyết hay, nhưng tuyết rơi số lần biến nhiều, thời tiết rất lạnh, đại đa số người đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. nhưng lục thừa an những quan viên này nên lên trực lên trực nên tham gia tảo triều cũng không thể thường xuyên xin phép nghỉ. hôm nay tảo triều sau khi kết thúc. Lục Thừa An bị Chu Khải Minh lưu lại. Đi theo Chu Khải Minh cọ sát một trận điểm tâm sau, Lục Thừa An liền bị hắn dẫn tới Trích Tinh Các. Làm đại chu kinh thành kiến trúc cao nhất một trong, đứng tại tầng cao nhất, có thể xem thỏa thích toàn bộ kinh thành. Nhưng tại trong tuyết bay lở trời, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận trong cung cảnh sắc. "Bệ hạ, ngài mang ta tới, cũng nên mở miệng đi. Chúng ta mang tới trà bánh đều bị ta ăn sạch, nếu không nói, ta cần phải tại ngài cái này có một trận cơm trưa." Lục Thừa An lung lay bên dưới đã bị hắn uống sạch tấm trà nói ra. Chu Khải Minh đuổi đi tất cả mọi người, một mặt xoắn xuýt cùng hắn tại Trích Tinh Các nửa ngày. Vậy mà một chữ đều không có nói, Lục Thừa An cảm thấy hắn sắp không có kiên nhẫn. A, không, là nhanh phải giải quyết một ít vấn đề. Dù sao, mang tới nước trà còn có chút tâm trái tây, đều vào miệng của hắn. Làm chính vào thanh xuân thiếu niên, hắn tiêu hóa trình độ cũng không tệ lắm. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Chu Khải Minh nhìn về phía đã dần dần chuyển thành tuyết lông lóng bóng tuyết, thở dài sau, nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi cảm thấy, đại chu có thể vượt qua tiếp xuống cực hàn thời đại sao?" Nghe vậy, Lục Thừa An kinh ngạc nhìn hắn một chút. "Bệ hạ, thần coi là" Đối đại vấn đề này, ngài hẳn là càng ngày càng có lòng tin mới là. Hiện tại đường xi si măng đã trải rộng toàn bộ đại chu, 23 phủ thành còn có hạ hạ thôn chấn, vãng lai đều tiện lợi không ít. Lương thực vấn đề, chúng ta sớm mấy năm cũng đã bắt đầu ở trung quanh châu quốc cần ngõ mua sắm. Liên hiện tại đại chu lương thực dự trữ, đều đầy đủ toàn bộ đại chu bách tính ăn 3 năm. Lại thêm khoai lang, khoai tây các loại cao sản giống thóc xuất hiện, coi như tại cực hàn thời đại lúc, lương thực giảm sản lượng, bách tính đói bụng cơ hội cũng sẽ giảm mạnh. Về phần chống lạnh phương diện, từ biết cực hàn thời đại có thể sẽ đến sau, ngài không phải đã hạ chỉ, để thích hợp trồng trọt cây bông địa phương, đại lượng trồng thần còn chuyên môn để cho người ta ở các nơi thống kê qua bắt đầu mùa đông sau ngày đông cần vải vóc cùng cây đông đều so những năm qua giá cả tiện nghi không ít không ít người nhà khẽ căn môi đều có thể nhiều mua một hai giường dày chắn đông qua cài ấm đông duy nhất phải lo lắng chính là thiên thai nhân họa nhân họa không có khả năng phát sinh tối thiểu nhất tại chấm khống chế bên dưới không có khả năng có người dám có khác tâm tư chu khải minh rất tự tin nói bất quá hắn sau khi nói xong lời này đưa tay bắt mấy mảnh từ cửa sổ bay vào đông tuyết hỏi thừa an ngươi nói lần này tuyết lớn có thể hay không lại phải tạo thành một lần tuyết hai hoặc là nói, cực hàn thời đại hiện tại đã tới. Hỏi cái này câu nói thời điểm, Chu Khải Minh thanh âm đều có chút run rẩy. Từ khi tiến vào ngày đông sau, hắn kỳ thật liền lo lắng đề phòng, liền sợ cái nào phát sinh đại tuyết hại có thể là cái gì thiên tai. Coi như đã bình ổn vượt qua dài giằng giặc ngày đông, hiện tại đã tới gần năm tiết, nhưng trận tuyết này, để tim của hắn lại nhức lên. Cái này không, hắn tối hôm qua lật qua lật lại không ngủ, lại bởi vì biết cực hàn thời đại sắp xảy ra, trừ Chu Chân cùng Lục Tự An, còn lại đều là tuổi tác rất lớn lão đại thần. Chu Chân đứa con trai này hồn qua bị hắn phiền cả ngày, ban đêm lại tiếp nhiệm vụ xuất kinh mà Lão Đại Thần bọn họ, hắn cũng không muốn trò chuyện lên việc này, làm cho đối phương hù đến, tìm một cơ hội xin nghỉ bệnh không làm việc. duy nhất có thể đàm luận việc này, cũng chỉ có Lục Thừa An. chương 479, con của hắn chính là Hiếu Thuận. chương 479, con của hắn chính là Hiếu Thuận. chỉ nhìn Chu Khải Minh một chút, Lục Thừa An liền minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn. đối với tất cả làm Hoàng Đế người mà nói, trừ bạo quân hoặc hôn quân, tại vị trong lúc đó vô công không qua, vậy cũng là không có truy cầu. là một cái truy cầu thiên cổ nhất đế thanh danh, đang cơ sau một mực nghiêm lấy kiểm chế bản thân Hoàng Đế. Chu Khải Minh theo thời tiết biến hóa càng ngày càng rõ ràng, đối với tương lai có chút bận tâm. Ngẫm lại cũng là, như cực hàn thời đại đến, đại chu không có kiên trì, vậy hắn Chu Khải Minh, không chừng đều muốn bị đeo lên vòng quốc chi quân cái mũ. Lấy trước kia mấy cái suy sẹo gặp được cực hàn thời đại, cuối cùng đều lấy thay đổi triều đại làm kết cục triều đại, vẽ mâu thiết kế đánh để Chu Khải Minh trái tim băng giá. Nhìn Chu Khải Minh một chút, Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: Bệ hạ, ngài yên tâm đi, thần một mực tại chú ý đại chu các nơi tình hình tai nạn còn có thời tiết biến hóa. Hiện tại, mặc dù một năm so một năm rất lạnh, nhưng thật còn không có tiến vào cực hàn thời đại ngài muốn lo lắng, thật có chút sớm. lại nói, cực hàn thời đại đến, tất cả nhân loại đều muốn tiếp nhận cực hàn thời tiết khảo nghiệm, cũng không phải đại chu một quốc gia gặp tai họa, coi như bị nói, không phải còn có nhiều như vậy biệt quốc hoàng đế cùng ngài cùng một chỗ gánh trách nhiệm này sao? biết chu khải minh là sợ thật đến cực hàn thời đại, hắn sẽ bị mọi người yêu cầu hạ tội mình chiếu, trừ thiên cổ nhất đế thanh danh không có khả năng suy nghĩ tiếp, thậm chí càng trong lịch sử lưu lại không tốt lắm thanh danh, lục thừa an một chút như thế một câu. dù sao, có thể cùng chu khải minh cảm động đây, khẳng định là biệt quốc hoàng đế nhiều nhất, cộng thêm tương lai sẽ kế thừa hoàng vị Chu chăn các loại thái tử có thể là hoàng tử. Hán lục thừa An làm một cái đại thần, thật không có cách nào cùng Chu Khải Minh cộng tình việc này. đương nhiên, lục thừa An cũng không cảm thấy, Cực hàng thời đại đến, là cái nào đó hoàng đế trách nhiệm. Theo hắn lại nói xong, Chu Khải Minh khí hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, hắn buồn bã nói, thừa An, ngươi cảm thấy, chấm hiện tại thoái vị, khi một cái thái thượng hoàng như thế nào? Lục thừa An nhìn Chu Khải Minh một chút, lại không quá xác định Chu Khải Minh là thuận miệng nhất lên, hay là nghĩ sâu tính kỹ sau ý nghĩ, lục thừa An lập tức tỏ thái độ nói, bệ hạ ngay hiện tại, khoảng cách thiên cổ nhất đế đường đã đi hơn phân nửa. chờ đến năm lương thực thu hoạch lớn, ngài thanh danh khẳng định chuyển khắp đại chu nam bắc. ngài cảm thấy ngài nguyện ý hiện tại thoái vị sao? nghe chút lời này, chu khải minh đã cảm thấy chính mình không muốn. hắn vừa rồi những lời kia kỳ thật chỉ là thăm dò lục thừa ăn thôi. ân, thật là thăm dò, tuyệt đối không phải hắn muốn bước xuống cục diện rồi dám cho chu chăn đứa con trai này. bất quá, đại chu hiện tại càng ngày càng tốt, thật sự là hắn không cần lo lắng quá mức, vì không biết lúc nào đến cực hàn thời đại, tại cái này chính mình dọa chính mình. nghĩ như vậy, chu khải minh vội ho một tiếng. Cảm thấy hôm nay gọi lục thừa an đến trích tinh các hành vi có chút đốc vừa nghĩ tới lục thừa an không chừng sẽ ở trong lòng nghĩ hắn nhát gan sợ phiền phức muốn chạy trốn thoát trách nhiệm đảm nhiệm chu khải minh lập tức đánh đòn phụ đầu nói thừa an trẫm biết ngươi tại phát triển thân thể mới vừa buổi sáng miệng của ngươi liền không có ngừng qua có phải hay không chấm những này nước trà điểm tâm ăn quá ngon ngươi có chút tham ăn coi chừng đi chấm sẽ không cười ngươi đợi chút nữa ở lại trong cung ăn cơm chưa xong lại rời đi bị nói thành tham ăn lục thừa an khoe miệng giật một cái lập tức đáp ứng trong cung chuyện ăn cơm cùng Chu Khải Minh cùng nhau ăn cơm, đó cũng đều là trong cung ngự chủ tỉ mỹ sàng nấu, màu tím mùi thơm một thể mỹ vị mà ngon, hắn lại không đốc, làm sao có thể không đáp ứng. Cọ xong cơm, Lục Thừa An tại Chu Khải Minh ghét bỏ trong ánh mắt, mang đi ngự chủ vừa làm tốt điểm tâm, thuận tiện gói Chu Khải Minh bên này lá trà. Về đến nhà, Lục Thừa An ngay lập tức đem lá trà đưa cho Lục Chính Điển. Thích uống trà Lục Chính Điển, thật không thể đem Lục Thừa An từ sớm khen đến muộn. Con của hắn chính là Hiếu Thuận. Tất ký lá trà sau, Lục Chính Điển thậm chí còn mời Lục Thừa An nhàn thoại việc nhà. Đương nhiên, đã tử cốc tử dám trở về Lục Thừa Trạch, cũng bị thuận tiện mời vừa tiến đến, lục thừa chạy liền cảm khái nói: đệ đệ, ngươi nói năm nay lại bắt đầu rơi tuyết lớn, chờ thêm năm thời điểm, có thể hay không càng lạnh hơn? ca, có lạnh hay không, ngươi nhiều đánh mấy bộ quyền pháp liền ấm áp, có công phu này suy nghĩ thời tiết tấm lạnh, ngươi không nếu muốn muốn, quốc tử dám hứa thiên lãng, vì sao gần nhất sẽ cùng ngươi ở chung rất tốt? lục thừa an không muốn tiếp tục sách thời tiết trở nên lạnh cái đề tài này, lập tức hỏi một câu. nghe nói như thế, lục thừa chạy cười bên dưới, mở miệng nói: đệ đệ, ta cùng hứa minh, đó là không đấu không quen biết. hắn ngay từ đầu, là hâm mộ ta có ngươi dạng này một cái thông minh lại có bản sự hay là nhị phẩm quan đệ đệ mới có thể âm dương quay khí. Nhưng chúng ta trải qua văn đấu cùng đấu võ sau đã thành hảo hữu. Nói đến đây, lục thừa trạch nhìn lục thừa an một chút, nói tiếp. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, lại còn chú ý ta tại quốc tử giám giao hữu. Tiết tâm, hảo hữu của ta hiện tại trải rộng toàn bộ quốc tử giám. Nghe nói như thế, lục thừa an cùng lục chính điền liếc nhau. Hai người kỳ thật vài ngày trước đều đã biết lục thừa trạch bị lừa gạt hữu nghị. Nhưng cho tới bây giờ, hai cha con từ chối bên dưới, còn không có bất cứ người nào cùng lục thừa trạch nhắc lên việc này. Bây giờ bị lục thừa an nói sang chuyện khác nói đến đây. Lục Chính Điền lập tức liền biểu hiện ra hắn đối với Lục Thừa Trạch tại quốc tử giám cầu học kiếp sống phi thường yên tâm, không có cả ngày chú ý thái độ. "Cái này không?" Tại Lục Thừa An nhìn qua sau, hắn lập tức nói, "Thừa An, không nghĩ tới ngươi ngay cả ca của ngươi giao hữu tình huống đều quan tâm như vậy. Xem lại các ngươi hai huynh đệ tình cảm tốt như vậy, cha thật cao hứng." "Bất quá, gần nhất tới gần năm Tết, đảng quan chức có chút tâm tư lưu động. Chúng ta đô sát viện nhiệm vụ nhiều, ta kẻ làm cha này, đều không có quan tâm kỹ càng một chút ca của ngươi tại quốc tự giám biểu hiện. Ngươi nếu không cùng cha nói một chút, ca của ngươi tại quốc tự giám biểu hiện như thế nào, giao bao nhiêu hảo hữu?" nghe nói như vậy lục thừa an khoe miệng giật một cái nếu không phải hắn ký ức rất tốt còn có thể nhớ lại cha hắn phát hiện hứa thiên lãng rõ ràng có vấn đề không phải thật sự muốn cùng hắn ca làm bằng hưu thậm chí còn tìm hắn thương lượng một chút như thế nào huyện chuyện nói cho hắn biết ca việc này nhìn xem cha hắn trên mặt biểu lộ lục thừa an cảm thấy hắn kém chút đều muốn cho là hắn cha thật bận biệu đều không có lo lắng anh hắn liếc nhau lục chính điện cho lục thừa an nháy mắt ra hiệu cho lập tức nói tiếp đi thừa an ngươi xem ra hắn nghe nói qua ca của ngươi hảo hứa thiên lãng nói một chút hắn tài hoa như thế nào nhân phẩm như thế nào Trong nhà ra sao tình huống? Cha, ta biết ngài quan tâm nhất ca ca ta. Mấy ngày trước đây, ngài không phải còn đề cập tới Hứa Thiên Lãng. Ngài nhìn ta ca đều đang nhìn ngài, liền chính mình nói cho hắn biết tin tức đi." Lục Thừa An lập tức nói. Dứt lời, Lục Thừa An tìm cái cớ liền chuẩn bị chạy đi. Đều là người một nhà, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù không có Lục Thừa An thông minh, nhưng tự nhận là đối người nhà coi như hiểu rõ Lục Thừa Trạch, bắt lại Lục Thừa An. Tiếp lấy, vừa nhìn về phía Lục chính điện, hỏi: "Cha, ngươi cùng đệ đệ nói với ta một chút, Hứa Thiên Lãng có cái gì mà bậy?" Chương 480, liền tính tình này, như thế nào tiến quan trưởng? Chương 480, liền tính tình này, như thế nào tiến quan trưởng? Nghe được Lục Thừa trách tra hỏi, Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Chính Điền. "Cha, người ta hứa Thiên Lãng người nhà, bãi phòng thế nhưng là ngài a. Nếu không, ngài cùng ta ca hảo hảo trò chuyện một chút cái này hứa ra." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền nhíu mày đạo, "Từ khi Hứa Thiên Lãng cùng hắn ca trở thành nhựa đợt lật Tịch hảo hữu, hứa ra nhân liền muốn thừa cơ cùng nhà hắn đáp lên quan hệ, nhưng có lẽ là có chút sợ hắn." Hứa Thiên Lãng cha ruột tại hộ bộ phủ nhà bên ngoài thấy hắn một mặt, lại lời gì đều không có dám nói, xa xa hành lễ liền đi nhanh lên. Sau đó, chính là Hứa gia nhân tìm hắn cha bái phòng. Thậm chí, không phải Hứa Thiên Lãng cha ruột một người, mà là Hứa gia hảo kỵ phòng người đều đưa tới bái tiếp. Lục Thừa An chỉ là để cho người ta tra một chút, xác định Hứa gia toàn gia đều là chưa từng làm cái gì chuyện sai ăn ý phần tử, liền không có đi qua hỏi việc này. Về phần hắn cha gặp mặt sau, cùng hắn đầu đen dao muốn những lời kia, Lục Thừa An hiện tại coi như chính mình chưa từng nghe qua. Dù sao, hắn là thật không có cùng Hứa gia nhân nói một câu. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Chính Điển khí trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy liền đem Lục Thừa An tra được hứa ra tình huống, còn có hứa ra vài phòng bái phòng hắn lúc, mịt mờ tỏ vẻ ra là ý nghĩ, đều nhất nhất nói cho Lục Thừa Trạch. Sau khi nghe xong, Lục Thừa Trạch trực tiếp ngậm, cùng hắn nhập quốc tử giám, là Chu Khải Minh xem ở Lục Thừa An trên mặt mũi, trực tiếp phân phó khác biệt. Hứa Thiên Lãng, là thi hương lên phó bảng sau, đạt được nhập quốc tử giám cơ hội. Hứa gia thính văn ở địa phương, chỉ là một huyện trong thành hơi có chút tiền chính tiểu gia tộc. Hắn giao hữu không nhìn những này ra thế, cảm thấy mặc dù hứa thiên lãng vừa mới bắt đầu lời nói tương đối chẳng ghét nhưng tiếp xúc xuống tới cũng không tệ lắm liền cùng đối phương thành hảo hữu nhưng hắn không để ý hứa thiên lãng ra thế khi đối phương là bạn tốt đối phương lại để mắt tới người nhà của hắn quyền thế nghĩ như vậy lục thừa chạy mặt đều đen không nghĩ tới hắn trước kia thư viện không có bị có khách tâm tư đồng môn lừa gạt đến tại quốc tử giám ngược lại là tìm cái muốn dẫm lên hắn vì gia tộc lưu phúc lợi hảo hữu nhìn lục chính điển cùng lục thừa an một chút lục thừa chạy đỏ mặt nói ra cha đệ đệ ta biết sau đó phải làm sao làm nghe nói như thế lục chính điển vỗ vô, vô bờ vai của hắn cười nói Thưa Trạch, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ đều nhanh làm cha, cũng coi là đại nhân. Nhớ rõ ràng, người này cùng người ở giữa, thuận ý hữu nghị thế nhưng là không nhiều. Chỉ cần không có ý đồ xấu, kỳ thật đều có thể ở chung. Cha hôm nay sẽ nói cho ngươi biết việc này, chủ yếu là muốn cho ngươi biết, giao hữu tùy ngươi tâm ý, nhưng ngươi bạn bè là ý tưởng gì, ngươi tối thiểu nhất muốn rõ ràng. Đối với, hảo hữu tâm tư hiểu rõ, ngươi cùng bọn hắn ở chung đứng lên, mới có thể rõ ràng phải có thái độ gì. Lục Thừa An ở một bên nói ra. Lục Thừa Trạch, thái độ gì? Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một chút Hứa Thiên Lãng. Người nhà hắn chạy tới nói những lời kia, Hứa Thiên Lãng có biết hay không? Hoặc là nói, Hứa Thiên Lãng vừa mới bắt đầu nói lời, thật không phải là cảm thấy hắn Lục Thừa Trạch là Lục Chính Điền Nhi tử, Lục Thừa An ca ca, liền muốn tự thân cũng rất ưu tú, một lần liền thông qua kỳ thi mùa xuân. Hứa Thiên Lãng kỳ thật chỉ là hâm mộ genet, người nhà của hắn ưu tú như vậy, cũng muốn thừa cơ cùng hắn giao hảo thuận tiện lợi dụng một chút. Mang theo ý nghĩ này, ngày thứ hai Lục Thừa Trạch đi quốc tử giám. Trưa tới giữa trưa, Lục Thừa An liền nhận được Lục Thừa Trạch cùng Hứa Thiên Lãng náo bạ tin tức. Cười dung phía dưới, Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy, anh hắn lần này không có thi đậu tiến sĩ, kỳ thật cũng không tệ liên tính tình này như thế nào tiến quan trường muốn lục thừa an nói hắn đoạn đường này đi tới hảo hữu đông đảo bạn vong niên cũng có hai cái thậm chí cùng chu chân ở giữa đều coi là tình huynh đệ nhưng nếu là thuần túy tình cảm gì đều không trộn lẫn hữu nghị thật đúng là không có dù sao tất cả hữu nghị ngay từ đầu đều nguồn gốc từ với hắn tài hoa mà anh hắn lục thừa Trạch, người ta giao hữu đương nhiên là nhìn chúng hắn cùng cha hắn thân phận địa vị đương nhiên nhận được tin tức lục thừa an cũng không có để ý việc này tiếp tục làm việc lục đứng lên hiện tại mặc dù đã nhanh muốn ăn tết phóng tới trước kia toàn bộ hộ bộ quan viên Không chừng đều là sắc mặt tái nhợt, mắt chu thanh đen, một bộ tùy thời đều có thể nằm xuống liền ngủ tăng ca quá độ sau bộ dáng. Nhưng bây giờ hộ bộ nhiệm vụ không thay đổi, có thể mỗi người làm việc, đều bởi vì lục thừa an điều chỉnh sau dễ dàng không ít. Tuy nói gần nhất khi thì phải thêm ban, nhưng cùng chức kia so ra, thật quá hạnh phúc. Nhưng làm hộ bộ thượng thư lục thừa an hiện tại thật là bận rộn nhất thời khắc. Chu Khải Minh đoạn thời gian trước nhịn không được, đem hắn không ít sống ném cho lục thừa an, không dung lục thừa an cự tuyệt, Chu Khải Minh liền ban thượng triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân tiếp lấy. Chu Trân nhìn nó mắt, lại thêm hắn còn muốn thông quan xích huyết vệ cùng biên quân, thậm chí ngay cả huyền giáp quân quân quyền, Chu Khải Minh đều bỏ quyền. Nhìn thấy Chu Khải Minh đem súng ném cho Lục Thừa An sau, thời gian một chút tiêu sái đứng lên, Chu Trân lập tức có dạng học dạng, đưa lên Lục Thừa An thích nhất các loại bí tịch võ công, thuận tiện đem chính mình súng cũng ném cho Lục Thừa An. Lúc đầu đã xử lý tốt hộ bộ nhiệm vụ, chính mình phân đến những chuyện lặt vặt kia cũng làm không sai biệt lắm Lục Thừa An, lần nữa thành là đại chủ bán mạng người cơ khổ. Đêm ba hôm nay, tham gia cung hiến, đưa lên Chu Khải Minh mong đợi nhất lễ vật Lục Thừa An, liền bị Chu Khải Minh gọi vào bên người mắt nhìn mới từ Chu Khải Minh bên người bóng lưng biến mất, Lục Thừa An rủ xuống tầm mắt. Chu Khải Minh vị hoàng đế này thật là lão luyện a. Lục Thừa An có thể xác định, vừa rồi vị kia tuyệt đối không phải hắn biết đến Chu Khải Minh trên tay bất kỳ một thế lực nào người. Qua tốt, hắn mặc dù bị Chu Khải Minh bị quyền, nhưng lại chưa từng có tâm tư khác. Liên Chu Khải Minh tính tình này, ai biết cùng xích huyết vệ bình thường tìm hiểu tin tức thế lực, hắn còn ẩn tàng bao nhiêu? Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Chu Khải Minh đối với hắn nói ra. Thừa An, tin tức tốt a. Ngươi đoạn thời gian trước cùng ngươi Chu Đại Ca nói Tề Quốc Ngụy quốc các quốc gia mấy cái kia thành trì đã bị bắt rồi. Tất cả khoáng sản hiện tại đã bị chúng ta đại chu khống chế. Sau đó phải an bài như thế nào, ngươi làm quyết định liền có thể. Lục Thừa An, đây là lại có nhiệm vụ. Nhìn Chu Khải Minh một chút, Lục Thừa An vừa muốn mở miệng, Chu Khải Minh liền bắt đầu ban thưởng hắn độ tốt. Trong mấy mắt, Lục Thừa An đến miệng bên cạnh, muốn đem đại chu mới đánh xuống thành chỉ còn có khoáng sản an bài cái này gian khổ nhiệm vụ từ chối đi ra ngoài, liền không có cơ hội nói ra. Các loại cung yến kết thúc, Lục Thừa An lúc về đến nhà. Trong hoàng cung, Chu Khải Minh ở tiệm nhà trực tiếp đem Chu Chân từ sau cung những cái kia biết về sau cần nhờ Chu Chân sinh hoạt, ngay tại lệnh nọ Chu Chân cung phi đang bao vây gọi đi. Hai người tới ngự thư phòng, Chu Khải Minh liền lập tức nói: "Đặt đến mà, thừa An tiểu tử kia ta nhìn xử lý sự tình tốc độ không sai. Hộ bộ hắn hiện tại đã làm theo, chúng ta năm nay an bài, hắn cũng toàn bộ làm xong. Chờ qua năm, ngươi xem một chút ngươi bên kia, có cần hay không hắn trợ giúp nhiệm vụ." Tiểu tử này, không cho hắn an bài sống, hắn liền yêu lời biếng. Chương 481, tiểu lục đại nhân có thể có tâm tư tham gia, chương 481, tiểu lục đại nhân có thể có tâm tư tham gia nghe được Chu Khải Minh lời nói, Chu Trân im lặng mắt nhìn phụ hoàng hắn. Giờ phút này, Chu Trân cảm thấy hắn nhưng phải là Lục Thừa An, tuyệt đối phải mãi công. Hộ bộ thượng thư bổng lộc, coi như tăng thêm tước vị bổng lộc, còn có phụ hoàng hắn cho ban thưởng, cũng không đáng đến Lục Thừa An làm nhiều như vậy sống. Nghĩ như vậy, Chu Trân nhìn về phía Chu Khải Minh, hỏi: Phụ hoàng, ngài lại an bài xong xuôi, như thừa An chạy tới cùng ngài chào từ giã, nhưng như thế nào là tốt? Hắn mấy ngày trước đây, nghe nói thế nhưng là bận đến đã khuya mới nghỉ ngơi. Đặt đến mà, ngươi muốn rõ ràng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Thừa An tiểu tử kia tâm tư tinh khiết, chớp dùng yên tâm, lại thêm bản lãnh của hắn, không cần hắn, chẳng lẽ muốn để hắn chống không thời gian vui lừa? Yên tâm đi, chấm mặc dù bây giờ không có khả năng trắng trợn ban thưởng hắn quá nhiều, còn muốn lưu lại cho ngươi để hắn có thể thăng chức quan cùng tước vị. Nhưng hắn cha còn có anh hắn, có thể ban thưởng không gian rất lớn. À, hắn còn chưa ra đời chất tử hoặc chất nữ, về sau cũng có thể trở thành ban thưởng đối tượng. Chỉ cần ban thưởng đúng chỗ, thừa An sống, tuyệt đối có thể làm hoàn mỹ. Chu Khải Minh nhìn xem Chu Trân nói ra, nghe nói như thế, nghĩ đến cùng một sự kiện, Lục Thừa An hoàn thành tốc độ, Chu Trân trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lục Thừa An có tài, liền muốn hảo hảo cố gắng. Vừa nghĩ như vậy, Chu Chân liền nghe Chu Khải Minh nói câu: "Đặt đến mà, hiện tại nhiệm vụ của ngươi, có thể giao cho Thừa An một bộ phận. Tiết kiệm được thời gian, ngươi cần phải nhiều cố gắng, tranh thủ thời gian tìm Thái tử phi, cho chúng ta đại Chu thêm mấy vị hoàng tử. Như cực hàn thời đại tiến đến, ngươi thái tử này có hậu, đại Chu mới có thể càng an ổn. Gần nhất, bởi vì ngươi không có thái tử phi, không ít người thế nhưng là tìm tới chấm bên này. Chấm là đã đáp ứng, thái tử phi nhân tuyển do ngươi tới làm quyết định." Nhưng nếu là năm nay ngươi không có tìm được người, chấm cũng chỉ có thể làm nói không giữ lời hoàng đế. Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, Chu Chân mặt đen lên, đột nhiên có chút hối hận là hình nhẹ nhõm, đem nhiệm vụ cho Lục Thừa An không ít. Bằng không, hắn hiện tại thế nhưng là có lý do cự tuyệt phụ hoàng hắn. Tuy nói trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Chu Chân nhìn về phía Chu Khải Minh thời điểm, đã điều chỉnh tốt biểu lộ, chân thành nói: "Phụ hoàng, nhi thần sẽ ở năm nay quyết định ra thái tử phi nhân tuyển." Nghe vậy, Chu Khải Minh hài lòng gật đầu. Các loại Chu Chân sau khi rời đi, Chu Khải Minh vừa mới tiến hậu cung, liền cùng mấy cái cung phi tới lần nữa như lập đợi cho xuân nhật để hoàng hậu tổ chức một trận xuân nhật yến nếu là thái tử ngày đó nhìn thấy nhân tuyển thích hợp chấp tự sẽ hạ chỉ chu khải minh ở phía sau phi bọn họ chào hàng nhà mẹ để hậu bối trong thanh âm vướt xuống một câu nói như vậy tiếp lấy hắn liền chuẩn bị đi tìm hoàng hậu chu chân hôn sự hoàn toàn chính xác việc quan hệ đại chu không dùng má hổ bất quá vừa mới chuẩn bị rời đi sau lưng liền có người ôn nhu nói bệ hạ xuân nhật yến tiểu lục đại nhân có thể có tâm tư tham gia nghe nói như thế chu khải minh khẹp miệng giật một cái hắn cái nào hậu phi thay nhà mẹ để nhớ thương lên lục thừa an tiểu tử này Nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn, khi nhìn đến một tấm da vẻ tiểu thiếu khuôn mặt sau, Chu Khải Minh nhấc chân liền đi. Tôn Tiệp Dư nhà mẹ đẻ chất nữ, vẫn là tôi đi. Lục Thừa An tiểu tử kia nếu ngay cả Tôn Tiệp Dư nhà mẹ đẻ chất nữ đều có thể nhìn trúng, vậy hắn nữ nhi, còn không phải đều có thể vào Lục Thừa An mắt. Có thể Chu Khải Minh biểu thị, hắn từ nữ nhi bên trong, thế nhưng là các loại tính cách cùng tướng mạo đều chọn lấy mấy cái, thử thăm dò để Lục Thừa An tiếp xúc bên dưới. Nhưng Lục Thừa An tiểu tử kia, quả thực là không nhìn thẳng. Liên Lục Thừa An cái kia không có khai khiếu cư thế tiểu tử, không chừng hắn đều cháu trai hắn. Lục Chính Điền còn muốn trông mong nóng trông nhi tử tranh thủ thời gian tìm vợ. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh đột nhiên tâm tình tốt. Sau đó, chỉ cần Chu chăn tìm tới Thái tử phi, cho hắn sinh hạ tiểu hoàng tôn, là hắn có thể nhìn Lục Chính Điền náo nhiệt. Hâm mộ Lục Chính Điền nhiều năm Chu Khải Minh, nhìn thấy quanh năm sụ mặt hoàng hậu lúc, tâm tình đều rất không tệ. Mà lúc này Lục Thừa An hoàn toàn chính xác bị Lục Chính Điền thúc cưới. Thừa An, các của ngươi cũng chỉ lớn hơn ngươi không đến 4 tuổi. Chờ đến 3 tháng, các của ngươi đều muốn làm cha, ngươi có ý nghĩ gì? Lục Chính Điền hướng giọng một cái hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức hỏi một câu. Cha Các ca ta làm cha, ta có thể có ý kiến gì? Ngươi yên tâm đi, ta cho tiểu chất tử có thể là tiểu chất nữ lễ vật đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu tử túi, ngươi biết ta hỏi không phải lễ vật sự tình, ngươi cũng trưởng thành nên cân nhắc hôn nhân đại sự. Từ giờ chờ đi tìm, cầu hôn sau, đi đến quá trình cũng cần không ít thời gian. Chậm trễ nữa xuống dưới, cô nương tốt coi như được mọi người chọn xong. Lục Chính Điền khí thổi sợi dâu nói ra, hắn có thể không tin Lục Thừa An nghe không hiểu hắn, giả ngu không dùng, đây chính là vợ hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ đến, còn muốn như thế nào thúc lần Lục Thừa An lúc, Lục Thừa An vội vàng nói. Cha, cô nương tốt cùng giao hệ một dạng, từng gốc, chọn không hết. Chỉ cần con trai của ngài ta ưu tú, lúc nào đều có thể tìm vợ. Bất quá, vậy hạ cùng thái tử vừa rồi thế, nhưng lại an bài cho ta không ít nhiệm vụ, ta cũng không thể chậm trễ. Nếu là có thể, nếu không ngài cùng ta mẹ cho ta từ từ chọn. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, ta hiểu. Chỉ cần chọn tốt, ta sau khi gật đầu, các ngươi liền có thể cầu hôn. Nghe nói như thế, Lục Chính Điển nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Như hắn cùng vợ hắn có thể chọn đến thích hợp con dâu, Lục thừa trạch nàng dâu, có thể là chính hắn tím. Nhất là Lục thừa An, thật cho đến sẽ đồng ý. Nếu để cho con gái người ta hy vọng, Lục Thừa An tiểu tử này lại không nguyện ý, đến lúc đó không duyên cớ gây chuyện. Nhất là, vợ hắn Kỳ Thật hai năm này đã bắt đầu cho Lục Thừa An chọn nàng dâu. Nhưng chọn tới chọn lui, đưa nói người ta quá nhiều, vợ hắn cho tê hoa mắt. Vợ chồng bọn họ hai chính là cảm thấy mình khả năng không có cách nào thay Lục Thừa An tìm tới thích hợp nàng dâu, mới khiến cho chính hắn tím. Hiện tại, hắn có thể không nguyện ý đón lấy nhiệm vụ gian khổ này. Thế là, Lục Thừa An giọng điệu cứng rắn nói xong, Lục Chính Điền lập tức lắc đầu nói: "Thừa An, ta và người mẹ, tôn trọng lựa chọn của ngươi." Hôn nhân đại sự không phải cho đùa, nàng dâu cũng là cho ngươi tìm, cha cùng mẹ ngươi vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình tìm tới người thích hợp. Nhớ kỹ, tranh thủ thời gian tìm, bằng không ta để cho ngươi mẹ ngày nữa trời thúc ngươi." Dứt lời, Lục Chính Điển nhấc chân liền đi, một khắc đều không có dám lưu thêm. Nhìn thấy cha hắn không dung hắn cự tuyệt bộ dáng, Lục Thừa An xoay người, ngay lập tức đem việc này không hề để tâm. Hắn hiện tại rất bận rộn. Nghĩ là nghĩ như vậy, một năm này năm mới trong lúc đó, Triệu Nguyệt Tú nóng lòng nhất chính là mang theo Lục Thừa An thông cửa. Hỏi chính là, Lục Thừa trách phải cưới nàng dâu, mà Lục Mỹ Vân Đây chính là Triệu gia nàng dâu, gần sang năm mới cũng muốn đi Triệu gia. Ba cái nhi nữ, hai cái không có cách nào lựa chọn tình huống dưới, chỉ có thể tuyển lục thừa an theo nàng. Nhưng mỗi lần thông cửa, nhìn xem liền cùng nhìn thấy một khối sắt hương vị đều đủ thịt mỡ lớn bình thường ánh mắt nhìn xem hắn các nhà chủ mẫu, Lục Thừa An duy nhất chờ đợi, chính là Chu Khải Minh tranh thủ thời gian cho thêm hắn phần điểm sống. Hắn tự nguyện tăng ca, thật, chương 482, đại chương bầu không khí cũng thay đổi, 1, chương 482, đại chương bầu không khí cũng thay đổi, 1. Hôm nay, bị mang đến thành quốc công phủ dự tiệc Lục Thừa An, trên đường đụng phải mang theo xích huyết vệ Chu Chân. Trong nấy mắt, Lục Thừa An con mắt đều sáng lên. "Chu đại ca, ngươi vội vàng như thế, là có chuyện gì không? Ngươi nhìn ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không cùng đi với ngươi." Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Trăn im lặng nhìn hắn một cái. Nếu không phải hắn biết, Triệu Nguyệt Tú gần nhất mang theo Lục Thừa An bốn chỗ tham gia yến hội, đánh chính là ý định gì, không chừng thật đúng là sẽ tiếp hắn lời này. Nhưng bây giờ, ho nhẹ một tiếng, Chu Trăn cười nói: "Thừa An, ta cũng vô sự, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi hẳn là đi thành quốc công phủ đi, nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian." Nghe nói thành quốc công trong nhà nhi nữ hiếu thuận lại đa tài, ngươi đi cần phải hảo hảo kết giao mới là. Nói xong lời này, Chu Trân trả lại cho Lục Thừa An một cái phải cố gắng ánh mắt. Trong ngay mắt, Lục Thừa An cũng cười. Đi đến Chu Trân bên người, Lục Thừa An nhanh chóng nói ra. Chu đại ca, đã ngươi vô sự, khối kia đi Thành Quốc Công phủ đi. Hôm nay thế nhưng là Thành Quốc Công phủ Lão Thái quân đại thọ 80 tuổi, ngươi muốn đi, Lão Thái quân tuyệt đối lần có mặt mũi. Còn có ngươi nói Thành Quốc Công phủ hiếu thuận nhi nữ, nếu là không gặp một lần, làm sao biết truyền ngôn là có hay không thực? Dứt lời, không dung Chu Trân cự tuyển, Lục Thừa An lôi kéo hắn liền đi. Chu Trân, ngồi ở trên xe ngựa triệu người tú. Cuối cùng, tại Triệu Nguyệt Tú gượng cười âm thanh bên trong, Chu Trăn lên lục thừa an xe ngựa. Mà lúc này, Thành Quốc Công phủ, tại xác định Lục Thừa An muốn tới tham gia Lão Thái Quân đại thọ 80 tuổi sau, trong phủ đã sớm sóng ngầm phun chào đứng lên. Dù sao, lấy Chu Khải Minh đối với Lục Thừa An coi trọng, còn có đời tiếp theo hoàng đế Chu Trăn cùng Lục Thừa An quan hệ, lại thêm Lục Thừa An tài hoa cùng quan chức tứ vị. Phàm là Thành Quốc Công phủ cái nào một phòng cùng Lục Thừa An đáp lên quan hệ, cái kia đời tiếp theo Thành Quốc Công phủ về, liền rất dễ dàng có thể quyết định ra. Mà đáp lên quan hệ biện pháp tốt nhất, chính là để Lục Thừa An trở thành nào đó một phòng con rể về phần thành quốc công phủ tức vị thuộc về tại sao lại như vậy khó mà lựa chọn nguyên nhân chủ yếu còn ở lại chỗ này một nhiệm kỳ thành quốc công trên thân nhiệm kỳ này thành quốc công nói thâm tình hoàn toàn chính xác thâm tình thành quốc công lúc tuổi còn trẻ tìm phu nhân đều là không nhìn gia thân chỉ nhìn tình cảm thậm chí thành quốc công chưa từng có tiếp thất các loại trường mắt hậu trạch nữ tử đang cùng mỗi một đời thê tử chung đụng trong quá trình thật sự là hắn làm cho đối phương thành kinh thành đám người hâm mộ đối tượng nhưng hắn không giải tình a những năm gần đây đã tuổi gần sáu thành quốc công hết thể từng có năm nhiệm vợ cả trong đó hai vị bởi vì bệnh qua đời còn có hai vị là chính mình chịu không nổi thành quốc công thay lòng nội dạng lại thêm thành quốc công yêu cầu của mình cùng bình thẳng cách đương nhiệm thành quốc công phu nhân là cái tuổi mới 18, vừa thành thân không mấy năm chỉ có một cái ba tuổi nhi tử tuổi trẻ phu nhân chứ chỉ có cái ba tuổi nhi tử mới nhất một nhiệm kỳ thành quốc công phu nhân không có lên tâm tư khác dù sao hai tử con nhỏ lại nhiều tâm tư hiện tại cũng quá sớm mặt khác bốn nhiệm phu nhân sinh hạ con cái vậy cũng là có riêng phần mình tiểu tâm tư mẹ ruột đều là vợ cả tất cả mọi người là con trai trưởng chính mình lại không khác biệt minh đệ nhiều thiếu Làm sao có thể sắp thành quốc công tứ vị chắp tay đưa cho dị mẫu huynh đệ. Đối ngoại, thành quốc công phủ nhi nữ đích thật là người người tán thưởng hiếu tử. Nhưng trong nhà tất cả nhi tử đều nhìn chằm chằm thành quốc công tứ vị, hiếu thuận bên trong xen lẫn bao nhiêu tình cảm, liền không được biết rồi. Như nhi, ngươi hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nếu là có thể đến lục đại nhân đưa thích, ngươi về sau liền có thể vượt qua chân chính ngày tốt lãnh đại phòng Lý thị nhìn về phía đại phòng nhỏ nhất nữ nhi nói ra. Nghe nói như thế, nhìn xem chỉ có chừng 15 tuổi, cô gái mặc áo vàng gật đầu nói, "Mẹ, ta biết phải làm như thế nào. Hôm nay biểu diễn" nữ nhi sớm liền làm chuẩn bị. nếu là nếu là có thể đến lục đại nhân nữa thích, còn xin mẹ có thể an bài làng trung cho ta di nương chữa bệnh. nghe nói như thế, đại phong phu nhân lý thị cười nói. như nhi, ngươi yên tâm, mẹ ngươi bên kia, ta đã sắp xếp xong xuôi. lúc nói lời này, lý thị trong mắt nhưng không có nửa điểm nhiệt độ. mặc dù nói, nàng tướng công ngóng trong nhà mình nữ nhi có thể bị lục thừa an coi trọng, hắn cũng có thể trở thành lục thừa an nhạc phụ. vì thế, còn chuyên môn đem vừa độ tuổi đại phong thứ nữ ghi tặng nàng danh nghĩa. có thể nàng lại không lốc, như đại phong cùng lục thừa an dưỡng không lên quan hệ, nhiều nhất nàng tương công ném đi thành quốc công tước vị có thể là cần khó khăn cùng các huynh đệ tranh đoạt nhưng nếu là thứ nữ thật bị lục thừa an coi trọng nàng phu nhân này còn có thể bảo trụ thể diện sao hoặc là nói nàng tướng công có thể hay không để nàng vát vị dù sao thành quốc công thế nhưng là có tiền lệ trong người nàng tướng công cũng dám học theo mà lúc này mặt khác vài phòng cùng đại phòng trên lệ không hay các loại lục thừa an xe ngựa nhanh đến thành quốc công bên ngoài phủ lúc nhận được tin tức thành quốc công tranh thủ thời gian an bài mấy cái con trai con dâu tới cưỡng nên đón trên đường đi mang trên mặt cười, trong miệng lại đều có nhằm vào thành quốc công các con, đến cửa ra vào, không bao lâu, liền chờ đến lục thừa an xe ngựa, vừa bày xong khuôn mặt tươi cười tiến lên, nói còn chưa nói một câu, mọi người liền thấy cùng lục thừa an cùng nhau xuống xe ngựa chu trăn, trong mấy mắt bầu không khí cũng thay đổi, tuy nói chu trăn là hoàng tử, nhưng mọi người đối với hắn sâu nhất ấn tượng, thế nhưng là hắn nhiều năm qua trưởng quản xích huyết vệ thủ đoạn thiết huyết, hiện tại chu trăn bên người còn đi theo mấy cái trên người mùi máu tươi đều không có tan hết xích huyết vệ, để mọi người dáng tươi cười đều cứng ngắt lại, bất quá cũng liền trầm mặt một giây, thành quốc công mấy cái nhi tử liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng Chu Trăn cùng Lục Thừa An chào. Mọi người hàn huyên hai câu, Lục Thừa An mấy người đã được mời tiến vào trong phủ. Lúc đầu muốn đoạt lấy cùng đi Lục Thừa An thành quốc công nhi tử, trong ngáy mắt bắt đầu huynh hiếu đệ cung im mắng nhường cho đứng lên. Thấy thế, Lục Thừa An liền nhìn Chu Trăn một chút, nói câu: Chư vị, không cần cùng đi, ta vừa vặn cùng Chu đại ca phiếm vài câu. Dứt lời trong ngáy mắt, Lục Thừa An đều nhìn thấy đã thối lui đến mấy cái ca ca sau lưng thành quốc công phủ lão thất, lặng lẽ thở dài một hơi. Cùng triệu Nguyệt Tú sau khi tách ra, Lục Thừa An cùng Chu Trăn tìm chỗ vắng người nói chuyện phiếm. Mắt nhìn trong vườn tại trong gió lạnh nội phong đóa hoa, Lục Thừa An nhíu mày nói: "Chu đại ca, ngươi cái này một thân khí thế, xem ra lực uy hiếp vẫn như cũ không sai. Nghe nói bệ hạ cố ý để cho ngươi mau chóng tìm thái tử phi, ngươi nếu không thu liễm một chút, đợi chút nữa cũng không thể dọa chạy con gái người ta. Hôm nay đến thành quốc công phủ cô nương, đại đa số đều là vì ngươi mới đến. Tiểu tử ngươi nếu là có ý nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể làm nhân sinh của ngươi lại sự, biểu hiện được vô hại một chút. Thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Chu chăn cười hỏi. Lời vừa nói ra, Lục Thừa An tranh thủ thời gian điên cuồng khoát tay. Chương 482, đại trương bầu không khí cũng thay đổi. 2, chương 482, đại trương bầu không khí cũng thay đổi. 2. Tiếp lấy, có thể là cảm thấy Chu Khải Minh hiện tại đã đang chăm chú chu chăn hôn sự, không chừng một lần nào đó nhìn thấy hắn, sẽ nghĩ lên hắn cũng là độc thân một viên, loạn điểm viên ngưỡng mộ. Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Chăn, nói ra: "Chu đại ca, hiện tại thế nhưng là ta bận rộn nhất thời gian. Mấy năm tiếp theo, vì đại chu, ta khẳng định phải cố gắng bỏ ra. Nếu để cho hôn nhân đại sự làm trễ lại đại chu cốt sự, vậy coi như tính không ra. Ngươi cũng biết Sao đẹp, thế nhưng là sẽ chậm trễ rất nhiều làm hiện thực thời gian. Ta hiện tại chỉ muốn là đại chu, vì bách tính cố gắng, nhưng không có ý khác. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Chăn nhìn xuống xung quanh. Lúc này, đã có không ít cô nương ở phía xa âm thầm dò xét bên này, nhưng mặc kệ nhiều mịt mờ dò xét, đối với Chu Chăn tới nói, đều là sáng loáng. Cái này không, tại Lục Thừa An sau khi nói xong, minh bạch hắn trong lời nói ý tứ Chu Chăn, tiện tay chỉ xuống xung quanh nói ra. "Thừa An, ngươi nói như vậy, nhưng là muốn thương không ít cô nương tâm." Hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, chỉ vì có thể được ngươi nhìn với con mắt khác cô nương cũng không ít, ngươi thật không ý nghĩ gì? Chu đại ca, ngươi là đại Chu thái tử, bằng không, ngươi vừa vặn thừa dịp hôm nay nhìn xem có hay không thích hợp cô nương. Ta còn trẻ, đợi thêm mấy năm cũng được." Lại nói, "Ta nếu là kết hôn sinh con, trọng tâm coi như không tại triều đường. Nhất đứng lên ngươi cùng bệ hạ đẩy đi tới nhiệm vụ, ta không có thời gian, cũng chỉ có thể trả lại cho các ngươi làm." Lục Thừa An nhìn xem Chu Chăn nói ra. Lời này vừa nói ra, vốn là nói chuẩn bị nhìn Lục Thừa An náo nhiệt Chu Chăn, một chút an tĩnh. Súng đều rời đi hắn nhưng là sẽ không thu về. nếu lục thừa an hiện tại không có lấy vợ sinh con ý nghĩ, hắn vẫn là phải tôn trọng một chút lục thừa an. trong lòng nghĩ như vậy, chu trăn lập tức nói sang chuyện khác. đương nhiên, bởi vì lục thừa an thành công kích thích đến hắn, chu trăn ở trong lòng nhanh chóng đem lục thừa an mới vừa nói qua lời nói nhớ một lần. phụ hoàng hắn cũng phải làm cho hắn tham gia ngày xuân yến, còn không dung hắn cử tuyệt, hắn không chừng có thể dùng lục thừa an lấy cớ, tham dò một chút có thể hay không cải biến phụ hoàng hắn ý nghĩ. bất quá, chu trăn trong lòng minh bạch, hắn cùng lục thừa an khác biệt, những lời này khả năng không dùng, nhưng thử một lần lại không cái gì. Không thành công hắn cũng sẽ không thất vọng. Ngay tại Chu Trân nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa chuyển đến rối loạn tương mừng. Tiếp lấy, liền có không ít cô đường, nhịn không được nhanh chóng nhìn về bên này một chút. Thấy thế, Lục Thừa An nhìn xem Chu Trân cười nói, Chu đại ca, xem ra ngươi rất được hoan nghênh. Không phải ta được hoan nghênh, là Thái tử phi thân phận được hoan nghênh. Chu Trân lanh tiếng nói, nghe vậy, Lục Thừa An khoát khoát tay tới câu, đều như thế. Chu Trân, tại hai người lúc nói chuyện, biết Chu Trân người tới, đều đã đem tin tức truyền ra. Có thể nói, lần này thật là Chu Trân trở thành Thái tử sau, lần thứ nhất tại ngoại cung tham gia liên hội. Phạm là tận sức tại trở thành Thái Tử Phi, hôm nay lúc đầu chỉ là chuẩn bị đi cái đi ngang qua sân khấu cô đơn này sẽ đều đang nhìn chu chăn một chút sau, vội vã bắt đầu nhanh chóng thu thở. Mà Thành Quốc công mấy cái nhi tử đã đem riêng phần mình nữ nhi triệu tập cùng một chỗ, bắt đầu phân phó. Với tư cách chủ nhân, an bài một chút nữ nhi cùng chu chăn cùng lục thừa an cơ hội tiếp xúc vẫn là có thể. Nhưng theo phân phó xong nữ nhi, Thành quốc công mấy cái nhi tử nhìn về phía lẫn nhau thời điểm, ánh mắt đều bất tiện. Đúng lúc này có hạ nhân vội vàng chạy tới, lao ra, không xong, quốc công gia vừa rồi hưng phấn quá độ, té sỉu. Lời này vừa nói ra. Thành Quốc Công mấy cái nhi tử tranh thủ thời gian an bài nữa nhi của mình dựa theo yêu cầu của bọn hắn hành động. Nhưng bọn hắn đã vội vã chạy tới thành Quốc Công sân nhỏ. Một đường chạy trước, bọn hắn thậm chí còn rất thông thuận cho đối thủ cạnh tranh bắt đầu bên dưới ngang chân. Dù sao, thành Quốc Công tuổi tác đã lớn, lại không có định ra tương lai kế thừa Quốc Công chức vị nhi tử là ai. Phạm La hiện tại đi chậm chút, ai biết nếu là thành Quốc Công tỉnh không đến có thể là chỉ có thể tỉnh lại một hồi, ném đi cùng huynh đệ cơ hội cạnh tranh sẽ không tốt. Tại thành Quốc Công mấy cái nhi tử chạy đi tìm thành Quốc Công, biểu hiện mình hiếu thuận lúc. Lục Thừa An cùng Chu Chăn cũng rất nhanh nhận được tin tức. Thành quốc công thân thể khó chịu, Chu đại ca, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lục Thừa An đối với Chu Trân nói ra, nói xong lời này, hắn không nhìn đối diện truyền đến Du Dương Tiếng Đàn, còn có thỉnh thoảng làm một câu thơ, biểu hiện tự thân tài hoa nữ tử. Vang Thành Quốc công ở sân nhỏ đi đến, mặc dù là lần đầu tiên tới Thành quốc công phủ, nhưng Lục Thừa An đi đi theo nhà mình một dạng quen. Dù sao, căn cứ biết người biết ta ý nghĩ, hắn trước kia trong lúc rảnh rỗi, đã đem kinh thành các nhà tòa nhà, thậm chí ngay cả bách tính tòa nhà bố cục, đều nhất nhất nhìn qua, phương châm chính chính là tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không là đường. Liên ngay cả hiện tại, hắn địa đồ còn một mực tại đổi mới, Ma Chu Trăn càng là đối với lấy một đám mập vòng liếng đầy, còn kém sáng loáng biểu hiện ra đối với hắn có ý tứ cô nương chẳng thèm nó tới. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, lập tức đứng dậy liền đi, không có một giây do dự. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền thấy động tác nhanh nhẹn, một mực tại ngăn cản Minh đệ nhà mình vượt qua chính mình Thành Quốc Công mấy cái nhi tử. Cũng bởi vậy, Lục Thừa An cùng Chu Trăn, kém chút cùng Thành Quốc Công mấy cái nhi tử, là cùng một cái thời gian nhìn thấy Thành Quốc Công. Lúc này, Thành Quốc Công nằm ở trên giường, phủi ngay tại cho hắn trị liệu. Từ trên mặt đối phương, liền có thể nhìn ra lần này vấn đề không nhỏ liên nhau chu chăn đối với lục thừa an nói ra lần này thành quốc công trừ phi tìm tới thần y cốc cốc chủ trị liệu bằng không không lành được nghe nói như vậy lục thừa an nhìn xem thành quốc công rõ ràng là chúng gió di chứng trạng thái phi thường nhận đồng gật đầu đương nhiên không chỉ hai người bọn hắn liền nối liền thành phủ quốc công mấy cái nhi tử cũng cho là như vậy nhất là phủ y nói xong chuẩn trị tình hôm sau bọn hắn cũng không tiếp tục ôm hy vọng trà sinh bệnh trước tuy nói không có nói qua quốc công tước vị do ai kế thừa nhưng lập đích lập trưởng từ xưa đến nay đều là trạng thái bình thường ta là huynh trưởng của các ngươi Về sau kế thừa quốc công tước vị sẽ thật tốt đối đãi các ngươi." Thành Quốc công Đại Nhi tử vội vàng nói. Nghe chút lời này, hắn mặt khác sáu cái huynh đệ cũng không làm. "Cái này không, Thành Quốc công Tam Nhi tử không chờ hắn Đại ca nói tiếp, lập tức nói: "Đại ca, ngươi mẹ ruột chỉ là cái trên trấn gia đình bình thường nữ nhi, coi như gả cho cha, thân phận cũng không được. Cha nếu trước kia chưa hề nói để cho ngươi kế thừa tước vị, khẳng định là bởi vì trướng mắt xuất thân của ngươi. Đối với mẹ ta thế nhưng là Võ An Hầu phụ xuất thân. Nếu là huynh đệ chúng ta chúng tuyển một cái, ta khẳng định là thích hợp nhất kế thừa tước vị." Thành quốc công lục nhi tử lập tức nói, vừa dứt lời, đệ đệ của hắn ngay lập tức tới câu: Lục ca, mẹ ngươi thế nhưng là cùng cha ly hôn, ngươi như kế thừa tước vị, vậy chúng ta vị kia mẹ cả cũng là không nguyện ý nhìn thấy. Lại nói, chúng ta đều là con vợ cả, cha trước kia đối với chúng ta thái độ đều như thế, không cần dựa theo mẹ ruột thân phận phân ra ai tôn quý. Rất nhanh, Thành quốc công mấy cái nhi tử, liền từ lúc mới bắt đầu đấu võ muộn, biến thành động thủ. Tại bọn hắn đánh nhau sau, còn không có vào nhà, ngay tại bên ngoài xem náo nhiệt lục thừa an nhìn xem chu trăn, buồn bã nói: Chu đại ca, cái này Thành quốc công nhi tử. Thật sự là hiếu thuận, hiếu chết. Chương 483, Chu đại Ca, những cô nương này tại cho ngươi biểu hiện đâu. Chương 483, Chu đại Ca, những cô nương này tại cho ngươi biểu hiện đâu. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Chăn nhịn không được, vươn tay vỗ xuống bờ vai của hắn, mở miệng nói: Hoàn toàn chính xác hiếu thuận, cũng liền so ta những huynh đệ kia kém một chút. Có lẽ là Chu Chăn thanh âm có chút lớn, tại hắn sau khi nói xong, liền ngay cả trong phòng động thủ thành quốc công các con, đều trong nháy mắt án tĩnh. Tuy nói lần kia cùng biến, Tô tướng quân gánh xuống hết thảy bèo dành. Có thể tất cả mọi người là người biết chuyện, rất rõ ràng, ngày đó Trừ tuổi tác nhỏ hoàng tử, hoàng tử khác, đó cũng đều là chuẩn bị mưu phản. Cũng chính là tài nghệ không bằng người, ngay cả cửa phủ đều không có ra, không ít hoàng tử liền thua, mất mạng. Mã Duy nhị tiến vào trong cung hoàng tử, không có một cái là loại lương thiện, cũng đều cùng hiếu thuận không dính nổi bên cạnh. Bây giờ bị Chu chăn như thế vừa so sánh, bọn hắn tại Chu chăn cái này đợi tiếp theo hoàng đế trong mắt, có thể nghĩ là cái gì hình tượng. Tâm run lên bên dưới, Thành Quốc công đại nhi tử tranh thủ thời gian thu thập một chút hình tượng, mới chạy đến Chu Chân bên người, mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, thần cùng bọn đệ đệ chơi đùa, để ngài chế giễu. Thân phụ thân hiện tại còn cần trị liệu." còn xin thái tử điện hạ cùng lục đại nhân rời bước đại sảnh. nói đến đây, hắn khoe mắt liếc qua nhìn thấy cha hắn trong phòng rối bời dáng vẻ, khoe miệng giật một cái. xong đời, còn muốn để nhà mình nữ nhi thử nghiệm có thể hay không vào lục tựa an mắt, có thể là liệu một phen, nhìn xem có thể hay không trở thành thái tử phi. có thể kế hoạch tất cả an bài xong, nữ nhi của hắn cũng tại phòng khách cái kia, chuẩn bị tùy thời biểu hiện. nhưng hắn cùng mấy cái huynh đệ, đem hôm nay cái này tốt đẹp cục diện làm hư. để đời tiếp theo hoàng đế cảm thấy nhà bọn hắn tình huynh đệ cùng hoàng gia tình huynh đệ bình thường, thật không phải là tin tức tốt à? trong lòng suy nghĩ những này, thành quốc công đại nhi tử liền thấy chu trăn bày ra tay, mà chu trăn bên người lục thừa an lập tức nói lương lớn lao ra, đại sảnh chúng ta thì không đi được, thành quốc công hiện tại như thế nào? các ngươi tranh thủ thời gian chiếu cố thành quốc công, chúng ta chờ đợi ở đây tin tức liền có thể. thành quốc công mấy cái nhi tử, mắt nhìn sáng loáng đang nhìn náo nhiệt lục thừa an, bọn hắn có thể nói cái gì? tranh thủ thời gian an bài xuống người đem gian phòng thu thập xong, lại đem tốt nhất có thể xem náo nhiệt, cũng sẽ không bị cho thành quốc công chữa bệnh lang trung cùng thái y ảnh hưởng đến địa phương. an bài cho chu trăn cùng lục thừa an tiếp lấy, thành quốc công mấy cái nhi tử, liền ánh mắt giao lưu, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp bù đắp, để chu chăn cùng lục thừa an hơi cải biến một chút thái độ đối với bọn họ. thế là, lục thừa an liền nghe đến, mấy người tại thái y chuẩn trị trong lúc đó, tại hắn cùng chu chăn cách đó không xa, bắt đầu là vừa rồi chuyện đánh nhau bù lời nói. mặc dù là lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhưng tất cả nói, đều là nói cho hắn cùng chu chăn nghe. nghe mấy người trong lời nói có ý tứ là, huynh đệ mấy cái đều lo lắng cha ruột, một bộ đầu, vì tranh đoạt biểu hiện mới xô đẩy lên. lục thừa an vừa nghe vừa gật đầu, đúng đúng đúng là tranh nhau biểu hiện, vì chính là tiên huynh đệ một bước trở thành thành quốc công tức vị người thừa kế. Nếu có thể đánh để huynh đệ rời khỏi cạnh tranh đội ngũ, dùng đao đánh cũng đi. Lục thừa An gật đầu động tác, một chút để thành quốc công mấy cái nhi tử, giống như là thấy được hy vọng. Nếu bọn họ biết Lục thừa An ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối phải mặt đen tiên khách. Thừa An, chúng ta là khách nhân. Chu Trăn nhíu mày đối với đều suýt chút nữa thì gia nhập thành quốc công mấy cái nhi tử trong đội ngũ. Lục thừa An nói ra. Nghe vậy, Lục thừa An cười hắc hắc. Không đợi hắn mở miệng, ngoài cửa, đội vàng chạy tới một cái cách can mặc phú quý, nhìn vẻ mặt hiền hòa lao thay thay. Thành quốc công mẹ ruột, thành quốc công phủ lao thái quân tới. Lục thừa an cùng chu chăn liếc nhau, liền quyết định tiếp tục làm một cái uy mắng của chúng. Hai người bọn hắn hiện tại thế nhưng là các nhà tiểu thư trong mắt thì mỡ, cũng không thể quá có cảm giác tồn tại. Không có cách nào, có lẽ lao thái quân nghe được thành quốc công té sỉu tin tức lúc, chính là các nhà cô nương bái phòng lao thái quân thời điểm. Theo lao thái quân đến, tối thiểu nhất có hai ba mươi cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương, một khối tới. Lão đại, phụ thân ngươi như thế nào? Lao thái quân nhìn thấy lương đại gia sau vội vàng hỏi. Nghe vậy, lương đại gia không người nói. Lao thái thái, phụ thân ta nhất thời bị kích thích với có thể thế xỉu. Hiện tại Thái Y đã kê đơn thuốc, đợi lát nữa sẽ thử một chút châm cứu hiệu quả. Nghe nói như vậy, Lão Thái Quân mau tới trước mấy bước, lại cùng Thái Y hỏi thăm một chút. Khi lấy được không có cách nào cam đoan có thể hay không chữa trị Thành Quốc Công lời nói sau, trên mặt nàng lộ ra thương tâm biểu lộ. Tiếp đấy, Lão Thái Quân sửa sang lại một chút biểu lộ, liền một bên cảm tạ Thái Y cùng phụ y, vừa nghĩ muốn thế nào tìm tới có thể cứu trị Thành Quốc Công biện pháp. Dù sao, nàng bây giờ tại Thành Quốc Công phủ độc đoán địa vị, thế nhưng là con trai của nàng Thành Quốc Công cho. Nếu là đổi thành tôn bối kế thừa tước vị, nàng lão bà tử này cũng nên bảo dưỡng của tổ. Thọ các loại phân pha song, lão thái quân bên người, một chút liền vây quanh không ít cô nương, bắt đầu an ủi lên nàng đến. từ sưng hô bên trên, lục thừa an liền có thể biết, có cô nương, là thành quốc công phủ các phòng, nhưng có chút, có lẽ là thành quốc công phủ thân thích, có thể là quan hệ thân cận nữ nhi của người ta. chợt nghe chút, lục thừa an có thể từ các nhà tiểu thư lời an ủi bên trong, nghe ra tất cả mọi người là người có tài hoa. nhưng nghe nghe, hắn liền hiểu. nhìn về phía chu trăn, lục thừa an nhỏ giọng nói, chu đại ca, những cô nương này, tại cho ngươi biểu hiện đâu? chớ nói lung tung, ta thế nhưng là không có gì tài hoa người. Ai có thể thưởng thức những nữ tử kia trong lời nói tài hoa, ai mới là mục tiêu của các nàng. Chu Trân lập tức mở miệng phủ định Lục Thừa An lời nói. Nghe vậy, Lục Thừa An nhanh chóng biểu thị, Chu đại ca, ta đích xác là cái văn thần, nhưng ngươi biết, ta thích nhất hay là công phu. Giống ta dạng này tận sức tại trở thành đại lao thông người, tuyệt đối sẽ không đến các cô nương ưa thích. Ta cảm thấy thái tử phi vị trí mới là dụ người nhất. Vừa nói, Lục Thừa An bên cạnh hướng thành quốc công phủ lao thái quân bên kia đánh giá. Đột nhiên, hắn rất tùy ý lui lại mấy bước, đem Chu Trân ngăn tại trước người. Ngay tại Lục Thừa An tại vị trí mới đứng vững sau một đám cô nương theo lão thái quân đi lại, bắt đầu cải biến chỗ đứng. tiếp lấy, có cái nhìn xem thanh thuần bên trong mang theo một kia ngu đần cô nương, một cái không có đứng vững, thẳng tắp hướng chu văn bên này đổ đến. nhìn thấy đối phương biểu hiện này, lục thừa an đối với chu văn bóng lưng nhễ mịt cười bên dưới. đương nhiên, hắn tiếp lấy liền lặng lẽ lại hướng cửa ra vào phương hướng lui lại mấy bước. mà chu văn, vốn định tiện tay đem đổ tới cô nương giao cho lục thừa an giải quyết. hiện tại lục thừa an vừa trốn cách, hắn đành phải vung lên ống tay áo, đem thẳng tới cô nương ném tới một cái khác không có đứng vững cô nương trên thân. trong mắt, hai cái cô nương đổ làm một đoàn. Mà tâm tư khác phủ động cô nương, lập tức cải biến sách lược. Chỉ gặp một cái thân mặc màu vàng nhạt quần áo cô nương, thoải mái đối với Chu Chân cùng Lục Thừa An túi người hành lễ nói: "Gặp qua Thái tử điện hạ, gặp qua Lục đại nhân. Chúng ta vừa rồi đi gấp, không có cùng ngài hai vị hành lễ, còn xin Thái tử điện hạ cùng Lục đại nhân thứ tội." Chương 484, khống chế tốt tính tình, chương 484, khống chế tốt tính tình. "Không ngại." Chu Chân lạnh lùng nói một câu như vậy. Tại áo vàng cô nương nhìn qua sau, Lục Thừa An cười nói: "Cô nương, ta cùng Chu đại ca chỉ là muốn biết, thành quốc công hiện tại cụ thể tình huống như thế nào?" Sau đó có cần hay không lại tìm mấy cái ngựa ý nhỉ? Về phần hành lễ, hiện tại thành quốc công thân thể mới là trọng yếu nhất, tha thứ các ngươi vô tội. Nghe được Lục Thừa An lời này, nữ tử áo vàng, còn có bên người nàng mặt khác cô nương, đều sửng sốt một chút. Trả lời như vậy, Lục đại nhân là một cái đều không có coi trọng các nàng sao? Vừa rồi lời kia, nghe là xin lỗi, nhưng thật ra là vì sau đó có thể làm cho Chu Chân cùng Lục Thừa An cùng với các nàng có chuyện trò chuyện thôi. Tối thiểu nhất, các nàng đều biểu hiện ra đối với thành quốc công lo lắng cùng quan tâm, Lục Thừa An làm sao cũng muốn thuận nói an ủi các nàng một câu a. Nhìn Lục Thừa An một chút, xác định hắn sẽ không bổ sung bất luận cái gì nói sau, nữ tử áo vàng chịu đựng lúng túng biểu lộ, gượng cười cảm tạ chu chăn cùng lục thừa an không truy cứu các nàng không có sau khi hành lễ, liền thối lui đến bọn tỷ muội ở giữa. Theo nữ tử áo vàng bại lui, lao thái quân bên người mấy cái cô nương nết miệng lên nụ cười dễ cận, tiếp lấy liền có không chịu thua, có thể là tự tin mình tuyệt đối so vừa rồi chuẩn bị nã sắp xuống tại chu chăn hoài bên trong hai cái cô nương, còn có áo vàng cô nương đều ưu tú một cái trắng thuần quần áo, nhìn xem rất là thanh lãnh cô nương, khẽ miệng giật giật, hiểu ngay lập tức nàng muốn mở miệng lục thừa an, nhìn ngay lập tức hướng chu chăn. Mà lúc này, Chu Chân cũng đúng lúc nhìn lại. Xác định Chu Chân trong ánh mắt chưa ý tứ, Lục Thừa An mới cười bên dưới, mở miệng nói: "Chu đại ca, Thành Quốc công bệnh tình, xem ra thật nghiêm trọng." Nghe nói Thành Quốc công phủ hạ nhân nói tới, hắn mới vừa rồi là tin tức quá độ kẽ xỉu, cũng không biết Thành Quốc công phủ có gì việc vui. Nếu không, chúng ta chiêu Sích huyết vệ hỏi một chút." Theo Lục Thừa An nhắc lên Sích huyết vệ, lúc đầu muốn mở miệng biểu hiện ra chính mình cảm giác tồn tại nữ tử thanh lãnh, lập tức không có mở miệng dũng khí. Tuy nói Sích huyết vệ cha đều là đại thần trong triều, có thể là đại chu phát sinh đại sự. Nhưng người nào biết, xích huyết vệ có thể hay không cảm thấy các nàng những này khuê các cô nương cũng là cần điều tra đối tượng. Như thuận tay tra một cái, các nàng bọn này cô nương bên trong có mấy cái là thật đơn thuần, chưa từng làm chuyện sai. Không chỉ thanh lãnh cô nương, mặt khác cô nương, giờ phút này cũng là ý nghĩ như vậy. Liên ngay cả biết chu trăn cùng lục thừa an ở đây, nhưng thật ra là chuyên đem trong nhà còn có thân hữu cô nương mang tới cho các nàng sáng tạo cơ hội lao thái quân, này sẽ cũng không dám lại để cho người phiền chu trăn cùng lục thừa an. Nhanh lên đem có chút không bỏ được rời đi các cô nương đuổi đi, lao thái quân mới quay về chu trăn cùng lục thừa an nói ra. Thái tử điện hạ. Tiểu Lục đại nhân, hôm nay quyền tử sẽ ra chuyện, không thể chiêu đãi tốt ngài hai vị, xin hãy tha lỗi. Bên này trong phòng không khí ô trọc, còn xin hai vị theo lão thân đi tiêu sảnh bên kia. Thái tử điện hạ cùng Tiểu Lục đại nhân đối với quyền tử quan tâm, các loại quyền tử tỉnh lại, lão thân sẽ để cho hắn đến nhà cảm tạ. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cùng Chu Chân đồng thời nhìn về phía còn tại trên giường, sắc mặt tái nhợt thành quốc công. Liên Thành quốc công bộ dáng bây giờ, có thể tỉnh lại sao? Coi như có thể tỉnh lại, Thành quốc công còn có tự thân lên cửa bãi phòng năng lực sao? Ngay tại hai người nhìn sang thời điểm, thái ý hành trình kết thúc. Lao Thái quân may mắn không làm đột mệnh, hiệu quả trị liệu không sai. Thành Quốc công hiện tại không dung có bất kỳ kích thích, còn xin ngài an bài tốt hết thảy, đừng để phiền não sự tình nháo đến trước mặt hắn. Vừa dứt lời, nằm ở trên giường Thành Quốc công cũng chầm chậm mở mắt. Tiếp lấy, Lục Thừa An liền trợn mắt nhìn Thành Quốc công đang khôi phục thần trí sau, đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt khỏe miệng liền sai lệch đứng lên. Rất hiển nhiên, Thành Quốc công vừa tỉnh, liền chính mình đem chính mình vừa tức lấy. Tuy nói không có lần nữa té xỉu, nhưng không cần người khác kích thích, chính hắn liền để thái y vừa rồi bận rộn một hồi lâu thành quả lao động hết hiệu lực ngay tại lục thừa an nghĩ đến những này, hạo kỳ thành quốc công là bị chuyện gì choáng tức lấy, có thể là bị tin tức tốt gì kích thích đến lúc đó. vừa rồi đi xong trâm, con tưởng rằng có thể lái được song thuốc trở về thái y dịa, khí thổi bên dưới râu ria. hôi náo, thành quốc công, ngươi bây giờ muốn không chế tốt tính tình của mình. thân thể là ngươi, nếu là lại tức giận, ngươi tìm người khác trị liệu cho ngươi. dứt lời, thái y ngân châm trên tay, ngay lập tức chui vào thành quốc công trên thân. không bao lâu, thành quốc công liền bị thái y đâm thành con nhiễm. theo thái y lần nữa trị liệu kết thúc, thành quốc công vừa rồi mở mắt ra sau, đem chính mình tức điên miệng lúc đã cứng ngắc không có cách nào động đậy thân thể, ngược lại là có thể động. Nhưng hắn miệng méo, cũng chỉ là hơi tốt điểm. Ho nhẹ một tiếng, thái y vừa lái phương thuốc, vừa nói: "Thành Quốc công, ngươi thuốc, ta mở tốt. Các loại cái này một phó rửa căn xong, thân thể của ngươi có thể tốt không ít. Nhưng về sau, mặt ngươi bộ hơi có chút biến hóa, đi đường cũng muốn từ từ đi, không cần tốc độ quá nhanh. Còn có, khống chế tốt tính tình, lần tiếp theo, ta cũng không có biện pháp đưa người chữa khỏi." Nói xong lời này, thái y phương thuốc đã mở tốt. Vốn còn muốn cùng Chu Chăn cùng Lục Thừa An nói chút gì lao thái quân, nay sẽ cũng không đối hỏi tới hai người cháu gái có thể là ngoại tôn nữ về sau có tốt đường ra, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có nhi tử hào hảo mà hữu dụng. Trương Thái Y ỉ, ngươi yên tâm, lão thân sẽ nhìn chằm chằm quyển tử, để hắn không cần là dâu gia sự tình sinh khí. Lần này làm cho ngươi, mấy ngày kế tiếp, còn xin Trương Thái Y có thể lưu tại trong phủ, tùy thời quan sát quyển tử bệnh tình. Nghe nói như vậy Trương Thái Y ỉ đang nhìn Chu Chăn một chút, đợi được sau khi cho phép, mới tranh thủ thời gian đáp ứng việc này. Mà nghe được thái y phân phó thành quốc công, cũng minh bạch đối với mình tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Khó khăn nháy mắt, biểu thị sẽ không chế tốt tính tình sao? Thành quốc công liền nghe đến một chuỗi thanh thúy tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến. Theo thương tâm tiếng khóc truyền ra, một cái nhìn xem có tuổi tròn đôi mươi, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức thanh xuân nữ tử, lao nước mắt đi đến. Lục Thừa An mắt nhìn, liền xác định đối phương là Thành quốc công phủ đương nhiệm Đường già phu nhân Dư Thị. Ánh mắt tại Thành quốc công cùng Dư Thị trên thân vừa đi vừa về quan sát một chút, Lục Thừa An rất nhanh đối với Thành quốc công hôm nay là bị tức lấy hay là bởi vì việc vui kích thích đến sinh ra hoài nghi. Không có cái nào, hắn trong lúc vô tình đã nghe qua liên quan tới Thành quốc công phủ vị này tuổi trẻ Đường già phu nhân tin tức ẩm. Mặc dù không có tiếp tục tra được, nhưng nên biết, hắn hay là rõ ràng. Bên cạnh Chu Chân, cũng tại Lục Thừa an nghĩ như vậy thời điểm, lộ ra xem trò vui biểu lộ. Tại Chu Chân xem ra, Thành Quốc công nói là đối với mỗi một đời phu nhân đều trung thành, kỳ thật còn không bằng kinh thành nhà khác tướng công. Tối thiểu nhất, chỉ cần không ái thiếp dị vợ, người ta trong phủ đường già phu nhân, mặt mũi có, quyền lợi cũng có. Mà Thành Quốc công mấy đời phu nhân, bị Thành Quốc công ưa thích thời điểm, đích thật là kinh thành nữ tử đều hâm mộ tồn tại. Có thể một không ưa thích, liền bị vứt bỏ như rãy rách, còn không bằng chỉ cần đường già phu nhân thân phận nữ tử hạnh phúc. Hiện tại, Thành Quốc công rõ ràng là gặp báo ứng. Cái này không, theo Thành Quốc công báo ứng tiến lên, lấy tay khăn lau nước mắt nói câu: "Quốc công gia, ngài có thể tuyệt đối không nên xệ ra chuyện. Ta cùng đôn mà cuộc sống về sau, còn muốn dựa vào ngài a." Dứt lời, Thành Quốc công liền mang theo đầy mắt nộ khí, ngẹo đầu, lần nữa té xỉu. Chương 2 ý, chương 485, ngươi vừa lại không cần xin khí, chương 485, ngươi vừa lại không cần xin khí. Mắt nhìn lần nữa té xỉu, miệng méo lợi hại hơn Thành Quốc công sau. Chương 2 ý ánh mắt từ trên người nữ tử chuyển qua phía sau nàng, bị hạ nhân ôm vào trong ngực một đứa bé trên thân tiếp lấy, minh bạch thành quốc công hiện tại tâm tình trương thái y đĩa im lặng nói, thành quốc công, ngươi vừa lại không cần sinh khí, ta mấy năm trước đã sớm nói qua cho ngươi, lấy thân thể của ngươi, tuyệt đối không thể lại có hậu đại. Còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết phu nhân ngươi tình huống, cũng nguyện ý vì ngươi cái gọi là tình cảm nhịn xuống việc này. hiện tại, ngươi vừa tức cái gì đâu? theo trương thái y đĩa lời nói xong, nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ trong phòng đám người, nhao nhao nhìn về phía lấy tay khăn lau nước mắt thành quốc công phụ nhân. lúc này, tuổi trẻ tiểu nội thành quốc công phụ nhân, làm ngoài một cái không tính là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhưng trên mặt nếp nhân cũng không ít còn đã dài lốn đốn mặt mo bên cạnh thấy thế nào làm sao không xứng đôi có lẽ là thấy được rõ ràng như vậy so sánh trương thái y thì không đợi thành quốc công phu nhân nghe xong hắn sau mở miệng phủ nhận hắn nhanh chóng hạ trầm, để thành quốc công rốt cục chậm rãi mở mắt trực diện không muốn đối mặt hiện thực thành quốc công người rốt cục tỉnh nhân sinh không có không thể vượt qua khảm, người muốn nhìn về phía trước trương thái y thì không để ý an ủi một câu mà lúc này thành quốc công vừa vặn nhìn về hướng ngay phía trước vừa rồi trương thái y không nói thành quốc công tình huống thân thể lúc thành quốc công phu nhân một bên khóc một bên để hạ nhân đem con của mình ôm đến thành quốc công bên người, cái này không, chính chính tốt, tiểu gia hỏa này ngay tại thành quốc công ngay phía trước. nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử, thành quốc công trong đầu liền nghĩ tới chính mình lấy được tin tức. trong ngay mắt, ánh mắt của hắn đều mang tới chán ghét. vừa vặn lúc này, lão thái quân bởi vì trương thái y lìa lời nói, sửng sốt sau một lúc lâu rốt cục kịp phản ứng, hỏi một câu. trương thái y lìa, ngươi nói là lão thân tiểu tôn tử, không phải con của ta. theo lời nói này xong, trương thái y kinh ngạc nhìn mắt thành quốc công, mà lục thừa an cùng chu chắt liếc nhau, nho nhau, nhau lơ đang đi tới thành quốc công trước giường bệnh. Tuy nói hai người đã sớm đối với thành quốc công nón xanh biết quá tường tận, nhưng bây giờ, rõ ràng là có náo nhiệt nhìn. Mà lại, không chừng lần này bị kích thích mạnh, Chu Trăn tra sự kiện kia, liền có thể có chút tin tức. Ho nhẹ một tiếng, hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại lục thừa an, liền mang theo lòng hiếu kỳ nhìn về phía thành quốc công. Bị nhắc nhở thành quốc công, khó khăn quay đầu, liền thấy lục thừa an, còn có bên cạnh hắn rõ ràng không có lộ ra vẻ gì khác, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy đang nhìn náo nhiệt Chu Trăn. Thành quốc công khẽ miệng giật giật, bởi vì có Chu Chân cùng Lục Thừa ở tại, thành quốc công này sẽ đều không chuẩn bị trước truy cứu hắn phu nhân sai lầm, chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa tiện hai người. Nhưng đối với Lão Thái quân tới nói, dòng dõi sự tình, can hệ trọng đại. Coi như bị tất cả mọi người xem náo nhiệt, nàng cũng muốn đem việc này làm rõ ràng. Tại Trương Thái y thì sau khi gật đầu, Lão Thái quân vội vàng hỏi: "Trương Thái y, ngươi nói, con của ta tình trạng cơ thể là từ khi nào bắt đầu?" Trương Thái y: thì hề, "Nô gia tuyệt đối không có phản bội quốc công gia." Ngay nhìn, nô gia như tử, cùng quốc công gia lông mày cái mũi miệng đều rất giống. Thành quốc công Phu Nhân ở Lão Thái Quân sau khi nói xong, vội vàng nói: Nghe vậy, Trương Thái Y Y đều theo bản năng nhìn Thành quốc công Tiểu Nhi tử một chút. Đừng nói, cái này Quốc công Phu Nhân thật thông minh, còn biết cầu tử muốn tìm cái cùng Thành quốc công tương tự người. Về phần hài tử là Thành quốc công, đừng làm rộn. Liên Thành quốc công thân thể vấn đề, những năm gần đây có thể có hài tử mới là kỳ tích. Ngay tại Trương Thái Y Y nghĩ như vậy thời điểm, Thành quốc công Phu Nhân đã nằm nhòi trên người hắn, khóc hô bị khuất. Mà Lão Thái Quân thì là bắt đầu sắp xếp người, sắp Thành quốc công Phu Nhân bên người nha hoàn bà tử, tất cả đều vội tới. Thành Quốc công toàn bộ hành trình miệng mở rộng, nhưng cho tới bây giờ, hay là chẳng hề nói một câu đi ra. Duy nhất từ miệng nhỏ bên trong gạt ra một cái, "Không", chữ, còn bị Lao Thái quân cái này mẹ ruột trực tiếp không để ý đến. Theo Thành Quốc công phu nhân bên người nha hoàn bà tử bọn họ bị toàn bộ mang đến, Thành Quốc công mặt khác bảy cái nhi tử, cũng tranh thủ thời gian đẩy ra Thành Quốc công giường bên cạnh. Tuy nói nhìn cha ruột mất mặt có chút không tốt, nhưng bây giờ, cha ruột tình trạng cơ thể bất minh, Thành Quốc công tức vị thuộc về, hay là không biết. Khiếu thuận cha ruột sự tình, các loại tước vị tới tay, lại biểu hiện cũng không mượn. Ngài nãi, ngài đừng có gấp chúng ta nghe một chút bọn nha hoàn nói thế nào. Thành quốc công đại nhi tử xem nhẹ Thành quốc công trong mắt tự tuyển, mở miệng nói. nghe vậy, Lão Thái Quân gật đầu, mặt lạnh lấy nhìn về phía Thành quốc công phu nhân nha hoàn bà tử, hỏi. các ngươi phu nhân, ngày bình thường đều là các ngươi tùy thị tả hữu. nghĩ đến, nếu là nàng có động tác gì, hẳn là lừa không được các ngươi tất cả mọi người. các ngươi nói, con của nàng, là ta Thành quốc công phụ sao? Lão Thái Quân, tiểu thiếu gia đương nhiên là quốc công gia nhi tử. chỉ từ tướng mạo bên trên, tiểu thiếu gia đều có thể chứng minh phu nhân trung trình. Thành quốc công phu nhân bên người đại nha hoàn Xuân Đào vội vàng nói. Lời vừa nói ra, Thành Quốc công trong mắt hiện lên một vòng trào phúng cộng thêm hối hận ánh mắt. Mà Lão Thái Quân thì là vô bàn một cái, cả giận nói: Người tới, đem cái này nói chuyện tiểu nha đầu, kéo ra ngoài. Nàng như ngoan ngoãn bàn giao, Lão thân cho nàng một tốt tương lai. Nếu không, trực tiếp bán ra. Vốn muốn nói trực tiếp đánh chết Lão Thái Quân, nói đều đến nửa bên, rốt cục nghị đến Chu Trăn cùng Lục Thừa An còn tại trong phòng. Đại Chu mặc dù có chính quy con đường nhân khẩu mua bán, các nhà nha hoàn gã sai vật các loại cũng đều có văn tự bán mình, chủ gia có thể quyết định những hạ nhân này nhân sinh. Nhưng Đại Chu khai quốc trước thế nhưng là đã trải qua loạn thế, lại có nhiều năm thiên thai nhân họa, không nói những cái khác, nhân khẩu quy mô lớn giảm bớt, cũng bởi vậy, đại chu khai quốc hoàng đế trực tiếp ban bố đối với hạ nhân các loại bán mình làm nô người quản lý điều lệ, trong đó một đầu chính là không có khả năng vô duyên đánh giết bị bán mình hạ nhân. hiện tại chu trăn thái tử này lấy tiền triều bên trong sát tinh nhưng lại tại trước mặt lao thái quân lại tức giận, hay là rõ ràng chuyện gì không thể làm. nhưng dù vậy bị mang đi xuân đảo, hay là phát ra thê thảm tiếng cầu xin tha thứ, dù sao không thể đánh chết, như thế nào bán ra liền thành trọng điểm, gia đình giàu có hậu trạch thủ đoạn đến đâu. Lão Thái Quân cái này trông coi thành quốc công phủ hậu viện hơn 60 năm lưỡi, có thể đối với nàng một đứa nha hoàn đưa tay. Vừa nghĩ tới bị bán ra sau, sẽ rơi vào dạng gì kết cục? Xuân Đào tiếng cầu xin tha thứ, đã biến thành xin cho nàng một cái công đạo cơ hội thanh âm. Mà Lão Thái Quân nghe Xuân Đào thanh âm, nhìn về phía còn lại nha hoàn bà tử, muốn bã nói: các ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng muốn thế nào nói? Nghe nói như vậy nha hoàn bà tử bọn họ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có Xuân Đào vết xe đổ, các nàng đều hiểu, có mấy lời là không thể nói lung tung. Có thể các nàng như phản bội phu nhân, cũng không dễ chịu a. Nghĩ như vậy. Thành Quốc công phu nhân nha hoàn bà tử đều nhìn về trên mặt còn có nước mắt chủ tử. Cho nên, chủ tử của các nàng có thể tự vệ sao? Nếu là không có khả năng, các nàng cần phải bắt đầu bàn giao. Chương 486, chúng ta trước đường hoàng hốt, chương 486, chúng ta trước đường hoàng hốt. Chỉ một chút, Liên Minh Bạch Nha Hoàn Bà Tử lo lắng Lao Thái Quân, lập tức phân phó nói: "Người tới, đem phu nhân mang đến bên cạnh chồng giữ đứng lên." Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử tiến lên, không nhìn thành Quốc công phu nhân giãy giụa, đưa nàng mang đến trong phòng góc tối không người thậm chí có người nghe thành quốc công phu nhân hô hào thành quốc công tứ nàng phải tin tưởng nàng khóc lóc kể lệ âm thanh có chút đầu to trực tiếp hướng thành quốc công phu nhân trong miệng lấp một khối khăn lau dù sao đều là hạ nhân mọi người tâm tư lẫn nhau đều hiểu từ thành quốc công phu nhân bên người nha hoàn bà tử bọn họ vẻ mặt các nàng đều có thể đoán ra đối phương chủ tử tuyệt đối có vấn đề cái này không xác định chủ tử nhà mình hẳn là không xoay người khả năng thành quốc công phu nhân nha hoàn bà tử bọn họ tại xuân đào vết xe đổ bên dưới lập tức bắt đầu bàn giao nhưng thành quốc công phu nhân rõ ràng là cái người cẩn thận phần lớn nha hoàn bà tử lời nhắn đủ vấn đề đều là đối phương âm thầm đối với thành quốc công mấy cái nhi tử ra tay có thể là mắng lao thái quân người bà bà này tin tức. bất quá trong đó thành quốc công phu nhân thiết thân nha hoàn còn có bên người nàng đợi lâu nhất bà tử hay là bàn giao gia lão thái quân muốn biết nhất sự tình. linh tê tự không nghĩ tới danh truyền kinh thành linh tê tự cầu con rất linh nguyên nhân lại là trong chùa có người hỗ trợ đưa con hai chữ cuối cùng lão thái quân nói quả thực là nghiến răng nghiến lợi dù sao con trai của nàng chính là bị linh tê tự hòa thượng đưa con trên mặt chữ đưa con nghe thật chói tai nghĩ như vậy lão Thái quân phất phất tay, lập tức liền có người thức thời mang đi bản giao hết thẻ sau, dập đầu cầu xin tha thứ một đám hạ nhân. Tiếp lấy, nàng mới gọi người sắp thành quốc công phu nhân mang lên đến đây. Lúc này, thành quốc công trỗi trong phòng, trừ dãy rùa nửa ngày, vẫn như cũ không có cách nào nói ra mấy chữ thành quốc công bên ngoài, cũng liền Chu chăn cùng Lục Thừa An, còn có cái rõ ràng xấu bụng Trương Thái Y ấy, là người ngoài. Nhưng Trương Thái Y Y muốn ở bên cạnh trông coi, tùy thời cứu chữa thành quốc công. Mà Chu chăn cùng Lục Thừa An hai người, ai dám mời đi mắt nhìn chu chăn cùng lục thừa an hai người không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ lao thái quân đành phải không chú ý hắn bọn họ phân phó nói phân phó người sắp thành quốc công phu nhân cùng nàng nhi tử trước giam lại minh bạch tin tức này giấu giếm không được tương lai sẽ trở thành kinh thần các nhà trà dư tiểu hậu trò cười lao thái quân nhìn về phía trương thái y nghĩa nói cảm tạ trương thái y nghĩa lần này đa tạ ngươi nếu không có ngươi nhắc lên khuyên tử lại là dạng này ngay cả lời đều không cách nào nói ra khỏi miệng tình huống ai biết lao thân có thể hay không bị tiện nhân kia giấu diếm ngươi là chúng ta thành quốc công phụ nhân nhân về sau có cần cứ tới chúng ta thành quốc công phụ xin giúp đỡ nghe nói như thế, trương thái Ý ỉa mắt nhìn còn tại cố gắng há muộn, muốn biểu đạt chính mình ý tứ thành quốc công. tiếp lấy, vì xứng đáng lão thái quân cảm tạ, hắn buồn bã nói: lão thái quân, ngài vì sao không hỏi một chút? thành quốc công không có khả năng có được dòng dõi, là từ thời gian nào bắt đầu? thời gian nào? lão thái quân theo bản năng hỏi. hỏi xong sau, nàng mới há to miệng nhìn về phía trương thái Ý ỉa, cảm thấy mình có chút không quá muốn biết. mà một bên thành quốc công bảy cái nhi tử cũng ngao ngao dò xét lẫn nhau, muốn biết cái nào huynh đệ, không phải bọn hắn huyết mạch thân nhân. ở đây nhất hoàng hốt, phi thành quốc công thất nhi tử không ai có thể hơn. Dù sao, trừ nhỏ nhất, hiện tại đã bị xác định không phải cha hắn thân sinh đệ đệ, nghiên kỹ của hắn nhỏ nhất. Nếu là dựa theo trương thái y thì trong lời nói ý tứ, hắn không phải thân sinh khả năng cũng có chút lớn. Nghĩ như vậy, hắn tranh thủ thời gian so sánh từ bản thân cùng thành quốc công tướng mạo. Song ta vậy mà theo cha ta không có nhiều chỗ tương tự. Thành quốc công thất nhi tử thầm mắng một tiếng ở trong lòng nói ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trung quanh, khi nhìn đến các huynh đệ cười trên nỗi đau của người khác cộng thêm đồng tình ánh mắt, thành quốc công thất nhi tử trực tiếp phá phẳng mà hơi có chút lo lắng cho mình có thể hay không không phải thân sinh thành quốc công lục nhi tử đang nghĩ đến muốn chính mình mẹ ruột tại thành quốc công vụ lúc biểu hiện ra thái độ cảm thấy mình hay là không cần dọa chính mình cho thỏa đáng mẹ nó thân phận cũng không phải các huynh đệ khác bọn họ mẹ ruột thân phận có thể so nếu không phải vì tình cảm mẹ hắn không cần cả cho cha hắn đã như vậy mẹ hắn cũng không cần phản bội cha hắn niệm này vừa ra thành quốc công lục nhi tử cái cảm nhất lên cao đem xem thường ánh mắt nhìn về phía đệ đệ của hắn nhưng vào lúc này hắn thấy được trương thái y liễu đồng tình ánh mắt thành quốc công lục nhi tử đây là đang đồng tình hắn chẳng lẽ trong lúc nhất thời, thành quốc công lục nhi tử đều muốn thoát đi bầu không khí có chút quỷ dị gian phòng. lúc này, nhất không lo lắng cho mình thân phận thành quốc công đại nhi tử, nghiêm túc nói mấy cái đệ đệ, chúng ta trước đừng hoảng hốt. các loại trương thái y đều nói xong, có chuyện gì chúng ta lại một khối giải quyết. nghe được nhà mình đại ca nói, thành quốc công mặt khác nhi tử đều cắn răng nhìn về phía đối phương. các minh đệ bên trong cũng liền người đại ca này thân phận an toàn nhất. dù sao năm đó thành quốc công cùng bọn hắn đại ca mẹ ruột tình cảm, cho tới bây giờ còn bị hí quốc chuyển hướng. Mà bọn hắn mãi mãi năm đó thế, nhưng là nửa điểm đều không có coi trọng bọn hắn đại ca mẹ ruột, một mực phái người nhìn chằm chằm đối phương, cũng xác định bọn hắn đại ca thân phận tuyệt đối không sai. Nhưng bọn hắn liền không có tự tin. Nếu là vì xác định chân chính huyết mạch có thể kế thừa tứ vị, bọn hắn mãi mãi khẳng định sẽ lựa chọn bọn hắn đại ca. Nghĩ như vậy, thành quốc công mặt khác mấy cái nhi tử đều nhìn về trường thái y. Đến cùng bọn hắn tra ruột thân thể xảy ra vấn đề là lúc nào, nói nhanh một chút a. Đưa đầu một dao rụt đầu cũng là một đau, bọn hắn chỉ muốn biết mình bây giờ còn có hay không cơ hội kế thừa tứ vị. Đáng tiếc, mặc kệ những này Thành Quốc Công cấp con như thế nào tại trong lòng chờ đợi chính mình không có vấn đề, là Thành Quốc Công có run rụt, chương thái ý lìa lời lệnh như băng, hay là vô tình để bọn hắn thất vọng. Tại biết hắn cha ruột cưới đời thứ nhất kế thất thời điểm, thân thể đã xảy ra vấn đề, có dòng dõi khả năng cực kỳ bé nhỏ sau, Thành Quốc Công đại nhi tử, khóe miệng đều ép không nổi nữa. Hắn còn tưởng rằng, cha hắn hiện tại ngã xuống giường, một tấm miệng méo đều không cách nào mở miệng ngôn ngữ, Thành Quốc Công tức vị thuộc về, cần hắn sau đó cùng các huynh đệ ngươi tới ta đi tranh đấu thật lâu mới có thể có đến kết quả. Mà hắn Đối với trở thành thành quốc công phủ người thừa kế kế tiếp, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao, mẹ nó thân phận, đích thật là tại cha hắn mấy đời phu nhân bên trong thấp nhất. Hắn không có ngoại gia trợ giúp, so các huynh đệ khác gian nan nhiều. Nhưng bây giờ, tất cả đối thủ cạnh tranh lại không cùng hắn cạnh tranh năng lực. "Chuyện tốt, đại hảo sự a." Mặc dù biết có lỗi với hắn cha, nhưng thành quốc công đại nhi tử, này sẽ thật muốn ngượng thiên trường cười vài tiếng, để diễn tả mình hưng phấn mà tâm tình. Đúng lúc này, thành quốc công mặt khác mấy cái nhi tử không uấn, bởi vì Trương Thái ý nghĩ một câu Bọn hắn không chỉ ném đi kế thừa tước vị khả năng, thậm chí còn có thể bị đuổi ra Thành Quốc công phủ, biến thành bị trò cười, bị chán ghét mà vứt bỏ tồn tại. Không muốn tiếp nhận hiện thực này Thành quốc công lục nhí tử, lập tức đối với Trương Thái Ý Diệp nói câu: Trương Thái Ý Diệp, ngươi sẽ không phải là bị đại ca của ta đón mua, mới nói chúng ta không phải cha ta nhí tử. Bang vào ta mẹ thân phận, coi như vô tử, cũng không phải đại sự. Nàng vô luận như thế nào, đều không có tất yếu làm. Chuyện như vậy, nghe nói như vậy Chu Trăn cùng Lục Thừa An liếc nhau, đều đối với Thành quốc công lục nhí tử ném đồng tình ánh mắt. Đối phương mẹ ruột thân phận hoàn toàn chính xác không có vấn đề, nhưng là cái yêu đương nào a? Bằng không cũng sẽ không bởi vì tình cảm, gã cho lúc đó đã hơn 30 tuổi thành quốc công, mà bị Hoài Nghi Trương Thái Y y, này sẽ thổi bên dưới dâu dịa, đối với thành quốc công mặt khác mấy cái giả nhi tử buồn bã nói. Năm đó, thành quốc công tham gia cung yến uống say, lại vừa vận cảm nhiễm phong hàn, sau khi về nhà liền chóng. Chúng ta Thái Y y viện năm đó là phái ta tới cấp cho hắn trị liệu, có ghi chép. À, đến tiếp sau thành quốc công còn tìm mấy lần khác Thái Y y, những ghi chép này tại Thái Y y viện đều có thể tra được. Chương 487 bọn hắn như thế nào giả biện? chương 487, bọn hắn như thế nào giả biện? nghe được trương thái y để lời nói, thành quốc công trừ lao đại bên ngoài mấy cái nhi tử đều trầm mặc. thái y viện có ghi chép, bọn hắn như thế nào giả biện? cho nên bọn hắn cha ruột cùng mẹ ruột tình cảm đều là trò cười. giờ phút này mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì, thành quốc công mấy cái nhi tử đồng loạt nhìn về phía thành quốc công. vị này ngày xưa dựa vào kinh thiên động địa mấy trận chân tình, danh truyền kinh thành thâm tình quốc công, hiện tại nghiền miệng lại nói không ra, chỉ có thể dựa vào ánh mắt đáp lại mọi người nhìn chăm chú, thật đúng là đáng thương. càng đáng thương chính là tám cái nhi tử hiện tại chỉ có một cái còn không xác định phải chăng thân sinh về phần còn lại có trương thái y để làm chứng là thân sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ cái này sáng loáng kết cục đối với thành quốc công tới nói thật rất đái mặt đúng lúc này lão thái quân tay run run nhìn về phía trương thái y để hỏi trương thái y để ngươi có biết nhà ta đại tôn tử là thân sinh sao hỏi xong lời này nàng ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trương thái y để chờ đợi quyết định vận mệnh đáp án dù sao thành quốc công như bây giờ nếu không có bất luận cái gì thân sinh cốt đủ hoàn toàn coi là để thành quốc công phụ gây mất sau thật dạng này, nàng xuống đất, như thế nào cùng trưởng bối bàn giao. Nghĩ đến đây, còn không có nghe được trương thái y lìa trả lời, lao thái quân đã nhấc đầu lấy tay vịn cái chán. mà trương thái y lìa thì là cười khan một tiếng, mở miệng nói, lao thái quân, không phải ta không nói, thành quốc công tình huống thân thể trước kia không có trần trị trước, ta thật không rõ ràng. nếu không, ngài tìm hắn lúc tuổi còn trẻ, ngay từ đầu cho hắn xin mọi bình an mạch lang trung hỏi một chút. nghe vậy, lao thái quân con mắt lấp lóe, nàng còn muốn tiếp tục hay không hỏi tới, hoặc là nói, hiện tại chỉ còn đại tuất tử, nàng còn dám tiếp tục tra được sao? Không đợi Lão Thái Quân nghĩ rõ ràng, một bên Lục Thừa An cùng Chu Trăn trao đổi ánh mắt, đột nhiên tới câu: "Lão Thái Quân, kỳ thật vấn đề này rất dễ dàng liền có thể xác định. Trên đời này tương tự người xác thực rất nhiều, nhưng muốn ở kinh thành tìm cùng thành quốc công tương tự người, cũng không dễ dàng. Đã ngươi đều biết vị kia cho thành quốc công đưa con hòa thượng đang linh tê tự, không bằng đem người tìm đến hỏi một chút." Lúc này, không biết có phải hay không là ảo giác, Lão Thái Quân luôn có trùng Lục Thừa An chứng chạ đảng hoàng lúc nói chuyện, trong tiếng nói đều mang ý cười. Nàng nhíu mày, cảm thấy mình có thể là suy nghĩ nhiều liền xem như xem náo nhiệt hiện tại con trai của nàng thành quốc công tình huống này lục thừa an cũng nên đồng tình trong lòng suy nghĩ những này lão thái quân cảm thấy lục thừa an nói cũng có chút có lý tranh thủ thời gian sắp xếp người đi linh tê tự tìm người các ngươi nhớ kỹ tại linh tê tự gặp được cùng quốc công gia tướng mạo có chút tương tự đều mang cho ta trở về nếu là bọn họ không nguyện ý nói thẳng lão thân lần này nhất định phải đem linh tê tự cầu con rất linh sự tình làm rõ ràng nói xong lời cuối cùng lão thái quân trong miệng phát ra cở rốt một chút thanh âm Lục Thừa An nhìn sang, liền thấy Lão Thái Quân cương như mặt, lặng lẽ nhanh chóng lấy tay khăn vứt qua khoẹm miệng, đem cắn nát giằng phứt ra. Thấy thế, Lục Thừa An rời đi ánh mắt. Mặc dù hắn bây giờ chuẩn bị làm sự tình, sẽ để cho Lão Thái Quân cuộc sống về sau. Trải qua so tất cả cháu trai đều không phải là thân sinh chuyện này đối với Thành Quốc Công phủ Lão Thái Quân đã kích càng lớn. Nhưng bây giờ, hay là để Lão Thái Quân bảo trì một chút mặt mũi đi. Cũng chính là lúc này, Thành Quốc Công thất Nhi Tử đã thừa dịp Lão Thái Quân phân phó người đi Linh Tê tự bắt người lúc, lặng lẽ lui về sau, chuẩn bị thừa cơ trước thu thập một chút đồ vật rời đi Thành Quốc Công phủ. Đáng tiếc, hắn vừa có động tác liền bị Lão Thái quân phát hiện. "Người tới, để mấy cái thiếu gia đều ngoan ngoãn đợi ở trong phòng." Lão Thái quân vung tay lên nói ra. Dứt lời, lập tức có người xông đi lên, sẽ lấy trước Kim Tôn Ngọc quý các thiếu gia tóm lấy. "Sữa, ngài cũng không thể chỉ nghe Trương Thái y liều lời nói. Tuy nói cha ta thân thể có chút ít vấn đề, nhưng có lẽ chúng ta thật đều là cha ta thân sinh. Ngài nếu là hiện tại để cho người ta đem chúng ta đều tạm giam đứng lên, nếu chúng ta thân phận không có vấn đề, thế nhưng là sẽ thương tâm." Thành Quốc Công Tất Nhi tự vội vàng nói. Lúc này, hắn cũng không dám nói, hắn là thân sinh về phần các huynh đệ có phải hay không thân sinh còn chờ khảo chứng dù sao bọn hắn những huynh đệ này hiện tại cũng đều phải đứng tại trên mặt trận thống nhất nhất trí đối ngoại về phần cái này bên ngoài là ai hắn nhìn lao thái quân một chút liền yên lặng cùng mấy cái huynh đệ trao đổi cái ánh mắt bất quá theo hắn lại nói xong đại ca hắn lập tức mở miệng nói thất đệ lời này của ngươi coi như không đúng chúng ta phủ quốc công làm sao có thể dung hạ được huyết mạch có vấn đề tử tôn còn có ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị rời đi đi hiện tại trốn không thoát nói lời này có thể chẳng có tác dụng gì có chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là chờ đợi mãi mãi cha rõ ràng huynh đệ chúng ta cụ thể thân phận đại ca ngươi sẽ không phải cảm thấy thật đã điều tra xong thành quốc công tước vị liền có thể rơi vào trên người của ngươi cha nếu là thân thể thật sự có gì chúng ta phi thành quốc công phủ huyết mạch chẳng lẽ ngươi chính là cha thân sinh ta nhìn tại không có điều tra rõ trước đó ngươi hay là chớ đắc ý cho thỏa đáng thành quốc công nhị nhi tử hừ lạnh một tiếng nói ra nay sẽ muốn nói ai trong lòng khó chịu nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dùng trương thái y hài lời nói tới nói cha hắn cưới mẹ hắn sau thân thể liền cha ra có vấn đề cái này rõ ràng, chính là nói cho mọi người, hắn, thành quốc công phủ nhị công tử, phi thành quốc công thân sinh. như năm đó cha chậm một chút nữa, hắn hiện tại rõ ràng có thể cùng đại ca hắn bình thường, nhìn xem mấy cái chán ghét đệ đệ hốt hoảng biểu lộ trông vui. nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể trở thành tâm hoảng hoảng một thành viên. nghe được nhà mình đệ đệ phá phòng lời nói, thành quốc công đại nhi tử cười nạo một tiếng, không có tiếp tục nói hết. hắn giờ phút này có chút cảm tạ năm đó hắn sữa đối với hắn mẹ phòng bị. nếu không phải nghe nói qua mẹ hắn năm đó ở trong phủ khó khăn thời gian làm sao vượt qua, hắn này sẽ có lẽ sẽ bối rối, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có tràn đầy tự tin, chờ đợi thời gian, đối với trong lòng áp lực khá lớn thành quốc công mấy cái nhi tử tới nói tốc độ quá nhanh, cảm giác chính là một sát na, bị phái đi linh tê tự hạ nhân liền trở lại, cùng nhau bị mang về, còn có cái cùng thành quốc công tướng mạo có tám thành giống hòa thượng, đừng nói, hòa thượng này đổi thân cùng thành quốc công giống nhau quần áo, lại mang tóc giả, có thể cùng thành quốc công tương tự trình độ đạt tới chín thành, lục thừa an mắt nhìn bị mang vào hòa thượng rồi nói ra, nghe nói như thế, chu trăn cũng tán đồng ở đầu. Trước kia hắn chỉ là để xích huyết vệ điều tra, biết linh tê tự một tên hòa thượng, bởi vì cùng thành quốc công dáng dấp tương tự, vài chục năm nay một mực cho thành quốc công đưa con. Nhưng bây giờ gặp người, hắn mới biết được hai người đến cùng có bao nhiêu tương tự. Cho dù có người nói thành quốc công cùng hòa thượng này là song sinh tử, hắn đều tin tưởng. Nghĩ như vậy, Chu Trân nhìn về phía Lục Thừa An, nhỏ giọng nói: Thừa An, xem ra ta tra sự tình sắp có kết quả. Đó là đương nhiên, thành quốc công các con làm rõ ràng thân phận chân thật của mình sau, nên phá phẳng. Đến lúc đó, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý nói ra thành quốc công bí mật. Lục Thừa An cười chỉ xuống nằm ở trên giường, biểu lộ hốt hoảng thành quốc công rồi nói ra. Lúc này, bao quát lão thái quân ở bên trong những người khác, đều tại thành quốc công mấy cái nhi tử phụ cận. Trừ Trương Thái Y, Lục Thừa An cùng Chu Chăn, ngược lại là khoảng cách thành quốc công gần nhất người. Cái này không, nghe được hai người nói chuyện với nhau thành quốc công, con mắt đều trợn tròn, trong lỗ mũi thở hỗn hển, muốn tranh thủ thời gian kết thúc hôm nay náo kịch. Mà Trương Thái Y thì là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một bộ chính mình cái gì đều không có nghe được biểu lộ. Dù sao, có thể tại hoàng cung khi thái y người, y thuật là một mặt, đối mặt rất nhiều chuyện chẳng quan tâm. Mới là bảo mệnh lâu dài năng lực. Chương 488, hiến tế hai cái cha, không có chút nào ăn thiệt tỏi. Chương 488, hiến tế hai cái cha, không có chút nào ăn thiệt tỏi. Mắt nhìn Trương Thái Y, ấy, Lục Thừa An quyết định, về sau có thể cùng vị thái y này tham giao. Bất quá, này sẽ là giải quyết thành quốc công phủ nan để thời khắc. Theo bị mang tới hòa thượng, khi nhìn đến thành quốc công mấy cái nhi tử sau, trong mắt lóe lên tình thương của cha hiền lành qua mang, lao thái quân đóng nhắm mắt con ngươi. Đợi nàng mở mắt lần nữa lúc, trong ánh mắt chỉ có mang theo sát ý lạnh lùng. Hòa thượng này nhìn nhân kỳ, cũng liền so thành quốc công tiểu tam năm tuổi mà từ đối phương cùng thành quốc công tướng mạo hơi có chút khác biệt địa phương đều có thể tại thành quốc công mấy cái nhi tử trên mặt tìm tới tương tự vết tích không cần nghĩ liền biết nàng thành quốc công cháu trai cũng đều là cùng một cái hòa thượng tạo nghĩ như vậy Lão Thái Quân hận không thể trực tiếp đem hòa thượng này loạn côn đánh chết đè ép ép trong lòng bay lên sắc ý nàng âm thanh lạnh lùng nói Giáp Viễn ngươi linh tê tự sự tình đã bị Lão Thân phát hiện ngươi thành thật bàn giao ngươi đến cùng cùng ta mấy cái con dâu cấu kết Lão Thái Thái ngươi nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy ta cảm thấy xa thế nhưng là làm việc thiện sự tình vì trợ giúp đáng thương nữ thí chủ để nàng có nhìn nữ bằng thân không cần cơ khổ cả đời mới yên thân đây chính là đại thiện sự ngài hay là hảo hảo nói chuyện với ta cho thỏa đáng giáp viễn hòa thượng bình tĩnh mở miệng nói nghe nói như vậy lão thái quân trực tiếp tức giận cười nàng đưa tay chỉ giáp viễn chỉ phân phó một câu đánh cho ta nói xong mới tranh thủ thời gian đối với chu trăn cùng lục thừa an hành lễ nói thái tử điện hạ lục đại nhân không phải lão thân một mình đối với giáp viễn hòa thượng trà tấn hắn quá khó nghe lão thân thật sự là nhịn không được không ngại chu trăn nói câu một bên lục thừa an mỉn cười nhìn Giác viễn hòa thượng một chút, mở miệng nói: Lão thái quân, bản quan cùng thái tử đều hiểu ngươi tâm tình. Vừa vặn, có cái bản án cùng Giác viễn hòa thượng có quan hệ, ngươi cứ việc đánh, chưa cho hắn cái mạng là được. Nghe chút lời này, lão thái quân nhìn về phía xem náo nhiệt lục thừa an, đều cảm thấy thuận mắt không ít. Mà Giác viễn hòa thượng đột nhiên nhìn về phía lục thừa an bên này, trong ánh mắt đều mang phong mang. Bất quá, tại lục thừa an nhìn sang sau, hắn lại khôi phục vừa mới bắt đầu bình tĩnh dáng vẻ. Chu đại ca, cái này dắt viễn hòa thượng tuyệt đối có vấn đề. Coi như cùng thành quốc công không quan hệ, thân phận của hắn cũng không phải một cái linh tê tự hòa thượng bình thường. lại nói, có thể cùng thành quốc công tướng mạo tương tự như vậy, nghĩ đến chúng ta trước kia suy đoán là chính xác. lục thừa an chừng mắt nhìn rắc viễn hòa thượng sau lập tức nói, nghe được hắn nói tới chu chăn, cười vỗ xuống lục thừa an bà vai, mở miệng nói, thừa an, ngươi yên tâm, rắc viễn hòa thượng khẳng định có vấn đề. nghe vậy, lục thừa an hài lòng. tại hai người phụ cận trương thái uyề, khoe miệng giật một cái. hai người này, một cái thái tử, một cái hộ bộ thừa thư, lời nói này đi ra, mặc kệ rắc viễn hòa thượng thân phận có vấn đề hay không, vậy cũng là có vấn đề lại thêm Lão Thái Quân hiện tại hỏa khí, rất hiển nhiên, Giác Viễn Hòa Thượng đã có cuối cùng kết cục. bất quá, Giác Viễn Hòa Thượng cùng Thành Quốc Công lại có quan hệ thế nào? mang theo cái nghi vấn này, Trương Thái Y đi nhìn về phía Thành Quốc Công. tiếp lấy, hắn liền bị Thành Quốc Công biểu lộ giật mình kêu lên. chỉ thấy lúc này Thành Quốc Công liền cùng người chết chìm, muốn bắt lấy cuối cùng một khối phù tấm lúc bình thường, biểu lộ giữ tận lại dẫn đối nhau chờ đợi. cho nên Thành Quốc Công phạm tội. nghĩ như vậy, Trương Thái Y yên lặng hướng bên cạnh rời bên dưới. nếu là đợi chút nữa chu chăn để cho người ta cào Thành Quốc Công, hắn cũng không thể ở bên cạnh chặn đường. bất quá. Khoảng cách gần xem náo nhiệt, thật không tệ, hắn cũng không muốn vụng trộm rời đi. Ngay tại trường Thái Y Hà nội tâm ý nghĩ phi thường phong phú lúc, mới vừa rồi còn rất bình tĩnh rắc viễn hòa thượng, đã bị đánh vết thương chẳng trì. Mà hắn tự nhận là là làm việc tốt ý nghĩ, này sẽ cũng bởi vì chịu một lần đánh, có chút chịu không nổi, làm ra cải biến. Lao thái thái, ta biết chính mình sai. Mặc dù Thành Quốc công không có sinh dục lực, nhưng ta thay hắn đưa con thời điểm, không có bảo hắn biết việc này, là lỗi của ta. Ta thừa nhận, Thành Quốc công nhi tử, đều là ta. Nhưng nuôi nhiều năm như vậy, nghĩ đến Thành Quốc công cùng ngài, hẳn là cũng không để ý hại tự vết mạch vấn đề. Dù sao, nếu không có hỗ trợ của ta, Thành Quốc công thật sẽ không có một trai nửa gái." Giác Viễn Hòa thượng vội vàng nói. Nghe được Giác Viễn Hòa thượng lời nói, lao Thái quân hít sâu mấy hơi, đoạt lấy hạ nhân trong tay sợi đằng, trực tiếp phất tay đánh tới. Con ta mặc kệ có hay không ròng rỗi, cũng không phải ngươi cùng ta những cái kia không biết xấu hổ con dâu pha trộn lấy cớ. Ta Thành Quốc công phủ, mặc dù chỉ có con ta một cái hậu đại, nhưng lưng ra, hay là có người thân ở xa. Ngươi những con này, đem tốn hao trả lại sau, ta sẽ đích thân đuổi bọn hắn rời đi. Về phần ngươi, đi kinh điểm báo doanh, hảo hảo cùng ngươi Linh Tê tự những đồng bạn khác gặp nhau đi." Lão Thái Quân trong thanh niên mang theo băng trà nói, nói xong, nàng cho một bên một cái hạ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói tiếp đi, lại cho ta đánh, đừng đánh chết là được. Nghe vậy, hạ nhân đang muốn độc thủ, liền bị chu chăn ngăn trở. Mà lúc này Thành Quốc công đại nhi tử, rốt cục tiêu hóa giác viễn hòa thượng lời nói, minh bạch chính mình cũng không phải Thành quốc công con ruột. Hắn nhìn giác viễn hòa thượng một chút, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta làm sao không phải cha ta nhi tử? Cha ta thân thể có bệnh, là tại mẹ ta sau khi rời đi mới phát hiện. Ngươi đang gặp người, khẳng định là ngươi cảm thấy mình nhi tử bị phát hiện thân phận khác thường, tương lai sẽ chịu khổ. Mới muốn gạt ta nãi nãi, đem ta cũng nói thành phi trà ta thân sinh. Ngươi thật độc tâm, ta sữa là sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói. Nghe nói như thế, giáp viễn hòa thượng cười bên dưới, ngược lại là không có mở miệng. Như lão thái quân thật cảm thấy hắn đang nói láo, vậy cũng không sai. Đại chu hiện tại quốc lực cường thịnh, con của hắn nếu là có thể kế thừa thành quốc công tước vị, chính là việc đại hảo sự. đều là huyết mạch thân nhân, cũng nên con cháu của hắn thưởng thụ thành quốc công tước vị mang tới xa hoa nhân sinh. Ngay tại giáp viễn hòa thượng nghĩ như vậy, đã coi nhẹ sinh từ lúc chu trăn vung tay lên, lập tức có người tiếp nhận đối với giáp viễn hòa thượng ra hình tra tấn nhiệm vụ. Thành quốc công phủ hạ nhân vẫn là không có xích huyết vệ tới chuyên nghiệp, đánh nửa ngày, giác viễn hòa thượng hoàn toàn chính xác nhìn xem thảm hề hề, giống như là bị đánh rất ác dáng vẻ. Nhưng thường xuyên đánh giết người chu chăn rất rõ ràng, cứ như vậy thẩm vấn cường độ, nhiều nhất từ giác viễn hòa thượng cái này, đạt được một chút hắn cùng thành quốc công năm nhiệm phu nhân ở giữa phong nguyệt tin tức. Người trong nghề vừa ra tay, giác viễn hòa thượng tiếng kêu thảm thiết đều trở nên cùng ngay từ đầu có chỗ khác biệt. Nghe giác viễn hòa thượng cảm giác kia đau đến sâu trong linh hồn, không thể nhịn được nữa sau, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trực diện cái này hình phạt thành quốc công phủ đám người đều theo bản năng trên làm một đoàn, bao đoàn sưởi ấm. Đúng lúc này, Lục Thừa An nhìn về phía dọa đến cùng giống như chim cút thành quốc công bảy cái lớn tuổi nhi tử, mở miệng nói: "Các ngươi trước kia đều là thành quốc công nhi tử." Nghĩ đến, đối với các ngươi những con này, thành quốc công lòng phòng bị sẽ giảm xuống một chút. Nói một chút, các ngươi có phát hiện hay không tra ruột có cái gì không muốn người biết hành vi? Bắt lấy cơ hội này, ai có thể cung cấp tin tức, liền có thể giữ được tính mạng." Lục Thừa An vừa nói, lão thái quân kinh ngạc nhìn về phía hắn, lập tức nói: "Lục đại nhân, con ta không hề có một chút vấn đề." Nhưng thành quốc công mấy cái nhi tử nốc, biểu lộ liền có chỗ khác biệt. Thành quốc công không tiếp tục chờ được nữa bọn hắn chân chính cha ruột, này sẽ lại bị xích huyết vệ đánh quỷ khóc sói rão, rõ ràng cũng không thể vì bọn họ cuộc sống tương lai cung cấp cái gì trợ giúp. Nếu như thế, hiến tế hai cái cha, không có chút nào ăn thiệt đòi. Dù sao, Lục Thừa An trong lời nói ý tứ, rất rõ ràng đang nói thành quốc công sắp xong rồi. Chương 489, lần này đều xong, chương 489, lần này đều xong. Vốn cho là mình là thân sinh, đến cuối cùng y nguyên cùng giáp Viễn hòa thượng mặt khác nhi tử bình thường, cùng thành quốc công không có liên hệ máu mủ thành quốc công đại nhi tử. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, chớp mắt Nhìn mấy cái đệ đệ một chút, hắn tranh thủ thời gian vượt lên trước mở miệng nói: "Lục đại nhân, ta là lão đại, cha ta trước kia cũng coi trọng nhất ta. Ngài muốn hỏi điều gì, ta đều rõ ràng." Dứt lời, tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, hắn không nhìn thành quốc công phủ lão thái quân giết người ánh mắt, nhanh chóng đem biết hết thể nói hết ra. Nghe cái này trước kia rất nổi danh đại yếu tử, sắp thành quốc công bao quát tham ô nhận hối lộ, một mình núng tay tư pháp các loại sự tình đều nhất nhất nói ra được Lục Thừa An, thất vọng nhìn đối phương một chút. Xem ra, đó là cái cha ruột không yêu lão đại. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nhìn về phía thành quốc công mặc khác như tử chỉ gặp theo bọn hắn đại ca bá, bá bá nói cha ruột phạm sai mấy người kia sắc mặt dần dần có biến hóa có có thể là biết đến đều bị bọn hắn đại ca nói ra cấp bách muốn xen vào đối đáp mà có khoe miệng cười đều muốn ép không được lương lục công tử xem ra ngươi hẳn phải biết một chút cha ngươi chân chính ẩn tàng bí mật lục thừa an buồn bã nói lời này vừa nói ra vừa nói xong vẫn chờ lục thừa an khen hắn quan sát cẩn thận biết đến nhiều chuyện lương đại công tử trực tiếp trợn tròn mắt hắn em có thể nói đều nói xong cha hắn lại còn có chuyện giấu giếm hắn còn có hắn độc đệ cũng không phải là huynh đệ bên trong được sủng ái nhất, tại sao lại biết ngay cả hắn đều không rõ ràng bí mật. Nghĩ đến cái này, Lương đại công tử nhìn xem Lương Lục công tử ánh mắt, đều mang lên ý. Hiện tại, hắn cũng rõ ràng, Chu Chân cùng Lục Thừa An đến thành quốc công phủ, tuyệt không phải cho hắn sửa khánh sinh. Rất rõ ràng, cha hắn bao quát thành quốc công phủ, lần này đều xong. Nếu là có thể cung cấp Lục Thừa An cần tin tức, mới có thể không bị cha hắn liên lụy, nhưng hắn ngay cả việc này đều làm không được, sau đó sẽ như thế nào? Tâm run lên bên dưới, Lương đại công tử tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An nói ra. Lục đại nhân Cha ta những năm gần đây làm cái gì đều không có dấu giếm ta. Ngài hỏi ta lục đệ, hắn trừ ăn ra uống vui đùa, có thể cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, Lương đại công tử ngươi biết đến sự tình đều không có mẹ ngươi nhiều. Bản quan bây giờ muốn xác định, cũng không phải cha ngươi những cái kia tham ô nhận hối lộ sự tình. Lục Thừa An Tử Tốn nói câu. Nghe vậy, Lương đại công tử vội vàng hỏi. Lục đại nhân, mẹ ta theo cha ta ly hôn sau, sẽ ngủ ở Amigo. Những năm gần đây nàng đều không có rời đi Amigo, làm thế nào biết cha ta nhiều bí mật hơn? Ngài? Vốn muốn nói, Lục Thừa An chớ bị mẹ hắn lừa cuối cùng nghĩ đến lục thừa an thanh danh còn có chu chán nắm giữ xích huyết vệ có bao nhiêu lợi hại lương đại công tử nhanh lên đem không nói ra lời nói thu về cho nên cha hắn thật còn có khác bí mật nhỏ lương đại công tử xem ra những năm gần đây ngươi thật đúng là không chú ý qua mẹ ngươi mẹ ngươi cũng liền tại am ni cô chờ đợi hơn 3 năm chờ ngươi cha cưới đợi thứ ba phu nhân lúc nàng tìm cơ hội rời đi nếu không phải mẹ ngươi cáo chi chúng ta còn sẽ không biết cha ngươi thân phận như vậy là thủ a quên nói ngươi những huynh đệ này cùng ngươi mặc dù không phải thành quốc công huyết mạch nhưng đều là cùng một cái cha Còn nhờ vào mẹ ngươi từ đó giận dây. Nhìn xem, vì để cho ngươi có đồng bào huynh đệ, mẹ ngươi thật sự chính là nhọc lòng. Ngươi nếu là có thể sớm tìm ngươi mẹ, tin tức này, ngươi hẳn là sẽ đã biết từ lâu. Đáng tiếc hiện tại mẹ ngươi đã rời đi kinh thành, về sau ngươi cũng không cách nào nhìn thấy nàng. Lục Thừa An hảo tâm cho Lương đại công tử giải hoặc đạo. Lời này vừa nói ra, Lương đại công tử hận không thể Lục Thừa An cái gì cũng không nói. Hắn mấy cái đệ đệ nhìn hắn ánh mắt, hiện tại đơn giản hận không thể an hắn bình thường, sau đó hắn muốn làm sao? Ngay tại Lương đại công tử nghĩ như vậy thời điểm, Lương Lục công tử nét miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn xem Lục Từa An nói ra. "Lục đại nhân, ta biết ngài muốn biết cái gì, ta nói cho ngài. Năm đó mẹ ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ta cha đưa ra ly hôn, chính là biết cha ta ẩn tàng thân phận. Nàng sợ sẽ sẽ liên lụy ông ngoại của ta một nhà, nghĩ biện pháp ly hôn sau, bởi vì mang không đi ta, tại ta sau khi lớn lên, đem hết thảy đều lặng lẽ nói với ta. Vốn cho rằng, thành quốc công phủ hơn 300 năm đến, đều không có bị phát hiện thân phận khác thường, ta có thể khoái hoạt qua cả đời. Hiện tại xem ra, ta vẫn là cần dùng tin tức mua mệnh mới được." Nói đến đây, Lương Lục công tử tự giễu cười một tiếng. Hắn tại biết Thành Quốc công phủ lai lịch sau, liền không có lòng cầu tiến, cũng sợ lẫn vào quá tốt, có người điều tra hắn cùng Thành quốc công phủ, trực tiếp Thành kinh thành sẽ chỉ sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Ai biết, đại ca hắn mẹ ruột cũng biết bí mật kia, còn nói cho Lục Thừa An cùng Chu chăn. Hiện tại xem ra, mẹ hắn năm đó rời đi Thành quốc công phủ thời điểm, nên bảo hắn biết phi Thành quốc công phủ huyết mạch, dẫn hắn cùng nhau rời đi. Nghĩ như vậy, Lương Lục công tử kỳ thật trong lòng minh bạch, ông ngoại hắn nhà cùng Thành quốc công phủ so ra, còn kém một chút. Năm đó mẹ hắn nếu là nói hắn phi Thành quốc công huyết mạch, không chừng đừng nói hắn, liền ngay cả mẹ hắn đều không cách nào còn sống rời đi thành quốc công phủ. nghĩ đến cái này, lương lục công tử lắc đầu, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà miệng của hắn cũng không có nhàn rỗi, nói thẳng. lục đại nhân muốn biết, hẳn là thành quốc công phủ, tại đại chu trước đó, cũng chính là tiền triều những năm cuối lúc, vốn là ngụy quốc thế gia bảng chi. ta có thể khẳng định nói cho ngài, tin tức này là thật. cha ta, a, là thành quốc công. hắn những năm gần đây tuy ít có cùng ngụy quốc người tiếp xúc, nhưng cũng một mực ghi nhớ xuất thân của mình, cho ngụy quốc cung cấp không ít tin tức. biết thành quốc công phủ huyết mạch, trước kia là ngụy quốc người sau, ta vẫn lưu ý lấy. Thành quốc công hoàn toàn chính xác rất cẩn thận, thành quốc công phủ nhiều như vậy đảm nhiệm quốc công, cũng tại hơn 300 năm bên trong, cùng Ngụy quốc có cố định phương thức liên lạc. Nhưng ta tốn hao nhiều năm nhìn chằm chằm vào, hay là phát hiện cùng thành quốc công tiếp xúc người là ai. Nói đến đây, Lương Lục công tử cười khổ nhìn về phía Giác Viễn Hòa thượng. Ma Lục Thừa An cũng trong cùng một lúc nói câu, Giác Viễn Hòa thượng. Lời này vừa nói ra, Lương Lục công tử nhìn về phía Lục Thừa An, nói ra: "Xem ra, Lục đại nhân là đã điều tra ra, hoặc là nói đã đoán được thành quốc công cùng Giác Viễn Hòa thượng thân phận." Cũng là Thành quốc công cùng Giác Viễn Hỏa thượng tướng Mạo tương tự như vậy, ngài có thể đoán được cũng là nên. Cũng không biết, Ngụy quốc người an bài việc này người làm sao nghĩ. Mỗi một thời đại cùng thành quốc công phủ thừa kế tước vị người tướng Mạo tương tự người, đều sẽ bị phái tới Đại Chu kinh thành. Phạm là có người thông minh đem bọn hắn thân phận liên hệ đến cùng một chỗ, coi như có bị phát hiện thân phận nguy cơ. Có lẽ, thành quốc công phủ lịch đại quốc công đều là tâm hướng Ngụy quốc. Có thể Ngụy quốc những cái kia cảm kích người, lại không tin tại Đại Chu hơn 300 năm, thế tập vong thế, bị Đại Chu hoàng đế tín nhiệm, cũng hưởng thụ lấy xa hoa nhất sinh hoạt thành quốc công, còn đối với Ngụy quốc trung thành. Phái tương tự người tới Hẳn là làm xong thành quốc công phạm là biểu hiện không đối, tựu tùy lúc thầy thế ý nghĩ. Lục Thừa An vừa nói, chạy tới giác viễn hòa thượng trước người cách đó không xa. Hắn nhìn về phía tại xích huyết vệ thẩm vân bên dưới, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa giác viễn hòa thượng, hỏi: "Ta nói đúng không, Ngụy quốc tế vương?" Chương 490, xong đời, cao hứng sớm, chương 490, xong đời, cao hứng sớm. Nghe được Lục Thừa An lời nói, không chỉ thành quốc công mà khác như tử, liền ngay cả biết đến tương đối nhiều lương lục công tử, đều khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía giác viễn hòa thượng. Nguyên lai, chúng ta thành quốc công phủ huyết mạch vốn phải là ngụy quốc hoàng thất huyết mạch. Khó trách các đời thành quốc công đều đối với ngụy quốc trung thành rất. Lương Lục công tử nhìn xem rác viễn hòa thượng lẩm bẩm nói. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn liền có biến hóa. Nếu rác viễn hòa thượng là ngụy quốc tề vương, lần này hắn hiến tế hai cái cha ruột, đạt được lục thừa an để hắn cơ hội sống sót. Vậy hắn có thể hay không rời đi đại chu, đi ngụy quốc? Hắn một cái ngụy quốc vương gia hậu đại, làm sao cũng so lưu tại đại chu, cuộc sống tương lai tốt hơn đi. Trong máy mắt, Lương Lục công tử cùng vừa rồi so ra đều tinh thần phân trần đứng lên mà hắn các huynh đệ khác cũng tại không khỏi nhìn rắc viễn hòa thượng một chút sau, cao hứng trở lại. bọn hắn tra ruột thế nhưng là ngụy quốc vương gia, vậy bọn hắn nhưng chính là vương phủ hậu đại. vừa nghĩ như vậy, bọn hắn liền thấy rắc viễn hòa thượng trên thân thụ hình sau thâm ướt quần áo vết máu. xong đời cao hứng sớm. bọn hắn tra ruột đích thật là ngụy quốc tế vương, nhưng bây giờ bọn hắn thân ở đại chu, thậm chí bọn hắn tra ruột đã bị tóm lên đến, có thể hay không tại xích huyết vệ thẩm vấn bên dưới sống qua hôm nay cũng chưa từng chịu có biết. bọn hắn trước tiên là phản bội đại chu ngụy quốc hoàng thất hậu đại thành quốc công nhi tử bây giờ bị điều tra rõ là giác viễn hòa thượng cái này ngụy quốc tể vương con ruột mặc kệ cái nào thân phận có thể giữ được tính mạng khả năng đều cực kỳ bé nhỏ trong lúc nhất thời bọn hắn đồng thời đem ánh mắt âm mộ nhìn về phía cho lục thừa an cung cấp tin tức lương lục công tử trên thân mà lục thừa an chính là ở thời điểm này đối với giác viễn hòa thượng nói ra giác viễn hòa thượng a ngụy quốc tể vương bản quan khuyên ngươi nên giao hay là nói rõ ràng cho thỏa đáng ngươi bây giờ người tại đại chu sinh tử đều nắm giữ tại trong tay chúng ta coi như chính ngươi không thèm để ý sinh tử muốn là ngụy quốc bỏ ra hết thảy Có thể ngươi những cái kia tại Ngụy Quốc 23 nhi nữ, còn có đến Đại Chu sau, những năm này chuyển ra đi 59 cái hạt giống, cũng không để ý. Bản quan nghe nói, ngươi phụ hoàng hơn một tháng trước, lại xảy ra trợ bệnh, thẳng đến năm Tết còn chưa tốt lưu loát. Ngươi nhi tử này nhiều năm qua lưu tại Đại Chu, tại ngươi phụ hoàng cần có nhất nhi tử quan tâm thời điểm, cũng không thể thân mật chiếu cố. Ngươi nói, chờ ngươi huynh đệ kế thừa hoàng vị, đối với ngươi lại có thể có bao nhiêu tình huynh đệ? Ngươi có thể nghĩ một hồi, 300 năm này đến, ngươi Ngụy Quốc hoàng thất phái tới hoàng tử, lại có cái nào kết cục tốt? Theo Lục Thừa An lời nói này xong, lúc đầu bị xích Huyết vệ thẩm vấn khiến cho đều muốn bản thân kết thúc rắc viễn hòa thượng, thất vọng nhìn Lục Thừa An một chút. Hắn biết rõ, mình bị phái tới đại chu lúc, kết cục liền đã thành kết cục đã định. Có thể nếu đến đại chu, hắn khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Lục Thừa An rất có năng lực, vậy mà đem hắn tại Ngụy Quốc cùng đại chu trên mặt nổi nhìn nửa số lượng đều tra rõ. Có thể cái này lại như thế nào? Hắn rất muốn nhất bảo vệ nữ nhân, còn có hắn có thể đánh đổi mạng sống nhi tử, đều được bảo hộ hảo hảo mà. Tương lai, bọn hắn sẽ có người càng tốt hơn sinh. Nghĩ như vậy, rắc viễn hòa thượng lại thất vọng nhìn Lục Thừa An một chút. Phạm là Lục Thừa An càng đi về phía trước hai bước, hắn bản thân kết thúc trước, nhất định có thể đem Lục Thừa An mang đi. Đáng tiếc, còn kém khoảng cách ngắn như vậy. Niệm này vừa ra, Giác Viễn Hỏa thượng đột nhiên cười bên dưới, đối với Lục Thừa An nói ra: "Lục đại nhân, ngươi nói đúng, vậy ta cùng ngươi bàn giao." "Bất quá, ta chỉ nói cho ngươi. Ngươi tiến lên đây, ta lập tức nói cho ngươi tất cả ngươi muốn biết, bao quát ngụy quốc tại đại chu người đều có cái nào." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy, tại Giác Viễn Hỏa thượng không thể tin trong ánh mắt, hắn càng lả lui về sau hai bước tuối lui đến khoảng cách an toàn, lục thừa an lại an bài sích huyết vệ đem rắc viễn hỏa thượng vây quanh hai vòng. mặc kệ rắc viễn hỏa thượng có bao nhiêu lợi hại, lấy đối phương thụ hình sau thân thể, còn có trung bênh trông coi sích huyết vệ, đều sẽ để rắc viễn hỏa thượng tuyệt có thương tổn hắn khả năng. bảo đảm tự thân sau khi an toàn, lục thừa an mới nhìn rắc viễn hỏa thượng rêu cười nói: rắc viễn hỏa thượng, đưa ngươi trong mắt sát ý kiểm chế một chút. ta thế nhưng là trí tuệ hình tuyển thủ, làm sao có thể bất chấp nguy hiểm, chạy ngươi trước mặt nghe ngươi nói không xác định chân thực tin tức. ngươi yên tâm, tại ngươi còn sống lúc, ta tuyệt đối sẽ không tại ngươi có thể công kích đến ta phạm vi bên trong. Nói xong, tại giáp viễn hỏa thượng phun ra một ngủ máu, còn kém dơ lên tay chỉ hắn lúc, lục thừa an nói tiếp đi. Đương nhiên, ngươi muốn bàn giao cái gì, chờ ta nói xong lại nói. Ngươi khả năng nhi nữ sinh quá nhiều, lại không thích, cho tới bây giờ không có vì bọn họ cân nhắc qua. Nhưng ta nói cho đúng là, ngươi vị kia có thể làm nàng đánh đổi mạng sống nữ nhân, còn có đối phương cho ngươi sinh nhi tử, hiện tại cũng không tốt qua. Bản quan trong lúc vô tình biết được, ngụy quốc thái tử chắc phi sinh nhi tử, lại có có thể là con của ngươi. Vì không để cho đáng thương nghị quốc thái tử, cũng chính là ngươi nhị hoàng huynh bị che đậy, bản quan tuyệt đối phải viết một lá thư, đưa đi để nghị quốc thái tử minh bạch chính mình thâm tình bị tao đạp thành rằng gì. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi lưu tại nghị quốc 23 nhìn nữ, nghị quốc thái tử khẳng định sẽ hào hào chiêu đái. À, còn có những năm gần đây, ngươi tại Đại Chu đưa ra ngoài 59 cái hạt giống, bản quan sau đó cũng sẽ phái người đem bọn hắn đuổi ra Đại Chu, thuận tiện cáo tri nghị quốc thái tử việc này. Dù sao, ngươi bị đưa tới Đại Chu, hòa thành quốc công liên hệ, tại nghị quốc kỳ thật cũng không được coi trọng. Nếu thành quốc công bị phát hiện, ngươi đối với nghị quốc tới nói cũng mất tác dụng. Nhìn xem, bản quan trực tiếp để cho ngươi cùng nhìn nữ đoàn tụ, đối với ngươi không sai đi." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, trừ bởi vì bán hai cái cha, có thể bảo đảm chính mình sống sót lương lục công tử, đột nhiên biết mình huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, mắt trợn tròn sau. Hắn các huynh đệ khác đều bởi vì Lục Thừa An muốn đem bọn hắn đuổi ra Đại Chu, có chút tâm động. Trước không đề cập tới số lượng khổng lồ huynh đệ tỷ muội 17, liền nói bọn hắn nếu có thể còn sống rời đi Đại Chu, có thể hay không còn có cơ hội sống sót. Bọn hắn xuất thân thành quốc công phủ, cũng coi là vì ngụy quốc chạy qua máu chạy qua nước mắt. Nếu là ngụy quốc hoàng thái tử một lòng mềm không giết bọn hắn, nên cỡ nào hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, lương đại công tử bọn người đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục thừa an, mà lục thừa an đang nhìn bọn hắn một chút sau, chỉ xuống thành quốc công cùng dắt viễn hòa thượng cười không nói. Thấy thế, lương đại công tử bọn người đều một mặt sợ hãi nhìn về phía lục thừa an. Tiếp theo một cái trước mắt, không cần lục thừa an ăn bài, theo lục thừa an giơ tay lên một cái, ngoài phòng xích huyết vệ liền vọt vào đến đem lương đại công tử bọn người nhanh chóng mang đi. Toàn bộ hành trình không có vượt qua một phút tương hồ. Nhìn xem thân sinh mà bị xích vệ bắt đi, dắt viễn hòa thượng mí mắt đều không có nhấc một chút. Mà nằm ở trên giường thành quốc công thì là khó khăn vươn tay, dùng khẩn cầu ánh mắt, nhìn về phía Lục Thừa An cùng Chu Trăn. "Thừa An, xem ra thành quốc công nói ra suy nghĩ của mình." Chu Trăn lên tiếng nói. Nghe vậy, không đợi Lục Thừa An mở miệng, Giác Viễn Hòa thượng rảnh nói, "Không cần thành quốc công bàn giao, ta đều bàn giao. Bất quá, ta muốn để Lục đại nhân cam đoan, sẽ không nói cho hoàng huynh ta, hắn chấp phi sở sinh, là con của ta." Chương 491, thất đốc, chương 491, thất đốc. Nghe được Giác Viễn Hỏa thượng lời nói, Lục Thừa An cùng Chu Chân liếc nhau sau, gật đầu. Tiếp lấy Dắc Viễn Hỏa thượng cũng không có do dự, bản giao hội quốc can bài người đều có cái nào. Theo Dắc Viễn Hỏa thượng giao phó xong, Chu Chân vung tay lên, liền đem người mang đi. Đương nhiên, thành quốc công cũng có được ngang nhau đãi ngộ. Về phần cái gì đều không rõ ràng, đã qua 80 tuổi thọ thần sinh nhật, còn có bị Trương Thái y đi sát đi qua, bị kích thích quá lớn, hẳn là sống không được mấy ngày lao thái quân, thì bị Chu Chân đặc nắm, có thể mang theo mấy bộ quần áo, rời đi thành quốc công phủ. Ôm bao quần áo nhỏ, lao thái quân cuối cùng vẫn nhịn không được, tiến đến Lục Thừa An bên cạnh hỏi. Lục đại nhân Ngài thật không nói cho Ngụy Quốc Thái tử, hắn chắc phi sinh hải tử là Ngụy quốc Tề vương. Nói câu nói này thời điểm, Thành quốc Công phủ Lão Thái quân trong mắt mang theo sâm nhiên lệnh ý. Rất rõ ràng, Lão Thái quân hiện tại cực hận rắc viễn hòa thượng cái này Ngụy quốc Tề vương. Nhìn Thành quốc Công phủ Lão Thái quân một chút, Lục Thừa An cười nói, Lão Thái quân, bản quan hoàn toàn chính xác đáp ứng Ngụy quốc Tề vương, không đem việc này nói cho Ngụy quốc Thái tử. Nói đến đây, Lục Thừa An ngừng tạm, tại xác định nhìn thấy Lão Thái quân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang sau, hắn môi cùng chu trăn cùng nhau rời đi. Thừa An xem ra thành quốc công phủ lao thái quân trong tay còn có người có thể dùng nghĩ đến quản lý thành quốc công phủ mấy chục năm nàng đã sớm biết thành quốc công thân phận cũng làm xong bị phát hiện chuẩn bị cũng không biết nàng lúc đầu dự định là bảo trụ tên cháu trai nào chu trăn hừ nhẹ một tiếng nói ra đối với thành quốc công phủ mặc kệ là chu trăn hay là chu khải minh đều chán ghét rất từ chỗ rất nhỏ phát hiện thành quốc công có vấn đề sau biết cái này hơn 300 năm đến thành quốc công phủ độ truyền tin tức gì cho đại chu mang đến cái gì nguy hại chu trăn đều muốn sắp thành phủ quốc công người tất cả đều thiên đạo vật quả lúc đầu hắn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại bắt người. Lần này đúng lúc Lục thừa An yêu cầu thành quốc công phủ tham gia yến hội, mà hắn lại trùng hợp mang theo sĩ vệ, thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, liền thuận tay đem người bắt. Bất quá, tha thành quốc công phủ Lao Thái quân, xem ra còn có thể lại cầm ra một nhóm người. Nghĩ đến cái này, Chu Trăn Hải lòng gật đầu. Tiếp lấy, hắn liền nghe Lục thừa An ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Chu đại ca, như lần này Lao Thái quân có thể sắp thành phủ quốc công tất cả người ẩn dấu viên đều tìm đi ra. Ngươi bắt, ngươi có thể để người ta thuận tiện nói cho nàng. Ngụy quốc hoàng thái tử người không lốc, người ta ngay đầu tiên liền biết chắc phi phản bội sự tình." Ngụy Quốc Tề Vương coi là đứa con trai kia, có thể cùng hắn không có quan hệ gì, thậm chí chắc phi đã không phải là hắn cho là vị kia. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Chu Trăn cười nói: "Thừa An, lời này, Thành Quốc công phủ Lao Thái quân nghe, nghĩ đến ngược lại là có thể nhắm mắt. Cũng không biết Ngụy Quốc Tề Vương sẽ là tâm tình như thế nào." Nói xong lời này, hắn cùng Lục Thừa An liếc nhau, hai người đều tại lẫn nhau trong mắt, thấy được ý vị thâm trường ý cười. Sau đó, các loại Thành Quốc công phủ Lao Thái quân triệu tập người hẩn dấu ngựa, chuẩn bị đem Lục Thừa An đáp ứng Ngụy Quốc Tề Vương không nói ra sự tình truyền đến Ngụy Quốc lúc. Trong đại lao Ngụy Quốc Tề Vương bị ép khô tất cả tin tức, thậm chí bởi vì sĩ huyết vệ liên tiếp mấy ngày thẩm vấn, đã bắt đầu tinh thần hoàng hốt lúc, cũng biết cái này chính mình không muốn tin tưởng sự tình. Một hơi không có đi lên, Ngụy Quốc Tể Vương nhìn về phía Ngụy Quốc Phương hướng, trừng trong mắt lại không hô hấp. Hừ, liền tâm tính này, cũng dám phái tới thu thập chúng ta đại chu tin tức. Dễ dàng như vậy liền để hắn tức chết, thật sự là tiện nghi hắn một cái sĩ huyết vệ phi, một tiếng rồi nói ra. Nói xong, không bao lâu, liền có người đem Ngụy Quốc Tể Vương đợi qua nhà tù thu thập không còn. Thành Quốc công phủ lão thái quân bị bắt, đã là nửa tháng sau sự tình. Bởi vì đối phương Chu Chân mang theo Sích Lệ vệ, lại một lần ở kinh thành Đại Sát tứ phương. Mà đại chu các nơi Sích Nguyễn vệ cũng không ít bắt người. Thậm chí, tại bắt người trong quá trình, còn bắt không ít bởi vì đại chu những năm gần đây biến hóa có chút lớn, bị trung quanh tri quốc phái tới tháng tử. Các loại hết thảy đều lúc kết thúc, thời gian đã đến đầu hạ thời tiết. Về phần Chu Khải Minh an bài cho Chu Chân tìm Thái tử phi ngày xuân yến, bởi vì Chu Chân cảm thấy phiền phức, cũng minh bạch tương lai mình trách nhiệm. Ngày xuân yến cùng ngày, Chu Chân điểm binh điểm tướng bình thường, rất nhanh quyết định Thái tử phi cùng hai cái trắc phi nhân tuyển. Hiện tại, Chu Chân cùng Thái tử phi tổ chức đại hôn thời gian cũng chỉ thừa nửa năm không đến. lúc này đại chu các nơi khoai lang củ đậu đều đã trồng trọt kết thúc, mà triều đình còn có các đại thương hộ đều mơ hồ nghe được tương lai cây bông giá cả sẽ phóng đại, có thể chữa hàng kiếm tiền tin tức. trong lúc nhất thời trồng trọt cây bông địa phương, bách tính nụ cười trên mặt đều sán lạn không ít. liền ngay cả trung bênh chữ quốc nhìn thấy đại lượng chọn mua cây bông thương nhân đều cười nhẹ nhàng. bất quá cây bông giá cả phải lớn tăng tin tức, nếu không phải tại đại chu các nơi mọc lên như nấm mỗi cái địa phương tin người mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì tin tức truyền đi rộng, cũng liền để không ít thương hộ cảm thấy tương lai có thể có lợi mới có thể trữ hàng cây bông. băng không, nhưng không có hiện tại mỗi ngày đều có thương đội từ Trung Quanh Trư Quốc mua sắm cây bông trở về rầm rộ. cùng Đại Chu khác biệt, Trung Quanh Trư Quốc nghe được tin tức đều là phân tích cây bông không có khả năng phóng đại các loại lời đồn đại. lại thêm nhập hạ sau thời tiết từng ngày nóng lên, nhìn xem không chừng là cái khô hạn mùa hạn, càng không có bao nhiêu người cảm thấy có thể trữ hàng cây bông kiếm tiền. có công phu này, nhiều lợi điểm bán hàng băng càng kiếm bạc. câu nói này là trung quanh chư quốc tử hoàng thân quý tộc, cho tới bình dân bách tính, không khỏi tán đồng lời nói. Cũng bởi vậy, đại chu mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi thương hộ, liền thành mọi người chào phúng đối tượng. Các loại đại chu chọn mua cây bông xe, tại trong ngày mùa hè nóng bỏng dưới thái dương từ từ đi xa, thu hoạch ngân lượng người bán, liền sẽ lộ ra dáng tươi cười, nói một câu: "Cái này đại chu thương hộ còn có bất tính, thật đúng là ngốc." Tin tức này đầu năm thời điểm, đều đã truyền ra. Có thể tin tưởng cây bông tương lai có thể kiếm bạc cố gia, cũng không có mấy cái. Cũng không biết, so gì vàng giá cả đều quý một điểm cây bông, chờ đến ngày đông bạn không được. Những này chữ hằng cây bông đại chu thương hộ sẽ là tâm tình gì? Mỗi khi có người nói ra đại khái ý tứ như thế lúc, chung quanh những người khác đều sẽ ứng thanh chế dễ một hồi. Dù sao đại chu bách tính thời gian hiện tại trải qua càng ngày càng tốt. Nghe nói đại chu còn ra hiện mấy thứ cao sản lại không chọn giống vóc, thậm chí bởi vì binh hùng tướng mạnh vũ khí viễn siêu bọn hắn những quốc gia này không nói, còn có trong truyền thuyết xuất hiện dung trời lôi, để tất cả quốc gia cũng không dám xâm phạm đại chu. Đại chu bách tính qua ngày tốt lành, mọi người ghen ghét lại không cách nào gia nhập sau, đương nhiên phải có cơ hội liền chào phú một chút, để cho mình trong lòng thoải mái một chút đương nhiên, coi như nâm giá, bởi vì sợ cây bông nện trong tay, trung quanh Trư quốc bán cây bông thương hộ, cũng không có can đảm nâng giá quá nhiều. Hôm nay, Lục Thừa An ngồi tại bệ biển hai cái đồ đựng đá phong đỉnh, đang từ trong khối băng lấy nước quả, Lục Thừa Trạch liền lại gần. Thừa An, ngươi nhìn, ngươi tiểu chất nữ hiện tại nóng đến hoảng. Nếu không, ta đem nàng thả ngươi cái này mát mẹ sẽ. Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng cho Lục Thừa Trạch bay cái khinh khỉnh. Hiện tại, trong nhà bảo bối nhất chính là anh hắn nữ nhi, hắn đó mới ba tháng lớn tiểu chất nữ. Nhập hà sau, hắn cùng cha hắn lấy được khối băng. Thế nhưng là đại bộ phận đều phân cho hắn tiểu chất nữ. Anh hắn lời này, quả thực là đang gạt đồ đẫn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, hỏi: "Ca, nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì?" Chương 492, đệ đệ của hắn ánh mắt này, không đúng lắm, chương 492, đệ đệ của hắn ánh mắt này, không đúng lắm. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, nói: "Đệ đệ, hay là ngươi hiểu ta?" Nói xong lời này, tại Lục Thừa An nhìn soi mói, Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian nói tiếp đi. "Ta cái này không, nghe nói cây bông tương lai có thể kiếm bạc, mua một chút." đệ đệ, ngươi nói, hiện tại mùa hạ nóng như vậy, ta là đem cây bông tranh thủ thời gian bán đi mua băng kiếm bạc, hay là giữ lại cây bông các loại ngày đông đến? Ngươi biết, có khuê nữ, các của ngươi ta cần phải là khuê nữ tương lai đổ cưới bắt đầu cố gắng. Dứt lời, lục thừa trạch nhìn lên bầu trời lưỡi dương, trong lòng càng phát ra không chắc. Liên năm nay ngày mùa hè thời tiết này, hắn thế nào cảm giác? Đội cây bông người, đến cuối cùng đều có thể được xưng là đổ đần. Nghĩ như vậy, lục thừa trạch liền thấy lục thừa an kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong mắt, lục thừa trạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song, đệ đệ của hắn ánh mắt này, không đúng lắm. Chẳng lẽ, hắn phải bồi thường bạc? Niệm này vừa ra, trong đầu nhanh chóng tính toán bên dưới chính mình tiền riêng muốn rút lại bao nhiêu lục thừa trạch, rụt bên dưới cổ. Nếu không, hắn đem khuê nữ của mình mỗ tới, tại lục thừa an cái này xin ăn một đoạn thời gian đền bù hao tổn. Không đợi lục thừa trạch lắp bắp nói ra tính toán của mình, hắn liền nghe đến lục thừa an nói câu: "Ca, không nghĩ tới, ngươi động tác không chậm. Xem ra, ta truyền đi tin tức, hoàn toàn chính xác truyền rất rộng, cũng truyền số lần không ít. Cái gì? Chữ hàng Tây bông sẽ kiếm lớn tin tức, là ngươi truyền đi." Lục thừa trạch khiếp sợ nhìn về phía lục thừa an hỏi. Hỏi xong, trong lòng của hắn càng không đáy. Phải biết, đệ đệ của hắn truyền đi tin tức, tuyệt không phải vô dụng tin tức. Đây là muốn hố người, hay là cây bông trong tương lai thật có thể kiếm lớn. Đúng lúc này, Lục Thừa Trạch lại nghe Lục Thừa An nói câu. Trung quanh chưa quốc truyền rất rộng, nói đại chu bách tính đều quán ngu, tùy tiện một tin tức liền có không ít người tin tưởng truyền ngôn, cũng là ta truyền đi. Lục Thừa Trạch chăm chú nhìn Lục Thừa An một chút, mặc dù không có đạt được mình sát nhắc nhở, Lục Thừa Trạch hay là lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Đệ đệ của hắn nếu tại đại chu cùng trung quanh chưa quốc truyền tin tức không giống với, đó là đương nhiên là muốn hố trung quanh các nước người. Nếu như thế, hắn liền tiếp tục chử hàng cây bông. Thật vất vả có thể kiếm chút bạc, cũng không thể chậm trễ thời gian. Đương nhiên, lúc rời đi, hắn lấy cớ muốn cho khuê nữ mang một ít khối băng cùng hoa quả, từ Lục Thừa An cái này, cho hắn nàng dâu cọ sát nửa cái đồ đựng đá đồ tốt. Các loại lục thừa trạch mang theo đồ vật chạy xa, Lục Thừa An mới nhìn hướng bên cạnh hắn, chỉ còn lại có gần một nửa khối băng đồ đựng đá. Những năm gần đây, bởi vì hắn bản sự, ánh sáng chu Khải minh ban thượng khối băng, liền đầy đủ hắn cùng người nhà dùng cả một cái mùa hè. Lại thêm trước đây ít năm, liền đã xác định cực hàn thời đại sắp đến, hắn cũng không muốn lấy chế băng kiếm bạc. Đương nhiên đây khả năng cũng củng chế băng năng kiếm được bạc tại lục thừa an đây coi là không lên quá nhiều có quan hệ nhưng bây giờ tưởng tượng cực hàn thời đại ai biết sẽ kéo dài bao lâu nếu là tương lai mấy trăm năm nhiệt độ không khí đều rất thấp lời nói hạn chế băng đơn thuốc cũng đều phải rơi bụi nghĩ như vậy lục thừa an rất nhanh liền tìm được sát vách còn tại luyện quyền chu trăn chu đại ca ngươi nóng không nóng lục thừa an nhìn xuống dưới mặt trời trói trang luyện quyền có thể nói là đổ mồ hôi như mưa chu trăn hỏi nghe vậy chu trăn đu nhìn lục thừa an một chút thừa an ta nếu là nhớ không lầm ngươi vài ngày trước mới từ phụ hoàng ta cái kia được không ít khối băng Ta bên này băng, ngươi cũng đừng nhớ thương. Nói xong, hắn nhìn Lục Thừa An một chút, lại than thở nói ra: Tính toán, ta cái này còn có không ít băng, chính ngươi tìm người chuyển về đi. Dứt lời, Chu Trân một mặt không muốn nhìn thấy Lục Thừa An biểu lộ, phất phất tay liền muốn đuổi người. Phải biết, hắn làm thái tử, năm nay phân đến băng, vậy mà đều không có Lục Thừa An nhiều. Phu hoàng hắn đối với Lục Thừa An đơn giản sủng quá mức, thậm chí bởi vì Lục Thừa An chạy tới nói tiểu chất nữ tuổi còn nhỏ sợ nóng, Phu hoàng hắn ngay cả chuẩn bị ban thưởng tương lai thái tử phi một bộ phận băng đều đưa đi Lục Thừa An trong phủ, mà hắn thì đành phải chính mình điền vào thiếu hụt bộ phận, không có cách nào. Thái tử phi tra ruột, thế nhưng là biết phụ hoàng hắn muốn ban thưởng cái gì, cũng không thể Thái tử phi còn không có vào cung, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này đối với Lục Thừa An có ý kiến đi. Đến lúc đó, như Thái tử phi làm sai sự tình, hắn còn muốn thay cái Tân Thái tử phi, quá mức phiền phước. đang nghĩ ngợi những này Chu Trăn, còn không có đem Lục Thừa An đuổi đi, liền nghe hắn nói ra. Chu đại Ca, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác chế băng? Lời này vừa nói ra, Chu Trăn trong nháy mắt nhìn về phía Lục Thừa An, hắn đây là quá may mắn còn không có kế thừa phụ hoàng hắn hoàng vị liền có thể bị lục thừa an mang theo kế bạc nghĩ đến phụ hoàng hắn những năm gần đây càng ngày càng dồi dào thời gian chu trăn hâm mộ cực kỳ bây giờ nhìn lấy lục thừa an liền cùng nhìn xem đưa tới cửa đại nguyên bảo nếu lục thừa an đều đề cập với hắn hắn đương nhiên nguyện ý hợp tác chế băng dù sao làm ăn này tuyệt đối không có khả năng bị phụ hoàng hắn nại ra đi nghĩ như vậy chu trăn nhanh chóng lau khô mồ hôi đem lục thừa an kéo đến thư phòng của hắn đến thừa an nói một chút như thế nào chế băng làm ăn này chúng ta muốn làm liền mau chóng làm chu trăn đem lục thừa an mời đến án thư vừa nói đạo vừa nói, giấy bút đã nhanh nhanh cho Lục Thừa An chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem so với hắn phụ hoàng còn muốn tích cực Chu chăn, Lục Thừa An cầm bị nhét vào trong tay bút lông, vội vàng nói: Chu đại ca, ngươi đừng vội. Cái này hợp tác chế băng, chúng ta ngay từ đầu cần phải thương lượng trước tốt chia mới được. Nghe nói như thế, Chu chăn đại khí vung tay lên, nói: Thừa An, liền năm nay thời tiết này, ta nhìn cực hẳn thời đại cũng mau tới. Chế băng sinh ý này có thể làm không lâu dài. Chúng ta hợp tác, ta dám cam đoan, tại trong mười ngày, có thể cho đại chu các nơi đều có thể bắt đầu cùng nhau làm vụ buôn bán này. Ngươi chỉ cần ra đơn thuốc, ta ra người xuất lực, chúng ta phân chia năm, năm như thế nào? Nghe nói như thế, Lục Thừa An không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng việc này. Đừng nói, Chu Trân so với hắn phụ hoàng hảo phóng. Đêm nay bị Lục Thừa An dùng để so sánh Chu Khải Minh, liền biết Chu Trân cùng Lục Thừa An hợp tác chế băng sự tỉnh. Nghe thấy tin tức lúc, Chu Khải Minh sâu kín thở dài, đối với Trịnh Công Công cảm khái nói: Không nghĩ tới, Trân Nhi còn không có đăng cơ, qua một thời gian ngắn trong tay liền có thể tích chữ không ít bạc. Xem ra thật sự là hắn so ta phụ hoàng này may mắn. Nói đến đây, nhớ tới chính mình kế thừa hoàng vị sau. Chống giống tư khố còn có có thể chạy chuột quốc khố, Chu Khải Minh đối với mình như tử, thăm mộ cực kỳ. Mà nghe được Chu Khải Minh lời này, Trịnh Công Công túi đầu không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chu Khải Minh có lẽ là sợ nghèo, những năm gần đây bởi vì thỉnh thoảng bị trước kia hộ bộ thượng thư khóc than muốn bạc, lại cần trông coi năm trăm. Không không không huyền giáp quân tiêu xài, trên tay một mực không có bạc. Hiện tại, cho dù bởi vì Lục Thừa An, Chu Khải Minh bạc càng ngày càng nhiều, như trước vẫn là ái tài rất. Nhìn xem, đây là nhớ thương lên thái tử trong tay bạc. Cũng không biết, thái tử sau đó sẽ như thế nào làm. Ngay tại Trịnh Công Công nghĩ như vậy thời điểm, Chu Chân tới. Chương 493, ngươi cho cha đưa sao? Chương 493, ngươi cho cha đưa sao? Đối với Chu Khải Minh sau khi hành lễ, hai cha con Hàn huyên một hồi khác. Tiếp lấy, Chu Chân liền rất mau tiến vào chính đề. Phu hoàng, Nhi thần cùng Thừa An có cái chế băng buôn bán nhỏ, đến lúc đó kiếm lời bạc cho ngài ba thành. Nhi thần đây cũng là lần thứ nhất làm ăn, còn xin phụ hoàng có thể nhắc nhở một chút Nhi thần." Chu Chân thái độ hết sức chân thành nói ra. Nghe vậy, Chu Khải Minh thư thái, hai long mắt nhìn Chu Chân, Chu Khải Minh vung tay lên, nói: "Đạt đến mà, mấy năm nay Chấm tại huyền giáp quân, thế nhưng là phát hiện mấy người mới. Bọn hắn về sau liền nghe ngươi, ngươi cứ việc an bài là được. Về phần chế băng sự tình, chấp cũng sẽ để người giúp ngươi. Đương nhiên, chế băng ba thành lợi nhuận, hắn cũng không có cự tuyệt. Tại Chu Khải Minh trong lòng, hắn, đợi đến phái vị thời điểm, đều là Chu Chan. Hiện tại nhi tử hiếu thuận bạc của mình, đương nhiên muốn thu lại. Huyền giáp quân bên trong, có thể bị Chu Khải Minh nhìn trúng, xưng là nhân tài, cái kia cất bước cũng là thiên hộ. Cũng bởi vậy, các loại Chu Chan rời đi ngự thư phòng lúc, được cho nắm giữ hơn vạn huyền giáp quân binh lực. Lục Thừa An biết tin tức này lúc, nhìn xem chạy tới hắn thư phòng Chu Trăn, nói ra: Chu đại ca, xem ra các loại cực hàn thời đại có manh mối, bệ hạ liền muốn thoái vị. Mấy năm này, ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, tối thiểu nhất trong triều quan viên, ngươi muốn bắt đầu từ từ an bài đứng lên, bệ hạ cũng sẽ giúp cho ngươi. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Trăn trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Thân là thái tử, không muốn sớm một chút làm hoàng đế là không thể nào. Mà lại, Chu Trăn đối với Lục Thừa An nói phụ hoàng hắn muốn lâm trận thoái vị việc này, kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao, phụ hoàng hắn tại vị trong lúc đó có đất hai tây dương các loại giống thóc. lại thêm cho đại chu tu liên thông các nơi đường xi măng, rút ngắn đại chu các nơi lùi tới khoảng cách. thậm chí đại lực cải tiến vũ khí, để chung quanh chư quốc sợ hãi, lại không xâm lược tâm tư, lại an bài hắn tại đại chu các nơi diệt sơn vị ác bá. những công lao này ghi lại ở trong sử sách, chỉ cần phụ hoàng hắn tại thoái vị trước không vắng đầu làm sai đại sự, đều có thể đến một cái thiên cổ nhất đế thanh danh tốt đẹp. mà cực hàn thời đại tiến đến sau, thiên hai còn có nguy hiểm không biết khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. phụ hoàng hắn hoàn toàn chính xác khả năng vì không để cho công lao của hắn bên trong xen lẫn chỗ bẩn, sớm thoái vị. trong lòng nghĩ như vậy. Chu Trân cũng không lo lắng. Sơ tại phụ hoàng hắn cho hắn thanh trừ các huynh đệ khác lúc, hắn đã biết. Cực Hàn thời đại tiến đến sau Đại Chu, là trách nhiệm của hắn. Đến lúc đó, là công là qua, đều là hắn đến gánh trách nhiệm. đương nhiên, Chu Trân cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn một mực dựa theo hiện tại ý nghĩ làm việc, lại thêm đem Lục Thừa An lưu tại trong triều, liền xem như Cực Hàn thời đại, hắn cũng dám mang theo Đại Chu bách tính sông vào một lần. Nghĩ đến cái này, Chu Trân vô vu lục Thừa An bả vai, mở miệng nói: Thừa An, ta đây còn có gần nhất siêu tập tới bí tịch võ công. Đợi chút nữa cho ngươi đưa tới, ngươi nhớ kỹ luyện thật giỏi để cho mình càng khỏe mạnh một chút. Tương lai đại chu có thể không thể thiếu ngươi công thần này. Dứt lời, chu trăn không cho lục thừa an cơ hội nói chuyện, một cái lắc mình nhanh chóng từ lục thừa an thư phòng rời đi. Lục thừa an, hắn chuẩn bị làm cái tầm 10 năm liền về hưu, thưởng thụ ngày tốt lành ý nghĩ sẽ không phải bị phát hiện đi. Ai thán một tiếng, lục thừa an liền tranh thủ thời gian suy nghĩ lên như thế nào để đại chu tương lai trở nên biện pháp tốt hơn. Dù sao, chỉ cần đại chu bách tính trải qua càng ngày càng tốt, hắn cuộc sống tương lai lại càng tốt qua. Mà hợp ba cái đầu thành ra chất lượng, hắn lại có mới, tinh lực cũng có hạn. Đợi đến đất quay tây dưa thu hoạch lớn thời điểm, liền có thể mở ra tại toàn bộ đại chu tìm kiếm nhân tài hành động. Nông nghiệp, vật lý, toán học, còn có hóa học vỡ lòng sách, hắn cũng muốn bắt đầu sửa sang một chút. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhanh chóng trong thư phòng, tìm được những năm này căn cứ ký ức, ghi chép lại học thức còn có tư liệu. Những ngày tiếp theo, thời tiết càng ngày càng nóng, nhưng đại chu băng cũng càng ngày càng tiện nghi. Đợi đến nóng bức đến lúc, tại đại chu, liền ngay cả bách tính bình thường cũng dám hảo phóng ăn chút băng uống. Dù sao, thật rất rẻ. Trong lự thư phòng, Chu Khải Minh nhìn xem Lục Thừa An trải qua 2 tháng chuẩn bị, Viết xong vỡ lòng toán lý hóa cùng nông nghiệp dạy học sách, chỉ lật vài tờ, Chu Khải Minh liền một mặt mộng đem sách lặng lẽ đẩy lên một bên. Khi nhìn đến sách trước đó, mặc dù đối với Lục Thừa An rất tín nhiệm, nhưng Chu Khải Minh căn cứ từ cổ chí kim, có tài người đều là đọc sách thánh hiền ý nghĩ, cũng không xem trọng những này học lệ nhân tài. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn vài lần, Chu Khải Minh đã cảm thấy, dùng những sách này đến tuyển bạt nhân tài, có chút khó khăn đại chu người đọc sách. Nếu có ai có thể đem Lục Thừa An biên mấy quyển sách này học được học tốt, thậm chí chỉ học tốt một loại trong đó, vậy cũng là nhân tài, nhân tài chân chính. Dù sao, hắn nhìn xem những sách này qua mắt Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Khải Minh nhìn xem Lục Thừa An tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Thừa An, chấm lập tức phân phó, đưa ngươi mấy quyển sách này nhiều in một ít. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ để các phủ người đọc sách đều nhìn thấy ngươi những sách này. Tiếp xuống qua cử, chấm cũng sẽ từng năm ra tăng đối với đọc chữ sách thánh hiền bên ngoài nhân tài tuyển bạn." Nói xong lời này, sợ Lục Thừa An cảm thấy mình đối với mấy cái này sách không coi trọng, sẽ đích thân giới thiệu với hắn một hai, Chu Khải Minh tranh thủ thời gian tìm cái cớ, đem Lục Thừa An đuổi. Tiếp xuống khổ, liền để đại chu mặt khác người đọc sách thụ lấy đi. Không có qua mấy ngày, là người đọc sách lục thừa Trạch, liền nhận được đến từ Lục Thừa An thân mật thư tịch tiểu lễ vật. Nhìn một hồi, lục thừa Trạch ho nhẹ một tiếng, đối với Lục Thừa An hỏi một câu: "Đệ đệ, ngươi sách này coi như không tệ. Dạng này hữu dụng sách, ngươi cho cha đưa sao?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhàn nhạt nhìn lục thừa Trạch một chút, mới lên tiếng: "Ca, tiên tâm đi, nhà chúng ta mỗi người một phần, ai cũng không thể thiếu. Ta tiểu chất nữ kia, ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại cũng có thể đưa nàng một phần." Lục thừa Trạch khiếp sợ nhìn Lục Thừa An một chút, cuối cùng, lục thừa Trạch hay là ngoan ngoãn mang theo sách chạy về thư phòng của hắn. Dù sao chầm một chút nữa, ai biết đệ đệ của hắn có thể hay không thật phát dở cho hắn bảo bối khuê nữ đưa một bộ khó như vậy độ thư tịch. Mà đúng lúc này, Lục Chính Điển chính nhìn xem Lục Thừa An Biên toán học, nhức đầu nghĩ đến cuộc sống tương lai muốn làm sao qua. Dù sao, con của hắn nói, như hắn ngay cả đơn giản toán lý hóa đều không biết rõ, về sau toán lý hóa phương diện nhân tài phạm sai lầm, hắn làm luật sư, vạch tội đứng lên đều sẽ gian nan không ít. Lục Chính Điển chỉ muốn nói, kỳ thật hình bộ có thể là công bộ rất tốt. Hắn Lục Chính Điển, có vẻ như cùng đô sát viện không hợp. Nhìn xem, đều người đã trung niên, làm nhiều năm quan, vì vạch tội người hắn còn muốn bắt đầu học tập toán lý hóa, cha, ta cảm thấy mặc kệ triều đình bộ môn nào, đều có thể dùng đến toán lý hóa. sau đó ta sẽ cùng bệ hạ nói một chút, để chư vị đại nhân cũng nho nhỏ tiến bộ một chút, bắt đầu học một chút hữu dụng học thức. đi ngang qua lục chính điển thư phòng lục thừa an, từ lúc mở cửa sổ chỗ thò đầu vào nói ra. lời này vừa nói ra, lục chính điển cắn răng, cả giận nói, lục nhận an, ngươi có thể hay không từ cửa chính đi tới nói chuyện. chương 494, cũng làm an, ai còn muốn vùi đầu khổ độc. chương bốn cũng làm an, ai còn muốn vùi đầu khổ độc. Nghe được Lục Chính Điền tiếng la, Lục Thừa An cười hắc hắc, nhanh chóng chạy ra. Ngày mùa hè trạng vạng tối vẫn như cũ mang theo một chút khô nóng gió mát bên trong, truyền đến Lục Thừa An bước xuống một câu. "Cha, ta lần sau nhớ kỹ từ cửa ra vào đi vào nói chuyện với ngươi. Đi trước, ngài sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi." Tiếng nói còn không có tiêu tán, Lục Thừa An thân ảnh đã nhìn không thấy. Thấy thế, Lục Chính Điền khí hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, hắn lại nhấc đầu nhìn về phía quyển sách trên tay. Lục Chính Điền kỳ thật cũng biết, Lục Thừa An biên mấy quyển sách này, thật học xong, tác dụng không nhỏ nhưng hắn coi như từ nhỏ tại ngoài học đường học trộn, cái kia học cũng là tứ thư ngũ kinh các loại sách thánh hiển, hữu dụng như vậy toàn lý hóa thư tịch. Với hắn mà nói, học có chút nhất đầu. Có thể dù nói thế nào, cũng là con trai mình biến sách. Lục Chính Điền cũng có thể nghĩ ra được, nếu là cần những sách này, nhà môn đều bị yêu cầu học tập, mọi người toán khí sẽ có đa trọng. Đến lúc đó, người ta hỏi tới, hắn làm Lục Thừa An cha ruột đều không có học được, không thì có việc cớ. Nghĩ như vậy, cảm thấy không thể cho Lục Thừa An cản trở Lục Chính Điền, bắt đầu vùi đầu khổ học. Đừng nói, cầm lấy năm đó hắn học tập sức mạnh, vẫn còn có chút thành quả. Các loại đại chu các nơi truyền đến bội thu tin vui lúc, Chu Khải Minh cao hứng rất nhiều, vung tay lên, không để ý những quan viên khác ánh mắt khiếp sợ, để lục thừa an biên toàn lý hóa còn có nông học sách, thành đại chu quan viên đều cần nắm giữ thư tịch. Tuy nói không phải nhất định phải tất cả tri thức đều nắm giữ, nhưng tối thiểu nhất, đến tại người khác nhắc lên thời điểm, có thể minh bạch giảng nội dung. Về phần hắn, Chu Khải Minh cảm thấy, hắn làm hoàng đế, hay là có bốc đồng tư cách. Cùng lắm thì, để thái tử học nhiều một chút. Hắn một cái sắp thoái vị hoàng đế, muốn lấy thư thái làm chủ. Bởi vì Chu Khải Minh thánh chỉ trong lúc nhất thời, đại chu bách tính cùng quan viên nhắc lên lục thừa an thái độ đơn giản một trời một vực đối với bách tính tới nói, lục thừa an quả thực là bọn hắn cầu nửa đời người mới cầu tới tốt làm quan quãng đời còn lại nhìn xem nội thu kho lương trong lòng bọn họ đều sẽ cảm kích lục thừa an mà đối với quan viên tới nói, nhìn xem chu khải minh đại khí đưa mọi người nhân thủ một bộ thư tịch chỉ muốn chửi mẹ cũng làm quan ai còn muốn vùi đầu khổ độc trong lúc nhất thời tạo chiều thời điểm lục chính điền đều cảm thấy các đồng liêu khó được đều đoàn kết lại nhất trí đối ngoại a hắn chính là cái kia bên ngoài dù sao con của hắn hiện tại không ai có thể dám phun, mà hắn thì lại khác, bị hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm, phàm là có bất kỳ địa phương làm không đúng tiêu chuẩn, chính là một trận bạch tội. Lục Chính Điền đột nhiên cảm thấy, lại tiếp tục mấy lần, hắn đối với nhi tử tình thương của cha đều muốn giảm bớt. con tốt, cũng không lâu lắm, Ngụy Quốc Lão Hoàng đế băng hà tin tức, liền truyền đến. đồng thời truyền đến, còn có Ngụy Quốc sứ thần sắp đi sứ đại tru tin tức. thế là, Tào triều trong lúc đó, mọi người đối với hắn treo chọc đều không có nghiêm khắc như vậy, nhiều thời gian hơn, là thảo luận đối với Ngụy quốc sứ thần tiếp đại. Còn có Ngụy Quốc sứ thần tại Tân Đế đăng, cơ trọng yếu như vậy thời khác, đi sứ Đại Chu cần làm chuyện gì? Bệ hạ, thần cảm thấy, Ngụy Quốc sứ thần lần này đến đây, là nhớ thương lên chúng ta đất hoài Tây Dương mầm mống. Chúng ta năm nay lương thực thu hoạch lớn, trung quanh chư quốc sớm đã biết được. Dạng này giống tốt, ai không muốn muốn? Dâu Gia Hoa dâm lễ bộ thượng thư mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Khải Minh gật đầu, nói, "Ái Khanh nói có lý, chấp lấy người điều tra, Ngụy Quốc phái tới Đại Chu sứ thần bên trong, có mấy cái trưởng quản nông sự quan viên, mà dẫn đội đến Đại Chu, thì là Ngụy Quốc Tân hoàng nhạc phụ lửa quốc trượng." Bệ hạ, Vị này Hứa Quốc Trượng thần sớm có nghe thấy. Nghe nói hắn ở Tiền nhiệm Ngụy Hoàng còn sống lúc, cũng bởi vì nắm giữ lấy quân quyền, hay là người đọc sách xuất thân. Mặc kệ tại quan văn hay là quan võ bên trong, đều rất có quyền thế. Nghĩ đến Tân Hoàng đăng cơ, hắn hiện tại quyền nói chuyện càng nặng. Ngụy Hoàng phái hắn đến đây, hẳn là để hắn toàn quyền nắm giữ đi sứ Đại Chu đội ngũ. Cũng không biết, Hứa Quốc Trượng lần này thật là đi cầu giống tốt sao? Một đạo hơi thanh nham khàn khàn tại văn nước điện truyền ra. Nghe nói như vậy quan viên, nhao nhao nhìn về phía nói chuyện đại lý tự khanh tôn oanh vị này đại lý tự khanh năm nay 50 ra mặt, mặc dù cùng lục thừa an so ra, nghiên kỷ khá lớn, nhưng ở quan tam phẩm viên bên trong, kỳ thật coi là người tuổi trẻ. tại mọi người nhìn qua sau, tôn ngọc anh rơi lên cái cằm, cười nhạt một tiếng. bất quá, tại lục thừa an dò xét hắn thời điểm, tôn ngọc anh ánh mắt có chút tránh né nhìn về phía nơi khác. thấy thế, lục thừa an câu lên một vòng cười lạnh. cái này tôn ngọc anh rõ ràng là mượn ngụy quốc hứa quốc trượng thân phận, điểm hắn lục thừa an. dù sao, hắn mặc dù không có tay cầm quân quyền, nhưng những năm gần đây, bởi vì hắn lục thừa an quan võ thời gian tốt hơn nhiều đối với quan võ tới nói hắn mặc dù không tính là tái sinh phụ mẫu cũng là ân nhân nếu có sự tình có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ có quan võ giúp hắn mà tại văn nhân bên trong hắn lục thừa an thanh danh càng là lưu truyền khá rộng hiện tại đại chu người đọc sách ai còn không biết thanh danh của hắn thậm chí đại chu bách tính bởi vì giống tốt còn có được an bài tiến thôn chấn phủ phát lục hắn quanh năm đưa đi ban thưởng bách tính trứng gà bánh kẹo các loại được cho người người đối với hắn lục thừa an đều tâm hoài cảm kích như thế so sánh hắn lục thừa an tại đại chu thậm chí so hứa quốc trưởng tại ngụy quốc càng có chuyện hơn nữ quyền nghĩ như vậy Lục Thừa An liền thấy Chu Khải Minh đối với Tôn Ngọc Anh trào phúng cười bên dưới. Rất hiển nhiên, Chu Khải Minh cũng rõ ràng Tôn Ngọc Anh nói lời này mục đích cuối cùng nhất. Tại Chu Khải Minh xem ra, nếu là không có Lục Thừa An, dựa theo hắn không biết Lục Thừa An lúc Đại Chu quốc lực binh lực còn có hiện trạng, như cực hàn thời đại tiền đến, hắn có thể kiên trì mấy năm cũng chưa từng chịu có biết. Thật như thế, hắn nhưng chính là cái vong quốc quân, mà bây giờ chính là bởi vì có Lục Thừa An, Đại Chu mới có hiện tại biến hóa thiên cổ nhất đế mỹ danh, hắn càng là dễ như trở bàn tay. Như muốn để Đại Chu tại con của hắn còn sống lúc vẫn như cũ an ổn, cái kia Lục Thừa An đã không thể liễu. Nếu là hắn bởi vì Tôn Ngọc Anh lời nói, hoài nghi Lục Thừa An, phòng bị đứng lên, đó mới là đại đồ đẫn. Lại nói, lấy Lục Thừa An bây giờ tại bách Tính trong suy nghĩ địa vị, lại thêm quan võ cảm kích, Chu Khải Minh cảm thấy, phàm là Lục Thừa An hữu tâm, hiện tại đại chu sớm đã bị hắn đoạt tới tay. Nhưng sự thật là, Lục Thừa An thậm chí vì không tại hộ bộ tăng ca, đem hộ bộ từ trên xuống dưới làm việc, đều gỡ một lần, an bài đặc biệt thỏa đáng. Cứ như vậy Lục Thừa An, nguyện ý mỗi ngày một nắng hai sương phê duyệt tấu chương. Nghĩ như vậy Chu Khải Minh, trong nháy mắt, mắt nhìn Lục Thừa An, Tiếp lấy, hắn liền thấy Lục Thừa An vén lên ống tay áo. "Chu Khải Minh, đây là muốn độc thủ." Ý niệm này vừa lên, Chu Khải Minh liền thấy Tôn Ngọc Anh dùng mặt tiếp nhận Lục Thừa An trong lúc vô tình vùng tới năm đấm. "Ai, cái này Tôn đại nhân, thật đúng là quán ngu." Lục Thừa An tiểu tử này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính là hiếu động thời điểm, hắn nhìn thấy năm đấm, làm sao không biết trốn tránh điểm. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh đối với Tôn Ngọc Anh thất vọng lắc đầu. "Thật ngốc, chương 495, con của hắn, nói cái gì lời nói thật, chương 495, con của hắn, nói cái gì lời nói thật." Vậy hạ Tôn Ngọc Anh bưng bít lấy bị Lục Thừa An đánh đau mặt, sau khi hành lễ đang muốn mở miệng, Chu Khải Minh tay vừa nhắc, dẫn đầu nói: Tôn Ái Khanh, ngươi tốt nhất, Lục Thừa An trước mặt làm cái gì? Hắn hiện tại chính là giải cái, yêu động thủ động cướp niên kỷ, ngươi làm sao lại không tránh điểm? Lời vừa nói ra, Tôn Ngọc Anh trực tiếp trợn tròn mắt, hắn nhắc lên Ngụy Quốc Hứa quốc trượng, vốn là để Chu Khải Minh so sánh một chút. Lục Thừa An tại Đại Chu trong dân chúng rất có uy vọng cùng lực ảnh hưởng, cùng quan võ, lại ở chung không sai, tại quan văn trong quân thể, Lục Thừa An tức thì bị mặt khắc mấy cái thượng thư thường xuyên tán dương, tiểu quan bọn họ nhắc lên Lục Thừa An đó cũng là đầy mắt tôn sùng thậm chí xích huyết vệ cái này nắm giữ đại chu tin tức con đường có thể tiền chạm hậu tấu thực quyền bộ môn rất nhiều người cùng lục thừa an quan hệ cũng rất tốt mở rộng độ người tôn ngọc anh cảm thấy chu khải minh làm sao đều muốn phòng bị lục thừa an thậm chí hiện tại có thể bắt đầu tá ma giết lửa dần dần để lục thừa an rời khỏi đại chu quan viên đoàn đội có thể chu khải minh làm sao không dựa theo lẽ thường đến hắn nhưng là tham dò được ngụy quốc tân hoàng phái hứa quốc trưởng đến đại chu tuy nói có đi sứ đại chu nhìn xem có thể hay không đạt được đại chu những năm gần đây mới xuất hiện những đồ tốt kia cộng thêm giống thóc có thể càng quan trọng hơn, là thăm dò một chút, Hứa quốc Trượng có hay không hài lòng. Nếu có hài lòng, Ngụy Quốc Tân Hoàng vừa vặn thừa cơ, đem Hứa quốc Trượng cái họa lớn trong lòng này trừ bỏ, lại lấy Hứa quốc Trượng tại Đại Chu bị giết một chuyện, cùng Đại Chu đòi hỏi điểm chỗ tốt. Mà hắn sẽ như vậy thăm dò, đương nhiên là muốn nhìn một chút, Chu Khải Minh hiện tại đối với Lục Thừa An là thái độ gì. Dù sao, một kẻ rơi mà vạn vật sinh. Như Chu Khải Minh bắt đầu đối với Lục Thừa An phòng bị đứng lên, thậm chí cố ý giảm bớt Lục Thừa An quyền lợi. Hắn còn có bên cạnh hắn tụ tập lại quan viên, liền có thể chuẩn bị đi lên. Có thể Chu Khải Minh thái độ quá rõ ràng. Rõ ràng để Tôn Ngọc Anh trong lòng hàn ý toa ra. Nghĩ như vậy, Tôn Ngọc Anh khẽ mắt lướt qua, liền thấy Lục Thừa An sáng loáng mang theo cười lạnh nhìn về phía hắn. Tôn Ngọc Anh, tốt ta, nguyên lai like hắn chính là tiên hệ. Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An đôi này quân thần quan hệ, hắn là không có cách nào ly gián. Hắn hiện tại, đến tiêu trừ Lục Thừa An đi, mà đợi tương lai Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An quan hệ chuyển biến xấu lúc, nặng hơn nữa quyền xuất kích, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Niệm này vừa ra, Tôn Ngọc Anh tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An lộ ra nụ cười vô hại, há to miệng. Tôn đại nhân Ngươi có phải hay không muốn nói, ta Lục Thừa An so Ngụy Quốc Hứa Quốc Trượng quyền lực cùng lực ảnh hưởng đều lớn hơn một chút, đến cùng Hứa Quốc Trượng bình thường, kẽ hở cầu tồn. Lục Thừa An nhìn xem tôn Ngọc Anh hỏi, hỏi xong, hắn cũng không cần tôn Ngọc Anh trả lời, tiếp lấy lại nói câu, có thể tôn đại nhân giống như quên Ngụy Quốc Hứa quốc Trượng, đó là người đầu cơ. Hắn có hôm nay quyền lợi địa vị, chứ ngay từ đầu liền toàn lực ủng hộ Ngụy quốc trước kia Hoàng Thái Tử bên ngoài. Hắn xuất thân phú quý, tiếp nhận tra duật binh quyền, mà bản quan dựa vào là đấu bốc là chiến tích. Ngươi dùng Ngụy quốc Hứa quốc Trượng cùng bản quan so, hắn sướng sao? Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh tán đầu ngẩng đầu, mà tại đô sát viện quan viên bên trong Lục Chính Điện thì là khoe miệng giật một cái, gục đầu xuống nhìn xem trên chân giày hoa văn. Con của hắn, nói cái gì lời nói thật. Lúc này nghe được Lục Thừa An nói khoác mà không biết ngượng lời nói, Tôn Ngọc Anh dương cho miệng. Lúc nào nói chuyện hàm xúc quan viên bên trong, trà trộn vào đến Lục Thừa An dạng này quan viên. Không đợi hắn nghĩa chính nuôn từ đối với Lục Thừa An lời nói đưa ra cái nhìn của mình, Lục Thừa An liền đã khoát qua tay, nói: Tôn đại nhân, ngươi không cần nói nhiều. Bản quan rõ ràng, ngươi hôm nay nói những lời kia đều là có nguyên nhân dù sao, ngươi muốn cho bệ hạ nhìn chằm chằm bản quan, từ đó để nhà ngươi bên trong người tránh thoát lao ngục thai đường. tôn đại nhân, ngươi có ba đứa con, trừ một cái thực sự bình thường, mặt khác hai cái đều đã làm quan, nhưng bây giờ hai người to to nhỏ nhỏ sai phạm vào không ít lần, còn kém bị người nhất lên bắt lấy. cái kia bình thường như tử, ngay bình thường khi nam phách nữ chuyện làm cũng không ít. còn có ngươi trong nhà anh trai và chị dâu cùng chất tử, nếu theo đại chu luật pháp, có thể sống không lâu dài. a, quên trong tộc ngươi. bá bá bá, lục thừa an đem tôn ngọc anh trong nhà, thậm chí trong tộc, phạm là người sống phạm qua sai, đều nhất nhất nói ra. Nghe Lục Thừa An lời nói, Chu Khải Minh nhìn về phía Tôn Ngọc Anh ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Mà những quan viên khác thì là đối với Tôn Ngọc Anh ném đồng tình ánh mắt, tiếp lấy liền tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Bọn hắn, cùng Tôn Ngọc Anh không có chút nào quen. Liền ngay cả đầu nhập vào Tôn Ngọc Anh, chuẩn bị báo đoàn lấy lửa, hoặc là nói hiện tại đã dần dần trở thành một phương thế lực quan viên, này sẽ cũng dùng u oán ánh mắt nhìn qua Tôn Ngọc Anh sau, trong lòng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Lục Thừa An đây quả thực không gọi man thủ, mà là có thủ tại Chu báo. Lại thêm bất công Chu Khải Minh, Tôn Ngọc Anh lần này có thể xong chỉ là bình thường quan hệ không tệ thôi, như bây giờ tình hôn dưới, bọn hắn cũng sẽ không cùng tôn ngọc anh cùng nhau tiến thối. Thế là những này bạn cùng tôn ngọc anh là cùng một trận chiến tuyến quan viên, không nhìn tôn ngọc anh nhờ giúp đỡ ánh mắt. chu khải minh thấy thế, đối với mấy cái này tức thời quan viên hài lòng gật đầu. tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía lục thừa an. hôm nay tôn ngọc anh xuất thủ trước, lục thừa an một chút đẻ chết đối phương, thậm chí đối phương cả tông tộc hắn đều duy trì. nhưng trưởng tranh đấu này liền do tôn ngọc anh bắt đầu, cũng do tôn ngọc anh kết thúc đi. bằng không đại chu quan viên thật sự có chút không quá đã đủ dùng gặp lục thừa an dừng lại đối với tôn ngọc anh gia tộc người phê phán cũng không có lại liên lụy người khác sau chu khải minh mới phân phó nói lục gái khanh lời nói do hình bộ thanh tra tại trong lúc này lục gái khanh chỗ xét người toàn bộ giam giữ như lục gái khanh nói tới đều là là thật tôn gia toàn tộc lưu vong dứt lời nhìn xem trong triều quan viên này sẽ cũng không tâm tình tiếp tục tạo triều chu khải minh trực tiếp đứng dậy kết thúc lần này tạo triều đương nhiên hắn lúc rời đi thuận tiện đem lục thừa an cùng mấy vị khác thượng thư mang đi lần này tạo triều hắn vốn nghĩ để mọi người nói một câu như thế nào đối đãi ngụy quốc đi sứ nhân viên có thể Tôn Ngọc Anh cái này đen đủi, sừng sốt muốn tại hắn nhắc lên ngụy quốc hứa quốc trợ sau, đem chủ đề hướng Lục Thừa An trên thân dựa vào. Nhìn xem, nhiều chậm trễ thời gian, hắn hiện tại còn muốn tại tạo chiều sau, tiếp tục cùng Lục Thừa An các loại thượng thư thương lượng sự tình. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh không có chút nào cảm thấy mình đối với Tôn Ngọc Anh còn có tông tộc của hắn ra tay nặng. Không có ánh mắt tâm tư có động, còn không có năng lực, dạng này quan viên, đổi bao nhiêu cái hắn đều không đau lòng. Mà lúc này, trừ vừa mới bắt đầu nói hứa cốc trợ ẩn dụ Lục Thừa An quyền thế, về sau ngay cả một câu đều không có cơ hội nói ra được Tôn Ngọc Anh sủi lơ trên mặt đất, trực tiếp bị hình bộ quan viên thuận tay mang đi. Ánh mắt của hắn nhờ giúp đỡ nhìn về phía cái nào đó thân ảnh, nhưng cuối cùng, thằng đến hắn bị bắt đi mang rời khỏi hoàng cung, đối phương cũng không có giúp hắn nói qua bất luận cái gì một câu. Thế thế, Tôn Ngọc anh ánh mắt bắt đầu u ám đứng lên. Hắn nêu tạo triều trong lúc đó mịt mờ nhầm vào Lục Thừa An, đó chính là ôm bị phạt tâm tư đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này bị phạt nghiêm trọng như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ tông tộc đều bị hắn dính líu. Trong lòng của hắn minh bạch, Lục Thừa An nói những cái kia đều là thật sự phát sinh qua, chỉ cần cẩn thận tra, đều có thể tra được. Coi như hình bộ quan viên cha không được chứng cứ, nghĩ đến, Lục Thừa An cũng sẽ thân mật cung cấp. Ngươi, nhất định phải cứu ta." Tôn Ngọc Anh ở trong lòng mặc niệm một câu, đi theo hình bộ quan viên, đi thẳng tới hình bộ đại lao. Chương 496, thật đúng là tự tin, chương 496, thật đúng là tự tin. "Tôn đại nhân, còn xin đi vào đợi mấy ngày." Hình bộ viên ngoại lang khách khi nói. Nói xong, tại Tôn Ngọc Anh tiến vào nhà tù sau, hắn không có chút gì do dự, ngay lập tức đem cửa phòng giam đóng lại. "Tôn Ngọc Anh, ngươi tới, mấy ngày nay cực kỳ chiếu cố Tôn đại nhân." Đợi bản quan cùng các đại nhân khác điều tra rõ tôn gia hết thảy, làm tiếp định đoạn. Hình bộ viên ngoại lang bước xuống câu nói này, đối với Tôn Ngọc Anh cười khan một tiếng, lập tức rời đi. Lần này cũng là hắn không may, tạo chiều trong lúc đó, hình bộ liền hắn chức quan thấp nhất, chỉ có thể do hắn đem Tôn Ngọc Anh mang về. Mà lại, đem Tôn Ngọc Anh cái này rõ ràng phải sui sẹo quan viên mang về, hắn còn không thể hiện tại liền bỏ đá xuống giếng, thật khó thụ. Cũng không biết Tôn Ngọc Anh nghĩ như thế nào, biết rõ lục thừa an không tốt đắc tội còn đắc tội. Hiện tại tốt, các loại tra xong, toàn bộ Tôn gia cũng nên bắt đầu lưu đày. Về phần Lục Thừa An nói tới có sai. Lục Thừa An lúc nào nói sai qua, hoặc là nói, vậy hạ làm sao có thể nguyện ý Lục Thừa An nói lời là sai. Nghĩ như vậy, lắc đầu, Hình bộ viên ngoại lang liền rời đi đại lao. Cùng một thời gian, trong lự thư phòng, Lục Thừa An cùng những quan viên khác đã cùng Chu Khải Minh thương lượng xong như thế nào đối đãi Ngụy Quốc xứ giả. Bất quá, giống như Lục Thừa An nói, lấy đại Chu hiện tại quốc lực, hoàn toàn không sợ Ngụy Quốc. Như Ngụy Quốc có khác tâm tư không an phận, cùng lắm thì, để Ngụy Quốc trực tiếp đổi lại một cái minh bạch hoàng đế. Vậy hạ, nếu không phải cực hàn thời đại cũng liền hai năm này, lưu cho thời gian của chúng ta quá ít. Bằng không thần đều nguyện ý mang binh săn bằng ngụy quốc ta đại chu không sợ bất luận cái gì xung quanh trư quốc binh bộ vương thượng thư đặc biệt tự tin nói nghe nói như thế chu khải minh tâm tình không tệ đương nhiên hắn hay là nói câu mấy vị ai thanh chúng ta đại chu mặc dù binh hùng tướng mạnh quốc lực cường thịnh nhưng làm cường quốc chúng ta vẫn là phải có thân nhân thiện lân cận hiện tại có thể không dạy nổi chiến sự tốt nhất đương nhiên như ngụy quốc sứ giả nói chuyện làm việc không đối cũng không cần nhường nhã nghe nói như thế lục thừa an bọn người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ lần này triêu đại ngụy quốc sứ giả nhiệm vụ liền giao cho Lục Thừa An các loại thượng thư thủ hạ. Dù sao Ngụy Quốc hiện tại thật đúng là không có cách nào cùng Đại Chu so. Thậm chí mới đăng cơ Ngụy Hoàng, ngay cả hoàng vị cũng không có ngồi an ổn, càng đừng để các khác. Mặc kệ là Chu Trân Thái tử này, hay là Lục Thừa An các loại thượng thư chiêu đãi Ngụy Quốc sứ giả, đều quá cho mặt. Ngụy Hoàng lần này phái người đến cũng không có an hảo tâm. Nếu như thế, sứ giả bọn họ muốn có được tốt đãi ngộ, đạt được Đại Chu ưu đãi, đó là không có khả năng. Thương lượng xong đoàn sứ giả sự tình, tiếp lấy Lục Thừa An các loại lại đang hoàng cung cọ sát bữa cơm, mới tất cả về tất cả nha môn và hộ bộ lục thừa an vòng vo vòng bắt đầu chọn lựa chiêu đãi sứ giả nhân tuyển thích hợp tả hưu thị lang đương nhiên không được làm hắn tay trái tay phải phải bận rộn sự tình không ít không có công phu mà chọn tới chọn lui lục thừa an cuối cùng đi vào hộ bộ viên ngoại lang trước mặt vị này viên ngoại lang là tháng trước vừa điều tới bây giờ còn đang quen thuộc nghiệp vụ làm cho đối phương tìm tới ngụy quốc sứ thần cũng sẽ không quá mức chậm trễ thời gian nghĩ như vậy lục thừa an liền đi tới hộ bộ viên ngoại lang trước mặt mở miệng nói lưu đại nhân lần này ngụy quốc sứ giả chiêu đãi do lục bộ hợp tác ngươi đợi chút nữa liền đi lê bộ cùng những quan viên khác tụ hợp sau đó phải như thế nào làm lễ bộ bên kia sẽ có người ăn bài nghe nói như thế mới tới hộ bộ viên ngoại lang tranh thủ thời gian không người xác nhận chờ hắn cung kính đưa mắt nhìn lục thừa an rời đi lại đem gần nhất tiếp xúc đến hộ bộ chính sự ghi chép sửa sang lại một chút liền tranh thủ thời gian xuất phát đi hướng lễ bộ bất quá tại ra cửa sau trên mặt hắn cung kính ý cười trong nháy mắt biến mất hộ bộ làm việc trong phòng lục thừa an biết được mới tới hộ bộ viên ngoại lang đã sau khi rời đi nét miệng lên một vòng cười lạnh xem ra hắn lục thừa an thật ngăn cản một ít người đường cũng không biết những người kia ở đâu ra tự tin cảm thấy có thể cùng hắn đấu. Còn có, giải quyết hắn, đối phương liền có thể tự tin cho là, trong tương lai có thể khống chế hoặc là nói ảnh hưởng Chu Chân sao? Chu Chân, hoàn toàn không phải có thể bị người trưởng khống người a. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An nhanh chóng ở trong lòng phục bàn. Hiện tại Đại Chu kinh thành, mỗi cái quan viên còn có nó người nhà tình huống, đều ở trong đầu hắn. Theo đem tất cả quan viên gần nhất điều động, còn có như mạng nền bình thường quan hệ thông gia lưới, bị Lục Thừa An trong đầu lấy ra. Không bao lâu, Lục Thừa An liền cười nhạo một tiếng. Tiên kia, thật đúng là tự tin. Cũng không biết, hoàng hậu nhưng biết việc này một cái cùng tương lai hoàng đế không có liên hệ máu mủ hoàng hậu, lại thêm chỉ có mặt mũi tỉnh tỉnh hôn dưới, nếu là hoàng hậu không rõ ràng, bệ hạ cần phải làm khó. nghĩ đến Chu Khải Minh sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lục Thừa An hạ chỉ sau, tìm tới Chu Trăn, nói thẳng ra suy đoán của hắn. nghe xong Lục Thừa An nói tới, Chu Trăn khoẹt miệng run lên. tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, có chút khiếp sợ hỏi, Thừa An, ngươi sẽ không phải đoán sai đi? nho nhỏ Thừa Ân hầu phụ, dám can đảm nhớ thương triều chính. nghe được Chu Trăn lời nói, Lục Thừa An gật đầu, mở miệng nói, Chu đại ca, ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy chính mình có lẽ đoán sai. Tôn Ngọc anh không chừng là chính mình tầm lớn, có thể là còn có những quan viên khác ở phía sau duy trì hắn. Nhưng ta càng nghĩ, triều trung quân quý, hiện tại kinh qua hơn 300 năm thời gian, sớm đã không có mấy cái có được thực quyền. Có thể nhẹ nhõm trải qua phú quý cuộc sống, đều không có mấy nhà. Về phần người của Hoàng thất, vết xe đổ rõ muộn một trước mắt, nghĩ đến không có mấy cái ngốc không nghĩ tới cuộc sống an ổn. Mà triều trung chức quan cao hơn ta có thể là tương đương quan viên, cũng đều biết cực hạn thời đại sắp đến. Mặc kệ trước kia ý tưởng gì, mọi người hiện tại khẳng định là muốn đồng tâm hiệp lực, để đại chu vượt qua tương lai gian nan hoàn cảnh ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ cùng ta có thủ có thể là có lợi ích quan viên khẳng định muốn a đã bị đánh giết có thể là biên quan nếu không thậm chí đã trở lại quê hương nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy ta ngăn cản đường chỉ có đương nhiệm thừa ân hậu nói đến đây lục thừa an nhìn chu chăn một chút gặp chu chăn không nói gì lục thừa an thở dài nói ra chu đại ca ngoại thích chuyên quyền từ xưa đến nay liền rất phổ biến tình cảm đúng chỗ tại nhiệm hoàng đế nếu là hơi hồ đồ một chút lại thêm tín nhiệm đó chính là tốt nhất bắt đầu ngươi mặc dù trưởng quản xích vệ phía trước chút năm một mực lấy thủ đoạn tiết huyết chấn nhiệt mọi người có thể thành là thái tử sau này làm hoàng đế sau coi như không thể chỉ là đánh giết giải quyết vấn đề thừa ân hầu hẳn là cảm thấy ngươi bây giờ đã bắt đầu cải biến như hắn còn có người của hắn có thể trường kỳ tại bên cạnh ngươi ảnh hưởng vậy bọn hắn liền có thể đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt duy nhất tương đối vấp chân người chính là ta ngươi nếu không muốn một chút ngươi gần nhất cho thừa ân hầu tín hiệu gì không có hắn đột nhiên tăng lớn lá gan khẳng định là có nguyên nhân nghe được lục thừa an lời này chu trăn trầm tư nghĩ nghĩ tiếp lấy sắc mặt liền thay đổi thừa an thừa ân hầu bản thân phụ hoàng ta sau đó đệ đệ hắn cùng tương lai thái tử phi trong nhà cũng có móc lấy con quan hệ thông gia quan hệ. Lần trước tại Thái tử phi trong phủ, ta đúng lúc gặp được thừa ân hầu, liền theo miệng khen hắn vài câu. cứ như vậy mấy câu, chẳng lẽ liền có thể để thừa ân hầu đắc ý với bảo? Nói đến đây, Chu Trăn chính mình cũng kinh ngạc cảm thấy mình hẳn là sai lầm. chương 497, nhà hắn hầu ra, còn có thể cứu trở về sao? chương 497, nhà hắn hầu ra, còn có thể cứu trở về sao? Nghe được Chu Trăn nói tới lục thừa an, nhìn xem hắn gật đầu. hắn cũng không nghĩ tới, thừa ân hầu là cái có thể quá độ lý giải người khác lời nói người. liền một câu lời khách khí, cũng không biết hắn não đủ cái gì rất rõ ràng, não bổ lại thêm đại chu quyền quý bên trong, phàm là không phải lục thừa an như vậy, từ nông gia con trở thành thực quyền đại thần, những gia đình khác hậu thế, thông hôn sau mạng lưới quan hệ thế nhưng là phi thường khổng lồ, để thừa ân hầu lòng tự tin tăng vọt, cái này không, cũng dám thử thăm dò đối với lục thừa an hạ thủ. liếc nhau, chu trăn cùng lục thừa an đồng thời lắc đầu, tính toán, đối với thừa ân hầu người như vậy, hay là đừng đoán đúng định pháp, chỉ cần giải quyết đối phương, mặc kệ hắn não bổ cái gì, cũng không đáng kể. vậy phân hiện tại hoàng hậu, sau đó mà thôi, cùng lắm thì đổi một cái. ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm. Chu Khải Minh đã điều tra rõ tôn Ngọc Anh là ai an bài. Đi vào hoàng hậu ở lại cung điện, Chu Khải Minh nhìn nàng một hồi. Tại hoàng hậu lúc khẩn trương, hắn mở miệng hỏi: Hoàng hậu, châm nhớ kỹ ngươi cùng đệ đệ ngươi thừa ân hậu, quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu. Bệ hạ, thần thiếp đệ đệ cũng không phải là thần thiếp ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Thần thiếp nguyên bản có cái huynh trưởng, chỉ là thân thể kém, nhiều năm trước liền đã chết bệnh. Hoàng hậu vội vàng nói: Làm hậu cung tri chủ, tại không có thái hậu, lại không có hoàng quý phi dạng này có thể cho nàng nột ngạn đối thủ. Hoàng hậu đối với hậu cung không chế, hay là rất mạnh. Cái này không. Tào Triều trong lúc đó có đại đồ đần đối với Lục Thừa An xuất thủ, nàng cũng nghe nói. Mặc dù không rõ ràng Tào Triều trong lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ở tôn Ngọc Anh bị giam tiến đại lao sau, Hoàng hậu cũng ở trong cung chào phúng qua hai câu. Nhưng bây giờ Chu Khải Minh tới, hay là tại Lục Thừa An bọn người sau khi rời đi không bao lâu tới, căn cứ đối với Chu Khải Minh hiểu rõ, lại thêm hắn lời mới vừa nói, Hoàng hậu liền Minh Bạch bị bắt tôn Ngọc Anh, người sau lưng chính là nàng không quá ưa thích đệ đệ thừa Ân hậu, vì không nhận liên lụy, nàng đương nhiên phải nhanh bỏ qua một bên quan hệ. Mặc dù là huyết mạch tương liên tỷ đệ, nhưng hiểu đều hiểu không giống một cái mẹ ruột huynh đệ tỉ muội, ở đâu ra tình cảm. Đừng nói cùng cha khác mẹ, liền tính cả cha cùng mẹ huynh đệ tỉ muội, liên lụy đến lợi ích cũng không có mấy cái có thể vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Nàng hiện tại đã là hoàng hậu, tương lai sẽ còn trở thành thái hậu, tội gì vì một cái không thích nhà mẹ đẻ đệ đệ, gây chú Khải Minh không thích. Nghe được hoàng hậu lời nói, Chu Khải Minh nhìn đối phương một chút. Hoàng hậu, đã ngươi cùng thừa ân hậu quan hệ bình thường. Về sau thừa ân hậu phủ sự tình, ngươi cũng đừng hỏi tới. Các loại châm thoái vị sau, chẳng có thể cho chăn nhi phong ngươi huynh trưởng lưu lại đứa bé kia là thừa ân hậu bệ hạ, thân thiếp biết hoàng hậu một mặt khiếp sợ nói ra. trước hôm nay, nàng chưa từng nghĩ tới, chu khải minh muốn sớm phái vị. mặc dù không biết chu khải minh tại sao lại có tính toán như vậy, nhưng hoàng hậu sau khi hết khiếp sợ, trong lòng vui vẻ càng sâu. sớm làm thái hậu, nàng hay là rất tình nguyện. dù sao, nghe nói phế hậu, nàng còn không có nghe qua cái nào triều đại có phế thái hậu. chính nghĩ như vậy, nàng liền nghe chu khải minh tiếp theo nói câu: hoàng hậu, dân gian có câu nói, không biết không cầm không làm nhà ông. về sau chấm phái vị, ngươi muốn rõ ràng mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. trân nhi từ nhỏ không có ở trong cung sinh hoạt tự tại đã quen, không thích bị quản thúc. Hoàng hậu, cái gì không thích bị quản thúc, là không thích bị nàng quản thúc đi." Ở trong lòng liếc mắt, hoàng hậu vội nói, "Bệ hạ yên tâm, thân thiếp quản lý hậu cung nhiều năm, từ lâu phiền chán. Nếu là có thể tại về sau nhẹ nhõm sống qua ngày, thân thiếp cũng là rất vui mừng vui." Lời này, nghe Chu Khải Minh cũng không khỏi đến đánh giá hoàng hậu một chút. Hôm nay, Chu Khải Minh cũng không có rời đi, lưu tại hoàng hậu trong cung. Mà Lục Thừa an, thì là rất nhanh, liền đem Thừa Ân hầu làm qua cái gì, đều đã điều tra xong. Trước kia không có quá lưu ý đối phương, chủ yếu là Thừa Ân hầu không có quyền lợi gì cũng liền tên tuổi nghe em hai điểm. Nhưng bây giờ, dạng này không có cảm giác tồn tại thừa ân hầu nếu lên khác tâm tư, lại đối hắn xuất thủ, đương nhiên muốn triệt để chèn ép mới được. Dù sao, có thủ không báo, chẳng lẽ muốn giữ lại an tết? Sáng sớm hôm sau, sai nhân nghe được, xác định hình bộ quan viên chỉ là cha lục thừa an tại Tảo Triều trong lúc đó nói Tôn Ngọc Anh người nhà còn có tộc nhân làm chuyện ác. Đối với Tôn Ngọc Anh, thậm chí ngay cả thẩm vấn đều không có người đi thẩm qua. Còn may mắn Tôn Ngọc Anh sẽ không gánh không được đem hắn bàn giao đi ra thừa ân hầu, điểm tâm còn không có nhập miệng, người liền bị bắt. Thừa ân hầu mời đi người tới bắt xích huyết vệ mở miệng nói: mặc dù trong miệng nói chữ xin người, xích huyết vệ ra tay cũng không nhẹ, còn kém trực tiếp sách lấy thừa ân hầu đi đại lao. biết mình không phản kháng được xích huyết vệ thừa ân hầu, tranh thủ thời gian nhìn xuống trong nhà những người khác một chút. lúc này, phàm là trong phủ có làm qua ác người, đều đã như hắn bình thường, bị tóm lên đến, không có bị bắt người bên trong, thân phận cao nhất, lại là hắn trước kia một mực chèn ép đại chất tử. Thế thế, thừa ân hầu cũng không có lo lắng muốn khác, tranh thủ thời gian ra hiệu đối phương các loại xích huyết vệ sau khi rời đi, đi hoàng cung tìm hoàng hậu xin giúp đỡ. bị thừa ân hầu nhờ giúp đỡ, là cái chỉ có mười bốn nhìn xem liền thiếu niên gầy yếu. Hắn chỉ là nhìn xem Thừa Ân Hầu bị xích huyết vệ bắt đi, toàn bộ hành trình một câu đều không có nói. Về phần tìm Hoàng hậu, Hoàng hậu vốn là ở trong cung, ngoại nam khó được có thể gặp một lần. Trước kia, Thừa Ân Hầu để phòng hắn, không mang hắn đi bái kiến qua Hoàng hậu mấy lần. Nhất là mấy năm này, hắn ngay cả Hoàng hậu một mặt đều không có gặp qua. Như vậy quan hệ, hắn liền xem như vào cung, có thể nhìn thấy Hoàng hậu sao? Hoặc là nói, hắn cầu tình hữu dụng không? Mang theo ý nghĩ như vậy, thiếu niên tại Thừa Ân Hầu bị bắt sau, đối với rối bời hạ nhân nhíu mày, liền trực tiếp đi hướng chính mình ở sân nhỏ. Tôn Tiếu gia Ngài không vào cung cầu hoàng hậu cứu hầu ra sao? Quản gia nhìn xem việc không liên quan đến mình thiếu niên hỏi. Nghe vậy, đối phương kinh ngạc nhìn quản gia một chút, hỏi một câu. "Quản gia, ta cùng hoàng hậu cô cô nhiều năm không thấy, ngay cả mặt mũi tình đều không có, như thế nào cầu tình?" Lại nói, "Hầu gia bị bắt, nghĩ đến hoàng hậu rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Nếu là nguyện ý cứu, ta có vào hay không cùng cũng không đáng kể. Hoàng hậu cô cô nếu không nguyện ý cứu hầu ra, ta cầu tình cũng là đi không." "Thưa ân hầu phủ quản gia." Xác định thiếu niên cái gì đều không muốn qua sau, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Nhà hắn hầu gia, còn có thể cứu trở về sao? Cùng một thời gian, trong hoàng cung hoàng hậu cũng nhận được thừa ân hầu bị bắt tin tức. Sau khi nghe xong, hoàng hậu khoát khoát tay, không nói gì, chỉ là trong lòng nàng trực tiếp cảm khái một câu: Xem ra, Lục Thừa An Tâm nhãn hoàn toàn chính xác rất nhỏ, bản sự còn không nhỏ. Người như vậy, không thể đắc tội a. Nghĩ đến cái này, hoàng hậu lại nghĩ tới Chu Chân. Chu Chân có thể cùng Lục Thừa An quan hệ trung đụng tốt như vậy, xem ra cũng là cùng loại người. Nếu như thế, nàng ngày nếu làm thái hậu, nàng hay là nghĩ biện pháp, tìm có thể nhàn nhã sống qua ngày nơi đến tốt đẹp đi. Các loại Chu Khải Minh thoái vị sau, Hoàng cung này, nàng không muốn cũng không dám lưu lại. Chương 498, cha có phải hay không đoán sai? Chương 498, cha có phải hay không đoán sai? Lựu Tư phòng Chu Khải Minh, không biết hắn Hoàng hậu giờ phút này đều muốn lấy tương lai vứt xuống hắn thoát đi hoàng cung. Thừa Ân hầu chứng cứ phạm tội, là Lục Thừa An cùng Chu Trăn cùng nhau tra. đương nhiên, chính hắn cũng phải người đem Thừa Ân hầu tra xét cái rõ ràng. Mà An bài Xích huyết vệ bắt Thừa Ân hầu, cũng là hắn chính miệng phân phó. Đang nghe Hoàng hậu đuổi đi mấy đợt vào cung cầu tình người sau, Chu Khải Minh tâm tình rất tốt đem Chu Trăn cùng Lục Thừa An đều triệu hoan đến trong cung. Lúc này. Lục Thừa An đang cùng Lục Chính Điền đặc ý. Hôm qua tạo chiều sau, Lục Chính Điền liền từ Lục Thừa An cái này biết, đến cùng là ai muốn đối với Lục Thừa An xuất thủ. Một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, Lục Chính Điền sáng sớm sau khi rời giường, còn đang vì về sau như thế nào giúp đỡ Lục Thừa An chống cự thừa ân hầu, trầm tư suy nghĩ lấy. Gặp Lục Thừa An sau, hắn ngay lập tức đem chính mình một đêm nghĩ tới biện pháp, đều nhất nhất nói ra. Mà Lục Thừa An thì là các loại Lục Chính Điền sau khi nói xong, mới mở miệng nói: "Cha, ta quên nói cho ngươi, thừa ân hầu phụ không ít người, bao quát thừa ân hầu, hiện tại đã bị giam giữ tại xích huyết vệ trong đại lao." Bắt người sự tình, hay là bệ hạ phân phó. Ngươi yên tâm, chúng ta về sau không cần phòng bị thừa ân hậu. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền sửng sốt một chút, tiếp lấy liền không khỏi nhìn về phía Lục Thừa An. Bệ hạ như vậy sủng ái con của hắn, trong lòng của hắn làm sao hơi sợ hãi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra, hoặc là nói sẽ phải xảy ra chuyện gì, mới khiến cho bệ hạ đối với hắn nhi tử như vậy tin một bề. Nghĩ đến Lục Thừa An những năm gần đây hành vi, còn có Chu Khải Minh ăn bài, Lục Chính Điền lông mày động bên dưới. Tiếp lấy, trong đầu của hắn như bị sét đánh bình thường, đang nghĩ đến Lục Thừa trạch trải qua Lục Thừa An sắp nhận, có thể nhiều chứa đựng cây bông chuyện này. Lục Chính Điền một chút nghị thông suốt hết thảy, trong nháy mắt sáng tỏ toàn bộ Lục Chính Điền, thở dài sau, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, khó trách con của hắn những năm gần đây đơn giản cả năm không ngừng, một mực bận rộn lấy. Kiếp nạn lớn như thế phía trước, ai dám rảnh rỗi không nói trước chuẩn bị? Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền cũng rốt cục nghị thông suốt Chu Khải Minh vì sao rõ ràng có thể khống chế toàn bộ kinh thành, vì sao còn để Nhi Tử tự giết lẫn nhau? Cuối cùng chỉ còn lại có một cái có năng lực Nhi Tử Chu Trăn. Ngươi lai là thay nạn tiến đến trước, sớm thanh trừ hết không an phận Nhi Tử a. Trong lòng suy nghĩ những này, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi. Thừa An, có thể có cái gì cần cha làm? Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhanh chóng nhìn Lục Chính Điền một chút. Cha, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Những năm gần đây, Đại Chu chuẩn bị đã rất sung túc, ngươi có khác áp lực quá lớn, coi như cái gì cũng không biết, hết thảy như thường chính là. Lục Chính Điền, làm sao có thể hết thảy như thường? Mặc dù nghĩ như vậy, Lục Chính Điền thật cũng không nói ra. Tiếp lấy, tại không hiểu ra sao, nghe không hiểu hắn cùng Lục Thừa An nói cái gì Lục Thừa trạch hỏi một câu. Cha, ngươi cùng đệ đệ không phải nói thừa ân hầu bị bắt sự tình sao? Tại sao lại nói lên khác? Các ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? nếu không nói ra ta cũng nghe một chút, dứt lời trong ngay mắt, lục chính điển cùng lục thừa an đồng thời vu tay, vua xuống lục thừa Trạch bà vai, cười bên dưới, lục chính điển đối với lục thừa trạch lời nói thâm thiế nói ra, thừa trạch, ngươi tốt nhất đọc sách, tranh thủ lần sau có thể kỳ thi mùa xuân trên bảng nổi danh, ngươi xem một chút, không có vào chiều làm quan, ta cùng ngươi đệ đệ thuận miệng trò chuyện đôi câu nói, ngươi cũng không thể lý giải, đúng a, ca, ngươi là nên hảo hảo cố gắng mới được, trong chiều sự tình ngươi trước đường đánh nghe, nhanh đi quốc tử giám, ta thế nhưng là nghe quốc tử giám tiến sĩ nói, ngươi gần nhất có chút thừa biếng, lục thừa an ở một bên tăng thêm câu lời này vừa nói ra, lục chính điện lập tức hành xử làm cha quyền lợi, đem lục thừa trạch thuyết giáo một trận. các loại lục thừa trạch rời nhà bên trong thời điểm, trong đầu còn có lục chính điện nói những cái kia khuyến học lời nói. lúc này hắn đã sớm quên ngay từ đầu nghi vấn, chỉ muốn tranh thủ thời gian đến quốc tử giám, để phu tử thanh âm tắm một cái lô thai. không có cách nào, cha hắn từ khi vào đồ sát việt sau cũng bẻm mép lắm không ít. vừa rồi cha hắn cái kia phiên thuyết giáo lời nói, đơn giản có thể được xưng là ma âm sâu thai. tại lục thừa trạch thoát đi trong nhà sau, lục thừa an mới nhìn hướng đoán được hết thể lục chính điện. thừa an, cha có phải hay không đoán sai? Như thế cực hàn thời tiết, hẳn là sẽ không đến đi. Lục Chính Điền xác định tại hữu không người sau, vội vàng hỏi: "Cha, mặc kệ cái gì thời tiết, thời gian luôn có thể qua số dưới. Ngươi yên tâm đi, sớm rất nhiều năm chuẩn bị, đại chu không sợ hết thảy tai nạn." Lục Thừa An trở về Lục Chính Điền một câu. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Hắn như thế nào yên tâm? Về sau, hắn muốn có trước kia giấc ngủ đều là vọng tưởng. Chuyện lớn như vậy ngăn ở trong tâm, hắn làm sao có thể yên tâm bên dưới? Bất quá, nói trở lại, hắn không yên lòng lại có thể thế nào? Nghĩ đến bản lãnh của mình, Lục Chính Điền cuối cùng trầm mặc. Hắn có vẻ như, coi như sớm biết được tương lai sẽ có không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm rét lạnh thời tiết, hắn cũng không có biện pháp làm ra cải biến. Biết việc này, hắn thật chỉ có thể vô năng phát sầu, lại không tác dụng. Nhiều nhất, sớm chứa được một điểm hữu dụng đồ vật. Nhưng những này, nghĩ đến con của hắn sớm đã có chuẩn bị. Trong lòng nghĩ như vậy, mắt nhìn lục thừa an đứa con trai này sau, lục chính điền lại thư thái một chút. Hắn không nhiều lắm bản sự trợ giúp đại chu vượt qua tai nạn, nhưng hắn như tử đã sớm bắt đầu hành động. Nếu như thế, hắn phải tin tưởng con của mình, không cần tại cái này buồn lo vô cớ. Đối với Lục Thừa An phất phắt tay, Lục Chính Điển chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Cũng chính là lúc này, Chu Khải Minh chiêu Lục Thừa An vào cung lợi nhắn, cũng truyền tới. Trước kia chỉ cho là Chu Khải Minh là tin một bề Lục Thừa An, thường xuyên chiêu Lục Thừa An vào cung Lục Chính Điển, này sẽ bởi vì biết cực Hàn thời đại sắp xảy ra dạng này đại tin tức, rốt cuộc minh bạch, Chu Khải Minh cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì chiêu con của hắn vào cung nói chuyện phiếm. Không chừng, bọn hắn bận bịu ngay cả nói chuyện phiếm vài câu thời gian cũng không có. Đến đô sát viện, mặc dù Minh Bạch lo lắng cũng không có chỗ dùng, Lục Chính Điền vẫn như cũ chau mày, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Thế thế Đô sát viện kinh lịch quên đủ, lục đại nhân, ngươi đừng lo lắng. Hạ quan hôm nay chuyên môn nghe ngóng, hoàng hậu không có hỏi đến thừa ân hầu bị bắt sự tình, chỉ cần xích huyết vệ định ra chịu tội, thừa ân hầu về sau đối với tiểu lục đại nhân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì thừa ân hầu bị bắt, này sẽ phạm là tin tức linh thông người, cũng đều biết hai tại tôn ngọc anh sau lưng an bài hắn tạo triều trong lúc đó thử thăm dò đối với lục thừa an xuất thủ, này sẽ nhìn xem lục chính điện phát dầu. Đô sát viện kinh lịch đã cảm thấy cơ hội tới, trước không đề cập tới lục chính điện chức quan cao hơn hắn, cũng chỉ lục thừa an là lục chính điện nhi tử đầu này. Liền đầy đủ để hắn tìm cơ hội cùng Lục Chính Điền tạo mối quan hệ. Nhìn con chuẩn bị tiếp tục khuyên hắn kinh lịch, Lục Chính Điền buồn bã nói, "Ngươi không hiểu, Đô Sát viện kinh lịch." Cuối cùng, vị này muốn cùng Lục Chính Điền giữ gìn mối quan hệ Đô Sát viện kinh lịch, hay là cùng Lục Chính Điền nói một hồi lâu, mới bận biểu sự tình của riêng mình. Mà Lục Thừa An, nay sẽ đã cùng Chu Chăn, cùng nhau tại Ngự thư phòng gặp được Chu Khải Minh. Vừa thấy mặt, lúc đầu muốn cùng hai người nói chính là chuyện khác Chu Khải Minh, chỉ vào ngự án bên trên vừa lấy được tin tức, nói ra, "Thừa An, Châm Nhi, đế quốc sai lầm." chương 499, nói chậm một chút, chương 499, nói chậm một chút. Tề quốc sai lầm. Nghe được Chu Khải Minh lời nói, Lục Thừa An cùng Chu Trăn đồng thời nhìn về phía hắn, chờ lấy Chu Khải Minh tiếp xuống tỏ thái độ. Dù sao, hiện tại Đại Chu hay là Chu Khải Minh? Nhìn thấy phản ứng của hai người, Chu Khải Minh khẽ miệng giật một cái. Tiếp lấy, liền đem vừa lấy được tin tức đối đến Lục Thừa An cùng Chu Trăn trước mắt. Các loại thấy rõ nội dung phía trên sau, Lục Thừa An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khải Minh, hỏi: Tề quốc phát sinh động, phạm vi còn rất rộng. Đối với Tề quốc mấy cái châu phủ bách tính đều là khó Mấy năm này, tể quốc hoàng đế mặc dù đã nắm trong tay tể quốc, nhưng đến cùng hay là tuổi trẻ. Lần này địa động sau khi kết thúc, hắn không có xử lý tốt cứu tế công việc. Tuy nói từ địa động phát sinh đến bây giờ, cũng chỉ có không đến 5 ngày thời gian, nhưng thám tử đến báo, tể quốc gặp tai họa bất tính, đã bị người cổ động đứng lên. Nếu không hảo hảo xử lý, không chừng tể quốc liền muốn phát sinh. Chu Khải Minh cảm khái nói, "Đăng cơ đa niên, hắn kỳ thật nhất minh bạch làm hoàng đế khó xử. Tuy nói hoàng đế có thể quyền thế nơi tay, một lời quyết định ngàn vạn người sinh tử. Nhưng kỳ thật, đối với hoàng đế tời nói, toàn bộ quốc gia bất tính, vậy cũng là con người." gặp được năm được mùa còn tốt, gặp được hai niên, nếu không hảo hảo xử lý, dân chúng bên trong lại có cái mục tiêu rộng lớn, cái kia không chừng liền muốn trở thành vong quốc chi quân. mà lại biên cảnh quấy nhiễu còn có nội bộ chính biến vĩnh viện cần phòng bị, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. trong sinh hoạt hàng ngày, hậu cung giai lệ tuy nhiều, nhưng lựa chọn như thế nào, tuyển ai sủng ái, nếu là không có thủ đoạn cường ngạnh khống chế triều đình, cái kia đều không làm được chủ. về phần cả năm không ngừng xử lý chính vụ, cờ tuân thủ lễ nghi quy phạm các loại, có chút sai lầm liền bị phạt tội, thậm chí có đôi khi sẽ bị định tính là hư quân. vừa nghĩ tới làm hoàng đế khổ, Chu Khải Minh liền hâm mộ mắt nhìn Lục Thừa An giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy lục thừa an thời gian mới là tốt nhất có quyền thế có địa vị còn có thông minh đầu óc tức thì bị hắn vị hoàng đế này vĩnh viễn tin tưởng duy trì có người đã tội thậm chí đều không cần lục thừa an động thủ hắn đều muốn tự mình giải quyết còn nếu là đại chu thật tiếp tục không xuống làm phát hiện cũng mở rộng khoai lang khoai tây các loại cao sản giống nhóc sống dân vô số lục thừa an liền xem như thay đổi triều đại sau tân đế cái kia đều phải cẩn thận tiện đái mới được nghĩ như vậy chu khải minh nếu không phải minh bạch lục thừa an đối với hắn chúng nữ nhi không cảm giác đều muốn hạ thánh chỉ đem lục thừa an thuận về nhà làm con rẻ Hâm mộ Song Lục thừa An, hắn lại nhìn Chu Chăn một chút. Ai, hắn đứa con trai này, về sau cần phải vất vả. Niệm này vừa ra, Chu Khải Minh ho nhẹ một tiếng, đối với Chu Chăn nói ra: "Đặt đến mà, đại chu tương lai, vi phụ rất sắp giao cho trên tay ngươi. Vừa vận tề quốc hiện tại gặp nạn, ngươi có thể tùy thời chú ý, nhìn xem tề quốc hoàng đế xử trí như thế nào, kết cục thì như thế nào. Về sau, ngươi gánh thế nhưng là rất nặng." Nghe nói như vậy Chu Chăn, không người nói: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì đại chu bỏ giá hết thảy. Cuộc sống tương lai có thể sẽ rất khổ, nhưng cũng rất có tính khiêu chiến." Theo Chu Chân lời nói xong, Chu Khải Minh nhìn xem cái này còn sót lại như tử, càng phát ra tán thưởng. Còn tốt, hắn còn có Chu Chân đứa con trai này. Bằng không, dựa theo hắn lấy trước kia chút nhiệt tử bản sự, hắn coi như thoái vị trở thành thái thượng hoàng, không chừng đều muốn kinh lịch số mạng mất nước. Có ý nghĩ này, Chu Khải Minh hận không thể hiện tại liền đem Đại Chu ném cho Chu Chân. Dù sao, liên thề quốc hiện tại địa động phạm vi, hắn cảm thấy cứu tế độ khó khá lớn. Nếu là việc này phát sinh ở Đại Chu, hắn đều muốn nhức đầu không ngủ được. Nếu như thế, nếu không, hắn thừa dịp Đại Chu hiện tại mạnh khỏe, sớm thoái vị Có Lục Thừa An tìm tới cũng mở rộng cao sản giống góc, còn có tu kiến liên thông đại chu, có thể cho các nơi vãng lai thời gian giảm bất đường xi si măng, hắn là chủ chính hoàng đế, công lao đã tới tay, không cần vu vạ trên hoàng vị các loại cực hàn thời đại đến. Niệm này vừa ra, Chu Khải Minh nhịn không được. Ngay tại hắn vừa muốn há miệng lúc, Lục Thừa An đã quen thuộc xuất ra đại chu còn có chúng quanh các nước dư đồ. Tiếp lấy, theo dư đồ bị phóng tới trước mặt hắn ngự án bên trên, Lục Thừa An tay cũng bắt đầu ở phía trên khoa tay đứng lên. Bệ hạ, ngài nhìn cái này, Tề quốc phát sinh động châu phủ, kỳ thật đều tại đầu này địa động bán khối bên trên thần nhìn qua chúng ta đại chu cùng trung quanh trư quốc có ghi chép đến nay phát sinh tất cả địa động phát hiện những địa phương này đều là liên động đang phát sinh địa động lúc một phương gặp nạn địa phương khác cũng sẽ có ảnh hưởng nếu tể quốc những châu phủ này đã phát sinh động cái kia cùng một chỗ bản khối bên trên địa phương khác cũng không quá an ổn chúng ta đại chu bên trên ngu phủ có 2 cái huyện thành 17 cái thôn chấn ngay tại trong phạm vi này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ngài nên bắt đầu an bài lời này đem chu khải minh đều nói ngọng hắn đang suy nghĩ cực hàn thời đại không đến trước tranh thủ thời gian thoái vị sự tình lục thừa an tiểu tử này vậy mà cho hắn tìm lớn như vậy một sự kiện hắn đăng cơ mấy chục năm đại chu phát sinh động số lần cũng chỉ có ba lần mà cái này ba lần hắn đều là từng hạ xuống tội kỳ chiếu bây giờ suy nghĩ một chút đô đầu rất lớn lúc này chu khải minh hận chỉ hận chính mình nói chậm một chút hiện tại để hắn nói ra muốn phái vị lời nói hắn cũng không tốt làm vi tứ cùng chu chân phụ tử tình cứ như vậy nhiều nếu là ở biết đại chu sẽ có hai cái huyện thành pháp vi sát xuất lớn phát sinh động để chu chân vừa đăng cơ liền muốn đối mặt hạ tội mình chiếu xử lý tình hình hai nạn còn muốn đối mặt bách tính những cái kia hắn đắc tội thừa thiên Thượng Thiên mới có thể nổi giận hạ xuống thai nạn lời nói, Chu Khải Minh cảm thấy hắn coi như lên làm thái thượng hoàng, không chừng đều sẽ có bất hạnh chuyện phát sinh. Dù sao, hắn cùng Chu Chân mặc dù trước đây ít năm không có nhận nhau, nhưng hắn nhưng là nhìn lấy Chu Chân từ một cái tiểu thiếu niên trưởng thành. Hắn đứa con trai này, hung ác lên hắn có thể chịu không nổi. Nghĩ đến cái này, Chu Khải Minh đành phải bỏ đi lập tức thoái vị ý nghĩ, bắt đầu nghĩ đến tội kỷ chiếu muốn thế nào viết. Đương nhiên, lục thừa an tại cái này, Chu Khải Minh hơi nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị đem tội kỷ chiếu giao cho Lục Thừa An đi viết. Hắn một cái hoàng đế đương nhiên không có quan trạng nguyên co tài hoa dạng này cần tài hoa tội kỳ chiếu hay là giao cho người chuyên nghiệp đến viết đi nghe được Chu Khải Minh an bài nhiệm vụ Lục Thừa An trầm mặc nhìn hắn một hồi ngay tại Chu Khải Minh cảm thấy Lục Thừa An không chừng muốn cự tuyệt hắn nếu không tìm một cái khác thằng suy sẹo viết tội kỳ chiếu lúc bên thai truyền đến Lục Thừa An một câu bệ hạ Thiên Hải không phải người hoạ càng cùng ngài không quan hệ không cần tội kỳ chiếu lời này giải thích thế nào Chu Khải Minh nhãn tỉnh sáng lên vội vàng hỏi liền ngay cả Chu Tràn cũng trong nháy mắt nhìn về phía Lục Thừa An dù sao ngày khác nếu là hắn đăng cơ Đối mặt cũng không chỉ là địa động, còn có không biết sẽ tiếp tục bao lâu cực hạn thời đại. Đến lúc đó, như cần viết tội kỳ chiếu, vậy hắn một năm muốn viết bao nhiêu phần? Bị hai cha con này ánh mắt sáng rực nhìn xem, Lục Thừa An cũng không dám làm người khác khó chịu vì thèm, vội vàng nói: "Bệ hạ, Chu đại ca, thiên tai này không phải người họa, có thể giải thích biện pháp có rất nhiều. Đối với văn nhân cũng có tài người, cần thông báo cho bọn hắn tại sao lại phát sinh thiên tai. Đối với bất tính, đặc sắc cố sự, mới là bọn hắn thích nhất giải thích." Chương 500, chỉ có khổ lao, chương 500, chỉ có khổ lao. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Chu Khải Minh cùng Chu Trân cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Dù sao, giải thích như vậy, hoặc là nói gieo rắc ý nghĩ sự tình, Lục Thừa An cũng không chỉ làm một hai lần. Đừng nói, mỗi một lần hiệu quả cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh nhìn ngay lập tức hướng Lục Thừa An, ho nhẹ một tiếng nói ra: "Thừa An, việc này, căn hệ trọng đại. Nếu không ngươi vất vả một chút, suy nghĩ nhiều mấy cái tốt cố sự." Lục Thừa An nhìn Chu Khải Minh một chút, Lục Thừa An buồn bã nói: "Bệ hạ, tại biết cực hàn thời đại sắp đến lúc, thần đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại, ánh sáng truyện xưa phiên bản đã có hơn 20 bản." chính là muốn phiền phức bệ hạ nhiều an bài một chút nhân viên chuyên nghiệp để bách tính nhìn xem cố sự cũng có thể chức cao hứng một lát. nghe nói như vậy chu khải minh không hề nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng việc này người chuyên nghiệp hắn có chính là không có có thể giải thích thiên thai cố sự cái này không hắn cùng lục thừa an thật đúng là rất xứng đôi con thần mang theo ý nghĩ này chu khải minh tranh thủ thời gian an bài đứng lên mà lục thừa an cũng trở về đi đem chính mình những năm này dành thời gian phổ cập khoa học cực hàn thời đại tiểu cố sự đều cho chu khải minh về phần chu trăn làm tương lai hoàng đế chu khải minh nếu muốn phái vị đương nhiên muốn từ giờ trở đi ủy quyền với vạn, tề quốc nhiễu loạn, có thể cho chu trăn vây xem một chút. mà ngự án bên trên cảm giác vĩnh viễn cũng phê duyệt không hết tấu trường, chu khải minh cảm thấy cũng muốn để con của hắn sớm hưởng thụ một chút. bị chu khải minh ngăn bài, khổ cấp cấp phê duyệt tấu trường chu trăn bắt đầu công việc lưu bù lên. mà lục thừa an sau khi trở về nghĩ nghĩ tìm lục chính điện hỏi cha, ngươi biết các ngươi đô sát viện lấy trước kia vị tại đại nhân hiện tại người ở đâu? không phải ngươi ngăn bài để hắn đi phổ cập khoa học đại chu luật pháp sao? ngươi yên tâm, hắn cái này nhân tâm nghĩ nhiều, tâm nhãn cũng không lớn, cha sẽ một mực nhìn chăm chăm không để cho hắn có lên ý đồ xấu thời gian. Lục Chính Điển vừa cười vừa nói, nghe thấy lời này, Lục Thừa An cười hắc hắc bên dưới, liền nhanh lên đem chính mình mang tới giấy đưa cho Lục Chính Điển, nói câu: "Cha, đây là ta căn cứ Đại Chu Bách tính bình thường khả năng có sinh hoạt điều kiện, tổng kết ra cực hẳn thời đại cầu sinh cần biết. Người an bài một chút, viết cái sổ con ngày mai cho Bệ hạ. Vừa vặn có thể cùng Bệ hạ nói lại tại đại nhân, cụ thể sự tỉnh để hắn đến. Thừa An, đây cũng là công tích đi." Lục Chính Điển không xác định nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. "Phải biết, phủ cấp khoa học Đại Chu luật pháp." có lẽ bởi vì bách tính chỉ nhớ lục thừa an tặng những ban thương kia kết thân tự cấp bọn hắn phổ cập khoa học người cảm kích chỉ là bình thường nhưng nếu là sớm cáo chi bách tính cực hàn thời đại sắp đến tương lai muốn thế nào mới có thể tốt hơn bảo toàn tự thân tin tức, các loại chân chính bắt đầu quanh năm hạ nhiệt độ sau tại đại nhân nhưng lại tại trong dân trung có đại công lao nghe được lục chính điển tra hỏi lục thừa an vừa cười vừa nói cha ngài nếu không nhìn kỹ một chút nội dung nghe vậy lục chính điển cầm lấy giấy nhìn các loại sau khi xem xong hắn chỉ có thể nói một câu thừa an ngươi thật sự là một chút tiện nghi cũng không để cho tại đại nhân dính a Cái này mỗi một đầu nội dung đều hoặc sáng hoặc tối để mọi người biết phần này cầu sinh cần biết là ngươi chuẩn bị. Ta đại nhân chỉ có khổ lao. Sau khi nói xong lời này, hắn hỏi tiếp: Thưa An, ngươi cũng chuẩn bị như thế đầy đủ, vì sao không chính mình đem phần này cầu sinh cần biết cho bệ hạ? Ta coi như đưa sổ con, cũng không thể cải biến ngươi phía trên viết nội dung đi." Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền mở miệng nói: "Cha, ta công lao đầy đủ. Để cho ngươi đưa sổ con, chủ yếu là vì ngươi về sau thăng quan làm chuẩn bị." Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền trầm mặc một giây, mã thượng cười khen: "Thừa An, Xem ra cha về sau có thể tự quan mấy phẩm bên trên khất hải quốc, trừ chính mình cố gắng, còn lại liền dựa vào ngươi. Đến, ngươi cùng bệ hạ quen, cùng ta nói rõ một chút Nhật sổ con muốn thế nào viết mới có thể có thành tâm. Cha, ngươi đem do ta viết cầu sinh cần biết kẹp ở trong sổ con, bệ hạ liền hiểu. Con có, hiện tại tấu chương lớn đối số đã do thái tử phê duyệt. Ngươi về sau viết tấu chương, vẫn là phải lời ít mà ý nhiều mới được." Lục Thừa An nói câu. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điển mã thượng minh bạch khoảng cách thái tử kế vị thời gian không xa. Nghĩ nghĩ chính mình những năm này cùng Chu Chăn chung đụng quá trình, Lục Chính Điển nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, có con của hắn tại, hắn đều không có cùng Chu Chăn nói qua mấy câu. Ma Chu Chăn, thái độ đối với hắn, một mực không kém. Nghĩ đến cái này, Lục Chính Điển, vỗ xuống Lục Thừa An bả vai, tranh thủ thời gian cầm Lục Thừa An cho cầu sinh cần biết rời đi. Để con của hắn chỉ điểm Tấu Trương biết như thế nào, cũng chỉ là nói đùa thôi. Hắn làm quan những năm gần đây, viết tấu chương cũng không ít, kinh nghiệm còn đem ra được. Bất quá, nếu là thái tử Chu Chăn phê duyệt tấu chương, hắn cách viết, hoàn toàn chính xác muốn hơi cải biến một chút. Đêm nay, Lục Chính Điển tại thư phòng viết một hồi lâu, mới hoàn thành chính mình tấu chương. Ma Chu Chăn thì là tại Chu Khải Minh chỉ điểm hắn phê duyệt Tấu Trương không bao lâu liền ép không được khoẹt miệng sau khi rời đi, nhìn xem không ít lời ngữ cầm tú, lại không ý nghĩa gì Tấu Trương, lạnh mắt, những này không biết mùi vị quan viên, thật sự là sự tình quá ít, dành đến hoàng. Chu Trăn cười lạnh một tiếng, tiện tay tại Tấu Trương bên trên viết làm việc kế hoạch. Mặc dù không dám nói đúng đại chu trong triều đình tất cả quan viên đều giải, nhưng Chu Trăn đối với có thể đưa sổ con quan viên cũng đều rất quen. dù sao, hắn trưởng quản xích với vệ, lúc không có chuyện gì làm, chủ yếu chính là tìm hiểu những quan viên này bí mật nhỏ, mà muốn thế nào an bài đối phương, Chu Trăn chỉ là hơi nghĩ một hồi liền có thể nghĩ ra không ít nhiệm vụ. Vừa vặn, hiện tại muốn vị cực hàn thời đại đến chuẩn bị, lại muốn xem tề quốc tại sân bãi này động bên trong như thế nào an ổn vượt qua, dùng để hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn, hắn nhu cầu cấp bách không ít làm việc quan viên. Thế là, ngày thứ hai, lúc đầu viết thỉnh ăn sổ con, có thể là cảm giác cuộc sống cũng đối với Chu Khải Minh biểu trung tâm quan viên, cảm thấy trời đều sợ. Bọn hắn, thật chỉ là nghĩ đến tại Chu Khải Minh cái kia có điểm cảm giác tồn tại, không phải tìm việc để hoạt động à. Đáng tiếc, tấu chương bên trên ngự phê, mặc dù là Chu Chân viết, nhưng trên danh nghĩa hay là Chu Khải Minh an bài. Coi như biết đến cùng sống là ai an bài cũng không ai dám cự tuyệt. Dù sao, Chu Trân hiện tại thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh loại kia Thái tử, tương lai Hoàng đế. Không nghe lời, mặc kệ bị xích huyết vệ cha vẫn là bị Chu Trân nhớ kỹ, đều không phải chuyện tốt. Hôm nay, đem sổ con đệ lên Lục Chính điển, Tại biết Chu Trân thao tác sau, đều khẩn trương. Hy vọng Thái tử có thể xem ở con của ta trên mặt mũi, đừng cho ta an bài quá nhiều nhiệm vụ a. Lục Chính điển thì thầm trong lòng, công việc trong tay cũng không chậm. Đô sát viện đừng nhìn chỉ là phụ trách về tội, duy trì trật tự, giám sát các loại, nhưng nhiệm vụ không có chút nào nhẹ chỉ là đối với đại chu quyền quý cùng trong triều đình bên ngoài đại thần tham ô nhận hối lộ, kết mẹ kết cánh, bại hoại quan kỳ các loại hành vi điều tra cùng xác định là không là thật, chính là cái đại công trình. Mà cái này, chỉ là đô sát viện quan viên ngày bình thường cơ bản nhất sống. Có lẽ là công việc lu đủ lên, lo lắng liền thiếu đi. Rất nhanh, Lục Chính Điển đều bận bịu muốn quên chính mình đưa lên tấu chương sự tình. Đúng lúc này, trong cung truyền chỉ công công tới. Chương 501, Lục Chính Điển biện pháp, bọn hắn không thích hợp. 1. Chương 501, Lục Chính Điển biện pháp, bọn hắn không thích hợp. 1. Lục đại nhân, bệ hạ đối với ngươi trong tấu chương cho phi thường hài lòng đặc biệt mệnh chúng ta đến cấp ngươi đưa lên ban thượng, còn có bệ hạ để chúng ta cho ngài mang câu nói. Về sau nếu có tốt ý kiến hoặc đề nghị, ngài có thể viết nhiều mấy phần tấu chương. Truyền chỉ công công nhìn xem lục chính điển, quen một chút trong tay phất trần sau, nói ra câu nói này. Mà lục chính điển tại các đồng liêu trong ánh mắt hâm mộ, đón lấy ban thượng, đưa tiến truyền chỉ công công. Tiếp lấy, hắn liền nghe hiếu đâu ngự sử mộ dung giác nói ra. Lục đại nhân, chúc mừng. Nói câu nói này thời điểm, mộ dung giác ánh mắt, mắt nhìn cách đó không xa tóc hoa râm, rõ ràng là tại lan lộn sau cùng thời gian mấy năm này liền có thể khất hải cốt chính thức cáo biệt quan trường đô sát viện phải phó đô ngự xử lý Đại nhân, tại mộ dung rác xem ra phải phó đô ngự xử chức vị này tương lai không sai biệt lắm là thuộc về lục chính điện. dù sao có lục thừa an đứa con trai này lục chính điện năng lực cũng không kém, ở địa phương chiến tích cũng rất mắt sáng, hiện tại ngay cả đấu trường đều có thể bởi vì nội dung viết tốt đến bệ hạ khích lệ. nếu có người có thể đoạt tại lục chính điện trước đó trở thành đời tiếp theo đô sát viện phải phó đô ngự xử, vậy khẳng định là trong chiều sẽ ra chuyện lớn. băng không lục chính điện vị kia nhi tử lục thừa an có thể đáp ứng ngay tại mộ dung giác nói xong lời này, trong lòng suy nghĩ những ngày lúc bị chúc mừng lục chính điển cười khan một tiếng, hắn trong tấu chương viết cái gì chính mình rõ ràng nhất. Nghĩ đến là kẹp ở bên trong, lục thừa an viết xong cầu sinh cần biết, để hắn có lần này ban thưởng. À, còn có không sai biệt lắm xem như hắn dự định đô sát viện phải phó đông ngự sử trước vị này. Hiện tại liền chờ qua hai năm, hiện tại vị này lý đại nhân khất hải cốt sau, do hắn kế nhiệm. Một ngày này đối mặt các đồng liêu mịt mờ hỏi thăm, lục chính điển quả thực là một ngày bằng một năm. Cuối cùng bởi vì hắn một câu viết xong tấu chương sau, lục mỗ để tiểu nhi tử hỗ trợ trao chuốt một chút. Dứt lời, mọi người mang theo ánh mắt âm mộ nhìn hắn một cái, liền rốt cuộc không ai tiếp tục hỏi thăm. Xem ra, thái tử yêu thích, vẫn là phải chính bọn hắn quan sát mới được, lục chính điền biện pháp, bọn hắn không thích hợp. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trăn chính thức tiếp nhận phê duyệt tấu chương sự tình. Mà Chu Khải Minh thì là sắp xếp người, trước hết để cho có thể sẽ bị tề quốc địa động ảnh hưởng đến thượng ngu phủ hai cái huyện thành phạm vi bên trong mất tính, trước thu thập xong tài vận, tùy thời chuẩn bị rút lui. Về phần lục thừa an, đó càng là công việc lu đủ lên. Chu Khải Minh sai nhân đưa tới mấy trụ phần dư đồ. Hắn cần đem những năm gần đây tổng kết dưới địa động bạc khối, tại dư đồ bên trên tiêu xuất đến. Chờ hắn rút xong, những này dư đồ sẽ đưa đi đối ứng với nhau địa phương. Như lần này thượng ngu phủ hai cái huyện thành sẽ bị tể quốc địa động ảnh hưởng đến, đến lúc đó, chỉ cần đại chu cảnh nội, thậm chí bao gồm xung quanh Trư Quốc một nơi nào đó phát sinh động, đại chu các nơi chi phủ, nhất định phải dựa theo dư đồ chô bày ra, an bài tốt hạ hạt chi địa bách tính rút lui sự tỉnh. Mà cái này, chính là tương lai đại chu các nơi quan viên khảo hạch nhiệm vụ một trong. Các loại lục thừa an làm xong những này, lần nữa thanh nhàn đứng lên lúc, mới phát hiện, chung quanh đồng liêu hiện tại cũng mặt mũi tràn đầy khổ tướng thế thế, hắn cũng không hỏi nhiều, mà là tại hạ chị sau tìm được lục chính điển. dù sao cha ruột đương nhiên sẽ cho hắn ăn ngay nói thật, người khác liền không xác định. thừa an, ngươi không cần để ý. mọi người trong khoảng thời gian này cũng chỉ là tại thích tướng thái tử đối với tấu chương còn làm việc năng lực yêu cầu, chờ thêm đoạn thời gian, liền có thể thỏa mãn thái tử yêu cầu. lục chính điển mở miệng nói, lời này vừa nói ra, lục thừa an hiểu rõ cười bên dưới. mỗi một đời hoàng đế yêu cầu cùng thói quen cái kia cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. chu khải minh vị hoàng đế này là trải qua nho gia kinh điển cùng đạo đức tu dưỡng. Tham khảo lịch sử, kinh nghiệm học được đạo trị quốc truyền thống hoàng đế. Với hắn mà nói, thủ hạ quan viên chỉ cần nghe lời, hắn đem từng cái thế lực nhỏ quan viên cân bằng tốt, liền có thể an ổn khống chế triều chính. Coi như chút nói nhảm sổ con nhiều một chút, hắn cũng đã quen, cùng lắm thì chậm trễ một chút thời gian. Về phần quan viên một chút bệnh vặt, có thể là trong công việc phạm sai lầm nhỏ, hắn cũng rất có thể khoan lượng, có thể chu chăn lại khác biệt. Xích huyết vệ, đây chính là một điểm nhỏ vấn đề liền có thể phóng đại cha thế lực. Làm xích huyết vệ chỉ huy sứ, chu chăn sớm đã thỉnh thói quen tiết huyết thủ đoạn, còn có số không dễ dàng tha thứ thói quen. Nếu là phát hiện quan viên nào đó có chút ít vấn đề, Chu Khải Minh không chừng chỉ nói là một đôi lời, nhưng Chu Trăn, vậy coi như là cần triệt để điều tra rõ mới được. Hiện tại Chu Khải Minh vừa để xuống quyền, trước kia nhẹ nhõm làm quan quan viên, đúng vậy liền muốn khó chịu. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An nhìn về phía Lục chính điện, nói ra: "Cha, Chu đại ca kỳ thật tính tình rất tốt. Ngài chỉ cần ít nói lời vô ích nhiều làm hiện thực, tại Chu đại ca trong mắt chính là con tốt. Đương nhiên, nếu là đã làm sai điều gì, cần phải mau nhận sai sửa lại mới được. Miệng cứng, sức huyết vệ chờ lấy đâu?" Yên tâm Cha người ta đối với Thái tử điện hạ hay là hiểu rõ. Lại nói, ta công việc bây giờ, làm xong vậy cũng là phải cẩn thận kiểm tra xong mấy lần, mới dám kết thúc. Lục Chính Điền sét một tiếng nói ra, hắn gần nhất cũng là bởi vì hiểu rõ Chu Trăn, mới không có bị chửi hoặc bị phạt. Dựa theo trước kia thói quen làm việc các đồng liêu đều từng chịu đựng đến từ Chu Trăn đả kích, hiện tại khổ cấp cấp đối mặt nhiều hơn không ít làm việc, tóc đều rơi vào nhanh hơn không ít. Mà lại, Lục Chính Điền gần nhất cảm thấy, gần nhất lớn tuổi quan viên, biểu lộ từ lúc mới bắt đầu sầu mi khổ kiểm, đã biến thành xoắn xuýt sau một mặt nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, những năm này tuổi khá lớn quan viên. Ở trong lòng trải qua một phen tranh đấu sau, làm ra quyết định gì đó. Hiện tại, bọn hắn đô sát viện phải thêm đông nghệ xử Lý đại nhân, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn nói lại thôi. Trải qua hắn chăm chú quan sát, Lục Chính Điển luôn cảm thấy Lý đại nhân có vẻ như có chút chịu không nổi chu chăn yêu cầu làm việc cường độ, muốn sớm khất hải cốt rời đi. Bởi vì cái này, Lục Chính Điển gần nhất càng là cố gắng biểu hiện, người làm quan, nhưng không có cái gì không tranh không đo người. Chính hắn tự nhận là bản sự không kém, lại thêm con của hắn rõ ràng phân cho công lao của hắn, cái này tới tay phải phó đô nghệ sĩ cũng không thể bởi vì Lý đại nhân sớm khất hại cốt, bị người khác thiệt hộ nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian nhắc nhở Lục Thừa An. "Thừa An, ngươi gần nhất cần phải lưu ý các ngươi hộ bộ lớn tuổi quan viên. Ta cảm thấy, bọn hắn khả năng chịu không nổi thái tử điện hạ yêu cầu nghiêm khắc, không làm được bao lâu. Nếu là những quan viên này sớm rời đi, ngươi cần phải an bài tốt hộ bộ những quan viên khác lên trước mới được." Nghe nói như vậy, Lục Thừa An nhìn cha hắn một chút sau, mới mở miệng nói: "Cha, hộ bộ quan viên ai thích hợp làm gì, ta đều rất rõ ràng. Mà lại, hộ bộ đã bắt đầu dựa theo chiến tích cho điểm. Công lao có thể là sai lầm, mỗi một lần đều ghi lại ở sách, ai thăng ai hạng, liếc qua tới ngày Thân phận bối cảnh của bọn hắn có thể là thầy trò quan hệ các loại, ta cũng không phải không để ý tới, nhưng nên như thế nào lên trước, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điền một chút sau, nói tiếp: "Tựa như ngươi, phải phó đâu ngự sử chức vị nếu để cho người khác, đó chính là không nhìn công lao của ta, ngươi thượng quan sẽ không như thế đâu." Chương 501, Lục Chính Điền biện pháp, bọn hắn không thích hợp. 2, chương 501, Lục Chính Điền biện pháp, bọn hắn không thích hợp. 2. Cho nên, ta hộ bộ quan viên lên trước, kỳ thật đã sớm định ra, mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Các người đô sát viện trưởng đại nhân, hiện tại là có ý gì? Lục Thừa An có thể không tin, Lục Chính Điền nói những lời kia chỉ là nhắc nhở hắn hộ bộ tuổi tác lớn quan viên không chừng muốn khất hải cốt rời đi, để hắn sớm một chút quyết định tốt những quan viên khác lên chức vấn đề. khẳng định là Đô sát Viện phải phó Đông Ngự Sử Lý Đại Nhân cũng là không kiên trì nổi nhóm người kia, Lục Chính Điền mới có thể nhanh như vậy phát hiện. nếu như thế, Đô sát Viện trái Đông Ngự Sử Trương Đại Nhân, hai ngày này cũng nên tỏ thái độ. đương nhiên, quan viên lên chức cũng không phải là lục bộ thượng thư có thể quyết định. liên xếp như trước kia riêu tướng gia ở thời điểm cũng không có năng lực chính mình định ra ngũ phẩm trở lên quan viên lên chức sự tình hiện tại pha sóng không công bố quan viên lên trước, khẳng định là do chu trăn tới làm chủ về phần chu khải minh ngay cả phê duyệt tấu chương đều giao cho chu trăn lục thừa an có thể không tin chu khải minh không có ý định để chu trăn thừa dịp cơ hội lần này cho mình thay đổi một chút thuận mắt thành viên tổ chức ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm lục chính điển cười hắc hắc, trong mắt đều mang ý mừng rất rõ ràng trương đại nhân đã đi tìm lục chính điển mà lúc này trong hoàng cung tìm chu khải minh quan viên đơn giản nói liền không dứt có cảm thấy mình làm quan nhiều năm không có công lao cũng, cũng có khổ lao muốn cho chu khải minh nhắc nhở một chút chu trăn Đối với hắn bùng lòng một điểm, có muốn để cho mình con cháu kế thừa chính mình công lao, bản thân hắn khất hải cốt rời khỏi. Đương nhiên, cũng có đánh lấy tình cảm bài, muốn Chu Khải Minh cho hắn làm chủ. Đối diện với mấy cái này quan viên, Chu Khải Minh khuyên mấy câu sau, đã nói câu: "Chư vị ái khanh, chốc gần đây cảm thấy thể cốt không có trước kia cứng rắn. Cái này đại chu tương lai, luôn luôn muốn giao cho thái tử trong tay." Các ngươi cũng rõ ràng, thái tử nhiều năm qua trưởng quản xích huyết vệ, cùng chấm tính nét khác biệt có chút lớn. Cái này vào triều làng quan, trừ tạo phúc mách tính, cũng muốn thích trứng thái tử cái này đợi tiếp theo hoàng đế mới là. Dù sao cũng không thể để thái tử thích ứng các ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Khải Minh nhìn về phía bên trong một cái mịt mở chân ngồi hắn cùng Chu Trăn quan hệ quan viên, nửa khí đều lạnh một chút. Mà lúc này nghe ra Chu Khải Minh hiện tại bắt đầu ủy quyền cho Chu Trăn là chuẩn bị sớm thái vị, khi Thái thượng hoàng. Trong lúc nhất thời, ở đây quan viên trừ tắc lôi bên ngoài, trong đầu lập tức phân tích lên hiện tại thừa cơ thất hải cốt khả năng. Chu Trăn còn không có đăng cơ, tại một số phương diện cần Chu Khải Minh làm chủ tình hùng dưới, bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Nếu là Chu Trăn đăng cơ, bọn hắn thân lão cốt đầu này sẽ không phải bản giao trên triều đình đi. Nghĩ như vậy không ít quan viên đã cùng Chu Khải Minh chào từ giã. thậm chí có cái kia thông minh từ trong túi tay áo lấy ra chính mình đã sớm viết xong Khất Hải Cốt Tấu Chương. lúc đầu quan viên Khất Hải Cốt vì trên mặt mũi đẹp mắt một chút Chu Khải Minh cũng nên chối từ mấy lần, đợi mọi người trên mặt mũi không có trở ngại trước kia tình cảm cũng duy trì ở mới có thể phê chuẩn. nhưng lần này chào từ giã quan viên có chút nhiều, lại thêm từ khi đem chính vụ giao cho Chu Trang Kiện, Chu Khải Minh dễ dàng một đoạn thời gian hiện tại cũng không muốn tiếp tục qua lấy trước kia chúng sinh hoạt. tại tuổi già quan viên chào từ dã sau Chu Khải Minh nhìn xem bọn hắn già nuông dung nhan cảm khái một câu. Chư vị ái khanh, chấp giả, cũng nên nghỉ tạm. Các ngươi nếu muốn qua mấy năm nhẹ nhõm thời gian, chấp cũng không ngăn các ngươi sớm một chút hưởng thụ. Nếu như thế, các ngươi tấu chương lưu lại, chấp sẽ để cho thái tử đáp ứng các ngươi khất hại cốt sự tình. Tuổi già quan viên, có hay không một loại khả năng, bọn hắn muốn khất hại cốt, cùng Chu Chân muốn hưởng thụ nhẹ nhõm thời gian không giống với. Đều là 10 năm khổ độc, liều mạng mới leo lên cao vị người, bọn hắn nếu là có lựa chọn, cái kia thật muốn lưu ở triều đình, thẳng đến sinh mệnh mình đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm rút lui. Bất quá, Chu Khải Minh đều nói như vậy, mọi người cũng chỉ đành cười theo biểu thị chính mình thật cao hứng có thể tại tương lai vượt qua nhẹ nhõm thời gian các loại lưu lại khất hải cốt tấu chương gia hoàng cung những năm này già quan viên liền tranh thủ thời gian công việc lưu đủ lên nhanh chóng liên hệ thân bằng hảo hữu có thể là cùng một cái thế lực người bọn hắn cần tại chu trăn đồng ý khất hải cốt trước đó tranh thủ thời gian an bài tốt trong nhà hậu bối có thể là học sinh chấm thêm điểm liền thật không còn kịp rồi sớm biết hôm nay liền không vào cung tìm bệ hạ ý nghĩ này là rất nhiều tuổi già quan viên hối hận sau trong lòng cảm thán đáng tiếc chu trăn tốc độ thật rất nhanh bởi vì hắn đối với tấu chương bất bể gần nhất trong triều quan viên đều thức thời không có ở tấu chương bên trên biểu hiện tài hoa của mình, mà là có việc nói sự tình, tuyệt sẽ không thêm ra một câu nói nhảm. cũng bởi vậy, tấu chương so trước kia ít đi không ít, nội dung cũng đơn giản bất việc, tiết kiệm hắn phê duyệt thời gian. cái này không, Chu Khải Minh đưa tới đến Khất Hải Cốt tấu chương, vừa vặn làm xong Chu Trân liền phê chuẩn. tốc độ này nhanh, thậm chí có trong nhà ở lại hơi xa một chút quan viên, thuận lộ đi thân bằng hảo hữu nhà nói xong mấy câu liền về nhà, chờ đợi hắn, chính là Chu Trân đồng ý hắn Khất Hải Cốt tin tức. đương nhiên, Chu Trân cũng đưa lên một chút tiện hắn rời đi tiệu lễ vật. hôm nay kinh thành bầu không khí không hiểu đều có chút thương cảm, mà Chu Trân thì là tại trong ngự thư phòng, tâm tình không tệ đem một chút đã sớm xem trọng quan viên, điều năm ngoái Lão quan viên đưa ra tới vị trí bên trên. trở lại trong phụ thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, liền đi sắt vách tìm được Lục Thừa An. Thừa An, cha ngươi từ từ mai, chính là đô sát viện phải phó đô nữ sự, ta không để cho hắn luân chuyển những ngành khác tốn thời gian tích lũy, hy vọng hắn có thể xứng đáng ta lần này đặc biệt để bạn. Chu Trân nhìn xem Lục Thừa An nói ra, nghe nói như thế, Lục Thừa An nhãn tình sáng lên, tiếp lấy, hắn lập tức nói, Chu Lại Ca, ngươi yên tâm đi. Ta về sau sẽ nhìn ta cha, công lao của hắn tuyệt đối sẽ xứng đáng thân quan phụ kia. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Chu Chân Hải lòng gật đầu. Có Lục Thừa An lời nói tại, Lục Chính Điển tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Dù sao, Lục Chính Điển nếu là chiến tích không đủ, Lục Thừa An đến bổ. Sơ một cái Lục Thừa An đầu, mệt mỏi một ngày Chu Chân, mới tranh thủ thời gian trở về chính mình trong phụ. Trước kia nhìn xem phụ hoàng hắn mỗi ngày trừ xử lý chính vụ, còn muốn cân bằng hậu cung cùng cùng tiền triều. Dành thời gian, phụ hoàng hắn còn có thể thỏa mãn một chút hứng thú của mình nhiều thích. Nhìn thời điểm không cảm thấy Hiện tại chính mình mới tiếp nhận phụ hoàng hắn bộ phận chính vụ, đã cảm thấy hơi mệt chút. Liền cái này, vẫn là hắn ngay từ đầu, liền tranh thủ thời gian cho mình giảm bớt phê duyệt tấu chương độ khó. Nam ở trên giường chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Chu chăn nghĩ đến mình bây giờ ngay cả mỗi ngày luyện võ thời gian cũng không thể bảo đảm, trong đầu liền hiện ra Lục Thừa An thân ảnh. Có vẻ như, mỗi lần phụ hoàng hắn cho Lục Thừa An an bài xong nhiệm vụ, không bao lâu, Lục Thừa An liền có thể lại nhanh lại tốt làm xong. Trung đụng những năm này, hắn gặp Lục Thừa An bận rộn thời gian, xa xa nhỏ hơn nhẹ nhõm nh nhã sống qua ngày thời gian. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nếu không Về sau cho thêm Lục Thừa An An bài một chút nhiệm vụ. Lục Thừa An đều muốn khi hắn đồ đệ, sư phụ mệt mỏi như vậy, đồ đệ có thể nào thanh nhàn? Chương 502, phụ hoàng hắn như thế nhàn nhã, chương 502, phụ hoàng hắn như thế nhàn nhã. Hôm sau, Lục Thừa An mới vừa lên giá trị không bao lâu, liền bị triêu tiến cung bên trong. Tiến vào ngự thư phòng, không có gặp Chu Khải Minh, ngược lại là thấy được chờ lấy Chu Trăn. Nhìn thấy Lục Thừa An dò xét ánh mắt, Chu Trăn cười nói: "Thừa An, phụ hoàng ta hiện tại nhìn chằm chằm Tề quốc bên kia. Tề quốc hiện tại có cái sơn dân nguyên náo động tĩnh rất lớn." Dẫn đầu một đám nạn dân đặt xuống nơi đó một huyền thành, tự lập làm vương Lần này, ngược lại thật sự là là để cho ta mở mắt Nói đến đây, Chu Trăn thuận tay đem đến từ Tề Quốc các loại tin tức, đưa cho Lục Thừa An Lục Thừa An này sẽ cũng không nghĩ nhiều Chu Khải Minh cùng Chu Trăn hai cha con này, vốn chính là tin tức của hắn nơi phát ra một trong Hiện tại hắn nhìn xem đến từ Tề Quốc tin tức, rất bình thường Các loại xem hết tất cả tư liệu, Lục Thừa An lập tức đối với Chu Trăn nói ra Chu Đại ca, cái này Tề Quốc Hoàng đế, thật là chúng ta thần trợ công nếu hắn không có tính toán trực tiếp phái người giải quyết nạn dân vấn đề mà là phái binh chấn áp, trị ngọn không trị gốc, chúng ta không bằng tới giúp đỡ Tề quốc đáng thương nạn dân, vừa vặn để bọn hắn thay chúng ta đem đặt ở Tề quốc khoáng sản khai thác đi ra. nói đến đây, Lục Thừa An rất tự nhiên từ một bên lấy ra Tề quốc dư đồ, điểm mấy nơi, mấy nơi này chính là có đại lượng nạn dân, nhưng nạn dân bên trong cũng không phản quân, hiện tại cũng không bị Tề quốc hoàng đế coi trọng địa phương. Theo Lục Thừa An điểm chỗ địa phương bị đánh dấu tốt, Chu Trân lập tức nói, Thừa An, xem ra ngươi cùng ta ý nghĩ giống nhau, bất quá ta hiện tại bế bộn nhiều việc chính vụ, không có thời gian quản lý việc này. Nhân thủ đưa cho ngươi, việc này liền do ngươi an bài. Đợi lát nữa, ta đem chúng ta tại Tề quốc người có cái nào, danh sách cung cấp cho ngươi, như thế nào liên lạc cũng nói cho ngươi. À, còn có phụ hoàng ta huyền giáp quân cùng thủ hạ ta xích sĩ vệ, ngươi cũng có thể tùy thời điều động. Biên quân bên kia, ta cũng sẽ phái người tùy thời chú ý. Nếu có cần, ngươi cứ việc căn bài, tuy nói chúng ta hiện tại không cùng Tề quốc động thủ dự định, nhưng ở biên thành uy hiếp Tề quốc, vẫn là có thể. Nói xong lời này, Chu Chân không đợi Lục Từa An cự tuyệt, nhanh chóng đem phân phối nhân viên lệnh bài, còn có Tề quốc người bên kia danh sách, tất cả đều cho Lục Từa An. Tiếp lấy hai người lại bắt đầu nói đến thượng ngu phủ hai cái huyện thành tin tức thế quốc địa động sau chu khải minh an bài kịp thời thượng ngu phủ chi phủ nhận được tin tức tại phát giác được động vật phản ứng khác thường sau vừa đem bách tính cương chế rút lui bị lục thừa an đánh dấu huyện thành liền phát sinh địa động bất quá địa động cường độ không lớn bách tính phòng ốc, chỉ có chút ít số đồ thậm chí bởi vì đã sớm chuẩn bị dân chúng địa phương rút lui lúc quả thực là đem toàn bộ thân gia có thể chuyển đến độ rời thật cũng không tổn thất bao lớn mà bởi vì lần này địa động thụ thương chỉ có năm cái động tiểu tâm tư vụng trộm chạy tới phú hội trong nhà muốn tìm một chút đồ tốt người kết quả như vậy quả thực là đại chu khai quốc đến nay phát sinh động sau gặp tai họa nhỏ nhất một lần cũng bởi vì lần này kết quả chu khải minh cùng chu trăn đều phi thường trọng thị lục thừa an vẽ những cái kia địa động bản khối dư đồ chu trăn phi thường rõ ràng tại thu đến đến từ thượng ngu phụ tin tức sau phụ hoàng hắn liền cười to vài tiếng tiếp lấy lập tức sắp xếp người, đem lục thừa an đánh dấu những cái kia dư đồ một lần nữa làm ra mấy phần chuẩn bị cất dấu, lưu cho hậu thế tử tôn đương nhiên những này chu trăn đều không có cùng lục thừa an nói mà là cùng lục thừa an còn nói lên địa động sau cứu tế tuy nói thượng ngu phụ lần này tổn thất rất nhỏ nhưng người nào lại có thể nói rõ ràng tương lai đại chu sẽ phát sinh bao nhiêu ngày thai. cũng chỉ có thừa dịp hiện tại đem cuối cùng ngay tại quá trình xác định rõ về sau dựa theo hiện tại quy củ đến mới sẽ không hỗn loạn có thể là chậm trễ thời gian mà bây giờ thượng ngu phủ chính là tuyệt hảo thí nghiệm chi địa mang theo ý nghĩ này chu trăn cùng lục thừa an hàn huyên sẽ không bao lâu lần này cứu tế sự tình còn có chế định thực dụng nhất cứu tế lưu trình sự tình lại bị chu trăn giao cho lục thừa an để hoàn thành nhìn thấy chu trăn còn muốn nói điều gì lục thừa an không có chút gì do dự lập tức đứng dậy cáo tử Chờ hắn mang theo Chu Chân An bài sống, sắp đi ra ngự thư phòng thời điểm, nhìn không được, quay đầu lại nhìn về phía Chu Chân, mở miệng nói: "Chu đại ca, ta cảm thấy chờ ta giải quyết xong ngươi an bài những chuyện lặt vặt này, cha ta lần này lên trước, hoàn toàn không thể nói là đặc biệt để bạn." Dứt lời, Lục Thừa An quay đầu bước đi, mà ngự thư phòng Chu Chân sửng sốt một chút, tức giận cười một tiếng. "Tiểu tử này, cùng chính mình sư phụ còn như thế tích cực." Nghĩ nghĩ, Chu Chân nhìn xuống đã nhanh muốn nhóm xong thảo trường, đứng dậy đi hoàng thất bí tơ. Hắn cũng là tại trở thành thái tử sau, mới biết được đại chu còn có chỗ như vậy đừng nhìn triều đình nói hiệp dĩ võ phạm cấm, một mực chèn ép không nhận quản giáo người tập võ. nhưng tự khai quốc sau, mỗi một đời hoàng đế đều tại phái người thu thập các loại bí tịch võ công. mặc dù không có thoại bản trong kia chủng lật tay thành mây trở tay thành mưa, một quyền chấn vỡ sơn hà cương vu, nhưng hoàng thất thu thập bí tịch hay là có mấy quyển lợi hại. phụ hoàng hắn trong tay những cao thủ kia cũng chỉ có ưu tú nhất người mới có thể tập được một trong số đó. hiện tại, chu trăn chuẩn bị cho lục thừa an chọn lựa một bản thích hợp hắn công pháp. những năm gần đây, mặc dù lục thừa an luyện võ thiên phú vẫn như cũ không thay đổi, nhưng bởi vì hắn trí nhớ tốt, lại có bạc bỏ được đối với mình đầu tư. Tập được mấy trăm loại các loại bí tịch, Lục Thừa An cũng coi là đến bách gia chi trưởng, dung hội quán thông sau, so với bình thường người tập võ còn có thể lợi hại một chút. Hiện tại nếu là tăng thêm Hoàng Thất Thu thập bí tịch, luyện một chút, Lục Thừa An công phu sẽ tốt hơn, thân thể cũng sẽ càng động. Hắn nếu làm hoàng, hay là nguyện ý Lục Thừa An dạng này có tài người, thân thể động, sống được lâu. Dù sao, hắn thật không nghĩ lấy để Lục Thừa An có thể sớm khất hải cốt. Lục Thừa An như thế có năng lực, cần phải một mực là đại chu bách tính bận rộn mới được. À, cũng có thể để hắn nhẹ nhõm một chút nét miệng lên một vòng dáng tươi cười, Chu Trân cảm thấy mình cũng có thể nghĩ ra được Lục Thừa An bận rộn hơn nửa đời người sau, đen không thể nhìn sắc mặt. Thế là, lúc đầu chỉ cầm một bản quyền phủ hắn, cuối cùng vẫn cho Lục Thừa An tăng thêm một bản kiếm pháp bí tịch. mắt nhìn còn lại bảy bản bí tịch, Chu Trân quay người trực tiếp rời đi. cũng không phải hắn hẹn hỏi, chủ yếu là liền mấy bản này bí tịch, phụ hoàng hắn, còn có trước đó các đời hoàng đế, cộng lại tối thiểu nhất đầu hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng mới đến những bí tịch này. nếu là hiện tại đưa hết cho Lục Thừa An, lấy Lục Thừa An nghiên kỹ, về sau hắn cho Lục Thừa An cái gì ban thưởng? cầm bí tịch rời đi chu trăn về ngự thư phòng trên đường gặp ngay tại mang người nhàn nhã trong cung tản bộ chu khải minh trong máy mắt chu trăn há mồm liền muốn gọi hắn phụ hoàng tranh thủ thời gian làm việc đại chu hoàng đế hiện tại vẫn là hắn phụ hoàng sao có thể để hắn vất bận, phụ hoàng hắn như thế nhàn nhã bất quá không đợi hắn hô ra miệng chu khải minh đã mang người thật nhanh trốn xa chu trăn trong ngự thư phòng ngay tại chu trăn cho lục thừa an tìm bí tịch như thế một chút thời gian ngự án bên trên tăng thêm không ít còn bận rộn hơn chính vụ chu trăn chỉ có thể đem bí tịch sắp xếp gọn chuẩn bị tối về sau giao cho lục thừa an tiếp lấy tiếp tục làm việc lục đứng lên mà trở lại hộ bộ Lục Thừa An, cũng không có so chu chăn thanh nhàn bao nhiêu. Hộ bộ sống, hắn ngược lại là đã sớm rút xong. Nhưng vào cung một chuyến, hắn hiện tại tối thiểu nhất lại phải bận rộn hơn nửa tháng thậm chí càng lâu. Chương 503, không quá bận rộn, chương 503, không quá bận rộn. Ngoài định mức phải làm việc, bất luận kẻ nào cũng sẽ không quá mức cao hứng. Nhưng nếu là làm việc sau, có thể có lợi, đây tuyệt đối là không ít người tranh đoạt việc tốt. Cái này không, Lục Thừa An bận rộn hơn hai ngày, phải đi tề quốc người an bài tốt sau, liền bắt đầu trong triều tìm kiếm lấy tương lai có thể bốn chỗ cứu tế đội ngũ. Dạng này đội ngũ khẳng định phải văn võ phối hợp cũng nhất định phải có điểm võ lực kỳ thật đại chu triều đình bởi vì chu khải minh những năm này chặt không ít quan viên lại đem phạm sai lầm quan viên lưu vong lưu vong bãi quan bãi quan còn lại quan viên bao nhiêu đều có chút tài năng lục thừa an cảm thấy dựa theo hắn định tốt cứu tế quá trình tìm kiếm vài đội có thể phối hợp tốt văn võ đại thần đội ngũ hay là rất dễ dàng nhưng công việc như vậy vốn là gặp nguy hiểm hắn suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy hẳn là lấy quan viên tự thân ý nguyện làm chủ dù sao nếu là không muốn cho dù có năng lực cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đem hắn cần loại nào quan viên tin tức tung ra ngoài sau, lục thừa an lại đi tìm chu trăn. rất nhanh, triều đình cần tổ kiến 10 chi cứu tế đội ngũ tin tức, liền thành trong triều người người nhất lên tin tức. tại mọi người biết nếu là bị chọn chúng, ngày thường có thể tại nha môn làm việc, nếu là đại chu có thai, thì dựa theo tình hình thai nạn còn có địa vực phân chia, an bài tương ứng đội ngũ tiến đến phối hợp quan viên địa phương cứu tế. mà dạng này công lao, đến lúc đó đều sẽ từng cái nhớ rõ ràng, trở thành mọi người thăng quan lý lịch sau, trong triều có lòng muốn muốn đụng một cái quan viên, bắt đầu tâm động. đương nhiên, dạng này quan viên. Bình thường đều là tại các bộ môn bởi vì không có hậu trường, tài hoa cũng không phải xuất chúng nhất, thậm chí bị thượng quan chen ép quan viên. Dù sao, nếu là ở lại kinh thành liền có thể làm từng bước thăng quan, ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng là tương lai phân đấu. Có thể quan đổ trôi chạy quan viên, đến cùng chỉ là số ít. Mà lại, bởi vì dạng này lội ngũ cũng không phải là chỉ ở kinh thành nhận người, dự định báo danh quan viên thì càng nhiều. Các loại lục thừa ăn để tin tức lên men mấy ngày, lại để cho kinh thành còn có đại chủ các nơi quan viên, nguyện ý đưa lên tin tức của mình lúc, hắn trực tiếp được mọi người khiếp sợ đến. Hôm nay sau khi về nhà, cơm nước xong xuôi. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền cảm khái nói: Cha, không nghĩ tới đội cứu viện lại có nhiều người như vậy nguyện ý làm. Cầm sinh mệnh mạo hiểm, chỉ vì cầu phần công lao kia, cũng không biết mọi người là vắng đầu báo danh, hay là đã suy nghĩ kỹ càng. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra: Thừa An, xem ra ngươi hay là không bị quá nhiều đại khổ. Ngươi nói những quan viên này, nếu là không liều thênh này, về sau khả năng rốt cuộc không nhìn thấy có thể cơ hội thắng quan. Đại chu quan viên nhiều như vậy, có hậu đài có bối cảnh quan viên, càng là không ít. Bình thường như hàn môn xuất thân, cũng không có lấy ra được lão sư có thể dựa vào quan viên, coi như thi đậu tiến sĩ, kỳ thật một bản con chức quan cũng kém không nhiều định. Giống như Trương phu tử, hắn hiện tại coi như bởi vì quan hệ của người, không có người làm khó dễ, nên có công lao cũng đều ghi tạc trên người hắn. Nhưng hắn cất bước chức quan chính là thất phẩm quan, mỗi ngày xử lý chính vụ, lại có thể lớn bao nhiêu công tích. Đời này, Trương phu tử có thể trở thành quan ngũ phẩm, cái kiết đều muốn hắn cẩn trọng lại làm cái 2 30 năm mới được. Có thể Trương phu tử liên kỷ, hắn tài giỏi 2 30 năm sao? Còn có, coi như hắn có thể kiên trì cho đến lúc đó chiến tích đầy đủ, cũng bởi vì nhận biết ngươi không có người tại hắn lên trước lúc làm khó dễ, đến lúc đó hắn thăng quan sau lại có thể làm bao lâu? Ngươi muốn rõ ràng, không có mấy cái quan viên như ta bình thường, có con trai như ngươi vậy quan đổ trôi chảy. Hiện tại có cái cơ hội, mọi người khẳng định nguyện ý thử một chút. Nói đến đây, Lục Chính Điền ngừng tạm, chăm chú nhìn về phía Lục Thừa An, nói ra: Thừa An, ngươi phải nhớ kỹ. Lần này tuyển người, ngươi muốn trước nhiều tuyển một chút. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Lục Thừa An trong mắt lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Gật đầu, hắn cười nói: Cha, ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào muốn đại thủ hạ ta phạm sai lầm, vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống đại giới. nói xong lời này, lục thừa an liền không có cùng lục chính điển trò chuyện chính sự. lục thừa an phát hiện, từ khi lục chính điển đoán ra thời tiết sắp đại biến, cực hàn thời đại sẽ tới sau, có thể là quá khẩn trương, gần nhất giấc ngủ đều kém, người nhìn xem cũng không có trước kia tinh thần. dựa theo lục thừa an phân tích, cực hàn thời đại trễ nhất cũng chính là 2-3 năm này liền sẽ tiến đến, nếu là tốc độ nhanh, không chừng cũng liền năm trước năm sau, mọi người liền có thể phát giác thời tiết biến hóa. đây là thiên hay, ai cũng không có cách nào ngăn chặn. lục chính điển coi như thao thái tâm cũng chỉ có thể đem phiền náo lưu cho chính mình, không giải quyết được vấn đề. thế là nghĩ nghĩ, lục thừa an nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói: cha, ta nhìn ngươi gần nhất không quá bận rộn. vừa vặn lần này quan văn chọn lựa cần vài ngày, quan võ bên kia cũng rất tích cực. người không bận đột, giúp ta nhìn xem quan võ bên trong, những cái kia thế lực sau lưng đơn thuần, những cái kia cùng thế gia có quan hệ. trình lý tốt tin tức, ta lại chọn lựa, càng tiết kiệm lúc một chút. lục chính điển nhìn lục thừa an một chút, vốn luôn nói hắn tại đô sát viện cũng không phải là thông thả. cuối cùng nghĩ đến lục thừa an đã muốn xen vào hồ bộ, lại phải bận rộn chiu chăn an bài sống còn muốn theo kế hoạch là cực hàn thời đại sắp đến làm chuẩn bị đã đủ bận rộn hắn một người làm cha có thể không giúp nhi tử bận rộn nghĩ như vậy lúc đầu đến miệng bên cạnh cự tuyệt nói như vậy nói thẳng không ra miệng làm sao ngươi lần này tuyển quan võ là chuẩn bị tìm không có thế lực hay là trong nhà có quyền thế ngươi nói rõ ràng ta cũng tốt giúp ngươi chọn lựa lục chính điền nhìn về phía lục thừa an nói ra nghe nói như thế lục thừa an lập tức đối với lục chính điền tới câu cha ta đã tại chu đại ca trước mặt nói lần này chọn lựa cứu tế đội ngũ còn có đến tiếp sau an bài các loại công lao đều nhớ trên đầu ngươi ngươi lần này thăng quan cũng coi như được là công lao đầy đủ. Hiện tại, ngươi cũng không phải giúp ta một tay, là con của ngươi ta đang giúp ngươi. Cha, tranh thủ thời gian bận rộn đi, đừng chậm trễ thời gian." Dứt lời, tại Lục Chính Điền ngây người thời điểm, Lục Thừa An đã nhanh nhanh đem hắn viết xong như thế nào chọn lựa con võ, có yêu cầu gì chăng giấy, cho Lục Chính Điền tất kỹ, chính hắn tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao, cha hắn có đôi khi hay là rất cảm tính. Nếu như chờ cha hắn kịp phản ứng, tuyệt đối phải nói một cái sọt cảm khái nói như vậy. Những lời kia, hay là để mẹ hắn ban đêm nghe đi, hắn thì không cần. Về phần hiện tại, cha hắn bận rộn đã có thể không để cho người khác nói thăng quan toàn bộ nhờ hắn đứa con trai này, chính mình không có nhiều công tích, lại có thể để cha hắn không có thời gian là cực hẳn thời đại khi nào đến, đến lúc đó bách tính như thế nào cầu tổn phát sầu, cũng coi là nhất tiễn song điêu. Sau đó toàn bộ đại chu bởi vì cứu tế đội ngũ tuyển bạn náo nhiệt cực kỳ, mà tây quốc cũng náo nhiệt rất, bởi vì lục thừa an phái người này sẽ đã đến tây quốc, vì quấy nước đục lấy mưu tây quốc tài nguyên, đang cao nhất hồ mang người chiếm trước huyện thành xương vương dần dần nên đón đầu nhập vào hắn cố vấn, bởi vì cái này cố vấn tồn tại. Lúc đầu rất dễ dàng liền có thể bị Tề Quốc quân đội giải quyết không chính hiệu đội ngũ, ngược lại là giữ vững chiếm lĩnh huyền thành. Đương nhiên, cũng chỉ là giữ vững, nhưng muốn mở rộng địa bàn, đó là không có khả năng. Chương 504, hạ quan nguyện ý lấy công chủ tội, chương 504, hạ quan nguyện ý lấy công chủ tội. Theo Tề Quốc phái đi quân đội cùng co đầu rút cổ tại huyền thành, tự lập làm Phúc Vương thủ hạ đánh lửa nóng. Một năm này mùa thu, đến từ Tề Quốc tin tức, quả thực là đại chu bách tính thích nghe nhất náo nhiệt. Phúc Vương thủ hạ đám lính kia, mặc kệ từ chất lượng hay là số lượng, đều không có cách nào cùng Tề Hoàng phái đi quân đội so. Chỉ có như vậy loạn ngũ vững vàng che lại công hãm xuống huyện thành mà hết thể này đều dựa vào phúc vương bên người vị quân sư kia bảy mưu tinh kế nhưng bởi vì phúc vương trong tay tạp binh thật không dùng được không bột đốm gột nên hồ bên dưới quân sư cũng chỉ đánh xuất ra mang theo người bảo điện dựa theo phía trên ghi chép bắt đầu ra một chút chú ý ngu ngốc đương nhiên mặc kệ là ý định gì hắn duy nhất phải làm được chính là dựa theo lục thừa an an bài tận khả năng chỉ hoãn huyện thành bị công phá thời gian phúc vương bại không có gì nhưng lục thừa an an bài người mới bắt đầu từ tề quốc vận chuyển tài nguyên cũng không thể để tề quốc hoàng đế chú ý tới bên kia cái này không có thể truyền khắp đại chu các loại trò cười, ngay tại tề quốc cái này bị phản dân công chiếm huyện thành trung quanh trình diễn. Đương nhiên, đây là đến tiếp sau chuyện phát sinh. Lúc này đại chu kinh thành, theo cứu tế đội ngũ tất cả thành viên chọn lựa tiến vào hồi cuối, tâm tư phủ động quan viên cũng bắt đầu an tĩnh. Dù sao, một cái trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua cứu tế đội, tương lai thành tựu như thế nào, chưa chắc có biết. Nếu không có bị tuyển chọn, vậy liền tiếp tục hảo hảo làm chính mình, nhìn xem có thể hay không có cơ hội thăng quan. Vệ phân rựi vào bảng môn tả đạo được tuyển. Lúc thừa an chủ trì chọn lựa, ai dám động đến tay? Lại nói Lần này bị chọn lựa cứu tế đội đội viên mặc dù nghe sẽ bị thái tử chú ý đến, có thể tương lai lại bởi vậy được lợi bao nhiêu, không ai nói rõ được. Kết quả như vậy không biết sự tình, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý bên dưới chi phí. Các loại cứu tế đội nhân viên đúng chỗ, Lục Thừa An an bài huấn luyện người của bọn hắn, mang theo lần này chọn 10 cái đội ngũ xuất phát, tiến đến bởi vì địa động, hơi có chút tình hình tai nạn thượng ngu phủ sau. 7 ngày sau, Lục Thừa An nhận được dùng bổ câu đưa tin. Thấy do phía trên viết nội dung, Lục Thừa An nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Gia, la của ta lực uy hiếp không đủ. Nếu chủ động chúng truyện, hiện tại lại lâm trận đào thoát nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Nghĩ nghĩ, Lục Thừa An liền bắt đầu an bài nhân thủ. Không có qua mấy ngày, hắn liền nhận được chạy trốn trở về quan viên, vừa mới hồi kinh tin tức. Rất nhanh, Lục Thừa An tự mình mang người vây quanh một chỗ tòa nhà. Vừa đem tòa nhà vây lên, không đợi phá cửa, chỗ này tòa nhà cửa lớn, liền từ bên trong mở ra. Tiếp lấy, một đạo run rẩy thanh âm truyền vào Lục Thừa An trong tai. "Lục, Lục đại nhân tốt, hạ quan cùng ngài xin tội." "Thỉnh tội? Nếu biết tội, vì sao muốn trốn về? Còn có, nếu là không muốn, bản quan cũng chưa từng cưỡng chế yêu cầu, ngươi vì sao muốn tới tham gia tuyển bản?" Lục Thừa An nhìn xem có lẽ là thời gian dài đi đường không có nghỉ ngơi, một mặt mệt mỏi lại bộ chủ sự Tiền Hành Chi hỏi. Trước kia, Lục Thừa An cùng Tiền Hành Chi gặp qua vài lần. Tiền Hành Chi là người nhắc gan, nhưng thật trọng, nhân phẩm phương diện cũng không có vấn đề. Cũng bởi vậy, chọn lựa thời điểm, hắn liền đem Tiền Hành Chi tuyển vào cứu tế trong đội. Hắn vốn cho rằng, cuối cùng sẽ trốn về đến, hoặc là nói hối hận được tuyển chọn quan viên, là hắn trọng điểm chú ý qua mấy cái quan viên. Nhưng bây giờ, toàn bộ cứu tế trong đội ngũ, nhắc gan nhất Tiền Hành Chi trở về chạy trốn. Thậm chí vẫn là không có đến thượng ngu phủ, ngay cả gặp tai họa chi điệu thảm trạng đều không có gặp một lần, liền nửa đường trốn về. Tại nhận được tin tức thời điểm, Lục Thừa An cũng có chút kinh ngạc. Cũng bởi vậy, hắn hiện tại chính mình tự mình dẫn người tới, chính là muốn hỏi cái rõ ràng. Lúc này, nghe được Lục Thừa An nói tới, Tiền hành chi tranh thủ thời gian không người nói. Lục đại nhân, hạ quan lần này để ngài thất vọng. Tiên đại nhân, bản quan cũng chỉ là chọn lựa phù hợp người, không có gì thất vọng. Bất quá, ngươi trốn về đến lúc, hẳn là minh bạch, ngươi cử chỉ này, cũng không phải nói một câu hối hận của mình, liền có thể vô sự không biết tiền đại nhân bây giờ có thể không gánh vác lên trốn về đến trừng phạt lời này vừa nói ra tiền hành chi chân mềm lũn trực tiếp quỳ giảm xuống đất nằm sấp nói ra lục đại nhân hạ quan thật không biết mình tại sao lại vắng đầu lặng lẽ chạy về kinh thành nói đến đây tiền hành chi nhìn lục thừa an một chút khi nhìn đến lục thừa an mặt không thay đổi theo dõi hơn sau tiền hành chi cười khổ một tiếng nói tiếp đi lục đại nhân hẳn là hiểu rõ hạ quan hạ quan là gan thật không lớn nhưng lần này theo càng đến gần thượng ngu phủ hạ quan liền càng hoảng hốt lúc đầu hạ quan là muốn ngồi nghỉ bệnh muốn tại nửa đường dừng lại thêm mấy ngày nhìn xem chính mình tình huống như thế nào Nhưng nhìn qua Lang Trùng, hạ quan thân thể không ngại, cũng không có xin được nghỉ. Bị mang theo đi nữa hai ngày sau, hạ quan thật chịu không nổi, luôn có một loại tiến vào thượng ngu phủ liền rốt cuộc không có cách nào rời đi ý nghĩ. Hạ quan bị ý niệm này vùi đến, váng đầu mới lặng lẽ rời đi. Việc này đích thật là hạ quan làm sai, còn xin lục đại nhân trách phạt. Nhắc gan tiền hành chi, lại thêm vô bệnh lại tại càng ngày càng tiếp cận thượng ngu phủ sau hoàng hốt, để Lục Thừa An tại nghe xong đối phương sau, không khỏi nhíu mày. Như lời này cũng không phải là tiền hành chi một đường trốn về đến, chuẩn bị dùng để lừa gạt hắn biện pháp, cái kia. Nhìn tiền hành chi một chút, Lục Thừa An trong đầu lập tức nghĩ tới tiền hành chi một đoàn người đoạn đường này trôi chảy qua chi địa dư đổ tiếp lấy lục thừa an nhìn xem tề hàm trinh hỏi tiên đại nhân không biết ngươi hoảng hốt ma bệnh là từ lúc nào địa phương nào bắt đầu nghe vậy tiền hành chi nhìn về phía lục thừa an không biết lục thừa an có tin hay không hắn nhưng hắn cũng không dám dầu diếm nhanh lên đem trôi chảy qua chi đổ từ chỗ nào bắt đầu hắn có hoảng hốt cảm giác nói ra tiếp lấy có lẽ là muốn chứng minh chính mình không có nói sai tiền hành chi lại đem đi tới nơi nào hoảng hốt cảm giác càng nặng sự tình từng cái nói ra lần này cứu tế đội tiến đến thượng ngu phủ bởi vì chủ yếu là trở lên ngu phủ hai cái huyện thành tình hình tai nạn thực địa vấn luyện vì sẽ không bởi vì chậm rãi tiến đến đi thượng ngu phủ không có vượt qua quá trình toàn bộ cứu tế đội tốc độ tiến lên vậy cũng là dựa theo hành quân tốc độ tiến lên cũng bởi vậy đừng nhìn tiền hành chi tại rời kinh sau ngày thứ bảy đào tẩu nhưng hắn đoạn đường này chỗ đi ngang qua địa phương quả thực không ít theo tiền hành chi lời nói nói ra lục thừa an trong đầu cũng đã có đại khái phỏng đoán nhìn tiền hành chi một chút lục thừa an buồn bã nói tiên đại nhân cứu tế trên đường rời đi như trong trinh chiến chạy trốn binh sĩ bình thường ngươi cảm thấy lần này ngươi hẳn là nhận cái gì trừng phạt nghe nói như thế, Tiền Hành Chi hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn về phía Lục Tứ An. thật như vậy chứng phạt, hắn trở về có thể là không trở lại, kết quả có trên lệch sao? a, không trở lại, hắn hiện tại khả năng nhanh đến Thượng Ngu Phủ. coi như hắn cảm giác mình nếu là tiến vào Thượng Ngu Phủ cũng đã không thể rời đi, cái kia không chừng, cũng không phải ném mạng kết cục. mà lại, thật là kết cục như vậy, cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. tối thiểu nhất, đi Thượng Ngu Phủ, hắn còn có thể sống lâu mấy ngày. nghĩ như vậy, Tiền Hành Chi nhịn không được cho mình một bàn tay. tiếp lấy, không đợi hắn mở miệng nhận lầm cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi. Cũng bởi vì sợ hãi trong lòng, không khỏi rán đời mặt. Nhìn thấy tiên hành chi sợ hãi sau bộ dáng, lục thừa an không khỏi lui lại hai bước. Tiếp lấy, hắn mới đưa ánh mắt rời đi nhìn về phía nơi khác, nói câu. Tiên đại nhân, hiện tại có cái lấy công chuộc tội cơ hội, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nguyện ý. Lục đại nhân, hạ quan nguyện ý lấy công chuộc tội. Tiên hành chi không hề do dự nhanh chóng lương tiếng.